chương 46, mươi ma quỷ sinh ra khoảng cách giải quyết giờ giờ lì rất lại qua mấy ngày chuyện này ở cảnh sát điều tra dưới cũng đưa ra một cái chính thức đáp án phần lớn loa đều vung ra cái kia đã chết đi cổ nọt bác sĩ trên người ngược lại hắn đã là một cái người chết nhiều gánh vác một ít cũng không có gì mẹ gì cùng hắn tiểu đồng bọn cũng trở về quy thông thường sinh hoạt mẹ gì được năng lực mới cũng rất vui vẻ vốn là hắn là chuẩn bị tự tay giải quyết đi cổ nọt bác sĩ dù sao hắn xúc phạm tới nhiều người như vậy cũng làm cho rất nhiều người bởi vậy bị chết không có lý do gì buông tha hắn thế nhưng Mạn Dị không nghĩ tới cổ nọt bác sĩ dĩ nhiên như vậy thời thượng, lựa chọn chính mình thể diện, điều này cũng vừa vặn tỉnh Mạn Dị phi công phu giúp hắn thể diện. khoảng thời gian này bỡ lẹch ở công ty cũng không có động tĩnh, ở Mạn Dị diệt ba cái kia hát thủy lính đánh thuê cùng ngạc ngư bang sau khi, hát thủy liền cũng không còn đi tìm hắn phiền phức, điều này làm cho Mạn Dị còn có chút cảm thấy bất ngờ, hiện tại phản phái làm sao đều như thế có đầu óc, không có chút nào không nao chủng. Mạn Dị còn muốn nhiều đến mấy cái biến ý nhủ màn lính đánh thuê, cho hắn nhiều đưa mấy cái kỹ năng đến, dù sao mới lại nhỏ cũng là thịt mà, Mạn Dị cũng không che nhiều. có điều nếu bọn họ cũng không có nhúc ních làm. Mẹn gì cũng không có cách nào chủ động đi tìm Hắc Thủy Phiên phức. Hắn bây giờ đối với với Hắc Thủy hiểu rõ còn quá ít, nên cẩn thận một điểm, chờ lại nhiều hơn chút tin tức sau khi lại động thủ cũng không muộn, hơn nữa cũng khá là ổn thỏa. Ngay ở mẹn gì mấy người làm từng bước lúc sinh sống, Osbourne tập đoàn lại phát sinh đại sự. Osbourne tập đoàn bên trong, một gian bí mật trong phòng thí nghiệm, Nọ Mạn Osbourne đang cùng mấy cái nhà khoa học làm nghiên cứu. Nọ Mạn ăn mặc áo bọc lỏng, mang theo máy thở ngồi ở một cái xe lăn, hung tàn ma bệnh đem hắn thân thể tàn phá không ra hình thù gì, rõ ràng chỉ có đem hơn 40 tuổi hắn xem ra như là hơn 50 60 lão nhân bình thường. Nọ mạn khuôn mặt tiểu thụy còn mang theo một kia màu xanh biếc, vẻ vải trong ánh mắt thỉnh thoảng lẹ qua một kia vẻ thống khổ. Hắn vẻ vải thân thể tựa ở xe lan, tỏa ra một loại mục nát khí tức. Mấy cái nhà khoa học chính đang hướng về hắn giới thiệu mới nhất thành quả nghiên cứu. Nọ mạn một bên nghe một bên suy tư, sau đó hắn mở miệng hỏi, cái kia màu xanh lục bỏ sát dược tệ thế nào rồi? Mấy cái nhà khoa học nghe được nọ mạn lời nói hai mặt nhìn nhau, một cái dẫn đầu nhà khoa học mở miệng nói, đã có một chút tiến triển, có hủy bỏ thuốc thử tác dụng phụ dồn suy nghĩ. Có điều còn có một chút vấn đề chính là, theo tác dụng phụ giảm tiểu, cái này thuốc thử hiệu quả cũng là trở nên càng ngày càng nhỏ. Vấn đề này chúng ta còn đang tìm phương pháp giải quyết. A, đang chết. Nọ Mạn nghe được nhà khoa học lời nói, có chút phẫn nộ gầm nhẹ một tiếng, hắn đã không có bao nhiêu thời gian, hắn nhất định phải trước khi chết giải quyết đi cái này gì truyền bệnh, hắn không muốn Haji sau đó cũng xem hắn như vậy, trải qua sống không bằng chết. Nọ Mạn không khỏi nghĩ đến chết đi cổ lọ bác sĩ, ai, nếu như hắn không chết là tốt rồi, có hắn ở tiến độ này sẽ không chậm như vậy. Nọ Mạn có chút buồn bực, buồn bực mất tập trung để hắn không khỏi bắt đầu ho khan, đợi được một hồi rốt cục bình phục ho khan, hắn liền vất vất tay ra hiệu những người nhà khoa học tiếp tục công việc sau đó để người phía sau đẩy chính mình đi đến một cái khác trước bàn làm việc. ở hắn vẫn không có biến thành như vậy trước, hắn thường thường ngồi ở cái bàn này mặt sau chăm chú suy nghĩ làm nghiên cứu. bộn tập đoàn thật nhiều thành quả cũng đều là xuất từ hắn tay. nọ mạn ngồi vào bàn làm việc của mình trước, lâu không gặp bắt đầu rồi viết viết vẽ vời cùng suy tính. tại thân thể biến thành bộ dáng này sau khi, hắn đã rất lâu không có dáng dấp như vậy. hiện tại hắn cũng là không có cách nào, thí nghiệm kẹt ở then chốt một bước, phụ trách bước đi này của nội bác sĩ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hắn thực sự không có phương pháp. hắn muốn dùng chính mình có hạn thời gian là Haji giải quyết đi cái này bom. Vì thế hắn đã dùng một đời thời gian, tuyệt đối không thể ngã ở bước cuối cùng trước. Nọ Mạn cố nén thân thể không khỏe, ngồi ở làm việc trước thu dọn dòng suy nghĩ, trong đầu của hắn thỉnh thoảng né qua một ít phương pháp suy đoán, hắn liền bất cứ lúc nào viết xuống đến, để bên cạnh các nhà khoa học thí nghiệm xem suy đoán này có hay không có thể thực hiện. Thời gian lặng yên trôi qua, hắn đã ở đây ngồi dòng dã 12 tiếng, này chút thời gian đối với một người bình thường tới nói đều là một cái to lớn gánh nặng, càng khỏi nói đối với nàng, cái này gần đất xa trời người tới nói, quả thực chính là đòi mạng độc dược. Thế nhưng nọ Mạn không dám dừng lại, hắn sợ chính mình đang không có giải quyết vấn đề này trước sẽ chết đi. Người phía sau đã không biết bao nhiêu lần nhắc nhở hắn nên nghỉ ngơi uống thuốc, thế nhưng mỗi một lần đều sẽ bị hắn từ chối. Hiện tại hắn người phía sau lại nhắc nhở một lần, lần này Nọ Mạn không có kiên trì nữa, bởi vì hắn đã cảm giác được chính mình hiện tại có chút khô cạn, cần nghỉ ngơi một hồi. Giữa lúc người phía sau đem hắn xe đẩy kéo dài, phải đem hắn đưa đi về nghỉ uống thuốc lúc, Nọ Mạn tay khô héo đột nhiên một hồi nắm lấy bàn. Nọ Mạn thở hổn hển miệng lớn hô hấp, thanh âm yếu ớt kiên định nói, chờ thêm chút nữa. Hắn người phía sau nghe vậy vội vàng đem hắn lại đẩy trở về chỗ cũ. Nọ Mạn liền vội vàng nắm được chính mình giấy bút, bắt đầu viết viết vẽ vời, một hồi Hắn lại gọi tới nhân viên nghiên cứu khoa học, hướng về bọn họ nói gì đó. Nhân viên nghiên cứu khoa học vây quanh ở bên cạnh hắn nghe hắn giảng giải, con mắt càng ngày càng sáng, sau khi nghe xong liền cầm chỉ bắt đầu rồi thao tác, Nọ Mạn cùng bọn họ đều cảm thấy thôi, khả năng này là bọn họ cách thành công gần nhất một lần. Nọ Mạn lúc này cũng không có trở lại tâm tư, sự phát hiện này để tâm tình của hắn có chút khôi động, thay đổi ổn buồn gia tộc vận mệnh thời khắc nói không chắc liền một tới. Nọ Mạn nhìn nhân viên nghiên cứu khoa học thao tác, lo lắng chờ đợi. Một lát sau, rốt cục mấy cái nhân viên nghiên cứu khoa học vi đến một cái máy đọc thẻ trước, Nọ Mạn cũng gọi là người phía sau đem hắn đợi qua. Một đám người vây quanh một trong đó chính đang cao tốc xoay tròn, tỏa ra ánh sáng màu lục tối máy móc nhìn, một lát sau, máy móc đình chỉ, nhân viên nghiên cứu khoa học từ bên trong lấy ra năm bình thuốc. Đây chính là vừa nãy suy đoán thành phẩm, đây là chúng ta gần gũi nhất thành công một bước, cụ thể có thành công hay không còn phải xem cuối cùng thí nghiệm. Một cái dẫn đầu nhân viên nghiên cứu khoa học đối với nọ mạn nói rằng, nọ mạn gật đầu, nỗ lực bình phục chính mình khuấy động tâm tình trầm giọng nói, mau chóng thí nghiệm, ta lại ở chỗ đó chờ các ngươi kết quả. Rút lời nọ mạn ra hiệu người phía sau đem hắn đẩy lên vừa nãy làm việc trước. Hắn đem chính mình lưng ghế dựa đẩy ngã một chút, liền nằm ở phía trên nhắm hai mắt nghỉ ngơi, chờ đợi thực tại nghiệm kết quả. Lại qua mấy tiếng, ngủ say nọ mạn bị người ở bên cạnh đánh thức, nguyên lai kết quả đã đi ra, nhân viên nghiên cứu khoa học cũng nắm bắt báo cáo đứng ở trước bàn làm việc của hắn. Nọ mạn sắc mặt rất xấu, thời gian dài mệt nhọc để hắn cảm giác chính mình thân thể đã không chịu nổi gánh nặng. Thế nhưng so với thân thể mệt nhọc, càng làm cho hắn nhìn thấy lo lắng chính là thí nghiệm kết quả, nhìn nhân viên nghiên cứu khoa học không tốt lắm sắc mặt, hắn đột nhiên có dự cảm xấu. Nọ mạn trầm giọng nói, "Kết quả như thế nào? Nói đi." Nhân viên nghiên cứu khoa học vừa liếc nhìn báo cáo Lập tức mở miệng nói: "Tiên sinh, thí nghiệm kết quả đã có, có điều cùng chúng ta dự đoán có chút không giống, chúng ta tuy rằng thí nghiệm ra nó có hiệu quả, thế nhưng cũng không thể xác định hiệu quả này có phải là đối với ngài thân thể hữu hiệu, hiệu. Dù sao hiện tại có bệnh này, người chỉ có ngài một cái, tuy rằng thông qua ngài dòng máu quan sát phát hiện cái này thuốc thử hữu dụng, thế nhưng nếu như phóng tới cả người, còn có các loại bộ phận tới nói, cái này thuốc thử công năng không cách nào kiểm tra, vì lẽ đó cũng không cách nào xác định cuối cùng hiệu quả, chúng ta khả năng cần nhiều thời gian hơn để giải quyết vấn đề này." Nọ mạn nghe nhân viên nghiên cứu khoa học giải thích, cũng không khỏi nhăn chặt lông mày của chính mình. Lại trầm tư một quãng thời gian, hắn mở miệng nói, "Không có vật thí nghiệm, vì lẽ đó không cách nào xác định cuối cùng hiệu quả. Vậy thì trực tiếp cho ta dùng đi, nếu nó có thể đối với huyết dịch hữu dụng, vậy hẳn là đối với bệnh này cũng là hữu dụng. Ta đã không có thời gian đợi." Đầu lĩnh nhân viên nghiên cứu khoa học nghe được nọ mạn lời nói kinh hại đến biến sắc, lập tức lập tức khuyên can nọ mạn không nên vọng động, thế nhưng nọ mạn nghe bọn họ lời nói cũng chỉ là lắc đầu một cái, lại một lần nữa lập lại, "Ta đã không có thời gian." Lập tức mạnh mẽ mệnh lệnh bọn họ bắt đầu chuẩn bị, nhân viên nghiên cứu khoa học nhìn hắn kiên trì dáng vẻ, lại nghĩ đến hắn tình huống, cũng chỉ có thể gật gù. Một lát sau, máy móc cũng đã chuẩn bị xong xuôi. Nọ mạn bị người ôm phóng tới một cái vòng tròn hình trụ nghiêng bàn thí nghiệm trên, bên ngoài có một tầng dày đặc pha lê. Nhân viên nghiên cứu khoa học đem nọ mạn bỏ vào sau, lại cho trước ngực hắn cùng các vị trí cơ thể dán vào máy đo tỉm, sau đó lại sẽ hắn vững vàng cố định ở trên bàn thí nghiệm. Nhìn sắp muốn đóng kín lồng pha lê, nọ mạn đối với người bên ngoài nói rằng, nếu như ta chết rồi, đem lần này số liệu lưu lại, dùng này bộ số liệu tiếp theo thí nghiệm, mãi đến tận thí nghiệm thành công, sau đó giải quyết đi ha di bệnh. Vừa nãy đẩy nọ mạn còn có bên cạnh nhân viên nghiên cứu khoa học đều gật gật đầu nọ mạn thấy thế liền nhắm hai mắt lại, chờ đợi thí nghiệm bắt đầu. hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng di trúc, chờ đến lúc đó Ha Ji sẽ hiểu tất cả những thứ này. Lồng pha lê khép kín, một cái nhân viên nghiên cứu khoa học không ngừng ấn lại bên cạnh máy móc trên nút bấm, theo hắn thao tác, lồng pha lê bên trong từng cây từng cây chứa màu xanh lục dược tề tiểu ống tiêm từ bên cạnh dò xét đi ra, sau đó đâm vào nọ mạn cánh tay cùng trên mũi. Thuốc thử đẩy vào thân thể, nọ mạn thân thể chỉ tiêu bắt đầu không ngừng biến hóa, chậm rãi chậm rãi vượt quá dự liệu của tất cả mọi người. Giám sát máy móc cũng bắt đầu phát sinh cảnh cáo, lồng pha lê bên trong nọ mạn bắt đầu thống khổ hô to. Đầu linh cái kia nhân viên nghiên cứu khoa học thấy thế muốn đóng kín máy móc, ngừng hẳn thí nghiệm, thế nhưng ngay ở hắn chuẩn bị thao tác thời điểm, lồng pha lê bên trong nọ mạn nhưng trận to hai mắt theo dõi hắn, đối với hắn giận dữ hét, "Đừng, có dừng lại, tiếp tục." Nói xong nọ mạn liền lại bắt đầu tiếp tục thống khổ gào thét. Nhân viên nghiên cứu khoa học thấy thế cũng không thể không tiếp tục, chỉ thấy hắn lại ấn xuống một cái nút bấm, lồng pha lê bên trong đột nhiên dâng lên màu xanh lục xương mù đem nọ mạn bao phủ lại. Theo xương mù tiến vào, nọ mạn kêu thảm thiết cũng dần dần lắng lại, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Hê hê hê hê hê hê. Đột nhiên, một trận tiếng cười quái dị từ lồng pha lê bên trong bị màu xanh lục khói thuốc bao phủ nọ mạn một buồn trên người truyền đến. Chương 47, Gờ zin gỗ lỉnh nọ mạn một buồn. Hê hê hê hê hê. Một trận quỷ dị tiếng cười từ lồng pha lê bên trong truyền đến, mới vừa thở phào nhẹ nhõm nhân viên nghiên cứu khoa học nhất thời nổi lên cả người nổi da gà. Tiếng cười kia quỷ dị như thế kinh sợ, khiến người ta không lưng phát lạnh, chu vi nhân viên nghiên cứu khoa học trong nháy mắt lại nhấc lên mới vừa mới thả xuống tâm, bọn họ thật chặt nhìn chằm chằm lồng pha lê, chờ bên trong màu xanh lục khói thuốc tản đi. Quỷ dị tiếng cười chỉ là xuất hiện một hồi liền lại biến mất, sau khi toàn bộ phòng thí nghiệm lại lâm vào yên tĩnh, chỉ còn máy móc công tác cấm thanh. Lồng pha lê bên trong màu xanh lục khói thuốc càng ngày càng ít, nọ mạn bóng người dần dần lại hiện lộ ra, lại lần nữa hiện lộ ra thân hình hắn cùng vừa nay đi vào lúc tuyệt nhiên không giống. Vừa nay đi vào lúc hắn hình như tiêu thụy, gần đất xa trời, hiện tại từ màu xanh lục trong xương mù dày đặc hiện lộ ra bóng người hắn xem ra lại khôi phục tuyệt vời bệnh chức cường tráng, biến hóa này để bên ngoài nhân viên nghiên cứu khoa học cũng giật mình không thôi. Lồng pha lê bên trong nọ mạn mở con mắt của chính mình, trong mắt của hắn không còn là hẻo vải cùng tuyệt vọng, mà là khôi phục thần thái, con mắt nơi sâu xa ẩn dấu đi sâu sắc màu xanh biếc nhìn thấy nọ mạn tỉnh lại hơn nữa còn không có bất luận cái gì tình huống khắc thường bên ngoài nhân viên nghiên cứu khoa học cũng thao túng trang bị đem lồng pha lê mở ra lần này nọ mạn không cần bất luận người nào nâng liền từ trên bàn thí nghiệm nhảy xuống cả người xem ra quả thực khỏe mạnh đến không được đứng ở trên đất sau khi nọ mạn hít một hơi thật sâu sau đó mở miệng cười nói ta nghĩ chúng ta là thành công ta hiện tại cảm giác mình khỏe mạnh đến không được thậm chí so với ta trước còn cường tráng hơn đương nhiên những này cũng đều nhờ có các vị hết sức giúp đỡ nhân viên nghiên cứu khoa học nghe nọ mạn lời nói cũng là phi thường hưng phấn thí nghiệm dĩ nhiên thật sự thành công Bọn họ dồn dập hướng về Nọ Mạn đưa đi chúc phúc, Nọ Mạn cũng nhiệt tình hồi phục bọn họ. Ở tất cả mọi người đều hướng về Nọ Mạn chúc mừng lúc, một cái hơn 40 tuổi đeo kính nhân viên nghiên cứu khoa học mơ hồ nhận lại lông mày của chính mình, hắn gọi Y Bối, cho dù phòng thí nghiệm này người phụ trách cũng là Nọ Mạn Osborn mà tốt, trước người dẫn đầu cũng là hắn. Y Bối nhìn Nọ Mạn khỏe mạnh dáng vẻ, mơ hồ có chút bất tâm, hắn đều là có một loại dự cảm xấu, từ cái kia quỷ dị tiếng cười bắt đầu, đến hiện tại khỏe mạnh Nọ Mạn, hắn cảm thấy đến khắp nơi đều tiết lộ bất an. Nhìn mắt trước Nọ Mạn, Y Bối hài lòng không đứng lên, tuy rằng cái này Nọ Mạn cường tráng vượt xa từ trước vô cùng khỏe mạnh, thế nhưng hắn tổng cảm giác nọ mạn phát sinh ra biến hóa. Sự biến hóa này Y Bối cũng không nói lên được, thế nhưng hắn có thể cảm giác được thí nghiệm trước sau nọ mạn cả người đều trở nên không giống nhau. Nọ mạn cũng nhìn thấy cao mày Y Bối, hắn mỉm cười hướng về Y Bối đi đến, mở miệng nói rằng: Y Bối, anh em tốt của ta, ngươi làm sao không vui đây? Ngươi xem ta bệnh nhưng là điều tốt. Y Bối xoắn xuýt một hồi lâu, nhưng nhìn thấy nọ mạn, hắn vẫn là nhẹ giọng mở miệng nói rằng: Ta cảm thấy đến cái này thí nghiệm còn cần tiếp tục. Nọ mạn nhũ mày hỏi: Tại sao vậy chứ? Lẽ nào ta thân thể còn không thể giải thích cái gì không? Y Bối lắc đầu một cái. Ta biết người thân thể đã được rồi, thế nhưng này không thể giải thích cái này thuốc thử không có bất cứ vấn đề gì, ta cảm thấy chúng ta hay là muốn hoàn thiện nó, dù sao Hazi. Được rồi." Nọ Mạn đột nhiên lớn tiếng nói rằng, "Ta đã nói qua, chuyện này không cần lại nói." Sau đó nọ Mạn xoay người ra lệnh, "Đem này phòng thí nghiệm phong tỏa, các vị chuyển đi một nơi khác, cái này thí nghiệm đến đây là kết thúc." Yi Diệp bồi muốn nói lại thôi, nhưng nhìn nọ Mạn có chút xa lạ bóng lưng, hắn vẫn là đem trong miệng lời nói nuốt trở vào, thở dài, lắc lắc đầu. Sau đó sở hữu nhân viên nghiên cứu khoa học đều ở có thứ tự an bài xuống chuyển đi ra ngoài. Này phòng thí nghiệm đã phong tỏa, trở thành một cái quá đi tức. Ilya bối sách đồ vật của chính mình, quay đầu lại liếc nhìn phòng thí nghiệm rộng lớn, lắc lắc đầu rời đi. Nọ Mạn nhưng là trở lại chính mình tầng cao nhất trong phòng làm việc, hắn thoải mái ngồi dựa vào ở chính mình trên ghế, nhìn rơi ngoài cửa sổ cảnh sắc. Từ khi Nọ Mạn bệnh tình bắt đầu chuyển biến xấu sau khi, hắn cũng đã đã lâu chưa có trở lại nơi này, hắn chỉ có thể ở tại đặc chế trong phòng bệnh điều khiển từ xa ở Osbourn công ty. Lúc này, cửa phòng làm việc bị người đẩy ra, Nọ Mạn thư ký dẫm giày cao gót đỉnh đỉnh lượn lờ đi tới Nọ Mạn trước bàn làm việc, quay về Nọ Mạn nhẹ giọng nói, "Osbourn tiên sinh, Hội nghị sau 15 phút bắt đầu, ngài hiện tại có thể xuất phát. Nọ Mạn nghe vậy đem ghế quay lại, nhìn nữ bí thư bị nghề nghiệp trang phục cái bọc mê người thân thể, hắn cười nói, "Ta biết rồi, có điều ta cảm thấy cho ta có thể sẽ chỉ một ít đến, ngươi cảm thấy thế nào?" Nữ bí thư nghe vậy cũng là lộ ra mỉm cười mê người, đôi mắt to xinh đẹp phóng thích nhìn về tỷ Phong tình. sau đó nàng liền vặn mẹo chính mình mềm mại vòng eo, ngồi dựa vào ở Nọ Mạn trên người, dán vào hắn cường tráng thân thể chậm rãi sượt động chính mình thân thể. Màn đêm bu xuống, ổ tập đoàn bên trong đã không có một bóng người bị phong tỏa phòng thí nghiệm trước y bối nhẹ nhàng tới gần phòng thí nghiệm môn cẩn thận từng ly từng tí một mở ra giấy niêm phong, sau đó nhập pạ thuật mở cửa lưu tiến bảo tiến bảo phòng thí nghiệm sau y bẹt tần một hơi hắn mở ra phòng thí nghiệm đèn bắt đầu đung đưa những dụng cụ kia hắn quyết định chính mình lén lén tiếp tục nghiên cứu cái kia dở tệ nay không chỉ chính là nọ mạn vẫn là vì haji haji còn trẻ hắn không thể dùng cái này tay mơ thuốc thử đi mạo hiểm đúng chi hiện tại nọ mạn dị dạng hắn vẫn không có làm rõ đến cùng là xảy ra chuyện gì y rải bối một bên thao túng ống nghiệm một bên suy tư đột nhiên một thanh âm từ phía sau hắn vang lên "Ilia Bối nha y bối, ngươi quả nhiên giống như ta nghĩ không nghe lời." Ilia Bối bị này đột nhiên vang lên âm thanh sợ hết hồn, liền vội vàng xoay người nhìn lại. Chỉ thấy cách đó không xa tối tăm dưới ánh đèn, Nọ Mạn buồn chính đang chăm chú nhìn chằm chằm hắn. Ilia Bối nhìn thấy Nọ Mạn xuất hiện ở đây, liền cũng quyết tâm, gọn gàng dứt khoát mở miệng nói, "Nọ Mạn, ngươi tại sao không tin tưởng ta, chúng ta là bạn tốt, Haji cũng là ta nhìn lớn lên, ta làm sao sẽ hại các ngươi?" Cái này thuốc thử thật sự còn cần hoàn thiện, lại cho ta một ít thời gian thật mà." Ilia Bối nói xong lời cuối cùng đều có chút bất đắc dĩ cầu khẩn nói. Nọ Mạn vẫn như cũ mặt không hề cảm xúc nhìn Y Bối, chậm rãi hướng về hắn áp sát. Y Bối nhìn xa lạ đến đáng sợ Nọ Mạn dần dần áp sát, nhất thời cũng có chút hoảng rồi, không tự giác lui về phía sau, mãi đến tận lùi tới bên cạnh bàn bị ngăn trở. Nọ Mạn áp sát Y Bối, nữ khí băng lạnh nói, "Ta đã nói qua, cái này thuốc thử rất hoàn mỹ, không cần lại làm cái gì thí nghiệm." Nhưng là, Y Bối còn muốn nói điều gì, thế nhưng là bị Nọ Mạn đột nhiên giỗi ra bàn tay lớn nắm cái cổ. Y Bối bị kẹt lại cái cổ, hô hấp đều có chút khó khăn, nhưng hắn vẫn là gian nan mở miệng nói, Nặc. "Nọ Mạn, chúng ta là huynh đệ." Ha gì? nghe được y bối đức quãng lời nói, nọ mạn băng lạnh vẻ mặt đột nhiên có từng tia từng tia bung lỏng, trong ánh mắt của hắn cũng mang tới một tia dấy rủa, sắc mặt trở nên hơi dữ tợn, trong tay khí lực cũng có từng tia từng tia bung lỏng. thế nhưng rất nhanh trong ánh mắt của hắn lại hiện ra màu xanh biếc, đem hắn mới vừa hòa hoãn vẻ mặt một lần nữa băng lạnh ngưng kết lại. theo nọ mạn vẻ mặt lại biến trở về băng lạnh, hắn bàn tay lớn cũng nắm càng chặt y bối vô lực dấy rủa, thế nhưng ở nọ mạn trong tay không hề tác dụng. giang dắc, một tiếng va giòn, theo nọ mạn bàn tay lớn không ngừng dùng sức, y bối cổ rốt cục không chịu nổi gánh nặng bị nã gãy, hắn đầu vô lực buông xuống. Nọ Mạn nhìn thấy bị nặng gãy cổ Y Bối, sắc mặt lại trở nên hơi bừng lỏng, hắn đột nhiên giống như điện giật thu về tay của chính mình, lùi về phía sau mấy bước. Nhìn cổ bẻ cong, vô lực co cắp ngã xuống đất Y Bối, Nọ Mạn như là nhớ ra cái gì đó, hắn vẻ mặt rốt cục không còn băng lạnh, trái lại biến thành kinh hoàng cùng bất an. Ta làm cái gì? Ta làm cái gì? Ta, ta giết chết Y Bối. Nọ Mạn sợ hai ông đầu, tự lẩm bẩm. Đột nhiên lại có một cái khác băng lạnh quỷ dị thanh âm vang lên, hê hê, "Hê hê hê hê, chỉ là giết chết một cái vướng bận ra hỏa liên bộ dáng này, ngươi thật đúng là vô năng. Chúng ta đã thu được tân sinh, tân sinh" Nọ mạn nghe quỷ dị này âm thanh, sợ hãi nhìn chung quanh hồ. "Ai? Ai đang nói chuyện? Người là ai?" Quỷ dị âm thanh tiếp tục vang lên, "Ta chính là người, ngươi chính là ta, chúng ta là một thể. Đi về phía trước, đúng, lại đi tới, nhìn ta đi, chúng ta đã tân sinh." Nọ mạn tự lẩm bẩm, nghe cái kia thanh âm quái dị chỉ dẫn, hướng về phía trước đi đến. Đột nhiên nọ mạn dừng bước, hắn xuất hiện trước mặt một tảng lớn pha lê, pha lê phản xạ hắn khuôn mặt của chính mình. "Hê hê hê hê, hê không sai, nhìn thấy không? Thân sinh, thân sinh." "Ha ha ha ha ha." Pha lê phản xạ nọ mản khuôn mặt bẻ con cười to, nhìn pha lê nọ mản cũng chậm chậm nứt ra khỏe miệng, theo pha lê bên trong chính mình lớn tiếng cười quái dị, trong mắt hắn ánh sáng xanh lục trở nên càng tăng lên. Trường 48, trường học ra trường Nhật. Mẹn gì làm từng bước sinh hoạt rốt cục vẫn là xuất hiện sóng lớn. Có điều cái này sóng lớn không phải đến từ chính nguy hiểm phiền phức, mà là đến từ chính bình thường trường học sinh hoạt. Thành phố Sen Châu Trung học phổ thông muốn tổ chức ra trường Nhật, cần học sinh mang theo ra trường đồng thời đến trường học hoạt động. Hoạt động nội dung chính là đồng thời nhìn tiết mục, để ra trưởng cảm thụ một chút thành phố Senjo Trung học phổ thông ưu tú văn hóa bầu không khí, cũng là cho thành phố Senjo Trung học phổ thông một cái tuyên truyền cơ hội. Vì đó sau chiêu sinh làm một cái hài lòng tuyên truyền. Mẹn Dì cha mẹ đều đến rồi, triệu lệ vì tham gia cái này hoạt động chuyên môn từ chối đi cả ngày sắp xếp, mạnh hoạch thành tựu triệu lệ nữ sĩ túi sách đương nhiên cũng không thể vắng chỗ. Sáng sớm ăn xong điểm tâm, mẹn Dì một nhà liền đi xe chạy tới trường học. Đến trường học sau khi đã người ta tấp nập, đâu đâu cũng có học sinh mang theo gia trưởng ở loạn dạo chơi. Mẹn Dì một nhà cũng từ từ hòa tan vào cái này huyên náo bầu không khí mang theo cha mẹ đi dạo một hồi, mẹ dì gặp phải Peter cùng Ben tút tút, đại gia lẫn nhau chào hỏi liền bắt đầu đồng thời đi dạo. Một lát sau, kết quả lại nhìn thấy gần mang theo phụ thân Rốt Giờ cùng mẹ dì diện mang theo mẹ của chính mình. Mẹ dì mấy người đều là người quen, vì lẽ đó cũng đều lẫn nhau giới thiệu một chút về mình cha mẹ. Đây là mẹ dì cha mẹ lần thứ nhất nhìn thấy gần cùng ba ba nàng, cũng là Rốt Giờ lần thứ nhất nhìn thấy mẹ dì cha mẹ. Hai bên đều tiến hành rồi bạn bè thật là thân thiết giao lưu, cũng đều cho lẫn nhau lưu lại không sai ảnh hưởng. Rốt Giờ đối với gần cùng mẹ dì tình huống đương nhiên cũng là có chút hiểu rõ. Hai tiểu tử giao du như thế mất tiếc, kẻ ngu si mới không thấy được. Triệu Lệ cùng Mạnh Hoạch cũng tương tự là như vậy, nhìn ngoan ngoãn đẹp đẽ gần, hai người cũng là cảm thấy đến mẹn gì ánh mắt thật không tệ. Ti tơ cùng Mạ Dị rẽn bên kia ở trò chuyện, Ben thúc thúc có thể so với ti tơ hài hước hay nói hơn nhiều, trò chuyện cũng là rất vui vẻ. Nhanh đến tiết mục biểu diễn thời điểm, mẹn gì đoàn người một bên tán gẫu một bên hướng về diễn xuất địa phương đi đến. Nhanh tới cửa thời điểm, ti tơ cùng mẹn gì nhìn thấy Haji, Haji gần nhất đến trường số lần cũng không phải rất nhiều, đều là gặp xin nghỉ, thật giống là bởi vì trong nhà một cái chuyện. Mẹn gì cùng Peter hướng về Haji chào hỏi. Haji cũng nhiệt tình đáp lại, hắn ngày hôm nay tâm tình rất tốt, hắn ba ba thân thể rốt cục tốt lên, bây giờ còn có thể cùng hắn tới tham gia gia trưởng Nhật hoạt động. Haji hướng về mẹ dì cùng Nọ Mạn lẫn nhau giới thiệu, mẹ dì cùng Tito đánh xong bắt chuyện, đều có chút ngạc nhiên nhìn mặt trước cái này anh tuấn người đàn ông trung niên. Nhận thức Haji cũng có một khoảng thời gian, này vẫn là mẹ dì lần thứ nhất thấy Haji phụ thân, còn Tito, tuy rằng hắn nhận thức Haji thời gian càng dài, nhưng tương tự đối với Haji phụ thân chưa từng thấy. Nọ Mạn ôn hòa cười, cùng mẹ dì, Peter còn có gia trưởng của hắn muốn chào hỏi, Haji cũng rất vui vẻ cùng Peter mẹ dì đi đến cùng một chỗ, trò chuyện chuyện gần nhất rốt cục đến xem tiết chỗ cần đến mới, đoàn người liền ngồi xuống bắt đầu quan sát nổi lên tiết mục biểu diễn. Mẹn dì còn nhìn thấy Thorlas cùng gia trưởng của hắn. Từ khi mẹn dì vừa mới chuyển học được với hắn sản sinh xung đột sau, Thorlas tính cách đúng là biến tốt hơn rất nhiều, cũng không còn bắt nạt bạn học khác, chuyên tâm đánh bóng rổ. Xem xong tiết mục sau mẹn dì liền cùng mấy người tách ra, đại gia từng người mang theo gia trưởng của chính mình lại đi chuyển một hồi, sau đó đi nhà hàng ăn cơm trưa. Buổi chiều còn có trường học vận động thi đấu có thể xem, tỉ như bóng rổ, bóng bầu dục, bóng chạy các loại. Mẹn dì mang theo cha mẹ xoay chuyển một lát sau liền tới đến nhà hàng. Nhà hàng món ăn cũng coi như phong phú, nhưng đều là kiểu mỹ món ăn còn có một chút cô cùng hắn món ăn, cơm tàu trên căn bản chỉ có cơm thẻ. Giữa lúc mẹn dì cùng cha mẹ ngồi xuống lúc ăn cơm, cách đó không xa Haji phụ tử gây nên mẹn dì chú ý, nọ mạn để Haji trước tiên đi mua cơm, sau đó cùng một cái đồng dạng là gia trưởng người bắt đầu trò chuyện, nhưng nhìn bầu không khí thật giống không phải rất vui vẻ. Mện dì nghe đối thoại của bọn họ, điểm ấy khoảng cách đối với hắn mà nói đương nhiên không tính là gì. Chỉ thấy người đàn ông kia đối với nọ mạn ngạo mạn nói rằng, ngươi thật đúng là vẫn may. Ta còn tưởng rằng gặp lại ngươi nên chính là cho ngươi phần mộ tặng hoa thời điểm nọ mạn lạnh lùng nói, "Gần, ngươi miệng vẫn là như thế thú, coi như ngươi nói những này thì có ích lợi gì, ta đã được rồi, Hỗn Bổn Tập đoàn vẫn như sẽ ở ta nắm trong lòng bàn tay." Ngắn nghe nọ mạn lời nói lộ ra trừng trọc mỉm cười, xem ra ngươi còn không biết chính mình tình cảnh, đáng thương nọ mạn, ta vẫn là tiết lộ cho ngươi một điểm đi. Ngắn lại gần kề nọ mạn lỗ hai, nhẹ giọng nói, "Ngày mai cổ đông đại hội chính là ngươi bị knock out thời điểm." Nọ mạn, "Ngươi thật nên liền như vậy chết đi, như vậy ít nhất còn có thể là một cái người thành công bị người kỷ niệm." Nọ mạn nghe được căn lời nói Trong mắt Hung Quang Đại Thịnh, màu xanh lá cây đậm từ đáy mắt hiện lên, hắn một cái liền nắm lấy gân cái cổ. Nắn đang đắc ý mà cười lại đột nhiên bị người ta tóm lấy cái cổ, trong lúc nhất thời có chút hụt hơi, thở hổn hển thở hổn hển ho khan. Hắn dùng sức nắm lấy nọ mạn hai tay, muốn đem hắn đẩy ra, thế nhưng nọ mạn bàn tay lớn lại như cái kềm mạnh mẽ, để hắn không có biện pháp nào. Hai người động tác cũng gây nên bên cạnh gia trưởng chú ý, những gia trưởng kia rồn dập hướng về bên kia nhìn lại, Haji lúc này cũng đánh được rồi cơm, hướng về nọ mạn đi tới. Nọ mạn nhìn thấy Haji đi tới biến bung ra tay của chính mình, gần rốt cục tránh thoát ra được hai tay xoa mình bị bấm đỏ lên cái cổ hùng tợn nhìn nọ mạn, nọ mạn không chút biến sắc, cũng nhìn chăm chăm cẩn hai mắt, chỉ là trong mắt ánh sáng xanh lục càng sâu, cuối cùng cẩn hừ một tiếng, xoay người đi ra. Ha Ji đi đến nọ mạn trước người, hơi nghi hoặc một chút hỏi: ba ba, chuyện gì xảy ra sao? Nọ mạn nghe vậy cười nói: không có chuyện gì, đó là đồng nghiệp của ta, cùng hắn nói rồi một ít chuyện thôi. Sau đó nọ mạn liền nhận lấy Ha Ji trong tay mâm, hai người hướng về một cái bàn đi đến. Menji vừa ăn cơm, một vừa chú ý tình huống bên kia, vừa nãy đối thoại cùng tranh chấp ở Menji xem ra có chút kỳ lạ. Hà Di phụ thân nọ mạn ở xuống buồn trước dĩ nhiên bệnh đến sắp chết rồi, hơn nữa ngay ở mấy ngày này dĩ nhiên lại chữa trị. Nếu như nói là chữa trị lời nói, cái kia nọ mạn mới vừa trong mắt hung ác cùng ánh sáng sắc lục, còn có khí lực kia là xảy ra chuyện gì, cái này dược hiệu tự mang tính hấp trọng. Vẫn là nọ mạn bệnh trước liền cường tráng như vậy, hơn nữa bệnh vừa mới chữa trị liền có thể khôi phục sức mạnh của chính mình. Mẹn gì suy tư nọ mạn mới vừa có chút kỳ quái địa phương, trong đầu không khỏi thầm nghĩ, chẳng lẽ cái này nọ mạn thuốc thuốc cũng bị con nhện cắn? Con nhện là bán sỉ đến sao? Tại sao có thể có nhiều như vậy, còn đều là cùng Mossbuon tập đoàn có quan hệ? chẳng lẽ là Osborne tập đoàn tân dược có thể để người ta tăng trưởng khí lực men gì khổ sở suy nghĩ nhưng là vừa không nghĩ ra quên đi chờ một lát đi căn cứ cùng bọn họ nói một chút mọi người cùng nhau phân tích phân tích men gì thu lại tâm tư không nhớ tới chuyện này buổi chiều hoạt động sau khi kết thúc men gì liền cùng người nhà nói một tiếng sau đó vội vã chạy tới trụ sở bí mật đối với men gì hành vi vẽ nổm biểu thị rất không vui rõ ràng lại chờ một lát là có thể ăn sương sườn kết quả lại muốn ra ngoài ô ô ô thơm to sườn sườn không còn cảm nhận được vẽ nổm tâm tình Mẹn gì không thể làm gì khác hơn là một bên chạy đi một bên ăn đuổi, không có chuyện gì rồi. Ta vừa nãy cho Ti Tơ nói rồi để hắn tiện đường mang điểm ti giả cùng đồ uống. Ti Tơ nhà phụ cận nhà ai ti giả mùi vị nhưng là rất tốt. Ngươi quên ngươi lần trước ăn hai mở lớn mà. Nghe mẹn gì lời nói, Vẹn Úu vẫn như cũ dầm gì nói, buổi trưa sẽ không có ăn được ăn ngon, buổi chiều còn không cho người ăn sương sườn. Ti giả tuy rằng cũng còn có thể, nhưng là cùng sương sườn vẫn không có biện pháp so với. Mẹn gì nghe vậy cười nói, vậy ngày hôm nay cho ngươi ăn ba tấm ti giả, lại thêm một bình lớn Coca. Vẹn Úu lúc này mới hơi hơi trở nên cao hứng, vậy cũng tốt có điều Coca ta muốn lướt lạnh Pepsi, sa băng loại kia. Mẹn gì cười nói, không thành vấn đề. vậy ta lại cho Tito nói một tiếng, để hắn nhiều mua một điểm. ở mẹn gì lấp lóe thêm lướt sóng tốc độ xuống, rất nhanh hắn liền đến trụ sở bí mật. ngay ở mẹn gì mới vừa vào đi không lâu, Tito cũng nhấc theo hai đại mang đồ đến căn cứ. hô, sở phải đợi bản giao đồ ăn. ta thực sự là cũng quá khó khăn, nhấc theo nhiều như vậy đồ vật còn muốn đặng đến đặng đi. Tito kêu khổ nói, mẹn gì mấy người một bên bảy ti giả vừa cùng Tito trò chuyện, vẽ nổm cũng từ mẹn gì trên vai thò đầu ra, lộ ra đang yêu đầu âm thanh khàn khàn nói rằng nên con, ta coca không có bị lắc lư rất lợi hại đi. Tí Tơ nghe vậy có chút trộn dạ nói, nên không có chứ. Dạ Tay còn rất ổn. Vẹn Nổng ngẩng vực liếc mắt nhìn hắn, sau đó vặn ra nắp bình, đó lấy một cái coca khí trụ từ bình miệng phun ra, văng Vẹn Nổng một mặt. Vẹn Nổng trong nháy mắt lộ ra chính mình miệng rộng, đuổi theo Tí Tơ liền muốn cắn hắn. Tí Tơ mau mau chạy đi, sau đó liền như vậy ở căn cứ bên trong bắt đầu cùng Vẹn Nổng nhiễu vòng tròn. Mèn dị cùng gần còn có mà Dì dệt nhưng là khí định thần nhàn ăn đi nhìn hí. Một lát sau, Mèn Dì quay về Vẹn Nổng hô lại có đến đây ti giả liền không còn nha vẽ nổm nghe vậy lập tức rụt trở về sau đó bắt đầu gặm ti giả đi tơ nào có ti giả ăn ngon đi tơ cũng có thể giải thoát rốt cục cắn một khối ti giả ngồi xuống mẹ dì nhìn thấy đi tơ cũng ngồi xuống liền mở miệng hướng về mọi người nói tới chuyện ban ngày nghe được mẹ dì miêu tả mọi người cũng đều cảm thấy đến có chút dị thường cũng đều có chút bất tâm mẹ dì mở miệng nói tuy rằng nọ mạn thúc thúc thân thể tốt lên là một chuyện tốt dù sao chúng ta cũng không muốn nhìn thấy ha di thương tâm thế nhưng ta luôn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy gần cũng gật gật đầu nói Haji khẳng định hy vọng cha của chính mình có thể tốt lên. Hắn ngày hôm nay cùng nó mạn thúc thúc cùng nhau thật sự rất vui vẻ. Thế nhưng đối với dị thường chúng ta cũng không thể không quản, nhất định phải tiến hành nhất định điều tra, miễn cho phát sinh cái gì đột phát tình huống. Di Tơ cùng Mạ Dị Diển cũng gật gù. Sau đó Mạ Dị Diển nói rằng, ta có thể cùng Tiểu Bạch điều tra một chút ở sầu buồn công ty, nhìn có thể hay không thẩm thấu đi vào thu được một ít tình báo, lấy Tiểu Bạch giải toán năng lực nên không có vấn đề gì. Di Tơ cũng nói, ta cảm thấy chúng ta cũng có thể đi bãi phỏng một hồi Haji cùng nó mạn thúc thúc, như vậy lại khoảng cách gần quan sát một chút. Mẹn Dĩ cũng gật gật đầu nói, cái phương pháp này rất tốt, cái kia ba người chúng ta liền ngày mai đi bái phòng Haji, Mạn Dĩ cùng Tiểu Bạch tìm kiếm tin tức. Mấy người gật gù, đều biểu thị kế hoạch có thể được. Chương 49, bái phòng kế hoạch cùng được biến. Ngày thứ hai là cái thứ bảy, mẹn Dĩ sau khi ăn cơm trưa xong liền đi đón gần cùng Titer, sau đó ba người cùng đi Haji nhà. Ngày hôm qua mẹn Dĩ bọn họ đã cùng Haji đã nói ngày hôm nay sẽ đến, Haji cũng hết sức cao hứng, dù sao này vẫn là lần thứ nhất có bằng hữu đến trong nhà của hắn. Mện Dĩ lái xe đi đến một tòa trang viên cửa, bình thường Haji Chu bên trong gặp ở trường học phụ cận trong nhà đến cuối tuần trở về đến bên này, mẹn dì cùng gần còn có Tito nhìn mặt trước đại biệt thự cũng là cảm khái vạn phần. thật là có tiền nha. Tito nhìn đại biệt thự thở dài nói, gần cùng mẹn dì cũng gật gật đầu. tuy rằng mẹn dì nhà cũng rất có tiền, thế nhưng nhưng vẫn không có trụ ngôi nhà rất lớn, bởi vì trong nhà chỉ có 3 người, nếu như quá to lớn sẽ rất chống chải, như bây giờ liền rất tốt. mẹn dì đưa tay ấn ấn cửa chung cửa, rất nhanh trên cửa truyền ra ha hazy âm thanh, các ngươi rốt cục tới rồi. ta đã chuẩn bị kỹ càng cho chơi, liền chờ các ngươi đến rồi. Haji sau khi nói xong, cửa sắt lớn liền mở ra, một cái ô phục rải ra quản gia cũng ra hiện tại bọn họ trước mặt, đem bọn họ mang theo đi vào bên trong. Đi rồi một hồi rốt cục đi đến cửa, Haji chính một mặt hưng phấn đứng ở cửa chờ bọn họ đến. "Mau vào, ta chuẩn bị thật nhiều ăn cùng đồ uống, còn có một chút hào thủy, ta ba ba nói chúng ta đã có thể uống một chút." Haji cười nói, nói đến rượu thời điểm còn hướng về bọn họ nháy mắt một cái. Mện Dĩ nhìn hài lòng Haji cũng là phi thường cảm khái, Haji chưa từng có như thế xuất phát từ nội tâm hài lòng quá, trước hắn đều là có một tia ưu sầu quấn quanh ở giữa hai lông mày, Mện cùng Ti Tơ trước còn chưa là rất có thể hiểu được. Thế nhưng bây giờ suy nghĩ một chút liền rõ ràng, Haji trước vẫn nhân vì là bệnh tình của phụ thân phi thường khổ não, hiện tại nó mạn khỏi bệnh rồi, hết thảy đều trở lại quỹ đạo, vì lẽ đó Haji cũng không có dấu ở nội tâm áp lực. Nghĩ đến nọ mạn dị thường, Mện Dĩ lại không khỏi có chút bất tâm, hắn cùng Dieter còn có gần liếc mắt nhìn nhau, ở ánh mắt của đối phương bên trong bọn họ đều phát hiện tương đồng lo lắng. Nếu như nọ mạn thật sự có cái gì không đúng, bọn họ lại nên làm gì? Mện Dĩ mấy người có chút tâm sự đi theo Haji mặt sau đi vào trong, Haji nhưng là vẫn ở với bọn hắn giới thiệu, chia sẻ cuộc sống của chính mình. Chính đang Mện Dĩ mấy người ở Haji nhà làm khách thời điểm, Tổ sở tập đoàn cổ đông đại hội cũng sắp sửa tổ chức. Ngăn cùng mấy cái khác người mới xuống từ người xe, chính đang tập đoàn cửa lớn nói chuyện thiếm. Ngắt hướng về hắn người cười nói, nọ mạn nói thân thể hắn không thoải mái, vắng chỗ ngày hôm nay cổ đông đại hội. Ha ha ha ha ha, xem ra hắn là biết mình ngày hôm nay không thể cứu vãn, không đến vậy được, miễn chó mất mặt. Ngăn mấy người bên cạnh nghe vậy cũng cười ha ha, một cái hơn 60 tuổi lão nam nhân nếp nhăn trên mặt đều sắp chen thành một đóa hoa cúc, còn có một cái bụng phệ trung niên gã mập ruốt chính mình cái bụng cười. Cũng không trách bọn họ vui vẻ như vậy, ngày hôm nay cổ đông hội vừa qua, cái này Osborn tập đoàn ngoại trừ Osborn ba chữ ở ngoài liền cùng nọ mạn không có một mau tiền quan hệ, bọn họ đem triệt để khống chế thứ khổng lồ này trở thành tân người cầm lái. vốn là nếu như nọ mạn lại như trước như thế bệnh đến giai đoạn cuối không còn sống lâu nữa lời nói, bọn họ cũng không cần đem sự tình làm như thế tuyệt. nhưng ai biết cái này chết tiệt nọ mạn dĩ nhiên nghiên cứu ra dược chưa khỏi chính mình, này để bọn họ không có cách nào chờ đợi thêm nữa. nọ mạn không bệnh trước dáng vẻ bọn họ có thể đều là nhìn ở trong mắt, dạ tâm bừng mừng khí thế chúng thiên đem Osborne công ty thống trị như thủng sát, bọn họ hoàn toàn không có năng lực đối với Osborne công ty làm ra bất kỳ cái gì chỉ lệnh. Tình huống như thế mãi đến tận nọ mạn Osborne bị bệnh sau mới chậm rãi cải thiện. Theo nọ mạn thân thể ngày càng xa sút, đối với tập đoàn điều khiển lực cũng càng ngày càng yếu, lúc này mới cho bọn họ những người này thừa cơ lợi dụng. Quyền lợi tư vị khiến người ta là lối, thưởng thức qua cảm giác này, bọn họ tuyệt đối không thể lại đem quyền lợi chắp tay dâng cho người, lại trở lại giống như kiểu trước đây không có bất kỳ lời nói nào quyền thời điểm. Ngắn mấy người nói chuyện phía bài câu, liền xoay người chuẩn bị tiến vào Osborne tập đoàn cổng lớn. Hê hê hê hê hê hê. Một trận quỷ dị tiếng cười đột nhiên từ đằng xa truyền đến. Ngắn mấy người bị hấp dẫn sự chú ý. Dừng bước lại, hướng về âm thanh truyền đến địa phương nhìn lại. Chỉ thấy một cái bóng người màu xanh lục giẫm một cái xem ván trượt như thế thiết bị phun hướng về xa xa nhanh chóng bay tới, hắn mang theo một cái màu xanh lục mặt nạ quỷ, quỷ dị lại quái đản, một bên phi còn một bên phát sinh từng trận tiếng cười quái dị. Ngần mấy người hai mặt nhìn nhau, không biết đây là cái gì tình huống. Liên ở tại bọn hắn không làm rõ ràng được tình hình thời điểm, đột nhiên một cái màu vàng viên cầu bị màu xanh lục quái nhân từ trong tay ném đi ra, lăn xuống đến trước mặt bọn họ. Bóng người màu xanh lục lóe lên một cái rồi biến mất, ở trước mặt bọn họ làm mất đi một cái đồ vật liền lại cười quái dị bay xa gắn mọi người còn ở không làm rõ ràng được tình hình đây, đột nhiên cái kia lăn xuống đến bên cạnh bọn họ màu vàng bắt đầu phát sinh đô đô đô tiếng vang. Ngay lập tức chính là một tiếng vang thật lớn, toàn bộ tòa nhà ốp buồn cửa lớn bị nổ cái rách rách dưới dưới, vừa nãy ở cưm cắn còn có người khác cũng đều bị nổ cái nát tan. Nổ vang qua đi, từng trận kêu rên cũng ở xung quanh vang lên, có không ít người bưng vết thương của chính mình thống khổ ngã trên mặt đất rên rỉ, vừa nãy cửa trạm cũng không chỉ cắn mấy người, còn có một chút hắn công nhân viên cùng qua đường người đi đường. Bom y lực liền ngay cả cao ốc đối diện cửa hàng pha lê đều bị chấn động cái nát tan. Vì lẽ đó tới gần bom vị trí trung tâm đương nhiên là không người may mắn thoát khỏi, ở vào biên giới người bị thương cùng những người này so ra đều toán gặp may. Ngay ở bom vang lên sau một lát sau, xe cứu thương cùng xe cảnh sát chạy tới. Xe cứu thương người vội vàng đem người bị thương mang tới đi đến, kéo đi cấp cứu. Xe cảnh sát nhưng là hạ xuống thật là nhiều người, phong tỏa hiện trường, sau đó giám định điều tra. Một lát sau, lại một xe cảnh sát gào thét chạy tới, xe cảnh sát dừng lại sau, rốt giờ sở tạ sỉ từ trên xe bước xuống, nhìn mặt trước phế tích, nghe thủ hạ người báo cáo. Rốt giờ các mày, từ khi ác quỷ cái kia mấy cái che mặt anh hùng sau khi xuất hiện, Lưu Rốt tỷ lệ phạm tội vẫn đang kéo dài hạ thấp, ở ngạc ngư bang từ từ bị diệt sau càng là rơi xuống từ trước tới nay thấp nhất. Vốn là rốt giờ còn muốn vội vàng sống lâu như vậy, chính mình công tác rốt cục muốn lung dung một ít, kết quả khoảng thời gian này Lưu Rốt lại bắt đầu không yên ổn. Đầu tiên là đột nhiên xuất hiện một cái lụt giật mở ản quái vật, hiện tại lại xuất hiện bom khủng bố tập kích, rốt giờ không nghĩ ra chuyện gì thế này, lẽ nào tỷ lệ phạm tội hạ thấp là muốn dùng một quãng thời gian một cái vụ án lớn để đổi sao? Nay lại không là cái gì luyện kỹ thuật, làm sao còn có đồng giá trao đổi không được? Rốt giờ hiện trường khảo sát một phen liền trở lại đồn cảnh sát, xem thủ hạ đưa ra quản chế. Rốt giờ chân mày liễu chặt hơn. Chỉ thấy màn ảnh trước mặt bên trong có một cái rắm kỳ quái máy bay mặt nạ màu xanh lục quái nhân, tốc độ của hắn rất nhanh, tổng cộng xuất hiện thời gian cũng không có vượt qua 40 giây. Toàn bộ quá trình chính là quái nhân kia từ một bên quảng trường xuất hiện, sau đó rắm cái kia xem ván trượt như thế máy bay ở trên trời xoay quanh phi hành, bay đến ổ súng bùn tập đoàn cửa lớn ném một cái bom, sau đó lại từ quảng trường một bên khác cười quái dị rời đi. Sau đó ở hắn sau khi rời đi thứ ba giây, cái kia bom nổ tung, đem ổ súng bùn tập đoàn cổng lớn nổ thành như bây giờ lại làm một cái quái nhân, cái kia bỏ sát quái vật sau khi lại xuất hiện cái này bong khách. Rốt giờ ở trong lòng thầm nghĩ, sau đó sờ sờ đầu của chính mình, thở dài một tiếng nối nghiệp tục sắp xếp nổi lên công tác. Ngày hôm nay lại là tâm lực quá mệt mỏi một ngày. Lúc này Ha Ji trong nhà, mẹ gì mấy người chính cùng nhau đánh trò chơi, bọn họ đến rồi có 20, 30 phút vẫn không có nhìn thấy nọ mạn ốm buồn lộ diện. Mẹ gì làm bộ lơ đãng hỏi, ồ, nọ ban thuốc thuốc không có ở nhà không? Là đi công ty sao? gần cùng đi tơ không chút biến sắc đánh trò chơi, thế nhưng lỗ hai cũng dựng lên nghe. Haji nhìn chằm chằm trước mặt màn ảnh lớn, một bên thao tác một bên trả lời, "Ba ba ở nhà, vừa nãy ta thấy hắn đi thư phòng ta trước cùng hắn nói rồi các ngươi mà tới, hắn còn nói muốn cùng các ngươi chào hỏi tới." Haji đang nói chuyện, một bên liền chuyển đến tiếng bước chân. Chương 50, Gordin gỗ liền tin tức cùng bốn góc tinh liên minh. "Haji, khách người cũng đã đến nhà làm sao không biết gọi ta?" Nọ màn đối với Haji có chút trách cứ nói rằng. Sau đó vừa nhìn về phía mẹn gì bọn họ, cười nói, "Các ngươi khỏe nhà, Haji có thể có các ngươi ưu tú, như vậy bằng hữu thực sự là hắn vinh hạnh." Haji trước hay cùng Nó Mạn nhắc qua Mện Dị mấy người. Nọ Mạn cũng biết bọn họ, thành phố Sencho trung học phổ thông ưu tú nhất ba học sinh, Nọ Mạn rất thực đối với bọn họ rất hài lòng, có như vậy nhân mạch đối với Haji tới nói cũng là có lợi ích to lớn. Mện Dĩ mấy người cũng vội vàng hướng về Nọ Mạn hỏi tốt. Nọ Mạn nhìn mấy người, bắt chuyện bọn họ đến nhà hàng, nơi đó đã chuẩn bị tốt hơn rất nhiều điểm tâm cùng đồ uống. Mện Dĩ mấy người một bên nói chuyện phiếm, một bên cũng quan sát Nọ Mạn có hay không cái gì dị dạng, đến hiện tại, Mện Dĩ mấy người nhìn thấy Nọ Mạn đều là bình thường vô cùng, vừa hòa ái dễ gần lại hài hước khôi hài, hoàn toàn không thấy được bất kỳ khác thường gì. Chính vào lúc này Nhà bếp mang theo TV truyền bá đột phát tin tức. Trên tin tức chính biểu hiện mặt nạ màu xanh lục quái nhân nộ tung tòa nhà Osborn buồn cộng lớn hình ảnh. Nhìn thấy truyền phát tin tin tức, chính đang chuyện phía mấy người cũng đều ngừng lại. Haji xem TV có chút giật mình đối với nọ mạn nói rằng, ba ba, chuyện này làm sao sẽ đột nhiên xảy ra chuyện như vậy, cũng còn tốt người ngày hôm nay không có đi. Nọ mạn nhưng là cũng là rất khiếp sợ nói rằng, thật đáng sợ, khẳng định có rất nhiều người bị thương. Các ngươi trước tiên chơi, ta đi gọi điện thoại sắp xếp một hồi. Tùy tiện nọ mạn liền cầm điện thoại rời đi nhà bếp. Mèn gì cũng xem TV. Nghe Haji phụ tử đối thoại, dư quan quan sát nọ mạn biểu hiện, hắn cảm giác chuyện này khẳng định cùng nọ mạn không tránh khỏi có quan hệ. Thế nhưng nọ mạn cũng là đồng dạng một mặt khiếp sợ, xem ra cũng là không hề biết gì dáng vẻ, mẹn dị nhìn thấy phản ứng của hắn cũng là không cách nào nhìn ra hắn chân thực ý nghĩ. Nọ mạn sau khi rời đi, mẹn dị mấy người cũng không còn tiếp tục tiếp tục chờ đợi tâm tư, hướng về Haji nói tạm biệt sau khi, mấy người liền vội vã rời đi. Mẹn dị mấy người ra Haji nhà, tiến vào mẹn dị trong xe, đến trong xe mấy người rốt cục bắt đầu trò chuyện đối với cái này có chuyện xảy ra bọn họ cũng là cảm thấy đặc biệt đột nhiên không kịp chuẩn bị phi thường nghi hoặc không rõ bọn họ đều mơ hồ cảm giác chuyện này cùng nọ mạn không tránh khỏi có quan hệ thế nhưng chính là không tìm được cái gì dị dạng nọ mạn biểu hiện phi thường bình thường nếu không có bọn họ đều không phải người bình thường có chính mình đặc biệt giác quan thứ 6, không phải vậy nhìn thấy nọ mạn như vậy bình thường dáng dấp phẳng chừng đều muốn hoài nghi mình có phải là đoán sai tiểu bạch ngươi cùng mạ gì dền điều tra thế nào men gì vừa lái xe hướng về căn cứ đi tới một bên hỏi tiểu bạch điều tra kết quả một bên tì cùng gần cũng mang theo thay nghe nghe tiểu bạch báo cáo. Căn cứ từ Osborne công ty đến tra được tư liệu, lại xứng đôi tình huống bây giờ, có chừng trở xuống mấy cái hữu dụng tin tức. 1. bởi vì bị bệnh lùi vào hậu trường, nọ mạn Osborne đột nhiên chữa trị chính mình bệnh tật, lại lần nữa đi đến trước đại. 2. Nọ mạn Osborne tuy rằng lại đi tới trước đại, thế nhưng những năm này hắn quyền lợi đã bị mấy người không tưởng. Ngày hôm nay vốn là có một hồi cổ đông đại hội, dự tính trận này đại hội sau nọ mạn liền đem bị đoạt quyền, thế nhưng bởi vì nổ tung phát sinh, một ít cổ đông ít, cổ đông đại hội cũng không thể bình thường xử hành. Ba, cổ đông bên trong phản đối nó mạn Osborne người tổng cộng có mười người, ngày hôm nay liền bị nổ chết bảy người. 4. Mấy ngày nay Osbourn tập đoàn có một vị trọng yếu nhà khoa học y bối bất ngờ tại thế. Người này là nọ mạn Osbourn nhiều năm bạn tốt. Ở nọ mạn Osbourn sinh bệnh sau khi vẫn là hắn đang phụ trách trị liệu nọ mạn Osbourn kế hoạch. Mà Osbourn tập đoàn đối với y bối it đưa ra chính thức giải thích là phòng thí nghiệm phát sinh nổ tung, dẫn đến y bối bỏ mình. Menzi một bên nghe tiểu bạch báo cáo, một bên nhanh chóng hướng về căn cứ mở ra. Đến căn cứ sau khi, Menzi bốn người ngồi ở một cái bàn trước, nhìn bàn trung gian hình chiếu tư liệu, phân tích ngày hôm nay chuyện này. Menzi đầu tiên mở miệng nói, căn cứ những tài liệu này đến xem. Nọ mạn ở Osbourn có rất lớn hiểm nghi mặc kệ là cái kia gọi là y bối nhà khoa học ít, vẫn là ngày hôm nay Osbourn tập đoàn cửa quái nhân tập kích nổ tung. Twitter cũng gật gù. Hơn nữa căn cứ lần trước mẹ gì ở trong trường học nhìn thấy, nọ mạn có sức mạnh hết sức mạnh, hơn nữa còn có con mắt hung quang cùng ánh sáng xanh lục. Mã gì dền nghe vậy cũng mở miệng nói, căn cứ ta cùng tiểu bạch ngày hôm nay điều tra, Osbourn công ty không có có thể khiến người ta khí lực lớn lên hoặc là tố chất thân thể tăng mạnh dược thể cùng tương quan khai phá kế hoạch. Gần nghe ba người lên tiếng, tổng kết một hồi nói rằng vì lẽ đó hiện tại sở hữu manh mối đều đang giải thích nọ mạn có sự dị thường. Hơn nữa có rất lớn nghi nghi, cái kia nhà khoa học Lý Kỳ ít hẳn là hắn muốn ẩn dấu cái gì, ngày hôm nay nổ tung nhưng là hắn thanh lý cạnh tranh thủ đoạn của đối thủ, bởi vì hắn đã không có cách nào thông qua hợp pháp thủ đoạn tới bắt về chính mình quyền lợi, vì lẽ đó chỉ có thể làm như vậy. Mện gì nói tiếp, phản đối hắn người tổng cộng có 12 cái, ngoại trừ ngày hôm nay bị nổ chết 7 cái còn sót lại 5 cái. Căn cứ bọn họ cổ quyền đến xem, nọ mạn nếu như muốn cầm lại quyền lợi còn cần giải quyết đi còn lại 5 trong đó 3 cái, chỉ cần giải quyết đi nãy 3 cái chiếm giữ nhiều, cái kia nọ mạn liền có thể đạt đến mục đích của chính mình mọi người nghe vậy cũng gật gật đầu. căn cứ hiện tại tin tức, đại khái liền có thể phân tích ra những thứ đồ này. quan trọng nhất chính là, bọn họ thông qua phân tích biết rồi cái này màu xanh lục ma quỷ cũng chính là nọ mạn đón lấy khả năng mục tiêu. hiện ở bên ngoài truyền thông đã bắt đầu đem bom quái người coi là gregin gộp liền quỷ còn còn lại ba người, ba người chúng ta mỗi người phụ trách một cái. nhìn nọ mạn gặp trước tiên đối với người nào ra tay, nhất định không thể để cho hắn chạy. ngày hôm nay ngoại trừ những người cổ đông ở ngoài, cũng không có thiếu người khác cũng bị nổ chết, bị nổ thương càng nhiều. meny từ từ nói, mấy người nghe được sắp xếp cũng là gật gật đầu biểu thị tán thành cái kế hoạch này tơ trầm ngâm một hồi mở miệng nói, vậy chúng ta nên năm cái này Gờ Jin gỗ Liễn Quỷ làm sao bây giờ? Hắn vẫn là Haji phụ thân, chúng ta lại nên làm sao cùng Haji bàn giao?" Nghe tơ lời nói, mấy người nhất thời đều rơi vào trầm tư, vấn đề này không cách nào phờ ngựa, mện gì chờ trong lòng người cũng vô cùng xoắn xuýt. Đối mặt cái này đáng sợ Gờ Jin gỗ Liễn Quỷ, bọn họ không có bất kỳ thương hại cùng nương tay, người như vậy bọn họ nên thu xếp làm sao liền làm sao thu thập, chẳng cần biết hắn là ai. Thế nhưng vấn đề là đang giải quyết đi cái này Gờ gỗ Liễn Quỷ sau, bọn họ như thế nào cùng Haji bàn giao? Dưới cái nhìn của bọn họ nọ mạn là đáng sợ tội phạm, thế nhưng ở Haji xem ra, nọ mạn là hắn kính yêu phụ thân. Từ nhỏ đến lớn làm bạn Haji chỉ có tình cha, phụ thân là tính mạng hắn bên trong tôn kính nhất một người. Nọ mạn ở sinh bệnh sau liền không còn đối với Haji cưng chiều mà là bắt đầu nghiêm khắc rèn luyện hắn, vì thế hắn không ngừng để Haji học tập rất nhiều thứ, quản lý công ty, tài chính chi thức vân vân. Nọ mạn biết mình một ngày nào đó sẽ rời đi, vì lẽ đó hắn muốn ở chính mình trước khi rời đi đem Haji bồi dưỡng có thể một mình chống đỡ một phương, bởi vì hắn biết nếu như mình chết đi, Haji sẽ đối mặt như thế nào mưa to gió lớn vì lẽ đó hiện tại vấn đề lớn nhất thực không phải như thế nào giải quyết G-Zin gỗ lìn quỷ mà là làm sao đang giải quyết đi G-Zin gỗ lìn quỷ sau khi hướng về ha ji bản giao menji nhìn vẫn còn đang nhủ mày mọi người trầm giọng nói mặc kệ như thế nào chúng ta đều muốn giải quyết đi G-Zin gỗ lìn ta biết mọi người đều ở muốn làm sao cùng ha ji bản giao ta cũng rất xoắn suýt, thế nhưng bất luận làm sao xoắn suýt, chúng ta hay là muốn đi làm trước tiên giải quyết đi G-Zin gỗ lìn giải quyết đi sau khi điều điều tra rõ ràng hắn đến cùng là làm sao biến thành như vậy sau đó ta gặp đi cùng ha thẳng thắn bắt đầu lại từ đầu hướng về hắn nói rõ ràng cho tới Haji có thể hay không nguyên không tha thứ ta, vậy thì chờ sau khi nói sau đi. Mẹn gì nói nhớ tới Haji, trên mặt cũng không khỏi lộ ra nụ cười khổ sở. thật là khiến người ta làm khó dễ à, mẹn gì cũng không nghĩ tới có một ngày muốn làm chuyện như vậy. chính mình bạn tốt phụ thân dĩ nhiên là cái tội phạm, hơn nữa còn muốn do hắn đến tự tay thẩm phán, gần cùng Di Tơ cũng là xem mẹn gì như thế xoắn xuýt. nghe mẹn gì lời nói, mấy người cũng là đều thở dài một hơi, lập tức cũng kiên định lên, gặp phải chuyện như vậy không có lựa chọn khác, chỉ có thể giải quyết đi. G Jin gõ lìn sau lại hướng về Ha thẳng thắn, thỉnh cầu hắn tha thứ. Mã Dĩ nhìn tỉnh lại lên tinh thần mọi người, đột nhiên nghĩ tới điều gì tự nói rằng, đúng rồi, chúng ta vẫn không có một đoàn đội tên đây. Gần mấy người cũng nhất thời bị hấp dẫn sự chú ý, đúng nha, tuy rằng bọn họ tạo thành đoàn đội, thế nhưng vẫn không có một cái chính thức đoàn đội tên gọi. Mọi người nghe được đề nghị này, cũng cũng bắt đầu suy tư lên. Tì Tơ suy nghĩ một chút mở miệng nói, "Em, đoàn đội tên gọi lời nói, không bằng cứ gọi thì ám người, ý tứ là chúng ta đều là tiêu diệt H cáng người, vì lẽ đó gọi thì ám." Mã Dĩ tán thành gật đầu một cái nói, "Em, có chút ý nghĩa, có thể cân nhắc." Mã Dĩ rèn cũng nói, "Còn có thể gọi hành săn." ở trong bóng tối thợ săn hoặc là thợ săn cũng có thể. Mạn Dị nghe vậy đồng dạng gật gật đầu, cũng không sai. Hai người không thể là một đôi đây. Đặt được tên cũng đều có tương đồng rõ. Mã Dị liền nghe Mạn Dị lời nói, nhất thời có chút mặt đỏ, sau đó mau mau nói rằng, thứ. Nói mò cái gì, ai với hắn là một đôi, ta mới không phải còn một sách. Ti Tơ nhưng là khả khả cười, gãi gãi đầu. Mạn Dị vừa nhìn về phía gần, nhẹ giọng nói, gần ý nghĩ của ngươi đây. Gần trầm ngâm một chút mở miệng nói, ý nghĩ của ta là không bằng gọi bốn góc tinh liên minh, bốn góc cũng đại diện cho chúng ta bốn người người sau đó hình thành liên minh đồng thời giữ gìn chính nghĩa, trừng phạt phạm tội. men gì nghe vậy suy tư một hồi, mở miệng nói, cái này không sai à? nghe tới liền rất có đoàn đội cảm giác. đi tơ cũng gật gù, danh tự này quả thật không tệ, có đoàn đội cảm giác. tuy rằng không có như vậy huyết gốc. mạn gì diễn cũng gật đầu biểu thị tán thành. men gì xem mọi người đều tán thành danh tự này, liền nói rằng, vậy chúng ta chính là bốn góc tinh liên minh. sau khi chúng ta còn có thể thiết kế một cái tiêu chí liên quan với đoàn đội tên thảo luận liền đến đây là kết thúc. men gì bản ý là muốn rời đi một hồi sự chú ý của mọi người, thế nhưng bây giờ nhìn lại nhất cử nhất tiện. Như vậy hiện tại lên, bốn góc tinh liên minh thành lập. Mện đối với mấy người nói rằng, bốn người đứng dậy, đưa tay thả đến cùng một chỗ, đồng thời lớn tiếng nói, "Bốn góc tinh liên minh, thành lập." Chương 51, đối chiến của Jin Gồ Lìn. Thảo luận xong đoàn đội tên gọi sau khi, Mện Dị cùng Dieter còn có gần liền xuất phát. Sắp trời đã dần tối, ba người phân biệt đi tới ba cái kia cổ đông vị trí, mai phục lên, chờ Gồ Jin Gồ Lìn tới cửa. Mện ngồi xổm ở một cái biệt thự mái nhà, mở ra góc sự tiến hành, hoàn mỹ đem chính mình ẩn dấu lên. Dưới lầu biệt tự bên trong, Phan Dật đang ngồi ở trên ghế sofa, một lần một lần nhìn ngày hôm nay ổ buồn tập đoàn nổ tung tin tức, nhìn cái kia gazin gỗ liền quỷ một lần một lần lướt qua cửa, ném bom. Hắn linh cảm chuyện này cùng Nọ Mạn không tránh khỏi có quan hệ, vậy sẽ có như thế xảo sự tình, ngày hôm nay bọn họ mở cổ đông đại hội, chuẩn bị triệt để đem Nọ Mạn đá ra khỏi cục. Kết quả là lại đến mở hội trước, bước lên như thế một cái điên cuồng quái nhân ném một cái bom, đem giống như chính mình phản đối Nọ Mạn người nổ chết hơn một nửa. Phan Dật không gặp nghĩ đến người này chính là Nọ Mạn, hắn cho rằng đây là Nọ Mạn tìm đến sát thủ, đến thanh trừ bọn họ những này Nọ Mạn đối thủ. Nghe trong video, Jin gỗ liền từng trận tiếng cười quái dị. Bạn rất chỉ cảm thấy cảm thấy sờn cả tóc gái. Ngày hôm nay nếu không là hắn đi lên trước đến phòng hợp, vậy hắn khẳng định cũng chính là ít danh sách bên trong một cái. Bạn rất run lập cập, mau mau uống một hớp rượu áp chế kinh hãi. Giữa lúc hắn chuẩn bị thả xuống ly rượu lúc, đột nhiên một trận quỷ dị tiếng cười từ biệt thự của hắn truyền ra ngoài đến. Cái này tiếng cười lực xuyên thấu cực cường, phản phất trực tiếp ở bạn rất trong óc nổ tung bình thường. Bạn rất bị dọa đến một cái tay run, ly đều rơi xuống đất, bên trong còn lại rượu gắn hắn một cước. Thế nhưng hắn lúc này đã không lo nổi những thứ này, vội vàng hướng về ngoài cửa sổ nhìn. Đương theo từng trận cười gần thanh, chỉ thấy một cái giẫm quái dị ván trượt bóng người màu xanh lục dần dần áp sát, hắn quanh quần trên không trung, như là vui lùa tà kỹ, thỉnh thoảng từ không trung ném một cái kế tiếp màu vàng bóng, ném xuống đất sản sinh kịch liệt nổ tung. Bạn rất nhìn dần dần áp sát Gergin Golin, nhất thời sợ đến mặt đều trắng, vội vàng hướng bên trong gian phòng chạy đi, cái kia đại đại cửa kính ban công hiện lại không thể mang đến cho hắn một chút cảm giác an toàn. Mấy nhà mẹn gì nhìn áp sát âm thanh nheo mắt lại. Tiểu Bạch, thông báo gần cùng đi tơ Gergin ở chỗ này của ta, để bọn họ hướng về bên này. Sau đó mở ra đồng phục tác chiến con mắt video. Mẹn gì vừa hướng Tiểu Bạch rơi xuống chỉ lệnh, một bên nhìn dần dần áp sát Gơ zin Gộ Lìn. Gơ zin Gộ Lìn bay tới gần biệt thự, không còn quanh quẩn trên không trung, mà là hướng về nhà thẳng tắp ném ra mấy quả tạc đạn. Ngay ở hắn bom mới vừa bay ra tay, đột nhiên vài đạo ánh đao từ nóc nhà nơi bay tới, mỗi một đạo đều vừa vặn đánh trúng hắn mới ném ra bom. Gơ zin Gộ Lìn bom còn không ném ra bao xa liền bị mẹn gì thiết bạo, sau đó nổ tung sóng khí bốc lên, đem Gơ zin Gộ Lìn chính mình trên không trung hất bay hai vòng. Gơ Jin Gộ Lìn bị bom hất bay đồng thời, lại phát sinh tiếng kêu cái gì. Mẹn gì nghe âm thanh không nói gì nghĩ, cái tên này cổ họng sợ không phải cái tạm tâm vũ khí đi. Đây cũng quá khó nghe. Trong lòng nghĩ thế nhưng mện dị động tác không chút nào chậm, hắn bóng người lóe lên, nhất thời thuấn di đến gờ zin gỗ lỉn trước mặt. Gờ zin gỗ lỉn mới vừa mới ổn định thân hình, kết quả bị mện dị đổ ập xuống chính là một đao chặt bỏ, hắn mau mau thao tác và trượt, mới miễn cưỡng tránh thoát này một đao. Tuy rằng né qua, thế nhưng gờ zin gỗ lỉn máy bay mặt bên vẫn như cũng bị chém ra một vết thương. Gờ zin gỗ lỉn có chút phẫn nộ, lập tức ván trượt dưới đáy bay ra mấy cái mang kim loại cánh bom. Bom hịch chính mình cánh, hướng về mện dị bay đi. Mện dị đi vòng mấy lần mới phát hiện hóa ra là theo dõi đạn đạo, liền hắn liền lại chém ra vài đạo ánh đao đem bom chém bạo. Sau đó men dí lại là một cái tuấn di, trực tiếp kề sát tới g gavin gỗ lìn trước mắt, sau đó bay lên một cước, trực tiếp đem hắn từ máy bay trên đạp xuống. Đem g gavin gỗ lìn đạp xuống sau khi men dí lại một đao bổ về phía dưới chân máy bay, đem hắn chém thành hai đoạn, máy bay biến thành hai giữa, phát sinh tê tê dòng điện âm thanh rơi xuống trên đất. g Gavin gỗ lìn rơi xuống đất sau mới vừa đứng lên, kết quả đột nhiên bị phía sau phóng tới một đạo tơ nện của lấy. Sau đó dùng lực về phía sau kéo, trực tiếp đem gavin gỗ lìn quăng đụng vào hai viên đại thụ, sau đó lại kề sát tới trên một cây đại thụ. Hóa ra là gần cùng tê tơ chạy tới kề sát tới trên cây to sau gờ Jin gộp liền trước người sau người lại bị vô số tơ nhện cuốn lấy, đem hắn vững vàng mà vây ở trên cây to. lập tức mệt gì ba người liền rơi xuống gờ Jin gộp liền trước người. mệt gì hơi hơi do dự một chút, liền đưa tay lấy xuống gờ Jin gộp liền mặt nạ trên mặt. mặt nạ bị lấy xuống, thình lình lộ ra một tấm trung niên gương mặt đẹp trai, chính là nọ mạn một buồn. lúc này nọ mạn một điểm đều không có ba ngày ở nhà lúc hài hước khôi hài, hòa ái dễ gần, ngược lại là xem một cái trứng động kinh người điên trong mắt ánh sáng xanh lục đại thịnh, khuôn mặt bẻ cong, trong miệng thỉnh thoảng phát sinh he he he he he quái gì cười gật thành. nhìn thấy đúng là nọ mạn một buồn. Mẹn gì ba người nhất thời trầm mặc. nọ mạn nhìn mặt trước hai nam một nữ, vẻ mặt từ từ tỉnh táo lại. Hắn đột nhiên nghĩ đến hôm nay tới trong nhà làm khách mẹn gì mọi người, còn có bọn họ đang nhìn đến tin tức sau vội vã rời đi bóng người cùng với hiện tại đứng ở trước mặt hắn trầm mặc không nói ba người. Nọ mạn đột nhiên đối diện trước mẹn gì mọi người gọi ra tiếng, là các ngươi. Nguyên lai like ba người các ngươi chính là khoảng thời gian này nổi danh trẻ mặt anh hùng. Mẹn gì ba người nghe vậy kinh hãi, này tình huống thế nào? Chúng ta cái gì nói đều không nói đến, làm sao sẽ biết là chúng ta? Này nọ mạn ốm sợ không phải đoán mệnh đi nghe được nọ mạn lời nói, bọn họ tuy rằng trong lòng dâng lên sóng to gió lớn, thế nhưng vẫn là biểu hiện không chút biến sắc. Nọ mạn nhìn mặt trước mấy người, không chờ bọn hắn mở miệng, đột nhiên vẻ mặt biến đổi, bắt đầu cầu khẩn nói: Văn cầu các người, không cần nói cho Haji được rồi, ta, ta có tội. Mẹn gì thần sắc phức tạp nhìn nọ mạn, hắn cũng nghĩ đến Haji. Đột nhiên mẹn gì ba người trong đầu đồng thời vang lên báo động, bọn họ mau mau hướng lên trên này lên, một cái trống rông hoàn toàn sao rơi xuống đất. Cái này lụn mẹo, để ba người tránh thoát sau lưng gãy vỡ máy bay lợi khí tứ. Tuy rằng bọn họ tránh thoát, thế nhưng bị trói ở trên cây nọ mạn cũng không có cách nào trốn. Hắn trực tiếp bị máy bay trước bay lên sắc bén đột thứ đâm xuyên cái bụng, kinh điển cái chết, nhất định phải chào. Chánh thoát này một cái đánh lén mẹn gì ba người nhìn mặt trước nọ mạn kinh hại đến biến sắc. Nọ mạn có chút thống khổ nhìn ba người, vẻ mặt rốt cục khôi phục bình thường, trong đôi mắt cũng không có màu xanh biết. Hắn nói ra một ngụm máu tươi nhìn mẹn gì ba người, chậm rãi mở miệng nói, thư phòng của ta kết sắt, ta, ta đem tất cả đều để ở đó bên trong. Haji nhìn thấy nó liền toàn đều hiểu, nói xong, nọ mạn vừa đau khổ thở một hơi. Tuy rằng khỏe miệng chảy xuôi máu tươi, thế nhưng vẫn như cũ cười nói, Haji có các ngươi bằng hữu như thế, thật sự rất tốt, nói cho Haji, ba ba. Yêu hắn. Vừa dứt lời, Nọ Mạn liền buông xuống đầu, không có khí tức. Mện gì bọn họ trầm mặc, bọn họ nhìn ra Nọ Mạn ở sinh mệnh thời khắc cuối cùng rốt cục khôi phục bình thường. Trong lòng bọn họ đột nhiên dâng lên một trận đau thương, trong lòng phức tạp khó có thể dùng lời diễn tả được. Một lát sau, Mện gì mở miệng nói, ta đi đem Nọ Mạn thúc thúc thu thập một hồi, sau đó đi tìm Haji. Gần cùng Titer cũng mở miệng nói, chúng ta cũng đi. Chúng ta cùng đi. Coi như là đối mặt Haji cũng có thể là chúng ta đồng thời. Chúng ta đều là Haji bằng hữu. Mện nhìn gần Cùng Ti Tơ, hai người cũng kiên định mà nhìn hắn, Mện gật gù, đem trên cây nọ mạn để xuống, sau đó giúp hắn xử lý một hồi di thể, để hắn nhìn lại như ngủ như thế. Xử lý tốt sau khi, Mện liền ôm lấy nọ mạn, quay về gần Cùng Ti Tơ gật gù, sau đó ba người liền hướng về Haji nhà chạy đi. Haji nhà biết tự. Haji chính đang trước bàn đọc sách học tập, nọ mạn từ khi bắt đầu sinh bệnh lên liền muốn cầu Haji học tập rất nhiều thứ, muốn đem Haji nhanh chóng hồi dưỡng có thể một mình chống đỡ một phương. Vừa mới bắt đầu Haji còn vô cùng không thích, thế nhưng đến hiện tại hắn đã học thành quen thuộc. Haji chính túi đầu đọc sách, đột nhiên cảm giác ngoài cửa sổ có một trận gió thổi vào, hắn đứng lên đem cửa sổ đóng lại, trong miệng nói lầm bầm, đã sắp muốn đến Tharsvin, lễ tạ ơn. Sau đó Haji liền xoay người muốn phải đi về tiếp tục học tập. Đột nhiên, hắn nhìn thấy xuất hiện trước mặt ba bóng người, ở chính giữa người nào còn ôm ngang một người. Haji bị giật mình, kêu to một tiếng nói, các ngươi là ai? Làm sao tiến vào? Hắn vội vã từ bàn học một bên nắm lên đèn bàn, nâng ở trước người cho rằng vũ khí phòng vệ. Haji nhìn chăm chú hướng về ba người nhìn lại, Chỉ thấy ba cái kỳ trang dị phục người đứng ở trước mặt hắn, còn ôm ngang một người, hắn nhận ra ba người này như là gần nhất trên mạng rất nổi danh cái kia mấy cái che mặt anh hùng. Đột nhiên hắn cảm giác cái kia bị ôm ngang bóng người có chút quen mắt. Hắn nhìn chăm chú nhìn lại, đột nhiên trợn to hai mắt. 333. Chương 52, hướng về Haji thẳng thắn. Haji nhận ra cái kia nhắm mắt lại bị ôm ngang bóng người, đó là cha của hắn, nọ mạn một buồn. Haji căm tức trước mặt mấy người, lạnh lùng nói, các ngươi đem ta ba ba làm sao? Mau đưa hắn thả xuống. Mện Dĩ nhìn lo lắng nghi hoặc mà Haji, hơi suy nghĩ, lộ ra mặt mũi chứng minh Ngay lập tức, Peter cùng gần cũng lộ ra chính mình hình dáng. "Mèn gì đối với Haji trầm giọng nói, Haji, liên quan với nọ mạn thúc thúc, chúng ta có một số việc phải nói cho ngươi." Haji nhìn mặt trước ba người, nhất thời trợn to hai mắt, khó mà tin nổi nói rằng, "Mèn gì? Các ngươi? Chuyện gì thế này?" Trong đáy mắt, Haji trong óc sinh ra vô số vấn đề, mèn gì bọn họ làm sao sẽ là che mặt anh hùng, tại sao bọn họ gặp ông cha của chính mình xuất hiện ở đây, còn có cha của chính mình làm sao? Mèn gì nhìn Haji, cũng biết hắn có rất nhiều nghi hoặc, vì lẽ đó mở miệng nói, "Haji, ta biết ngươi có rất nhiều nghi vấn, chúng ta gặp cho ngươi giải đáp." Hiện tại quan trọng nhất chính là Nọ Mạn thúc thúc sự tình, ta nghĩ trước tiên nói cho người cái này. Haji nghe vậy cũng thả tay xuống bên trong đèn bàn, hắn mới vừa nhất thời bị Mện Dĩ ba người kinh ngạc đến ngây người, trong tay còn nắm bắt đèn bàn. Hắn vội vàng hướng về Mện Dĩ chờ người đi tới, Mện Dĩ cũng đem Nọ Mạn o s buồn thả ở trên mặt đất. Haji quỳ gối tra mình bên người, hướng về Mện Dĩ hỏi, "Ba ba, người làm sao?" Lập tức hắn lại lắc lắc Nọ Mạn, vớt hắn mặt. Nọ Mạn thân thể đã kinh biến đến mức băng lạnh, Haji chạm đến Nọ Mạn mặt, tay không khỏi bắt đầu run cầm cập. "Mạnh, chuyện gì thế này?" "Ta ba ba hắn." Hắn lấy nào Haji có chút không dám tin tưởng, âm thanh run rẩy hướng về mẹn gì hỏi. Mẹn gì nghe vậy tối đầu, châm giọng nói rằng nó mạn thúc thúc hắn, hắn đã chết rồi." Haji nhất thời ánh mắt dại ra, co quắp ngồi trên mặt đất, hắn lại tiếp theo nhìn về phía Peter cùng gần, hắn muốn từ bọn họ nào biết đây rốt cuộc có phải là thật hay không. Peter cùng gần nhìn thấy Haji ánh mắt cũng không khỏi tối đầu. Haji nhìn thấy hai người phản ứng, trong lòng nhất thời cảm thấy một trận tuyệt vọng cũng không dám tin tưởng. Hắn ánh mắt dại ra nhìn nằm trên đất phảng phất giống như là đang ngủ nọ mạn, trong miệng mang theo tiếng khóc nức nở lẩm bẩm nói, "Tại sao lại như vậy, vì sao lại như vậy?" Lập tức Haji vừa nhìn về phía Menji, âm thanh run rẩy hỏi, mạnh, xảy ra chuyện gì? Tại sao ta ba ba lại đột nhiên? Menji cũng âm thanh trầm thấp nói rằng, chuyện này nói không rõ lắm, ngươi xem một chút cái video này đi. Đó lấy, Haji trong thư phòng TV liền chính mình bật máy lên, chuyển phát tin một cái video. Video là lấy đệ nhất thị giác quay chụp, địa điểm là ở một cái biệt thự mái nhà. Đây là Menji đang chiến đấu là ghi lại đến. Video vừa bắt đầu liền có thể nghe được một trận quái dị âm thanh từ đằng xa truyền đến. Haji nhìn video, nghe âm thanh, đột nhiên nghĩ tới ban ngày trên tin tức cái kia kỳ quái bom khách. Video tiếp tục, một cái bóng người màu xanh lục đột nhiên xuất hiện ở hình ảnh bên trong. Hắn giống một cái quái dị ván trượt, quanh quần trên không trung hướng về biệt thự phi gần, thỉnh thoảng còn từ không trung ném mấy cái bom, gây nên từng trận ánh lửa. Haji xem tới đây xác định cái kia tiếng cười quái dị chính là từ quái nhân kia trong miệng phát ra. Hơn nữa hắn chính là ban ngày trong tin tức cái kia bóng khách. Haji tiếp tục nhìn, rất nhanh video liền tới đến cái kia quái nhân bị chế phục, cuốn vào trên cây hình ảnh. Trong video quái nhân bị đập video người lấy xuống mặt nạ. Nhìn thấy dưới mặt nạ lộ ra mặt, Haji nhất thời khó có thể tin tưởng trận to hai mắt. Chuyện này, chuyện gì thế này? Haji kêu to, quái nhân kia dĩ nhiên là cha của chính mình, đây là cái gì tình huống? Tiếp theo hình ảnh lại đến nọ mạn cầu xin, còn có đón lấy đánh lén. Nhìn thấy nọ mạn bị chính mình máy bay đâm xuyên cái bụng, Haji trong nháy mắt lây người, hắn cảm giác mình nhận thức đã đổ nát. Tiếp theo nọ mạn thật giống khôi phục bình thường, sau đó hướng về bọn họ bàn giao nổi lên hậu sự, còn có liên quan với hắn muốn cho Haji biết đến bí mật. Rất nhanh video kết thúc, Haji tối đầu, nắm chặt nắm đấm, không biết đang suy nghĩ gì. Xem xong video hắn nơi đó còn hiểu không lại đây? Trong hình quái nhân chính là cha của chính mình, cùng hắn chiến đấu ba người chính là mẹn di bọn họ. Video cuối cùng nọ mạn cũng nhận ra bọn họ, cho nên mới phải đối với bọn họ bàn giao hậu sự. Mẹ Dị nhìn túi đầu Quỳ Haji, nhẹ giọng nói, chúng ta cũng là đến cuối cùng mới xác định nguyên lai like nọ mạn thúc thúc chính là Gjin Golin. Gjin Golin. Đây chính là những người kia cho hắn đạt được tên sao. Màu xanh lục ma quỷ. Haji túi đầu lẩm bẩm nói. Sau đó hắn không để ý đến mẹ Dị mấy người, ôm nọ mạn thi thể liền lên lầu, hắn đem nọ mạn thi thể đặt ở nọ mạn gian phòng trên giường, còn vì hắn đắp lên chăn tử, để hắn xem ra lại như ngủ như thế. Mện Dị mấy người nhìn Haji trầm mặc không nói động tác. Nhất thời cũng không biết chính mình nên đi nơi nào. Do dự một hồi, bọn họ liền theo Haji đi lên lầu. Menji nhìn chính đang cho nọ mạn đắp chân Haji, nhẹ giọng nói rằng: Haji, nọ mạn thúc thúc thật giống là bởi vì một ít nguyên nhân mới biến thành cái kia dáng vẻ, này không chọn vẹn là hắn sai. Hắn thật giống nhân cách phân liệt. Gordin gỗ liền là hắn người thứ hai cách. Haji không để ý đến Menji, tiếp tục động tác của chính mình. Mãi đến tận đêm nọ mạn dàn xếp được, Haji mới quay lưng bọn họ, có chút thể vải nói rằng: Có thể mời các ngươi rời đi sao? Ta nghĩ cùng ta bà bà chờ một hồi. Menji mấy người nghe vậy cũng đều cúi đầu nhẹ nhàng xoay người chuẩn bị rời đi. Mới vừa xoay người mện gì lại đột nhiên xoay chuyển trở về, đem một cái thẻ thả ở trên mặt đất, sau đó quay về Haji bóng lưng nói, "Chúng ta sẽ ở cái này chờ ngươi, Haji, bất luận bao lâu." Haji không coi đáp lại, cũng không có xoay người. Mện gì mấy người thấy thế liền lặng lẽ rời đi. Trở lại căn cứ, mấy người đều trầm mặc ngồi ở trên ghế, bầu không khí trong lúc nhất thời cũng trở nên hơi ngột ngạt. Peter túi đầu trầm giọng nói, không biết nọ mạn thúc thúc vì sao lại biến thành dáng dấp kia, dĩ nhiên lại phân liệt ra một nhân cách. Gần cũng nhẹ giọng nói, Ta cảm giác nên cùng hắn khôi phục khỏe mạnh sự tình có quan hệ, thế nhưng chúng ta cũng không biết đến cùng là xảy ra chuyện gì. Mẹn dì suy tư, thở dài một hơi nói rằng, ai, nó mạn thúc thúc để cho Haji trong gì đó nên có đoán, chỉ có điều không biết Haji cuối cùng có đến hay không nơi này tìm chúng ta. Mã dì rện cũng trầm mặc không nói, đi thơ nghe được mẹn dì lời nói đột nhiên kiên định nói, Haji hắn nhất định sẽ đến. Haji trong nhà. Haji chính quỷ gối bên giường, nam ngoài mình đã chết đi phụ thân bên người khóc không thành tiếng. Hắn chưa bao giờ từng nghĩ có một ngày sẽ như vậy. Đột nhiên nhìn thấy phụ thân ít, càng là ở mấy ngày trước nọ mạn mới đột nhiên khỏi hẳn mang cho hắn to lớn kinh hỉ. Loại này trên lệch so với trước nọ mạn bệnh nặng lúc cũng phải làm cho hắn khổ sở. Phòng lớn như thế bên trong, chỉ có Haji không ngừng tiếng khóc. Một lát sau, Haji rời khỏi phòng, đi đến nọ mạn thư phòng. Hắn muốn nhìn một chút phụ thân trước khi Lâm Trung nói cái kia kết sắt, nhìn sự tình đến cùng là chuyện ra sao. Haji ngồi ở trước bàn đọc sách, nhìn thấy dưới góc phải kết sắt, mặt trên có mật mã khóa. Haji suy tư một hồi, thử đưa vào chính mình sinh nhật. Lệ cảnh. Một tiếng vang dọn, kết sắt theo tiếng mở ra. Haji lấy ra bên trong hộp, đặt ở trên bàn sách, trong hộp có một cái kim loại khối lập phương nhỏ, còn có mấy phong tin. Haji mở ra một phong thời gian sớm nhất tin nhìn. Đây là nọ mạn Osborne bệnh nặng trong lúc cho Haji viết, dự tính là ở bệnh mình sau khi chết để Haji mở ra xem. Trong thư nọ mạn hướng về Haji giới thiệu giải thích chính mình trùng nguyên nhân của bệnh, cũng chính là Osborne gia tộc di truyền bệnh. Hắn nói cho Haji, bệnh này từ 18 tuổi bắt đầu bắt đầu phát tác, sau đó cơ bản đều sẽ ở hơn 30 tuổi chừng 40 tuổi thời điểm mang đi phát bệnh người tính mạng. Năm nay Haji vừa nãy đầy 18 tuổi cũng chính là sắp sửa phát bệnh tuổi. Tiếp theo Haji lại mở ra bước thứ hai, bước thứ ba. Những này tin xem nhật ký như thế, ghi chép nọ mạn Osborn nghiên cứu cái này di truyền bệnh tiến triển, cùng với cuối cùng để cho Haji ghi chép. Cái kia kim loại khối lập phương là khống chế Osborn tập đoàn tất cả mọi thứ đầu mối, hắn là nọ mạn để cho Haji khống chế Osborn tập đoàn chìa khóa. Haji xem xong những này tin, lại mở ra cuối cùng một phong, cũng là cách hiện tại gần nhất một phong tin, mặt trên thời gian là ở nọ mạn lành bệnh sau khi. Haji nhìn này phong tin, con mắt càng trừng càng lớn. Haji chữa trị di truyền bệnh thuốc thử xuất hiện vấn đề ta hiện ở trong thân thể thật giống có hai người ta không biết nên làm sao khống chế một chính mình khác hắn giết chết y bối phong tỏa phòng thí nghiệm ta biết cái này thuốc thử còn chưa hoàn thành thế nhưng ta không chế không được chính mình ta chỉ có thể chờ đợi đến hắn ngủ say thời điểm mới có thể viết xuống những này làm cho ngươi sau đó có thể biết ta đã thăm dò rõ ràng hắn xuất hiện quy luật ta hiện tại đang dùng chính mình tỉnh táo thời gian để hoàn thành cái này thuốc thử tha thứ ta y bối anh em tốt của ta ta gặp xuống địa ngục chuột tội đến cọ rửa tội nghiệp của ta hy vọng ngươi phù hộ ta hoàn thành cái này thuốc thử haji không thể không có nó Ngày hôm nay thuốc thử đã hoàn thành rồi, thế nhưng hắn thật giống phát hiện ta đang lén lén làm những gì, hắn chiếm cứ thân thể ta thời gian càng ngày càng dài. Ha Ji, ta đem thuốc thử đặt ở thư phòng tường mặt sau trong mật thất, ở đâu là ta trước làm nghiên cứu phòng thí nghiệm, ngươi chỉ cần tìm tới hàng thứ hai thứ tư cách bên trong đệ ba quyển sách, sau đó đưa nó trước tiên rút ra lại trả về, lặp lại hai lần là có thể mở ra mật thất. Hắn không có phát hiện kế hoạch của ta, thế nhưng ta có thể đếm tỉnh thời gian càng ngày càng ít. Ha Ji, ba ba yêu ngươi. Ha nhìn cuối cùng này một thông tin, cảm thấy sợn cả tóc gãy. Nguyên lai like mình ba ba thật sự xuất hiện vấn đề. Cái tiêng thuốc thử tuy rằng chữa trị hắn thân thể, thế nhưng là phân liệt tinh thần của hắn, để hắn biến thành một cái điên cuồng ma quỷ, cũng chính là cái này ma quỷ điều khiển hắn, để hắn phạm vào một loạt làm người nghe kinh hãi tội ác, bao quát y bối thúc thúc chết, còn có ốm buồn tập đoàn nổ tung án. Haji đem tin sau khi xem xong đều ném vào lò sưởi, xem ngọn lửa đem bọn họ thiêu đốt hầu như không còn. Sau đó hắn lại đi tới trước kệ sách, dựa theo nọ mạn chỉ thị mở ra mà thất. ầm ầm ầm ầm. Hajji trước mặt giá sách hướng bên trong ao hám đi vào một cái cửa như thế địa phương, sau đó lại hướng về phải trượt lộ ra một con đường, đường núi đèn trần từng chiếc từng chiếc sáng lên. Haji đi vào bên trong, đi đến mật thất trước cửa lớn. Thích vân tay nhận định. Thích tròng đen nhận định. Thân phận xác nhận. Haji Osborn. Phòng thí nghiệm mở ra. Chương 53, nọ mạn di sản. Haji thông qua cổng lớn, tiến vào một cái thang máy, tiếp theo không cần hắn thao tác thang máy liền thẳng tắp đi xuống. Đợi được cửa thang máy lại mở ra thì lại lại là một cánh cửa, cùng vừa nãy như thí nghiệm chứng mở cửa sau Haji tiến vào trong phòng thí nghiệm. Haji nhìn thấy phòng thí nghiệm cũng âm thầm hoảng sợ, nhà mình có lớn như vậy một cái mật thất chính mình dĩ nhiên không biết, có điều tử vừa nãy hướng về xuống lầu thê đến xem phòng thí nghiệm này hẳn là kiến ở dưới đất. Toàn bộ phòng thí nghiệm không gian lớn vô cùng, các loại nghiên cứu phương tiện còn có công cụ đều rất đầy đủ, màu trắng làm chủ sắc điệu. Ngoại trừ các loại đài thao tác ở ngoài, phòng thí nghiệm bên trong trên tường còn có này vài cái tủ kính, bên trong thả chút chiến giáp cùng lướt qua, còn có một chút hắn trang bị. Haji nhìn thấy vật này đã nghĩ đến cha hắn người thứ 2 cách g zin gỗ lịn xuất hiện lúc xuyên những trang bị kia. Xem ra g zin gỗ lịn trang bị cũng là cùng nơi này thả những này gần như, kiểu dáng cũng phi thường gần úi. Haji tiếp theo nhìn trong phòng thí nghiệm đồ vật, tiếp theo hắn nhìn thấy ở phòng thí nghiệm khác một khối khu vực, nơi đó có một bộ hoàn chỉnh máy móc cùng thiết bị Còn có một cái xem hình tròn pha lê phòng tâm trang bị ở bên cạnh. Haji đến gần khối này khu vực, ngay ở hắn bước vào khu vực thời điểm, một đạo màu xanh lục tia sáng từ dưới chân hắn lên quét hình một lần hắn toàn thân. Sau đó đột nhiên vang lên một đạo điện tử âm, thân phận phân biệt. Haji Osborn. Sau đó chính là một cái vòng tròn của thể từ máy móc bên cạnh trên mặt đất bay lên. Hình trụ phía trên có một cái lồng pha lê, lồng pha lê bên trong có hai quản màu xanh nhạt thuốc thử. Cùng trước nọ mạn sử dụng cái kia tốt thử không giống, tuy rằng đều là màu xanh lục, thế nhưng nọ mạn lúc đó dùng cái kia là màu xanh sẫm, xem ra màu sắc vô cùng thâm trầm mà hiện tại Haji trước mặt này hai thuốc thử thì lại đều là nhàn nhạt, nhạt vô cùng thanh tân màu xanh lục, xem ra vô cùng sinh cơ bừng bừng, khiến người ta cảm giác tâm thần thoải mái. Haji giơ tay lên xem lồng pha lê sơ xoạng, ở hắn sắp chạm tới lồng pha lê lúc lồng pha lê liền cấp tốc thu về hình trụ bên trong, làm cho hắn có thể trực tiếp nắm lấy thuốc thử. Ngay ở Haji đem hai quan thuốc thử đều tóm vào trong tay thời điểm, hình trụ trên lộ ra một cái vòng tròn tròn lỗ nhỏ. Tiếp theo chính là một cái video hình ảnh bị hình chiếu đến Haji bên cạnh tường trắng trên, sau đó phòng thí nghiệm ánh đèn dập tắt, video bắt đầu truyền phát tin. Video bắt đầu chỉ thấy nọ mạn ốm buồn ngồi ở chính mình trước bàn đọc sách, điều chỉnh một hồi trước mặt máy thu hình, sau đó liền nhìn máy thu hình, lộ ra cười vinh nói rằng, Haji, làm ngươi thấy cái video này thời điểm, ba ba nên đã chết rồi, không muốn khổ sở, ba ba đã dự liệu được một ngày này. Haji nhìn trong video nọ mạn hiền lành khuôn mặt cùng nụ cười, nước mắt từ lâu không bị khống chế từ trong đôi mắt tuôn ra, hắn che miệng mình, tận lực đừng khóc lên tiếng, hắn không muốn để cho phụ thân nhìn thấy hắn gào khóc dáng vẻ. cứ việc chỉ là một cái video, thế nhưng Haji vẫn là muốn biểu hiện xem một cái có thể một mình chống đỡ một phương đại nhân như thế, để cha của chính mình yên tâm. Haji nước mắt ngung lung nhìn video, trong video nọ mạn tiếp tục nhẹ giọng nói chuyện. Haji, xem qua ba ba đưa cho ngươi tin ngươi nên cũng biết tình huống bây giờ. Khả năng này là ba ba một lần cuối cùng khôi phục bình thường trạng thái. Ba ba vừa nãy, vừa nãy thật giống là lại biến thành ma quỷ rời khỏi nhà. Ta không biết hắn đi đã làm gì, thế nhưng ta biết hắn khẳng định không có làm chuyện tốt đẹp gì. Trong video nọ mạn đột nhiên lại thở phào nhẹ nhõm nói rằng, chuyện quan trọng nhất là ba ba ruốt cục làm tốt thuốc thử, lần này thuốc thử mới là hoàn chỉnh thuốc thử, có thể chữa trị chúng ta ở buồn gia tộc Di truyền bệnh, hơn nữa không có bất kỳ tác dụng phụ bởi vì thời gian cấp bách, ba ba chỉ có thể làm hai con đi ra, cái này thuốc thử chỉ cần một con liền có thể chữa trị trên người ngươi bệnh tật, còn lại một con là dùng để để ngừa vạn nhất, nếu như ngươi không cẩn thận hư hao một con hoặc là có hắn tình trạng gì phát sinh lúc còn có thể có một con đồ dự bị. ở tình huống bình thường, ngươi có thể dùng một con thuốc thử đến chữa trị ngươi bệnh tật, còn lại một con ngươi có thể dùng đến cường hóa chính mình thân thể tố chất. thuốc thử số liệu ba ba cũng để cho ngươi, thế nhưng cái này thuốc thử ngươi nhiều nhất có thể dùng 5 con, 5 con sau khi sẽ không có hiệu quả, nhân vì cái này thuốc thử tính đặc thù. Nó chỉ có thể cho Osbun gia tộc người sử dụng. Nếu như bị người khác dùng, Ba Ba cũng không biết sẽ có hậu quả gì không xuất hiện. Thế nhưng chắc chắn sẽ không là tốt hậu quả. Vì lẽ đó ngươi nhất định phải chú ý bảo vệ tốt cái này thuốc thử số liệu. Ba Ba lưu lại cho ngươi cái này thuốc thử cũng là muốn nhường ngươi có thể có năng lực tự vệ. Khi ngươi dùng hết năm con thuốc thử sau khi ngươi thân thể tố chất nên so với đã từng cạ bển ame gì cả A, Mê, G, còn muốn mạnh. Như vậy cũng không có người có thể tổn thương ngươi. Ba Ba cũng có thể yên tâm rời đi. Video đã sắp muốn đến phần cuối, nọ mạn thâm tình nhìn mặt ảnh, Onu cười nói, Hà gì, ngươi phải chăm sóc kỹ lưỡng chính mình. Ba Ba không thể bội tiết ngươi. Thế nhưng ba bà vĩnh viễn yêu ngươi. Vừa nãy bạn học của ngươi đã đến rồi, ba bà đã chỉ hoãn một hồi thời gian. Hiện tại ba bà dưới gặp gỡ bọn họ. Video tới đây liền kết thúc, hình ảnh cũng hình ảnh ngắt quáng ở nọ màn nụ cười từ ái mặt trên. Haji nhìn phụ thân lúc sinh tiền cuối cùng hình ảnh, quỳ trên mặt đất khóc không thành tiếng. Hắn biết mình ba bà đã cách hắn đi xa, hắn cũng không còn ba bà. Haji quỳ trên mặt đất, dần dần đình chỉ gào khóc, hắn đứng dậy lau khô nước mắt của chính mình. Tuy rằng đình chỉ gào khóc thế nhưng hốc mắt của hắn vẫn là hừng hững, tạm thời không cách nào tiêu trừ. Haji cầm thuốc thử đi tới máy móc bên cạnh. Sau đó dựa theo bên cạnh giải thích đem hai quản thuốc thử lần lượt phóng tới máy móc bên trong. Chờ hắn đem thuốc thử sắp đặt xong xuôi, bên cạnh hình trụ lồng pha lê phía trên sáng lên đèn xanh, sau đó mở ra một cánh cửa. Haji nhìn thấy cửa lớn mở ra, liền gợi y phục của chính mình đi vào. Chờ hắn tiến vào pha lê trang bị bên trong, pha lê cổng lớn cũng chính mình khép kín lên, bảo đảm tuyệt đối phong kín. Haji đứng ở lồng pha lê bên trong, không khỏi cảm thấy từng kia một căng thẳng. Sau đó mấy cái khéo léo ống chích từ bên cạnh rút ra, đem trong ống chích chất lỏng phân biệt truyền vào Haji tứ chi. Tiêm vào xong xuôi sau ống chích lại rút trở về. Sau đó lồng pha lê đỉnh chóp bắt đầu phun lan ra màu xanh nhạt sương ngủ, sương ngủ từ từ tràn ngập lồng pha lê, nhấn chìm Haji bóng người. Haji đứng ở lồng pha lê bên trong, cảm thụ trong cơ thể dâng lên sức mạnh cùng với cái kia chậm rãi tăng mạnh cảm giác đau. Rất nhanh, đau đớn kịch liệt làm cho Haji không cách nào tiếp tục duy trì đứng thẳng, hắn cả người run rẩy nằm đến trên mặt đất, xem một cái con tôm như thế cùng nổi lên chính mình thân thể. Theo thời gian trôi đi, lồng pha lê bên trong màu xanh lục sương ngủ càng ngày càng nhạt, từ từ đều bị Haji hút vào trong cơ thể. Cuối cùng màu xanh lục xương mù hoàn toàn biến mất, bên trong Haji cũng có chút run đứng dậy, tuy rằng hắn có thể cảm giác được trong cơ thể mình dâng trào sức mạnh, thế nhưng vừa nãy cái kia đau đớn kịch liệt còn không để hắn lấy lại sức được. Hắn chưa từng có như vậy đau quá, loại kia đau đớn quả thực sâu tận xương thủy, từ giữa mà ở ngoài triệt để đau. Có điều Haji đại khái cũng là rõ ràng, lần này là bởi vì phải chữa trị thân thể hắn bệnh tật, cho nên mới phải có loại kia sâu tận xương thủy đau đớn, đợi được sau khi sử dụng nữa cái này thuốc thử nên thì sẽ không xem ngày hôm nay như vậy thống khổ. Mồ hôi đầm đìa Haji từ pha lê trang bị bên trong đi ra. Hắn đi đến phòng thí nghiệm trong phòng tắm đem chính mình cả người mồ hôi bẩn đều rửa sạch sạch sẽ xanh xanh. Đợi được Haji tắm xong, hắn mới từ từ cảm giác được mình rốt cuộc có những người biến hóa, vừa nãy đau đớn cũng làm cho hắn quên những thứ này. Haji cao lớn hơn một chút, cả người bắp thịt cũng biến thành càng thêm tinh vũ mạnh mẽ, như là trần trụi điêu khắc như thế có đau tước phủ khắc giống như hoàn mỹ vóc người. Hiện tại Haji biết rồi phụ thân muốn nói cho bí mật của chính mình, đồng thời cũng dựa theo phụ thân sắp xếp sử dụng thuốc thử chứa khỏi chính mình bệnh tật còn tăng cao tố chất thân thể. Hắn chậm rãi ở phòng thí nghiệm đi tới nhìn, thử nghiệm hiểu rõ phụ thân từng ở sinh hoạt ở nơi này cùng công tác. Cha của chính mình đã không ở, thế nhưng đã cho mình an bài xong tất cả mọi thứ, bao quát chữa trị di chuyển bệnh, còn có khống chế Osborn tập đoàn, hắn cũng phải nhanh một chút kiên cường lên, một mình chống đỡ một phương. Trước 54, ngôi sao năm cánh liên minh. Sau khi một quang thời gian bên trong, mẹ gì mấy người không có lại nhìn tới quá Haji, thế nhưng thế nhưng còn có qua báo chí liên quan với hắn tin tức đúng là tầng tầng lớp lớp. Đầu tiên là nọ mạn Osborn tin qua đời truyền đến, sau đó Haji vì là cha của chính mình tổ chức lễ tang. Sau đó là Haji rượi vào nọ mạn để cho hắn khống chế Osborn tập đoàn đầu mối chìa khóa cùng cổ phần trong vòng mấy ngày cấp tốc ổn định Osborn tập đoàn thế quốc. Tuy rằng Osborn tập đoàn giá cổ phiếu bởi vì mấy ngày qua sự tình vẫn ở hạng, thế nhưng ảnh hưởng cũng không phải đặc biệt lớn, tổn thất cũng không phải không thể cứu vãn. Hạ lý đã năm học tập cùng thực tiễn rốt cục phát huy ra tác dụng, ngoại trừ bắt đầu có chút không thích hứng, sau khi thời gian hắn càng ngày càng thuận buồm xuôi gió, đem Osborn tập đoàn quản lý ngay ngắn rõ ràng. Bốn góc tinh liên minh trong căng cứ, mện gì mấy người chính đang làm đối chiến huấn luyện. Theo ngạc ngư ban diệt, liệu góp tỷ lệ phạm tội càng ngày càng thấp. Ngoại trừ giờ giờ, giờ lì giật cùng gờ gin gộp lịnh sự tình ở ngoài cũng không có phát sinh nữa quá đại sự gì. Vì lẽ đó bốn góc tinh mấy người gần nhất đều khá là nhàn, không có rất bận, cũng đều thừa dịp thời gian này đến tăng lên một hồi chính mình. Phòng huấn luyện bên trong, một bên gần cùng tito chính đang đối chiến, lẫn nhau tấn công đến mài đuôi tài nghệ đánh lộn. Một bên trên đất chống mệt gì chính đang chỉ đạo mạ gì rèn chiến đấu kỹ xảo. Tuy rằng mạ gì rèn là hậu cần nhân viên kỹ thuật, thế nhưng năng lực tự vệ thứ này lại không trên nhiều, có đương nhiên càng tốt hơn. Ngay ở mấy người đều ở huấn luyện lúc. Tiểu bạch âm thanh ở phát thanh bên trong vang lên, ngoài căn cứ lại bất minh phi hành vật đang đến gần. Xin mau sớm chuẩn bị sẵn sàng. Mện Dị mấy người nghe vậy đều lập tức dừng lại, sau đó đi ra phòng huấn luyện đi đến chỗ cửa lớn. Trụ sở bí mật vị trí là ở một cái khá là xa xôi vùng ngoại thành, bên ngoài ở bề ngoài là một cái hai tầng nhà, cũng có thể ở người, sau đó từ một cái tủ treo quần áo mặt sau thang máy có thể trực tiếp xuống tới dưới nền đất, dưới lòng đất điệu mới mới thật sự là căn cứ. Mện Dị bọn họ từ tủ quần áo thang máy đi đến trong phòng, bọn họ đến tới cửa, có chút chờ mong nhìn ra phía ngoài. Vào lúc này có thể đi tới nơi này khẳng định không có người khác, chỉ có thể là Haji, bởi vì mẹn gì lúc đó rời đi Haji nhà lúc để lại cho hắn một cái thẻ. Cái thẻ này có thể dùng với một lần chỉ dẫn hoạt động, ở chỉ dẫn xong xuôi sau liền sẽ tự hủy, mẹn gì cho Haji lưu lại cái này chính là nghĩ để Haji sau khi đến tìm bọn họ. Mấy người hướng phía ngoài nhìn lại, chỉ thấy một cái xanh sẫm bóng người từ đằng xa hướng về căn cứ bay tới, tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt liền tới đến nhà trước. Haji dáng vẻ hiện tại cùng nọ mạn Gjin gỗ lìn hóa trang có rất khác nhiều, Gjin gỗ lỉnh ngay lúc đó hóa trang xem ra quỷ dị lại khiếp người lại phối hợp hắn vẽ thần kinh biểu hiện, xem ra thật sự dường như một tên biến thái ma quỷ bình thường. Hiện tại Haji mặc trên người màu xanh sẫm xem khôi giáp như thế đồng phục tác chiến, trên mặt mang theo một cái đặc chế mặt nạ, con mắt bộ phận là một cái màu đỏ kính bảo vệ mắt, kính bảo vệ mắt phía dưới nhưng là một cái giữ tận ma quỷ miệng, phù điêu giữ tận răng nhọn, dưới chân giống một cái xem ra phi thường linh xảo nhẹ nhàng máy bay, tổng thể xem ra xem một cái ván trượt, nhưng là vừa so với ván trượt phong cách rất nhiều. Hắn lối ăn mặc này xem ra không chỉ có vô cùng ngẹt trái, hơn nữa giữ tận mặt nạ cùng cảm giác mạnh mẽ mười phần đồng phục tác chiến lại giao cho hắn mãnh liệt lực chấn nhiếp. Chỉ thấy Haji đứng ở nhà mặt còn nơi, sau đó dưới chân hắn máy bay chia làm hai mở một nửa bắt đầu chống chất, bao vây lấy hai chân của hắn, biến thành một đôi khoa học kỹ thuật cảm cùng cảm giác đẹp đẽ mười phần hùng. Haji đi tới cửa, không chờ hắn gõ cửa môn liền chính mình mở ra, sau đó hắn liền đi thẳng vào. Chờ Haji đi vào mới nhìn thấy, Mendi ba người đang đứng ở phòng khách có chút eo hẹp nhìn hắn, thật giống Haji mới là chủ nhân của gian phòng, mà bọn họ nhưng là cục xúc bất an khách mời. Mendi bọn họ căng thẳng nhìn đi tới Haji, bọn họ đã có một quãng thời gian chưa từng thấy Haji. Tuy rằng bọn họ cũng rất lo lắng Haji, thế nhưng cũng không có tùy tiện đi bái phòng. Bởi vì bọn họ cũng không biết Haji hiện tại là nghĩ như thế nào, thấy thế nào mấy người bọn hắn, sau khi đại gia quan hệ lại sẽ biến thành hình dáng gì. Haji nhìn mấy người, lấy xuống mặt nạ của chính mình, quay về bọn họ cười nói, "Vài không gặp, quãng thời gian này thực sự là dài đằng đẵng, để mọi người lo lắng." Menji nhìn mỉm cười Haji, cùng ti tơ cùng tiến lên trước thật chặt ôm lấy hắn. Haji mỉm cười khuôn mặt từ từ run rẩy lên, con mắt không khống chế được cay cay, chảy ra nước mắt. Hắn biết các bằng hữu mình trong lòng thấp prompt cùng xao xuýt, thực sự hắn biết chân tướng sau hắn cũng đã mở ra khúc mắc. Thế nhưng tùy theo mà đến sự tình quá nhiều. Hắn cũng vẫn không có cơ hội tìm đến hắn những người bạn này, trực đến ngày hôm nay. Mện Dị cùng đi tơ chăm chú ông Haji, bọn họ cũng đỏ cả vẻ mắt, mà Dị rện cùng gần cũng ở một bên lau nước mắt, chuyện như vậy thực sự là quá dày vò, mặc kệ là đối với bọn họ vẫn là đối với Haji tới nói. Chờ mọi người đều bình phục tâm tình, Mện Dị bọn họ liền cùng Haji đồng thời ngồi vào phòng khách trên ghế sofa." Haji không đợi Mện Dị bọn họ mở miệng trước liền chủ động mở miệng nói rằng, "Liên quan với phụ thân ta sự tình ta cũng rõ ràng chân tướng. Thực tất cả nguyên nhân chính là chúng ta Osborne gia tộc di truyền bệnh." "Di truyền bệnh?" Mện Dị mọi người có chút nghi ngờ hỏi. Hazy nghe vậy tiếp tục nói, bệnh này phi thường phức tạp cùng khó chơi, gia gia của ta trước khi chết còn chưa tới đến gấp nói cho phụ thân ta chuyện này, vì lẽ đó phụ thân ta cũng là từ chính mình bắt đầu phát bệnh sau mới bắt đầu nghiên cứu. Phụ thân ta dùng một đời thời gian để giải quyết vấn đề này, mãi đến tận quãng thời gian trước hắn mới rốt cục có trọng đại đột phá. Thế nhưng bởi vì không có vật thí nghiệm, vì lẽ đó phụ thân ta chỉ có thể chính mình mạo hiểm. Kết quả cuối cùng chính là cái kia thuốc thử chữa trị hắn thân thể, thế nhưng là sẽ rách tinh thần của hắn, để hắn sản sinh một cái khác người điên cuồng cách cái này người điên cùng cách áp chế hắn bình thường tinh thần, để hắn mỗi ngày chỉ có một quãng thời gian mới là bình thường. theo thời gian cái này bình thường thời gian cũng càng ngày càng ngắn, cuối cùng hắn dùng những này bình thường thời gian là ta hoàn thiện cái này thuốc thử, để ta thoát khỏi cái này gì truyền bệnh. sau đó, sau khi Haji lại hướng về bọn họ nói chính mình biến hóa cùng khoảng thời gian này chuyện đã xảy ra. mấy người đồng thời nghe xong liên quan với Gjin gỗ lìn ngon nguồn, còn có khoảng thời gian này Haji làm sao cùng Osbun tập đoàn người đấu trí đấu dũng. lời nói không đúng lúc lời nói cũng còn tốt gở zin gỗ lỉnh đem những người phản đối hắn người một cái bom nổ chết hơn nữa, không phải vậy hiện tại Haji căn bản không hề có một chút thao tác không gian, chỉ có thể bị những người kia bắt bí gắt gao. Mện gì nghe xong Haji giảng giải, nhìn trên người hắn chiến giáp, mở miệng hỏi, "Vậy ngươi hiện tại cái này chiến giáp là?" Nghe được Mện gì vấn đề, người khác cũng đều nhìn về Haji, rất hiển nhiên, bọn họ cũng muốn biết đáp án của vấn đề này. Haji nghe được Mện gì vấn đề, ánh mắt trở nên kiên định lên, cất cao giọng nói, "Ta đã hiểu rõ, ta ba ba phạm vào sai lầm không cách nào bù đắp, hiện tại hắn đã chết rồi, vì lẽ đó phần này tội nghiệp liền do ta đến gánh chịu." Nếu ta có như vậy sức mạnh to lớn, vậy ta hay dùng phần này sức mạnh đi trợ giúp người khác, vậy cũng là là ta thế phụ thân ta có thể làm duy nhất sự tình. Những người bị nô tung xúc phạm tới người và gia thuộc, ta cũng đã tận lực bù đắp bọn họ, tuy rằng ta biết những này không cách nào vớt lên bọn họ nội tâm đau xót, nhưng đây là ta duy nhất có thể làm sự tình. Nói xong những này, Haji lại lần lượt từng cái nhìn kỹ bọn họ một vòng, lập tức kiên định mà nói, ta muốn gia nhập các ngươi. Mện gì mấy người bình tĩnh nhìn Haji, ý thức được hắn không phải đùa giỡn sau khi, mện gì mở miệng nói, Haji, ngươi nghĩ được chưa? Chúng ta cũng không phải ở quá gia gia, chơi trò chơi là thật sự muốn cùng tội phạm còn có không biết nguy hiểm làm đấu tranh. Gia nhập chúng ta liền mang ý nghĩa muốn đối mặt nguy hiểm, đối mặt ít, bất luận là kẻ địch hay là chúng ta chính mình, đều có khả năng ở trong lúc nguy hiểm bị chết, ngươi thật sự nghĩ rõ chưa? Haji nghe vậy kiên định hơn, gật gật đầu nói, ta nghĩ rõ ràng. Nghe được Haji trả lời, mện gì mấy người cũng đứng dậy. Vậy thì hoan Nên bằng hữu mới gia nhập vào chúng ta đuổi theo cầu chính nghĩa trên đường đến. Mện gì đối với Haji nói. Haji cũng là gật gù. Sau đó liền mang theo Haji, bọn họ đồng thời từ tủ quần áo thang máy xuống tới trụ sở bí mật bên trong. Sau đó Dem Hazi cũng ghi vào kho tin tức, như vậy Hazi sau đó là có thể tự do ra vào nơi này. Cũng ly. Long đất trụ sở bí mật bên trong trước bàn ăn, mện gì năm người đều dơ đồ uống chạm cốc, chúc mừng Hazi gia nhập. Mọi người uống một hơi cạn sạch, sau đó mện gì cất cao giọng nói, như vậy, từ hôm nay trở đi, chúng ta thành viên lại nhiều một vị, Gvin gỗ Lĩnh Hazi. Chúng ta bốn góc tinh liên minh cũng chính thức đổi tên là ngôi sao năm cánh liên minh. Gơn cười nói, vừa vặn chúng ta trực tiếp làm ngôi sao năm cánh liên minh tiêu chí, chứ bốn góc tinh vẫn không có làm. Peter vội vàng mau tội tự đề nghị, vậy ta đến thiết kế cái này tiêu chí. Mã Mà Diên Nghe được Tê Tơ lời nói trợn mắt khinh thường, bất đắc dĩ nói, quên đi thôi. Tê Tơ, ngươi là muốn dùng khủng long làm tiêu chí sao? Cái này tiêu chí ta cùng gần đến làm là tốt rồi. Tê Tơ nghe vậy cũng như là nhớ ra cái gì đó, có chút thật không tiện gãi gãi đầu. Mọi người thấy Tê Tơ thần dạng cũng cười ha ha, nhất thời trong căn cứ tràn ngập khoái hoạt khí tức. Chương 55, lễ giáng sinh trước thông báo. Từ khi ngôi sao năm cánh liên minh thành lập, liễu dót nguyên bản cũng đã không cao tỷ lệ phạm tội lại sáng lập tân thấp. Giai Diên gõ liền cái này tân che mặt anh hùng cũng bắt đầu thanh danh vang dội vừa mới bắt đầu mọi người xem hắn hóa trang còn tưởng rằng là trước bom của nhân, thế nhưng theo Haji lộ diện số lần biến nhiều, mọi người cũng đều rõ ràng đây là tân đầu đường anh hùng. Có chút làm người ta bất ngờ chính là Haji gỡ zin gỗ lỉnh dĩ nhiên chịu đến một đám khoa học kỹ thuật mê yêu quý cùng đây đỡ. Nguyên nhân đương nhiên là hắn huyễn khóc xem áo giáp như thế đồng phục tác chiến, còn có cái kia khoa học kỹ thuật cảm tăng cao máy bay. Mện dị còn chuyên môn có chút kỳ quái hỏi qua Haji, tại sao hắn không đem bay lượn khí trực tiếp làm thành đụng dáng vẻ, mà làm muốn phi hành khí lại biến hình thành đụng. Haji trả lời là như vậy, trong tình huống bình thường hắn đều là dùng máy bay hình đụng nhân vì cái này hình thức hắn có thể sử dụng một bộ chính mình đặc hữu chiến pháp còn có lợi khí cùng vũ khí nóng có thể dùng ụng máy bay hình thức bình thường là sau khi hạ xuống hoặc là cần không trung tăng tốc hoặc lấy rất nhanh tốc độ phi hành chạy đi lúc mới gặp dùng bởi vì ụng máy bay hình thức lúc hắn có thể phối hợp sau lưng ẩn dấu cánh bay lượn đến sử dụng như vậy hình thức so với đứng thẳng lúc tốc độ phi hành nhanh rất nhiều nghe được Haji giải thích Mạn Di động nhiên tỉnh ngộ ồ một tiếng sau đó lại hỏi ra một cái Ha cũng tráng váng vấn đề Mạn Di lại hỏi Ha vậy ngươi tại sao muốn đem hắn làm thành biến hình thành ụng trực tiếp đem hắn làm có thể biến hình thành sau lưng thiết bị phun hoặc là cánh bay lượn không là được. Haji nghe vậy cũng là sướng sốt một chút, sau đó cũng không biết làm sao trả lời mẹn gì. Bởi vì hắn nghe được mẹn gì lời nói sau chính mình cũng là trong lòng thầm nói, đúng rồi, ta tại sao phải biến đổi hình thành đúng? Ngay ở như vậy sinh hoạt hàng ngày bên trong, thời gian tới ngay đến lễ giáng sinh, còn có mấy ngày chính là lễ giáng sinh, trường học ở mười mấy ngày trước liền được nghỉ. Gần nhất ngôi sao năm cánh liên minh đều có chính mình sắp xếp, mẹn gì cùng gần có hẹn, ti cùng mạ gì diễn cũng có hẹn, chỉ còn một cái Haji. Hắn chuẩn bị nhiều đi tham gia một ít tiệc đứng cùng hoạt động, nhìn có thể hay không cũng gặp phải chính mình vừa lòng nữa kia. Ngày này, Mạn Dị từ sớm bắt đầu thì có chút kích động, bởi vì hắn chuẩn bị ngày hôm nay cùng gần biểu lộ. Tuy rằng khoảng thời gian này Mạn Dị cùng gần vẫn cũng ở chung rất vui vẻ, thỉnh thoảng cũng sẽ có một ít phấn hồng tán tỉnh. Thế nhưng bởi vì còn chưa mở lời thông báo, vì lẽ đó hiện tại vẫn không có xác định yêu đương quan hệ. Mạn Dị đã đặt được rồi buổi tối nhà hàng cùng liên tiếp thông báo kế hoạch, chuẩn bị một hồi ăn cơm chưa xong liền xuất phát đi đón luận. Trước tiên cùng gần cùng đi chơi tuyết, đi dạo một vòng, sau đó sẽ đi ăn bữa tối. Cái này bữa tối chính là quan trọng nhất một cái thời gian điểm, ở bữa tối sau Mện Dị sẽ cùng gần đi dạo một vòng, sau đó đến Mện Dị địa điểm dự định. Cái này địa điểm là một cái tốt vô cùng nắm canh điểm, Mện Dị đã để Pháo Hoa công ty chuẩn bị kỹ càng, chờ đến thời điểm hắn một gửi thư báo, liền sẽ có Sán Lạn đặc chế Pháo Hoa chờ ngồi, sau đó Mện Dị liền tại đây Sán Lạn dưới bầu trời đêm hướng về gần thông báo. Kha kha kha kha Mện Dị ngẫm lại còn có chút kích động đây. Rất mau ăn xong xuôi bữa trưa, Mện Dị không để ý đến còn đang gọi đói bụng vẹn nộm, trực tiếp liền đến ga phát động chính mình tiểu hắc, hướng về gần nhà mẹ ra. Đợi được Mện Dị đến gần nhà. Gần đã mặc quần áo tử tế ở cửa chờ mèn gì, bởi vì là tiểu thuyết mới gặp có tình huống như thế, hiểu đều hiểu, ngày hôm nay gần mặc vào, đơn qua, một cái vàng nhạt áo khoác, mang theo đỉnh đầu mũ nồi, bên trong trên người mặc một bộ hình to yêu vương trầm đan áo lông, phía dưới mặc vào, đơn qua, có cái màu cà phê váy, hai điều chân dài trên cái bọc màu da quần tất, trên chân giống một đôi thâm giả sắc giày ông cao. Cả người xem ra liền hai tự, vui hai vui mắt Tú Sắc Khả San nhìn thấy Mện Dị lại đây, gần liền lộ ra nụ cười ngạc nào, hướng về Mện Dị đi lại đây. Mện Dị nhìn thấy chạy tới gần, nhẹ nhàng ôm lấy nàng, ngữ khí sủng nịnh hỏi, ngươi làm sao ngay ở ven đường chờ nha? Quá lạnh, nên ở nhà chờ, chờ ta đến chờ ra. Gần nghe vậy nhưng là ngọt ngào cười một tiếng nói, ta chính là nhìn thấy ngươi đến rồi mới xuống lầu. Ta ở phòng ngủ trên cửa sổ nhìn thấy xe của ngươi lại đây rồi. Kha kha. Mẹn dì sờ sờ gần đầu, giúp nàng mở cửa xe ra, sau đó chính mình cũng đi vào trong xe, bắt đầu hướng về trạm thứ nhất xuất phát. Gần nhà bên cửa sổ, Rót Giờ đang có chút nghiêm túc nhìn Mẹn Dì tiếp đi rồi gần. Rót Giờ không nghĩ tới, cái này Mẹn Dì lông mày rậm mắt to, lại muốn cùng nhà mình cãi trắng. Thực Rót Giờ đối với Mẹn Dì ấn tượng vẫn là có thể chỉ có điều ấn tượng thật là một chuyện, khổ sở nhà mình cải trắng bị người cùng lại là một chuyện khác. Rốt giờ nhìn đi xe đi xa mệt dị cùng gần, phát sinh một tiếng cha giả thở dài liền xoay người rời đi bên cửa sổ. Mệt dị cùng gần nhưng là xe chạy tới một chỗ sân trượt tuyết. Tuy rằng hai người đều chưa từng học qua trượt tuyết, thế nhưng dựa vào hai người mạnh mẽ thân thể tố chất cùng năng lực học tập, học một cái trượt tuyết còn chưa là đơn giản. Đúng. mới vừa mặc tuyết cụ mệt dị trực tiếp quăng ngã cái mông đồn, mà một bên gần mặc dù có chút loạn trào loạn trạng, thế nhưng vẫn là chạm rất ổn. Nhị mới vừa còn tràn đầy tự tin mẹn gì vừa đến đã quăng ngã cái mông đồn, gần cũng là đỡ Tuyết Cụ khanh khách cười đến không ngậm miệng lại được. Mẹn gì trong cơ thể vẹn nổm cũng là thổ cổ họng ha ha ha cười đến không ngậm miệng lại được, kết quả trực tiếp bị Mẹn gì thưởng cái bạo lật, nhất thời vẹn nổm liền câm miệng yên tĩnh. Ngồi dưới đất vỏ cái mông Mẹn gì nghe được gần tiếng cười nhất thời ngồi không yên. Cái này không thể được, ta đến mau mau chì lăng lên, không thể để cho người chơi cười. Mẹn gì trong lòng ám trên tay cũng bắt đầu có động tác. Rốt cục, Mẹn gì loạng choạng loạng choạng đứng lên, ha ha ha ha ha. Mẹn gì một bên xoa eo cười to, một bên còn kiêu ngạo nhìn lườm. Kết quả lúc này phía sau có một người vừa vặn trượt tuyết đi ngang qua, không cẩn thận sượt đến mệt dị lưng. Nhất thời mất đi cân bằng mệt dị, tiếng cười còn ở trong cổ họng vang vọng liền bị một tuyết buồn ngừng miệng. Hắn lại quăng ngã cái chó ăn cước. Gần đỡ tuyết cụ không người đã cười đắp nước mắt đều đi ra, vẽ nổm cũng rốt cục nhịn không được xì xì một tiếng cũng cười to lên. Mệt dị mặt cắm ở tuyết bên trong, chỉ cảm thấy cảm thấy trên mặt còn có trong lòng đều là một mảnh thật lạnh thật lạnh. Hắn lại một lần lảo đảo đứng lên, trải qua hai thứ đấu vật, mệt dị cảm giác mình rốt cục nắm giữ duy trì cân bằng phương pháp, còn dính tuyết lông mày cùng tóc kheo run, mệt dị hắn cảm giác mình lại được rồi. Mẹn gì cùng gần chậm rãi về phía trước liu, rốt cục lên trượt tuyết trên pha tiểu thang máy. Đến đỉnh điểm sau khi, mẹn gì đang trượt thời điểm lại té lộn mèo một cái mới rốt cục nắm giữ trượt tuyết cùng gần không có đấu vật liền học được trượt tuyết lẫn nhau so sánh. Mẹn gì tốc độ quả thật có chút nắm bắt lốc, thực sự là ném siêu nhân loại mặt. Mẹn gì cùng gần xong xuôi mấy tiếng trượt tuyết, sau đó lại đi quanh thân địa phương khác đi dạo một chút. Nhìn trên lệch thời gian không nhiều, mẹn gì liền dẫn gần đi đến ăn bữa tối địa phương. Ngày hôm nay ăn chính là nước pháp món ăn, tuy rằng gần rất thích ăn món tứ xuyên, thế nhưng cũng không thể mỗi lần đi ra đều ăn món tứ xuyên, hay là muốn thay đổi khẩu vị. Menji đã đặt trước sát cửa sổ vị trí, hắn cùng gần ngồi ở bên giường, vừa ăn ngon miệng mỹ thực, một vừa thưởng thức bên ngoài cảnh đêm thêm cảnh tuyết. Bên ngoài có bay lên hoa tuyết, từng mảnh từng mảnh ở trên trời bay, cuối cùng rơi trên mặt đất tích thành tuyết thật dày. Gần tới gần cửa sổ thủy tinh, nhìn cây sát ở pha lê trên khắp nơi óng ánh hoa tuyết, đếm lấy nó một bên. Menji nhìn gần gương mặt xinh đẹp, hơi hơi uống rau má lá rau muống rượu khiến khuôn mặt nhỏ của nàng nổi lên một mảnh đỏ ửng nhàn nhạt, nhạt, xanh lam mắt to nhìn ngoài cửa sổ, như là thế gian rõ nhất triệt tuyệt giống như nước khiến người ta mê say. Chập chập ánh đèn chiếu vào gần trên người vì làn này tấm mỹ nhân như hỏa trạng cảnh thiêm lên một kia ấm áp cùng nhu tình sau khi cơm nước xong men dị cùng gần đi đến bờ sông một bên ngày hôm nay ta còn có một món lễ vật muốn tặng cho ngươi nha men dị dừng bước lại nhìn gần mỉm cười nói gần nháy mắt một cái có chút chờ mong lại hơi nghi hoặc một chút hỏi lễ vật gì nhỉ men dị cười nói nhắm mắt lại lập tức tới ngay gần nghe vậy ngoan ngoãn nhắm lại con mắt của chính mình men dị thấy thế lấy ra điện thoại di động của chính mình đè xuống một cái nút bấm nhìn nhắm mắt lại gần men dị chậm rãi đem mặt của mình tụ hợp tới ngăn chặn gần miệng nhỏ đỏ hở ba gần cảm nhận được men dị tập kích Vội vã có chút ngượng ngùng lại có chút bối rối mở mắt ra. Ngay ở nàng mở mắt ra trong giây mắt, bên kia bờ sông một chỗ đột nhiên dâng lên vô số pháo hoa. Sán lạn pháo hoa nhất thời rọi sáng mảnh này bầu trời đen kịt. Ngay ở một làn sóng pháo hoa chào cảm ở lúc, khác một làn sóng pháo hoa lại thăng lên, tạo thành mấy cái từ đơn, tiếp theo chính là một làn sóng một làn sóng pháo hoa bốc lên, mỗi một sóng đều tạo thành mấy cái từ đơn, liền lên chính là: Gần, làm bạn gái của ta đi. Gần ngơ ngác mà nhìn phía xa sáng lạn pháo hoa, cái kia sáng lạn ánh lửa cũng ở nàng xanh lam trong đôi mắt bốc lên, ở nàng mềm mại trong lòng bốc lên. Làm cho nàng đều đã quên đem tập kích mện gì rời ra. Mện gì buông ra gần miệng nhỏ, nhìn gò má sợ cắt lệ gần, mện gì mở miệng cười hỏi, "Gần, làm bạn gái của ta nha." Gần trong mắt dường như có thu thủy dập dờn, nàng gò má đỏ lên, có chút thẹn thùng gật gật đầu. Sau đó chưa kịp mện gì đến thật vội cao hứng, hắn liền bị gần cho tập kích. Gần lót mũi chân, ôm mện gì cái cổ, mới lạ xâm lược mện gì miệng. Xa xa pháo hoa vẫn còn tiếp tục, pháo hoa dưới chuyện này đối với ôm nhau hôn môi tình nhân, hóa thành mùa đông này xinh đẹp nhất cát hình. Lần này, là gần động thủ trước. Chương 56, cá lồ lưới rơ bẩn trong đường phố, một cái biểu hiện dại ra cậu bé chính đang tìm kiếm thúng rác, cho mình tìm một điểm lấp đầy bụng đồ ăn. hắn ăn mặc cả người bụi đất, sắc ống tay áo quần, đầy người đầy vết bẩn che lại mặt trên mấy cái con số. tại đây mùa đông giá rét bên trong, này thân quần áo cũ rách có vẻ hơi đỡ bạc, thế nhưng hắn nhưng không hề có một chút cảm giác lạnh giáng vẻ. cậu bé xem ra 14, 15 tuổi, như là một cái con lai, mắt đen tóc đen thế nhưng ngũ quan vừa giống như Âu Mỹ người như thế là thể, hai loại đặc điểm tổng hợp lên, hình thành hắn tấm này đẹp trai lại không mất anh khí khuôn mặt tuấn tú, sẽ không có người nhân vì cái này bên ngoài miêu tả phun ta đi. Ta biết người châu Á cũng có ngũ quan lập thể. Cậu bé trên mặt bởi vì khoảng thời gian này lang thang trở nên bẩn thỉu, đầy mặt đầy tay đầy vết bẩn cùng lầy lội, tuy nhiên đã như vậy, nhưng vẫn là có thể nhìn thấy hắn nhắn nhủi làn ra. Cậu bé rốt cục ở trong thùng rác phiên đến nửa khối quá thời hạn bánh mì, hắn dại ra ánh mắt cũng bởi vậy sáng lên, hắn mau mau cẩn thận từng ly từng tí một dùng giấy bọc cái bọc bánh mì, miệng đến tay của chính mình đem đồ ăn làm bận. Sau đó vội vàng đem bánh mì nhét vào trong miệng, hai ba thanh liền nuốt xuống, khô khốc bánh mì có chút nghẹn người, hơn nữa cậu bé ăn có chút nhanh, vì lẽ đó hắn có chút bắt đầu hò khan. Khậc khậc khậc cậu bé mau mau vua vua chính mình ngực cầm lấy bên cạnh bình nước bên trong là hắn mới vừa lục lọi rác một cái khác thu hoạch nửa bình nước khoáng cậu bé mau mau vặn ra nắp bình quan chính mình vài khẩu lạnh lẽo nước đến để cho mình không có như vậy nẹn cậu bé quên tại sao mình sẽ xuất hiện tại đây bên trong cũng quên tên của chính mình cũng tất cả qua lại hắn chỉ nhớ được chính mình từ bên bờ biển tỉnh lại sau đó chính là lung tung không có mục đích lang thang cuối cùng đặt chân ở cái này đường phố bởi vì nơi này thùng rác thường thường gặp có rất nhiều còn sót lại đồ ăn ở đứa bé trai kia ăn như gùm như sói bên dưới nửa khối bánh mì cùng nước mấy cái liền rơi xuống đũa điểm này đồ ăn còn chưa đủ hắn lấp đầy bụng vì lẽ đó cậu bé liền lại đang trong thùng rác tìm kiếm lên ngay ở cậu bé phiên đến chính hang say lúc đột nhiên có một giọng nói vang lên hắc chết tiệt khỉ da vàng hai người nếu như không muốn ăn viên đạn cũng sắp đem tiền đều giao ra đây cho ta cậu bé nghe tiếng nhìn lại mới phát hiện không biết lúc nào trong ngõ hẻm có thêm ba người một người chính dơ thương quay về đối diện một đôi đôi vợ chồng trung niên lớn tiếng hô đôi kia phu thê đều là da vàng người châu a hai người đều là một bộ hàm hậu thành thật dáng vẻ xem ra là mới vừa làm việc xong tan tầm đường ngay quá ngõ hẻm này lúc dĩ nhiên đột nhiên gặp phải cất đoạn Nam nhân xem ra vô cùng hàm hậu dáng vẻ, hắn căng thẳng đem thê tử của chính mình che chở ở phía sau, sau đó có chút run cầm cập đạo ví tiền của chính mình. Nữ nhân cũng vô cùng căng thẳng đứng ở nam nhân phía sau, thật chặt cầm lấy hắn quần áo. Nam nhân đầu tiền chỉ có thể tự nhận xui xẻo, ai bảo hắn dĩ nhiên đụng tới cướp bậc người, tình huống như thế trước đây so với khá thường gặp, thế nhưng hiện tại bởi vì có ác quỷ những người che mặt anh hùng qua lại, vì lẽ đó đã không phải rất thông thường. Tuy rằng hiện tại tỷ lệ phạm tội đã giảm xuống rất nhiều, thế nhưng cũng không phải nói hoàn toàn không có, vẫn có một ít bị tiền tài choáng váng đầu góc người gặp đi mạo hiểm. Kẻ cướp nhìn ma ma tức tức nam nhân thôi không kiên nhận là lớn chết tiệt ngươi là có gạt kỳ nương sao tại sao động tác như thế chậm ta lại cho ngươi 10 giây đồng hồ nếu như ngươi cầm không ra đến tiền ta liền để ngươi ném thử viên đạn lạ tư vị gì nam nhân nghe vậy càng căng thẳng hơn hắn cùng người yêu của hắn mở ra một nhà quán cơm tàu bình thường kiếm được tiền bọn họ cũng sát thực gặp mang về nhà định kỳ tồn lên thế nhưng bởi vì trước ném quá một lần tiền vì lẽ đó nam nhân liền cho quần của chính mình bên trong khâu lại trong đó đâu dáng gấp như vậy tiền thì sẽ không dễ dàng ném mất hiện tại tiền đúng là không dễ dàng mất rồi nhưng cũng không tốt lấy ra vì lẽ đó lây mới vẫn có chút nét mực hiện đang bị cướp cướp phạm một hét to dọa đến, động tác trở nên càng luống ngang. Kẻ cướp nhìn không ngừng đảo quần nam nhân trên mặt lộ ra vẻ mong mỏi. Dưới cái nhìn của hắn, cái này đáng ghét châu Á nam nhân chính là đang cố ý kéo dài thời gian. Nếu nam nhân như thế chơi chọc hắn, vậy hắn cũng phải cho người đàn ông này một điểm màu sắc nhìn. Kẻ cướp mặt lộ vẻ tàn nhẫn sắc, điều thấp nòng súng quay về nam nhân chân liền đến một súng. Nam nhân theo tiếng ngã xuống đất, trên đất không ngừng kêu rên. Nữ nhân bên cạnh cũng dọa sợ, ôm nam nhân nước mắt không ngừng được lưu. Rốt cục, nữ nhân đem tiền móc đi ra, kẻ cướp thấy thế một cái đòi lại. Kha kha kha, ngày hôm nay thu hoạch có thể thật không tệ. Cũng không ngủng công ta mạo lớn như vậy nguy hiểm. Kẻ cướp xem trong tay dày là tiền, mặt xấu xí trên lộ ra nụ cười, xem ra là như vậy giữ tận khó coi. Kẻ cướp đem tiền trang đến trong túi sách của mình, sau đó dơ thương đối với trên đất kêu rên nam nhân cùng gào khóc người phụ nữ nói, xem các ngươi thương tâm như vậy, vậy ta liền lòng từ bi đưa các ngươi đoạn đường đi, ngược lại các ngươi những này khỉ da vàng nhiều như vậy, chết đi một hai cũng không có gì. Nói xong kẻ cướp liền lộ ra giữ tận nụ cười, đem thương nhắm ngay trên đất nam nữ chuẩn bị kéo cỏ. Ngã trên mặt đất, nam nhân nhìn thấy kẻ cướp động tác, chỉ cảm thấy một trận tuyệt vọng cùng hối hận, chính mình mới vừa ở liền nên phản kháng sau đó để thê tử chạy trốn. Vốn là hắn nghĩ tới là hao tài tiêu thai, nếu như trực tiếp phản kháng có thể sẽ xúc phạm tới thê tử của chính mình. Thế nhưng không nghĩ tới này, người bị bệnh thần kinh bình thường kẻ cướp dĩ nhiên lấy đi tiền còn không được, vẫn muốn nghĩ bọn họ mệnh. Đáng tiếc trên thế giới không có thuốc hối hận, nam nhân cũng không có cách nào báo trước tương lai, hắn hiện tại chỉ có thể đem thê tử hộ vào trong lực, để cho mình đến chịu đựng này hậu quả xấu, hy vọng cho thê tử của chính mình lưu lại một chút hy vọng sống kẻ cướp chính giờ thương cười gần chuẩn bị nổ súng, thế nhưng là bị đột nhiên đến một cước trực tiếp đá đến trên tường, hắn toàn thân xương bị một cước đá nát, cả người sinh cơ cũng cấp tốc biến mất. cái kia kẻ cướp lại bị người một cước đạp đến trên tường, sau đó xương gãy vỡ chắt đoạn nội tạng bộ phận mà chết. trên đất có quắp ngồi hai vợ chồng nghe tiếng ngầm đầu, chỉ thấy vừa nãy kẻ cướp đã miệng phun máu tươi chết ở bên tường. một cái hai mắt đỏ đầm, cả người bẩn thỉu cậu bé chính thở hổn hển tàn bạo mà nhìn chậm chậm chết ở bên tường kẻ cướp. đột nhiên có một vệt bóng đen từ trên trời giáng xuống, rơi xuống cậu bé cùng đôi kia phu thê chúng giang, đến bóng đen chính là mẹ gì? Menzi vừa rơi xuống đất, cái kia cậu bé hai mắt đỏ ngầu liền trong nháy mắt khóa chặt Menzi, sau đó liền lại là một cước đá tới. Menzi nhìn kéo tới cậu bé, trực tiếp không để ý đến liền xoay người đi thăm dò xem nam nhân thương thế. Ngay ở cậu bé lập tức sẽ công kích được Menzi thời điểm, Menzi sau lưng xuất hiện một cái vừa to vừa dài màu đen xúc tu, trực tiếp đem cậu bé một roi quất bay. Ngồi trốn hôm trên mặt đất xử lý thương thế mạnh nhiên thủ bên trong động tác vẫn không ngừng lại, căn bản không để ý đến mới vừa muốn công kích hắn sau đó lại bị đánh bay ra ngoài cậu bé. Rất nhanh Menzi xử lý tốt thương thế, giúp nam nhân cột chắc băng vải, đem bọn họ phủ lên. Cảm tạ ngươi. Ta biết ngươi là ác quỷ, rất cảm tạ ngươi." Nam nhân nhân mất máu quá nhiều hơi trắng bệnh trên mặt lộ ra sống sót sau hai nạn nụ cười, quay về mẹn gì chân thành cảm kích nói. Nữ nhân cũng rốt cục không lại sợ hãi, theo nam nhân đồng thời hướng về mẹn gì nói cảm ơn. Mẹn gì nhưng là dùng thanh âm khàn khàn đáp lại nói, "Không cần khách khí, mau trở lại nhà đi, nhớ tới trước tiên đi bệnh viện thua điểm huyết, hắn có chút mất máu quá nhiều. Cái này người chết còn có cái kia cậu bé ta gặp xử lý, các ngươi không cần để ý tới." Nam nhân và nữ nhân nghe vậy gật gù, liền giúp đỡ lẫn nhau rời đi hẻm nhỏ. Ngay ở mới vừa đi mấy block, nữ nhân lại xoay người lại nhìn mện gì có chút khó có thể mở miệng nói, tuy rằng ta biết như vậy rất thất lễ, thế nhưng ta vẫn là muốn mời ngài nhiều cái kia cậu bé một mạng, ta có thể cảm giác được hắn là muốn bảo vệ chúng ta. Hắn đối với ngài cũng không có ác ý, chỉ là có chút kích động rồi, thực sự rất xin lỗi để ngài quấy nhiễu. Nữ nhân nói xong nói lại hướng về Mện Dị nói xin lỗi. Mện Dị dừng một chút, sau đó mở miệng nói, ta rõ ràng. Nữ nhân nghe vậy cũng đỡ nam nhân rời đi ngó nhỏ. Mện Dị nhìn hai người rời đi bóng lưng, trong lòng âm thầm suy nghĩ, xem ra ngươi không có cứu lầm người đây, táo bạo lao đệ sau đó mẹn dì xoay người lại, nhìn bị một roi quất bay đến trong đống rác, mới vừa đứng lên đến cậu bé, cậu bé trong đôi mắt màu đỏ đã biến mất, thay vào đó lại là mới vừa như thế mê man. hắn nhìn ác quỷ hóa trang mẹn dì, thật giống đang suy tư người này là ai, chính mình mới vừa làm gì, làm sao tổng cảm giác trên mặt có điểm đau. mẹn dì nhìn mê man cậu bé, trong lòng cũng hơi nghi hoặc một chút, làm sao người nam này mà xem ra gạ đà đổ, không quá thông minh dáng vẻ. thu hồi trong lòng nổ nước bọt, mẹn dì lập tức mở miệng hỏi, đứa nhỏ, ngươi là ai nhỉ? chương năm mươi lưu tú nhi. cậu bé nghe được mẹn dì câu hỏi, cũng gãi gãi đầu của chính mình có chút đông cứng mở miệng nói rằng ta ta không nhớ rõ cậu bé khi nói chuyện một trận một trận cảm giác thật giống là đã lâu không theo người giao lưu quên nói như thế nào như thế men gì nghe được cậu bé lời nói nhất thời cảm giác có chút tròn vắng đây là cái gì tình huống men gì trong lòng nói thầm nhìn thấy gai đầu cố gắng nghĩ lại cậu bé men gì lại thay đổi một vấn đề hỏi vậy ngươi có thể nói cho ta ngươi tại sao muốn công kích vừa rồi người kia sao men gì cũng nhìn thấy cậu bé vừa nãy trạng thái so với thấy việc nghĩa hăng hái làm men gì càng thấy đó là bị kích thích sau khi phát điên cậu bé nghe được mẹn gì vấn đề, lại có chút ngơ ngác mà đứng ở tại chỗ. chỉ chốc lát sau, cậu bé có chút thống khổ ôm đầu, hắn. bọn họ muốn giết ba bà cùng một mụ, mụ. hắn. bọn họ đang chết. a. đang chết. đang chết. cậu bé cảm giác mình đầu có chút đau, hắn ôm đầu của chính mình một bên tự lẩm bẩm một bên hét to. cậu bé con mắt lại có chút bắt đầu đỏ lên, như là mới vừa phát điên lúc như vậy. mẹn gì nhìn cậu bé quái dị tình hình, thần sắc nghiêm túc lên. nếu như cái này tiểu lão đệ phát điên, vậy hắn đến ngay lập tức chế phục chủ hắn. Không phải vậy lấy hắn mới vừa biểu hiện ra sức mạnh, nếu như phát điên đến trên đường chẳng phải là muốn loạn sát. Ngay ở mện dị nghiêm túc để phòng thời điểm, mới vừa ôm đầu hơi không khống chế được cậu bé đột nhiên co quắp ngã trên mặt đất, nhìn dáng dấp là hôn mê bất tỉnh. Mện dị nhìn thấy cậu bé hôn mê bất tỉnh, liền đi tới bên cạnh hắn ngồi xổm xuống. Nhìn đã ngã xuống đất ngất đi cậu bé, mện dị cũng là có chút bất đắc dĩ, trong lòng thầm nói, lần này làm sao bây giờ tốt? Ai quên đi, trước tiên mang về kiểm tra một chút đứa nhỏ này là làm sao. Mện dị một bên trong lòng nghĩ một bên đem cậu bé nâng lên, trong ngáy mắt rời đi tại chỗ. Ngôi sao năm cánh liên minh trong căn cứ, mẹn gì mấy người chính nhìn trên bàn báo cáo và số liệu. Tên tiểu tử này thân thể có chút quái lạ nha. Haji cầm một phần báo cáo đối với bên cạnh mấy người nói rằng: "Ngươi xem hắn thân thể tổng hợp tố tổ chất bước đầu kiểm tra đánh giá, còn có hắn thân thể tình hình cùng tuổi tác. Tuổi tác là 12 đến 13 tuổi, thân cao là 160cm. Ta biết hiện tại oa đều rất cao, không muốn xoắn suất cái này thân cao, thân thể tổng hợp tố tổ chất bước đầu kiểm tra đánh giá cũng vượt xa người bình thường. Còn có ngươi nhìn hắn khỏe mạnh tình hình, thân thể phương diện đúng là không có cái gì quá đáng lo." thế nhưng đại náo tinh thần phương diện bị hao tổn nghiêm trọng, lại căn cứ người nói mới vừa phát điên tình huống, ta phỏng chừng là có món đồ gì kích thích đến tinh thần của hắn mới sẽ làm hắn biến thành như vậy. Cha cha cha, nay thằng nhóc đến cùng là nơi nào đến, kỳ quái như thế. Mẹn gì cũng nhìn thấy báo cáo, hắn cũng đúng đứa trẻ này lai lịch không có đầu mối chút nào. Lúc này, đi từ âm thanh đột nhiên từ phòng y tế bên trong truyền ra, các ngươi mau tới đây. Hắn tỉnh lại, mẹn gì mấy người nghe vậy mau mau tiến vào phòng y tế. Phòng y tế bên trong, cậu bé đã đổi thành sạch sẽ quần áo. Trải qua ti tơ tỉ mị thanh thẩy, cậu bé trên người đầy vết bẩn cũng biến mất không còn tăm hơi, rốt cục lộ ra chính mình hình dáng. Một tấm xem ra vô cùng thanh tú đẹp trai khuôn mặt, màu đen tóc ngắn bị tẩy đến rất sạch sẽ, có chút buồn ngang. Một đôi mắt to có chút mở mịt nhìn này xa lạ phòng bệnh cùng người xung quanh. Menzi nhìn tỉnh lại cậu bé, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì, hắn sợ hắn hỏi lại cái vấn đề gì sau đó lại kích thích đến người tiểu đệ đệ này, đường mới vừa tỉnh lại không lâu liền lại ngất đi. Nhìn bên cạnh mấy người, cậu bé đột nhiên mở miệng hỏi, chuyện này, đây là nơi nào, các ngươi là ai? Menzi mấy người hai mặt nhìn nhau không biết trả lời như thế nào cậu bé vấn đề. Cuối cùng vẫn là Mện Di ho nhẹ một tiếng mở miệng nói rằng, nơi này là một cái rất chỗ an toàn, ngươi có thể mang nơi này cho rằng ngươi tạm thời đặt chân địa. Ngươi còn nhớ mới vừa phát sinh cái gì không? Hoặc là ngươi còn nhớ trước ngươi đã xảy ra chuyện gì sao? Mện Di trả lời xong cậu bé vấn đề sau hỏi ngược lại. Cậu bé nghe được Mện Di lời nói dừng một chút, thật giống nỗ lực đang suy nghĩ gì. Ánh mắt có chút suy tư cùng dãy rủa, một hồi hắn lại lắc đầu nói rằng, ta, ta không nhớ rõ, ta chỉ nhớ rõ ta thật giống là từ trên biển bay tới bên bờ, sau đó lại dù đã đến ta có thể tìm được đồ ăn địa phương. Vừa nãy, chuyện vừa rồi ta có chút nhớ không rõ, ta chỉ nhớ rõ ta thấy một người ở làm chút chuyện gì, sau đó ta đã nghĩ đi đạp hắn một cước. Đúng, sau đó ngươi liền đỏ mắt lên một cước đạp chết hắn. Menji ở trong lòng nổ nước bỏ nói. Gần nghe xong cậu bé lời nói, lộ ra ôn nhu nụ cười giảm bớt hắn căng thẳng, sau đó nhẹ giọng hỏi, "Vậy tiểu đệ đệ tên của ngươi ngươi còn nhớ sao?" Cậu bé nhìn Ôn nhu gần, cũng không có như vậy căng thẳng, lại khổ sở suy nghĩ một trận sau đó hắn đột nhiên dùng tiếng Trung nói rằng, "Tú Nhi." "Thiếng Trung, ta nghĩ tới. Tên của ta gọi Lưu Tú. Ta nhớ rằng thật giống có rất người thân cận gọi ta như vậy." Tiếng Trung, Mện Dĩ đột nhiên nghe được này hái tự, còn coi chính mình có phải là giọng nói ảo, cái gì Tú Nhi, có bao nhiêu tú? Đột nhiên nghe được tiếng Trung, mấy người nhất thời đều nhìn về Mện Dĩ. Người nói chính là tiếng Trung. Tiếng Trung, Mện Dĩ cũng có chút kinh ngạc nhìn cậu bé, Mện Dĩ nhìn hắn có chút con lai dáng vẻ, còn tưởng rằng hắn là vẫn sinh sống ở nước ngoài châu Á, không nghĩ tới dĩ nhiên là cái người Trung Quốc. Lưu Tú nghe được Mện Dĩ lời nói cũng có chút mở mịt đáp lại nói, hẳn là, ta không nhớ rõ. Đột nhiên Lưu Tú nước mắt từ viền mắt chảy ra, hắn có chút thương tâm mang theo tiếng khóc nước nợ nói rằng, ta ta đột nhiên cảm giác thật là khổ sở, ta nhớ rằng có người vẫn gọi ta như vậy, thế nhưng ta không nhớ ra được là ai. Mọi người thấy ánh mắt mê man lại thương cảm Lưu Tú, cũng lý giải trạng thái của hắn bây giờ, không có hỏi nhiều nữa. Hơn nửa năm quá khứ, đó lấy thời gian hơn nửa năm bên trong, Lưu Tú liền vẫn cùng mện gì mấy người người ở lại cùng nhau ở Lưu Tú tinh thần tình huống ổn định sau, đối với hắn đã khảo sát qua quan mện gì cũng là đem hắn mang về nhà của chính mình bên trong, đem hắn giới thiệu cho cha mẹ chính mình. Đang nhìn đến triệu lệ cùng mạnh hoạch trong đáy mắt, Lưu Tú nước mắt lại không ngừng được chảy xuống, hắn ở trên người hai người này cảm thấy một loại rất quen thuộc cảm giác. Lưu Tú biết đây là hắn ba ba mụ mụ cảm giác, nhưng là hắn chính là không nhớ ra được, hơn nữa còn luôn không khống chế được nước mắt của chính mình cùng đau lòng. Nhìn đột nhiên khóc giống Lưu Tú, Triệu Lệ cùng Mạnh Hoạch cũng là một mặt tròn vắng, thế nhưng ở Mạn Dị từng giải thích Lưu Tú tình huống sau khi, Triệu Lệ cùng Mạnh Hoạch cũng chỉ còn sót lại đối với Lưu Tú đau lòng. Mấy mấy tuổi hài tử lẻ loi lưu quẳng lang thang ở Tha Hương, vẫn là ở mảnh này kỳ thị chủng tộc nghiêm trọng trên đất, Triệu Lệ cùng Mạnh Hoạch không cần nghĩ cũng biết Lưu Tú đều từng tao nộ những người thống khổ. Từ đó sau khi, Lưu Tú liền trụ đến Mạn Dị trong nhà. Triệu lệ cùng mạnh hoạch đem hắn cũng cho rằng con của chính mình như thế ở chăm sóc, mèn gì cũng là đem lưu tú cho rằng chính mình đệ đệ như thế. Tuy rằng mèn gì đối với kẻ địch cùng tội phạm lanh khốc vô tình, thế nhưng đối với người nhà của chính mình cùng bằng hữu, hắn mãi mãi đều vậy tối ấm lòng cái kia tồn tại. Trong khoảng thời gian này ở chung bên trong, mèn gì mấy người lại phát hiện lưu tú không giống bình thường địa phương. Nói thí dụ như hắn mạnh mẽ thân thể tố chất cùng năng lực hồi phục, lưu tú năng lực hồi phục có thể so với mèn gì, đều là cực biến thái, tố chất thân thể cũng là thuộc về phi thường thường. Còn có Lưu Tú phảng phất khắc vào trong xương kỹ xảo chiến đấu, nếu như không cần hắn năng lực đặc thụ, hắn dĩ nhiên cùng Mện Dị đều có thể luận bàn một chút. Phải biết Mện Dị hiện tại chiến đấu cùng chiến đấu trình độ nhưng là thuộc về phi thường đẳng cấp. Hiểu rõ Lưu Tú đặc biệt địa phương sau khi, tất cả mọi người có chút khó có thể tin tưởng, rất khó tưởng tượng hắn dĩ nhiên chỉ là một cái hơn 10 tuổi hải tử. Nhiều như vậy không tầm thường địa phương tập trung ở một cái mười mấy tuổi hải tử trên người, có thể tưởng tượng được đứa bé này trên người hẳn là cất giấu một ít bí mật. Đáng tiếc hiện tại Lưu Tú chính mình cũng không nhớ ra được bất kỳ có quan hệ tới mình sự tình. Có điều căn cứ đối với lưu tú tiến một bước thâm nhập thân thể kiểm tra đến xem, hắn mất trí nhớ là đại não bị một luồng rất sức mạnh thần kỳ giảng buộc, chính là bởi vì có nguồn sức mạnh này, vì lẽ đó hắn mới gặp hoàn toàn không nhớ ra được quá khứ của chính mình. Có điều theo thời gian trôi qua, lại dựa vào lưu tú chính mình mạnh mẽ tự lành năng lực, phần này sức mạnh giảng buộc gặp càng ngày càng nhỏ, trí nhớ của hắn cũng có thể sẽ từ từ khôi phục. Lưu tú tồn tại, để mẹn gì có thêm một vị người nhà. Cũng làm cho cái căn cứ này lại nhiều một vị khách quen Đồng thời cũng có thêm một cái tốt vô cùng bồi luyện đối tượng Ti gần còn có mạ gì dễn đều thích Cùng lưu tú không cần năng lực luật bản Thật đến mài ruôi chính mình năng lực chiến đấu Lưu tú tuy rằng ở kỹ xảo chiến đấu phương diện mạnh hơn xa bọn họ Thế nhưng vì để cho bọn họ có thể có càng tốt hơn huấn luyện hiệu quả Hắn cũng sẽ không dùng hết toàn lực Chỉ là phân biệt dùng thích hợp mỗi người bọn họ kỹ xảo đến mài ruôi bọn họ Ngay ở như vậy hòa hợp trong cuộc sống, Lưu Tú cũng dần dần hòa vào mện gì gia đình cùng ngôi sao năm cánh liên minh đoàn đội, Lưu Tú chính mình cũng cảm giác nội tâm không còn xem trước như thế chỗ trống cùng mê man, bởi vì hiện tại hắn có cùng mình đồng thời sinh hoạt người nhà cùng bằng hữu. Từ Hải Lý mới vừa bò lên bờ đoạn thời gian đó, là Lưu Tú gian năm nhất, mê man nhất thời gian, trong đầu của hắn hoàn toàn một đoàn hồ rán. Hắn không biết chính mình là ai, không biết chính mình vì sao lại xuất hiện ở đây, không biết chính mình từ đâu tới đây, đi nơi nào, không, có thuộc về mình hồi ức, mỗi ngày đều chỉ là đang vì lấp đầy chính mình, cái bụng mã du đã ở trong thành thị. Mãi đến tận gặp phải mện Mẹn gì đem hắn mang đến ngôi sao năm cánh liên minh căn cứ, còn dẫn hắn trở lại nhà của chính mình. Lúc này mới để nguyên bản nội tâm trôi chống mê man, Lưu Tú tìm tới một chút tồn tại ý nghĩa. Nguyên bản ký ức đã quên, cuộc sống mới cũng phải bắt đầu. Tuy rằng chỉ có mười mấy tuổi, thế nhưng Lưu Tú đã không còn xem Tiểu hài tử như thế. Mấy ngày nay tết đến quá bận, trạng thái không phải rất tốt. Này một chương chính ta viết cũng đều không đúng rất hài lòng, cảm giác quá độ có chút đông cứng. Ở đây cùng mọi người nói xin lỗi âm thanh. Đến Lưu Tú nơi này giai đoạn thứ nhất liền kết thúc. Đón lấy chính là muốn tiếp người mạ vẹo điện ảnh vũ trụ đầu mối chính nội dung vở kịch, tác giả sẽ cố gắng rèn luyện chính mình. Tranh thủ đem mặt sau viết càng ngày càng tốt, cảm tạ sự ủng hộ của mọi người, thương các ngươi. Chương năm mươi bánh tráng gì ẩn bin than cùng Tony sơ tá. Quá xong nghỉ đông đã lại quá một cái học kỳ, Mẹn gì cũng nên đón trung học phổ thông năm thứ ba nghỉ hè. Mùa hè này Mẹn gì cũng không có ý định nhàn rỗi, hắn chuẩn bị mang theo Lưu tú cùng đi bán bánh tráng gì ẩn bin, kiếm lời không kiếm tiền cái gì đều không đúng rất trọng yếu, bởi vì hắn hiện tại căn bản không thiếu tiền, chủ yếu là Mẹn gì muốn mang Lưu tú đồng thời trải nghiệm trải nghiệm cuộc sống. Mẹn gì ở mới vừa được nghỉ hè lúc liền dẫn Lưu tú khắp nơi dạo chơi, chuẩn bị kỹ càng bày sạp dùng lưu động to sau đó lại dùng một ít thời gian đi đem tương quan một vài thứ toàn bộ xử lý tốt tất cả chuẩn bị sắp xếp xong mễn dĩ liền cùng lưu tú đồng thời lái xe đi đến ổ nội buồn tập đoàn cửa cách đó không xa bắt đầu rồi ngày thứ nhất bày sạp chỉ thấy một chiếc lưu động toa ăn đứng ở bên đường trên xe xuống một lớn một nhỏ hai cái anh tuấn xoáy ca bắt đầu rồi chuẩn bị công tác một cái một em m9 khoảng trường trái phải một cái một em m7 mấy chính là mễn dĩ cùng lưu tú hai người trong khoảng thời gian này đều dài không ít cái đầu bọn họ dọn xong bàn sau khi lại triển khai một cái bảng hiệu mặt trên viết mấy cái chữ hán tú nhì bánh rán còn có một chút tiếng anh giới thiệu chuẩn bị kỹ càng bên ngoài bàn sau khi, men dĩ liền bắt đầu rồi thuần thục thàn bánh rán thêm với liệu, mạnh nhiên thủ pháp thành thạo, rất nhanh liền làm tốt hai nóng hổi bánh rán, một cái hoa màu bánh rán, một cái bánh trắng dị ẩn pin, đem so sánh lên một cái mặt da cứng, một cái mặt da nhuyễn. men dĩ thích ăn hoa màu bánh rán, mà lưu tú nhưng là thích ăn bánh trắng dị ẩn pin, huynh đệ hai người liền chạm ở trong xe, miệng lớn gặm bánh rán, bánh rán mùi hương rất nhanh tràn ngập ra, chỉ chốc lát liền hấp dẫn một chút người chú ý, những người này đang xem xong giới thiệu sau khi cũng là cảm giác hiếu kỳ vô cùng, rất nhiều người liền bắt đầu bỏ tiền tiền trả mua bánh rán. Xin chào ta muốn một cái bảng hiệu để cử xa hoa thịt bò xong bánh quế hoa màu bánh rán. một người nhìn thực đơn đốt bánh rán. xin chào, tổng cộng 10 khối, lại miễn phí đưa ngươi một ly coca lưu tú một bên lấy tiền, một bên đưa ra một ly coca. khéo lồ, ta muốn một cái cơ sở thêm trứng bánh tráng gì ẩn binh. được rồi, tổng cộng 4 khối. Hả? ta không có miễn phí coca sao? thật không tiện, coca là tiêu phí năm nguyên trở lên mới đưa. theo thời gian dần dần đến cấp điểm, đến mua bánh rán người cũng càng ngày càng nhiều, rất phượt chuột trước liền bài nổi lên trường long. có điều cũng còn tốt mạnh nhiên thủ tốc rất nhanh toàn bộ làm bánh rán quá trình nước chảy mây trôi, trôi chạy đến không được. Xem ra so với đức phủ đều tơ lụa. Mẹn dị thao tác quá trình còn hấp dẫn một đám người ở mặt trước vây xem hoặc là đập video. Những người này vô hình chung lại vì là mẹn dị làm rất nhiều miễn phí tuyên truyền, điều này cũng làm cho mẹn dị sau khi tháng ngày chuyện làm ăn càng ngày càng nóng nảy. Mẹn dị mỗi ngày đều gặp đi không giống địa phương bày sạp. Sau đó chuẩn bị số lượng nhất định vật liệu. ở vừa mới bắt đầu mấy ngày mẹn dị cùng Lưu Tú còn có thể bán được buổi chiều mới kết thúc. đợi được quá vài ngày sau trực tiếp cơm trưa điểm liền bán sạch, căn bản không cần đợi được buổi chiều. Ngày hôm nay Mện Dĩ cùng Lưu Tú đi đến sở tạc cao ốc dưới lầu bảy sạc, người ở đây lưu lượng cũng không ít, phòng trừng cũng gần như cơm trưa điểm vừa qua liền có thể bàn sạch. Mện Dĩ theo thường lệ cho mình cùng Lưu Tú một người làm một cái ăn trước, sau đó liền chờ có người đến đến thăm. Ngay ở Mện Dĩ đem cuối cùng một cái bánh rán nhét vào trong nhịp lúc, một cái có chút phong tao âm thanh đột nhiên ở bên cạnh vang lên. Hắc, nghe nói nơi này bánh rán phi thường nổi danh thật sao? Mện Dĩ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái đeo kính đen, giữ lại râu ria nam nhân đang đứng ở toa ăn ở ngoài, hiếu kỳ đánh giá Mện Dĩ toa ăn cùng đồ vật bên trong. Mẹn gì nhìn cái này ăn mặc câu phục đều tao đến không được dâu dịa cũng là lập tức liền nhận ra thân phận của hắn, người hỏi chính là Tony Sertac. Mẹn gì còn nhớ lần thứ nhất ý thức được nơi này là mạ vật thế giới cũng là bởi vì nhìn thấy Tony Sertac đường viền hoa tin tức, Lúc trước hắn nhưng là tâm thái nổ tung đã lâu, thu hồi bay tán loạn tâm tư. Mẹn gì đối với Tony Sertac cười nói, đúng, Sertac tiên sinh, nếu như ngươi cũng muốn một cái lời nói, ta để cử ngươi có thể mua một cái bảng hiệu sa hoa thịt bò xong bánh quế hoa màu bành dán, cái này là lượng tiêu thụ tốt nhất. Còn có một chút chính là ngươi khả năng cần phải đi bài một hồi đội, Sertac tiên sinh đối với mẹn gì có thể nhận ra hắn, Tony hào không kinh hãi, dù sao hắn lớn như vậy tiếng tâm, nếu là có người không quen biết hắn đó mới có chút kỳ quái. thế nhưng đối với mẹn gì câu thứ hai để hắn đi xếp hàng lợi nói, Tony có chút giật mình, chính mình không phải cái thứ nhất sao? làm sao chả muốn xếp hàng? hắn quay đầu hướng về bên cạnh nhìn lại, mới phát hiện bên cạnh đã bày 4-5 người, như là biết sở tạ ừa Tony đang suy nghĩ gì, mẹn gì cười hiếp mắt đối với hắn mở miệng nói, ngươi vừa nãy chạm chính là lấy món ăn nơi, bên kia mới là chọn món nơi. Tony nghe được mẹn gì lời nói trên mặt cũng là có chút không nhịn được. Hắn ho nhẹ một tiếng liền đi tới bên cạnh đi xếp hàng. Quá mấy phút, Tony sợ tặc rốt cục đến chọn món khẩu. Cho ta nắm một cái bảng hiệu để cử xa hoa thịt bò xong bánh quế hoa màu bánh rán, lấy thêm một ly Coca. Tony nhìn món ăn chỉ nói. Lưu tú duy trì nghề nghiệp mỉm cười nói, tổng cộng 10 đồng tiền, mặt khách miễn phí đưa ngươi một ly Coca. Tony ghi món ăn xong liền đến bên cạnh đi chờ lấy món ăn. Đợi một phút, mẹn dì liền đem bánh rán làm tốt, mẹn dì nhấc theo túi đem bánh rán đưa cho Tony. Tony nhìn thấy có đồ vật truyền đạt, trong nháy mắt trở nên hơi không thoải mái, hắn nghiêng đầu sang chỗ khác nói rằng, ngươi có thể để ở chỗ này ta không thích người khác đệ đổ vật cho ta. Mẽn dí nhìn thấy Tony dáng vẻ nhất thời cũng nghĩ ra đến hắn cổ quái, liền liền đem bánh rán phóng tới toa ăn trên đài, sau đó mới nhìn hắn từ trên đài cầm lấy bánh rán. Tony cầm nóng hầm hập bánh rán, nghe nó nước muối hương vị, xoay người tìm một cái trống rông ghế tựa ngồi xuống. đợi được mới vừa ngồi xuống, Tony liền không thể chờ đợi được nữa cắn một cái, này một cái liền để Tony biết rồi cái gì gọi là phương Đông mỹ thực mạnh mẽ mỹ lực. Hoa màu bánh rán ra so với nhuyễn bánh rán ra càng nhiều chút hương vị, bên trong cái bọc gấp đôi bánh quế còn có khảo kinh ngạc tiên thịt bò mềm không giống vị lại hình thành bánh liệt so sánh bên trong còn lại chen lẫn rau xanh thanh tân khí tức, làm cho cả bánh rán cáo biệt đầy mỡ, mỗi một chiếc đều đẹp vị nhẹ nhàng khoan khoái. Tony miệng lớn ăn bánh rán, cái này bánh rán ở trong lòng hắn địa vị đã chỉ đứng sau bờ gờ phô mai. Hắn ăn vị ở bên ngoài không chiến lễ, uống Coca ăn bánh rán, chỉ chốc lát liền đem bánh rán gặm xong xuôi. Tony ở một tiếng no nê, đứng dậy hướng về Di đi đến. Ha, tiểu tử, này bánh rán mùi vị quả thật không tệ, đây là tiền đoạt của ngươi. Tony lấy ra một tấm xanh ngượn một đồng đại sao phóng tới Menzi trước mặt. Menzi mỉm cười, động tác trong tay cũng liên tục hắn nhìn một chút lưu tú người sau liền đem 100 đồng đại sao cất đi tony lại dựa vào toa ăn trên này đối với mẹn dì nói rằng ta có cái rất tốt đề nghị không bằng ngươi tới làm ta bánh rán đầu bếp như thế nào lương tháng 1 năm 5 không vạn sẽ không ảnh hưởng ngươi hắn sinh hoạt chỉ cần ở ta có yêu cầu thời điểm lại đây cho ta làm bánh rán là tốt rồi như thế nào điều kiện rất tốt đi mẹn dì nghe xong tony lời nói cười lắc đầu nói đa tạ sở tặc tiền sinh xin mời thế nhưng ta vẫn là yêu thích ở chính mình toa ăn bán bánh rán hơn nữa ta cũng không thiếu tiền mua bánh rán chỉ là đến trải nghiệm cuộc sống thôi tony nghe vậy có chút tiếc nuối lắc lắc đầu sau đó liền cũng không nói gì xoay người rời đi. sau đó đột nhiên, Tony lại xoay chuyển trở về đây. sau đó đối với Mẹn Dì nói rằng, một triệu, không thể lại hơn nhiều. ngươi thật sự không suy tính một chút sao? chính ta đều muốn động lòng. Mẹn Dì nhìn Tony, động tác trên tay liên tục, vẫn như cũ cười nói, cảm tạ lòng tốt của ngươi cùng thưởng thức, đáng tiếc ta thật sự không có hứng thú. có điều ta có thể mua cho ngươi bánh rán không cần xếp hàng lưu đãi, đến cảm tạ ngươi thành khẩn xin mời. Tony thấy Mẹn Dì vẫn như cũ không hé miệng cũng không nói cái gì nữa, xoay người hướng về sở tạc cao úc đi đến ngày hôm nay bánh rán cũng bán xong, mẹn gì đã treo ra bán ra nhãn hiệu, có điều mẹn gì vẫn là cho gần. Twitter, Ha Ji còn có mạ gì diện các để lại một cái. Ngày hôm nay bọn họ nói sẽ ở buổi trưa sau khi hết bận lại đây, Haji cũng có chuyện gì muốn nói. Mẹn gì đem phần lớn bàn đều thu về, chỉ để lại một đại trường, chờ một hồi gần đến của bọn họ. Chỉ chốc lát, gần mấy người liền đến, mẹn gì lập tức nổ súng, lại là một phen nước chảy mây trôi thao tác, làm ra mấy cái phân biệt phù hợp bọn họ không giống khẩu vị bánh rán. Mẹn gì mấy người ngồi ở trước bàn, vừa ăn một bên nói chuyện tiếm. đợi được bánh rán ăn xong, Coca cũng uống xong, Ha lau miệng. Liên bắt đầu chuẩn bị nói hắn nói việc trọng yếu, chuyện này là liên quan với gần cùng Dieter. Haji nhìn mọi người, trầm giọng nói rằng, từ khi phụ thân ta tạ thế sau đó, ta liền vẫn đang cố gắng khống chế Osborn tập đoàn. Gần nhất, ta ở trong kho tài liệu phát hiện liên quan với nện biến dị một ít tài liệu bí mật. Ta nghĩ, ở trong đó nên chính là liên quan với đề Dieter cùng gần biến dị con nện tin tức. Chương 59, biến dị chân tướng. Haji nói tiếp chính mình tìm tới tư liệu cùng tin tức. Osborn tập đoàn đã từng nghiên cứu qua một loại biến dị con nện, loại này con nhện tơ nện cực kỳ cứng cỏi, có thể dùng ở rất nhiều lĩnh vực. Sau đó phụ thân ta vì là giải quyết gia tộc chúng ta di truyền bệnh, tìm khắp nơi phương pháp, sau đó hắn phát hiện loại kia nện biến dị đặc thù địa phương. Phụ thân ta lại lại bắt đầu lại từ đầu nghiên cứu nện biến dị, lần này không phải dùng làm sáng tạo của cải, mà chính là dùng để giải quyết di truyền bệnh. Phụ thân ta nghiên cứu rất nhiều loại, cuối cùng được một loại ưu tú nhất con nện, chính là hiện tại Osborn tập đoàn loại kia nện biến dị, loại này con nện so với đời thứ nhất loại kia lại đặc thù rất nhiều, thế nhưng vẫn là đối với giải quyết di truyền bệnh tác dụng không lớn. Cuối cùng phụ thân ta từ nhận biến dị trong hạng mục được đầy đủ số liệu sau khi sẽ không có lại tiến hành nghiên cứu, mà này khoản con nhện cũng thay thế trước đời thứ nhất con nhện, dùng để sinh sản tơ nhện sau đó ứng dụng với mỗi cái hạng mục cùng lĩnh vực. Căn cứ Peter trải qua, ta nghĩ căn hắn nên chính là loại này con nhện, bởi vì loại này con nhện ở khoa học kỹ thuật quán gặp có xuất ra. Haji nói tới chỗ này cũng nhìn về phía Peter, Peter cũng lộ ra bỗng nhiên tỉnh ngộ vẻ mặt. Tiếp theo Haji tiếp tục nhìn gần nói rằng, liên quan với gần biến dị, vậy thì lại muốn nói đến sau khi nghiên cứu xảy ra bất chất tạo nên một loại con nhện. Ngay ở 2 năm trước thời điểm Đám kiến nhện biến dị bên trong sản sinh một cái tân con nhện, nhân viên thí nghiệm cho nó đặt tên là Mỹ Sễ bởi vì nó chỉ có một con, hơn nữa là thuộc về bất ngờ mỹ ạn thì án lợi dạ làm. Cùng trước đây loại kiến nhện biến dị không giống, nó các hạng số liệu đều so với trước con nhện muốn hơi yếu một chút, thế nhưng là so với trước nhện biến dị có thêm chút năng lực đặc biệt. Cái con này con nhện có một ngày đột nhiên từ ổ sinh buồn tập đoàn trong phòng thí nghiệm biến mất rồi, lúc đó nhân viên thí nghiệm đều cho rằng nó đi ra ngoài, sau đó đem phòng thí nghiệm tìm mấy lần, kết quả cuối cùng mới phát hiện hắn ngay ở chỗ cũ, chỉ có điều là ẩn dấu lên. Sau đó sau khi nó cũng đồng dạng biến mất rồi rất nhiều lần, chỉ có điều đều là cùng trước như thế, chỉ là ở tại chỗ đợi, sau đó ẩn nấp thân hình. Cuối cùng chính là gần như một năm trước một ngày, nó lại biến mất, bởi vì mấy lần trước biến mất, vì lẽ đó lần này, nhân viên nghiên cứu cũng cho rằng nó là lại ẩn dấu lên, mãi đến tận gần nhất ta chỉnh đốn ở sở buồn công ty, những người nhân viên nghiên cứu mới phát hiện hóa ra là thật sự làm mất đi. Bây giờ nhìn lại nó hẳn là hôn đến triển lãm dùng nhện biến dị nơi nào, sau đó bị mang đến khoa học kỹ thuật quán, cuối cùng mới tán luận. Mọi người nghe đến đó cũng đều cuối cùng đã rõ ràng rồi Peter cùng gần biến dị nguyên nhân nghe được Haji lời nói, Men Dị suy tư một hồi hỏi tiếp, vậy tại sao chỉ có gần cùng đi tơ biến dị cơ chứ? Là bởi vì bọn họ không cắn quá người khác vẫn là. Haji nghe vậy trầm giọng nói, là bởi vì bị bọn họ cắn quá người khác chết rồi. Những này nện biến dị nếu như cắn một người, cái kia chính nó cũng gặp ít. Trước chăn nuôi con nện nhân viên nghiên cứu có hai cũng là bởi vì đồ phòng hộ không nghiêm mật, bị con nện cắn bị thương không chừng trị bỏ mình. Vì lẽ đó những con nện này lấy thêm ra đi triển lãm thời điểm đều là bị phong kín, tận lực không cho chúng nó tiếp xúc được ngoại giới, hoặc là để bọn họ có khả năng chạy trốn. Mã Dị dèn nghe đến đó đâm chưa hỏi cái kia cắn đi tơ cùng gần con nhện là chạy thế nào đi ra ngoài. Hà Di nghe vậy nói rằng, ta cùng tương quan nhân viên đều xác định điều tra một lần, cuối cùng xác định khả năng chỉ có một loại, chính là ở vận tải thời điểm, con kia nhện biến dị theo như sẽ đồng thời chạy ra ngoài. Sau đó ở không giống thời gian phân biệt cắn gần cùng tơ, để bọn họ sản sinh biến dị. Lần này nói xong, tất cả nghi vẫn đều mở ra. Xem ra hai người các ngươi đều là thiên tuyển chi tử, bị con nhện cắn sau là sản sinh biến dị mà không chết. Tiếng trung bên trong có một cái thành ngữ gọi nhân hóa đắc phúc, chính là các ngươi hai tình huống. Mẹ Di nhìn tơ cùng gần cười nói. Người khác cũng đều là rất tán thành gật gụ, gần như là vướt ve chính mình ngực, thở ra một hơi, xem ra chúng ta đúng là số may, không có xảy ra chuyện gì, bây giờ nghe đều có chút nghiêm mà sợ đây. Nếu như chúng ta cũng xem cái kia hai nhân viên thí nghiệm như thế không chịu nổi, vậy thì quá khổ sở. Ti thơ cũng gật gật đầu, tán đồng nói rằng, nếu như ta chết rồi, gì may cùng Ben Thúc Thúc có thể làm sao bây giờ. Nhìn hai người lại sầu não lên, mẹ gì sờ sờ gần đầu ôn nhu nói, được rồi, tình huống như thế cũng không có phát sinh, hiện tại muốn những thứ này làm gì, hai người các ngươi cái hiện tại nhưng là đại danh cùng sở đây. Di Tơ cũng mặt dày để mạ dì dề ôm một cái. Hai người này cũng ở năm ngoái lễ dáng sinh quá song sau khi xác định yêu đương quan hệ, Đại Khái liền so với mẹn dì chậm mấy ngày. Ha Ji nhìn mặt trước vùng cơm chó hai đôi tình nhân, bất đắc dĩ bên trong lại mang theo từng tia từng tia lũ hoán, hắn quay đầu tìm Lưu tú bóng người, muốn cùng Tiểu đệ đệ làm đồng bệnh tương liên chiến hữu. Kết quả hắn mới vừa tìm tới Lưu tú bóng người, liền nhìn thấy mới vừa còn ngồi ở chỗ này Lưu tú không biết trở lại lúc nào toa ăn trước bắt đầu thu thập lên. Hơn nữa còn có một cái đẹp đẽ nữ sinh đứng ở chính đang sách bàn Lưu Tu trước mặt đỏ mặt nhỏ giọng nói gì đó. Sau đó lấy ra điện thoại di động cho Lưu Tú bỏ thêm chính mình phương thức liên lạc. Hà Di sắc mặt bi phẫn, ngũ lôi vành đỉnh, đây là cái gì thế đạo? Lưu Tú ngươi cái lông mày rậm mắt to dĩ nhiên cũng quyến rũ tiểu muội muội. Chúng ta nhưng là còn đồng thời suốt đêm chơi đùa trò chơi, vì thế ta còn từ chối đi sáng sớm hội nghị, không nghĩ đến cuối cùng ngươi vẫn là vứt bỏ ta cùng trò chơi, lựa chọn đẹp đẽ muội muội. Lưu Tú một tay cầm bản, một tay đưa điện thoại di động ôm vào trong túi, trong lòng âm thầm nói thầm, ta đều đã nói không có giao đồ ăn còn nhất định phải giao đổi di động hào, nữ nhân này có phải là đầu óc không tốt lắm, sẽ không là bị sốt đi, mặt như vậy hồng. Lưu Tú giấu hảo thủ kỵ sau đem bàn bẻ gãy lên phóng tới toa ăn trên, sau đó vừa quay đầu lại hắn liền nhìn thấy Haji chính đúng đoán vừa thương xuất phẫn, khiếp sợ vừa bất đắc dĩ nhìn hắn. Lưu Tú có chút ch váng, tại sao muốn nhìn ta như vậy? Hắn thử thăm mở miệng nói rằng: "Haji ca ca, ngươi là muốn đi nhà cầu sao? Trên người ta không giấy, ta đi toa ăn trên lấy cho ngươi." Ngươi kiên trì một hồi. Sau đó Lưu Tú vẫn chưa đi đến toa ăn trên, hắn Haji ca ca liền để hắn trải nghiệm một cái đến từ đến từ ca ca yêu. Thú nhi, tốt. À phản, cùng tỉnh, Âu phục dày da Tony sợ tạc chính bưng một chén rượu, ngồi ở một chiếc màu vàng đất trong xe jeep. Trên đường cũng không bình thản, Tony giơ rượu đang chỗ ngồi trên loạn trò loạn choạng, bên trong xe tuy rằng chính bảy đặt bảy đặt kinh bạo âm nhạc, thế nhưng bầu không khí vẫn là có vẻ phi thường lúng túng cùng câu nệ. Tony nhấp một miếng rượu, nhìn ở bên cạnh hắn ngồi có chút câu nệ quân nhân trẻ tuổi, quân nhân chỉ có hơn 20 tuổi, lim súng có chút ngồi nghiêm chỉnh ngồi ở Tony bên cạnh, con mắt thỉnh thoảng mà liếc về phía Tony, thế nhưng rất nhanh lại thu tầm mắt lại, như là sợ bị Tony phát hiện. Làm sao cảm giác thật giống muốn đem ta áp đi tòa án quân sự như thế. Này không hợp lý, ta đã làm sai điều gì? Thật giống dừng lại xe liền muốn đem ta cho bản chết. Các ngươi không cho phép nói chuyện sao? Phố tháp, phò dẹt gủm bên trong Akam. Tony có chút không thích trong xe nặng nghề bầu không khí, lái chơi cười nổ nước bọn. Bên cạnh câu nệ người trẻ tuổi nghe được Tony lời nói mở miệng nói, "Không phải tiên sinh, chúng ta có thể nói chuyện." Tony nghe vậy lộ ra bị thương vẻ mặt, đột nhiên tỉnh ngộ nói, "Ồ, ta rõ ràng là các ngươi không muốn nói chuyện với ta." Đang lái xe thanh tú quân nhân mở miệng nói, "Không, là ngài có chút dọa đến bọn họ." "Ồ, trời ạ." Người dĩ nhiên là cô gái. "Nha, xin lỗi, ta không nên nói như vậy." Trên xe bầu không khí ở Tony nỗ lực cuối cùng không có trước cứng ngắc, đại gia bắt đầu nói chuyện phiếm lên. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế Nam Quân Nhân cũng quay đầu có chút ngạc nhiên nhìn Tony nói, "Ta có thể hỏi một chuyện không?" Tony vui vẻ đáp, "Đương nhiên có thể." Sau đó lại uống một hớp rượu. Nam Quân Nhân lộ ra bát quái vẻ mặt hỏi, "Nghe nói trong Lon tạp chí 12 tháng cọ vợ gơ tất cả đều cùng ngài ngủ qua, đây là có thật không?" Tony lấy xuống kính dâm hồi đáp, "Không sai vấn đề, một phần là đúng. Tháng 3 nữ lang theo ta lịch trình có xung đột, có điều cũng còn tốt tháng 12 cọ vợ gơ là sinh đôi." Nói thật, rất ưa cao. Trả lời xong vấn đề này, Tony bên cạnh có chút câu nệ quân nhân trẻ tuổi chậm rãi nâng lên tay của chính mình xem ra cũng muốn vấn đề, còn có vấn đề sao? ngươi là tiểu hại tử mà, còn nâng cái gì tay? Tony nhìn thấy quân nhân trẻ tuổi động tác có chút không nói gì nói, quân nhân trẻ tuổi nghe vậy thả xuống tay của chính mình sau đó mở miệng hỏi ta, ta có thể cùng ngài chụp tấm hình sao? đương nhiên có thể, ngồi lại đây. Tony chuyện đương nhiên nói rằng, quân nhân trẻ tuổi lập tức lấy ra một cái camera đưa cho ghế phụ nam nhân, sau đó dựa vào đến Tony bên người, lộ ra nụ cười vui vẻ. Tony cũng một bên cười nhìn máy thu hình, vừa nói nói đùa. đang lúc này, chu vi đột nhiên vang lên tiếng súng diệt dĩ, ầm ầm ở trước mặt bọn họ chạy một chiếc xe bọc thép nổ thành một quả cầu lửa. thân xe người lập tức suốt sang lên, vội vã đề phòng liên chiến. trên xe ba cái quân nhân liên tục xuống xe, kết quả đều bị giày đặc viên đạn giải quyết. Tony vội vã chạy xuống xe, một bên ở bên cạnh tìm công sự một bên đào ra điện thoại di động của chính mình vội vàng lớn lại. xem một cái hình dài dài, mặt trên còn có sợi tạc tiêu chí bom rơi xuống Tony bên người. Tony nhìn thấy liền lập tức muốn chạy đi, kết quả hắn động tác vẫn là chậm. ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, bom nổ tung, Tony bị nổ đến vẻ mặt hoảng, nơi ngực tấm xẻ ra chút điểm vết máu chậm rãi mở rộng, sau đó hắn nằm trên đất hôn mê bất tỉnh. Chương 60, mất tích Tony cùng thần bí khách tới. Năm 2010 nghỉ hè Tony sợ tặc mất tích. Mẹn gì là từ trên tin tức biết tin tức này, lúc đó hắn chính ở nhà cùng lưu tú đồng thời ăn điểm tâm, ăn xong chuẩn bị đi bán bánh tráng gì ẩn pin. Khoảng thời gian này bọn họ kiếm không ít tiền hơn nữa cũng không phải đặc biệt một tay, mỗi ngày ở cơm trưa điểm sau khi bọn họ chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn liền sẽ bị cướp mua hết sạch. Mạnh hoạch chính nhìn báo chí. Trong TV cũng bày đặt tin tức, ngày hôm nay là Tony Sở Tạc mất tích ngày thứ 3, Sở Tạc tập đoàn ở ngày hôm qua còn ở Tuyên Dương đây là lời đồn, kết quả ngày hôm nay liền xuất hiện phần tử khủng bố tuyên bố bắt cóc Tony Sở Tạc video. Trong TV người chủ trì âm thanh đình chỉ, bắt đầu báng nổi lên một đoạn chất lượng hình ảnh không là vô cùng rõ ràng địa video. Trong video Tony Sở Tạc bị người một cái lấy xuống trên đầu trùm vào bao tải, chói mắt ánh đèn cùng mê mội để hắn không khỏi nhéo mắt lại, có chút vẻ mặt hốt hoảng trầm dại lắc đầu. Trong video còn truyền đến nguyên tuyên không biết cái nào quốc ngôn ngữ âm thanh. Đại khái sau 1 phút, video liền kết thúc. Cái video này hiện tại ở trên mạng gây nên sóng lớn mênh mông, Sở Tạc cổ phần của công ty một đường hạ cái liên tục. Ở cổ phiếu giá rẻ lúc mua vào là kiếm tiền thủ đoạn cao cường, thế nhưng Mện Gi hiện tại cũng không có lựa chọn làm như vậy, bởi vì hắn biết này còn chưa là thấp nhất thời điểm. Sở Tạc công nghiệp cổ phiếu điểm thấp nhất hẳn là ở Tony trở về sau đó, chính là hắn ở buổi họp báo tin tức trên tuyên bố đóng lại Sở Tạc công nghiệp vũ khí chế tạo bộ ngành sau khi. Vào lúc ấy mới là Mện Gi mua vào thời điểm tốt, bởi vì cái kia tất cả mọi người đều cho rằng Tony Sở Tạc rồi. Mẹn gì có chút quên Tony sợ tạc cụ thể mất tích bao lâu, có điều có thể làm ra một cái giáp máy đi ra. Nói vậy thời gian cũng sẽ không quá ngắn. Mẹn gì phòng trừ ít nhất nên có hai nguyệt. Hơn nữa từ khi đi đến thế giới này sau khi, mẹn gì đã ý thức được nơi này khả năng không đơn thuần là chính mình tiếp trước xem mạ véo điện ảnh vũ trụ, bởi vì hắn phát hiện rất nhiều không giống đồ vật, tỉ như sở Iderman. Ở hắn chi nhớ mơ hồ bên trong, hắn nhớ tới mạ vật trong điện ảnh sở Iderman thật giống không phải hắn hiện tại nhận thức cái này, trong điện ảnh cái kia thật giống cùng ý giống mạn có rất sâu gặp nhau. Hơn nữa chưa từng xuất hiện như thế sớm. Bởi vì cùng mẹn gì trước đây xem qua điện ảnh không giống vì lẽ đó trước hắn đều một lần còn tưởng rằng thế giới này là không phải sẽ không phát sinh trong điện ảnh những người nguy cơ thế nhưng bây giờ nhìn lại y giống man đã mất tích cái kia hắn có ấn tượng cái kia điện ảnh nội dung vợ kịch cũng bắt đầu đẩy mạnh vậy thì mang ý nghĩa tuy rằng thế giới có chút không giống thế nhưng những người nội dung vợ kịch nên vẫn là sẽ phát sinh mẹ dì cắn một cái bánh tiêu một bên xem TV một bên trong đầu suy tư ăn xong điểm tâm mẹ dì cùng lưu tú nghỉ ngơi một hồi liền ra khỏi nhà bọn họ muốn đi chuẩn bị toa ăn cùng nguyên liệu nấu ăn xuất phát đi ngày hôm nay địa điểm bảy sạp lại là khai trương doanh nghiệp một ngày mẹ dì cùng lưu tú đi đến sở tạc công nghiệp dưới lầu. Ai để bọn họ ngày hôm nay vừa vặn nhìn thấy tin tức, nghĩ đến Tony sở tạc đã nghĩ đến sở tạc công nghiệp, vì lẽ đó ngày hôm nay liền tới nơi này. Dọn xong bàn, chuẩn bị kỹ càng nguyên liệu nấu ăn cùng dụng cụ, đã sắp đến buổi trưa, mệt gì theo thường lệ cho mình cùng Lưu Tú một người tới một cái bánh tráng gì ăn bìn, trả lại vẹn nổn cũng chuẩn bị một cái. Bọn họ vừa mới bắt đầu bày sạp lúc bắt đầu vẹn nổn còn khinh thường với ăn bánh tráng gì ăn bìn, chiếu hắn lại nói, bánh tráng gì ăn bìn một tí kẹo như thế đủ hai ăn, ta đều không cần hai cái, một cái liền ăn xong. Hơn nữa bên trong thịt còn thiếu, vẫn là sườn kho ăn ngon, lại có thịt lại có xương, ăn ngon còn kháng no bụng. Vệ Nổn không chút nào ý thức được này không phải bánh tráng gì ẩn binh quá nhỏ, mà là miệng hắn vấn đề quá lớn, mện gì cũng không có tiếp tục phản ứng hắn, không ăn vừa vặn có thể nhiều bán lấy tiền. Vệ Nổn cũng sắp thực kiên trì mấy ngày, thế nhưng mỗi lần nghe thấy được cái kia mùi thơm mê người, nhìn thấy kinh ngạc khối thịt cùng tươi mới rau xanh, nghe được cái kia một cái cắn xuống răng rắc răng rắc vang lên giòn rã, vệ Nổn liền không ngừng được chạy nước miếng. Như vậy chỉ nhìn không ăn xác thực đem vệ Nổn khiến cho lòng ngứa ngáy, đương nhiên tiền đề là hắn có lòng lời nói. Vệ Nổn không có kiên trì mấy ngày, liền khuất phục ở bánh tráng gì ẩn binh bên, bên dưới, nói chuẩn xác là hoa mổ bánh gián bên dưới bởi vì vẽ nổm cảm thấy đến chỉ có hoa màu bánh rán mới ăn ngon, bánh tráng gì ẩn binh mến hoạt, không phải bánh nam ngạnh hắn nên ăn đồ vật. đối với vẽ nổm cái nhìn, mẹ di biểu thị không dám gặp bữa, lưu tú biểu thị quá không lệ phép. cuối cùng hai người cộng đồng có cái nghi vấn, vẽ nổm còn có giới tính. vẽ nổm cũng không để ý đến bọn họ, chỉ là vùi đầu cưng khô, gọi thẳng thật là thơm. mẹ di rất nhanh làm tốt bánh rán, hai người một dịch ngay ở toa ăn bên trong ngồi, giang rắc răng rắc ăn bánh rán, vì có thể ăn nhiều mấy cái, vẽ nổm lại biến thành cái kia nho nhỏ tròn tròn răng rớp, từng miếng từng miếng, khấp mắt ăn tạc hương. rất nhanh bánh rán ăn xong cơm điểm cũng đến, toa ăn trước dần dần bắt đầu bài nổi lên hàng dài. Menzi một bên thuần thục làm bánh rán, vừa muốn ra tay hùng hồn Tony sơ tặc, ngay ở trước đây không lâu hắn trả lại quá một chuyến, ở hắn mất tích trước. Tony sơ tặc mỗi lần đều sẽ cho Menzi ngoài ngạch 100 khối tiền boa. Khoảng thời gian này hắn đem Menzi nơi này sở hữu khẩu vị bánh rán tất cả đều thử một lần, cuối cùng hắn xác định một cái hắn yêu nhất thế lực bá chủ chỉ dở thịt bò nướng thêm gấp đôi bánh quế xa hoa khoản. Đây là căn cứ Tony yêu thích làm ra chỉ thuộc về hắn loại mới, dù sao Tony cũng coi như khách hàng lớn, có chút đặc thù chăm sóc cũng rất bình thường. Liên như vậy thời gian lại trôi qua hơn một tháng. Sở tắc công ty giá cổ phiếu rốt cục ở các loại thao tác bên dưới ổn định cục diện, còn bắt đầu chậm rãi có tăng trở lại xu thế. Men gì tính toán một chút thời gian, bây giờ cách Tony Sở tắc mất tích đã qua nhanh hai nguyệt, nói vậy Tony nên đã gần như đem giáp máy tạo thật hơn một nửa. Nếu như tiến độ nhanh một chút, nói không chắc đã tạo được rồi. Sáng sủa ánh trắng soi sáng dưới, Men gì đang đứng ở một cái mái nhà nhìn lòng đất đèn đốt sáng trang đường phố cùng qua lại không rất đông người. Hiện tại New York đã không còn là trước đây cái kia tội ác đô thị, có ngôi sao năm cánh liên minh tồn tại, New York tỷ lệ phạm tội rơi xuống từ trước tới nay thấp nhất, hiện tại là thật sự nhanh biến dân phong thuần phác. Mẹn gì cùng người khác phân biệt dù đang ở khu vực khác nhau, mẹn gì có thể thuấn di di động, Haji có máy bay, gần cùng tê tơ nhưng là phân biệt điều khiển chính mình chuyên môn công cụ thay đi bộ, hai người bọn họ cái công cụ thay đi bộ là Haji vì bọn họ chuyên môn chế tác, gần chính là một cái cùng hắn chiến phục màu sắc tương tự, trắng đen xen kẽ phi thường huyễn khốc xe gắn máy, mặt trên còn có một ít màu phấn hồng đường nét phá hoa. Này mổ to không chỉ có thể trên mặt đất chạy, hơn nữa còn có thể thu hồi bánh xe biến hình thành phun ra máy bay, phi hành trên không trung. Cái này huyễn khốc mũ to để mẹn gì đều không ngừng hâm mộ, hắn cũng vẫn cuốn quít lấy Haji yêu cầu muốn một cái tình nhân khoản mũ to. Haji bị phiền đến không được cũng chỉ có thể đồng ý, chỉ có điều thời gian phải đợi lâu một chút, bởi vì gần cái kia lúc đó cũng làm rất lâu. Cùng gần mồ tỏ không giống, Peter bạt cỡ công cụ thay đi bộ là một cái phun khí ba lô, tuy rằng tên là phun khí ba lô, thế nhưng trên thực tế muốn so với phun khí ba lô vẫn khóc hơn nhiều. Nó mặc ở Peter trên người sau xem ra cũng chỉ là phía sau lưng hơi hơi nô lên một chút, hơn nữa Haji còn cho hắn làm tám cái chất nện, cùng ba lô cùng nhau, như vậy không chỉ có có thêm tính cơ động, còn nhiều hơn một chút kỹ năng và tính chất công kích. Mẹ gì cũng cảm thấy Peter cái này phi thường huyết cốc, dù sao không có nam nhân có thể cự tuyệt phun khí ba lô. Có điều cái này mẹ gì đúng là không có quấn quyết lấy Ha Di để hắn cũng cho mình làm một cái, dù sao chính hắn có đồng phục tác chiến cùng vệ nộm, nhiều hơn nữa phun khí ba lô cũng không thích hợp. Hơn nữa cái kia chân nện cũng không có vệ nộm xúc tu dùng tốt, vì lẽ đó mẹ gì cũng không có rất thèm. Lưu Tú hiện tại cũng căn cứ lợi, cùng mạ Di diễn đồng thời làm hậu cần cùng tin tức công tác. Tuy rằng hắn hiện tại cũng rất muốn xem mẹ gì bọn họ như thế làm che mặt anh hùng, thế nhưng tuổi tác của hắn còn quá nhỏ. Hơn nữa hiện đang làm việc lượng cũng không có lớn như vậy, vì lẽ đó Mện gì bọn họ vẫn để cho hắn chờ ở căn cứ bên trong. Mện gì đáp ứng Lưu Tú, chờ hắn ở trường lớn một chút, đối với sức mạnh của chính mình khống chế lại cao một chút thời điểm, liền cho phép hắn cũng gia nhập đoàn thể xuất chiến, đến thời điểm ngôi sao 5 cánh liên minh liền sẽ biến thành ngôi sao hình học 6 cánh liên minh, hắn sẽ là cái này đoàn đội người thứ 6. Được Mện gì trả lời chắc chắn Lưu Tú cũng thả xuống chính mình luôn nóng, nóng, chậm rãi lĩnh hội cảm nội sức mạnh của chính mình, hắn cảm giác mình trong thân thể lại có sức mạnh mới thức tỉnh. Điều này làm cho Mện Dĩ bọn họ cũng hơi kinh ngạc và hiếu kỳ không nghĩ đến Lưu Tú còn có năng lực đặc thù của hắn. Mạn Dị đứng ở mái nhà, dần dần thu hồi tâm tư, hắn cảm giác được phía sau có người đang đến gần. Nếu đều đến rồi, vậy tại sao không hiện thân đây? Vẫn đứng ở người khác sau lưng nhưng là rất không lễ phép. Thiên Sinh. Mạn Dị âm thanh khàn giọng nói rằng. Một đạo an mặc màu đen áo dài gió bóng người cũng từ phía sau hắn chậm rãi đi ra. Không nghĩ đến ác quỷ tiên Sinh cảm quan nhạy cảm như vậy, xem ra ngươi cũng không phải người bình thường. Bóng người kia cũng trầm thấp mở miệng nói. Mạn Dị khẽ cười một tiếng, quay người sang, nhìn mặt trước hòa vào bóng đêm bóng người, hắn lạnh giọng mở miệng nói ta là không phải người bình thường ngươi còn không biết sao ta nghĩ nguyên nên so với ai khác đều càng rõ ràng ta đặc thù mới đúng không phải sao Nidhufuji chương 61, cùng trứng kho đen giao thiệp ta nghĩ nguyên nên so với ai khác đều càng rõ ràng ta đặc thù mới đúng không phải sao Nidhufuji Menji nhìn mặt trước đầu chọc trứng kho đen âm thanh băng lạnh khàn khàn nói Nidhufuji ngheo lại chính mình bóc nhãn trên mặt không chút biến sắc trong lòng nhưng là lật lên sóng to gió lớn cái này ác quỷ di nhiên gặp biết thân phận của chính mình này hoàn toàn quá dễ trước hắn ý tưởng đáng chết hắn làm sao sẽ biết thân phận của ta Nidhufuji trong lòng ngán thầm. Thực sự ác quỷ cùng hắn che mặt anh hùng bộc lộ tài năng sau khi Si En liền vẫn đang quan sát cùng điều tra bọn họ. Thế nhưng bởi vì có Tiểu Bạch cùng mạ Di Diên tồn tại, để bọn họ điều tra không thu hoạch được gì, sở hữu tin tức cũng chỉ có bọn họ biểu hiện ra những người. Vì lẽ đó Nifuji cũng hoàn toàn không biết Mạn gì thân phận của bọn họ, càng không nghĩ đến ác quỷ dĩ nhiên biết mình. Nifuji biểu hiện không chút biến sắc, nhìn Mạn Di mở miệng nói, xem ra ác quỷ tiên sinh đối với ta hiểu rất rõ, này ngược lại là ngoài dự đoán mọi người, xem ra ta có thể bất đi ta tự giới thiệu mình không phải sao? có điều ta cũng rất tò mò ngươi là làm sao biết những này ác quỷ tiên sinh có được hay không thỏa mãn ta lòng hiếu kỳ Nifujii mặc dù là nghi vấn ngữ khí khiêm tốn thỉnh giáo lời nói nhưng là cái kia hùng hổ dọa người thái độ cùng hàn mang hiện lộ ánh mắt rõ ràng là ở cứng rắn chất vấn men gì men gì không có song chấn động thanh âm vang lên ta nhớ ta không trách nhiệm này cùng nghĩa vụ đi đến nói cho ngươi ta làm sao biết ngươi chỉ cần biết ta biết khác nhau xa so với ngươi tưởng tượng càng nhiều Nifujii cười nói hả, thật sao men gì không hề trả lời hắn chỉ là hừ lạnh một tiếng giữ tận miệng rộng mở ra Lộ ra giày đặc sắc bén răng nhọn, mũ trùm dưới hẹp dài trắng bệch, con mắt hiện ra hàn quang lạnh lẽo. Trên người đột nhiên bắn ra vô số xúc tu, hướng bốn phía bóng tối địa phương cấp xả mà đi. Đồng thời Mạn Dị cũng rút ra súng lục của chính mình, một con quay về cách đó không xa đại trên mái nhà hạ cậy, một con quay về núi Fuji. Hắn bên cạnh người đột nhiên xuất hiện xinh đẹp tóc đỏ nữ đặc công còn không ra tay liền bị vẹn nổ xúc tu chói thật chặt. Sau đó xúc tu phía trước sắc bén lưỡi dao xác hiện ra hàn quang đến ở nàng trắng non thon dài trên cổ. Mạn Dị xem thường cười nói, thử. Ai đưa cho ngươi tự tin? Ngươi chỉ bằng ngươi những này đổ vô dụng đến uy hiếp ta sao? Duy trì cái tư thế này, Mện Dĩ trên người hắn xúc tu chậm rãi hướng phía sau thu. Có thể nhìn thấy từ nơi bóng tối chậm rãi rút về xúc tu trên cuốn quít lấy vài cái đã bị lèm thở không nổi hắc y đà công. Nit Fuji sắc mặt có chút khó coi nói rằng, ta chỉ là đến đàm luận một ít chuyện, không cần như vậy đi. Mện Dĩ nhìn mặt trước rốt cục không ở mặt không hề cảm xúc, mà là có vẻ hơi căng thẳng Nit Fuji lạnh giọng nói rằng, không cần sốt sáng như vậy, cục trưởng đại nhân, ngươi không phải đem sĩ ẩn của cải đều chuyển tới sao? Để ta đến một chút. Mện không để ý đến Nit khó xem sắc mặt, tự mình tự nói. 1 2 3 4 10 cái đà công còn có đại danh đỉnh đỉnh hạ cái cùng bờ lách vài đạo ai ra ra cái này thật là một sa hoa đội hình không phải sao cục trưởng đại nhân xem ra ngươi chuyện cần nói rất phế nhân mà nifujii lạnh lạnh nhìn men gì hắn biết mình vừa bắt đầu đã rơi vào rồi hạ phòng, hắn không nghĩ tới ác quỷ nhận biết như thế nhạy cảm hơn nữa tình báo cũng biết nhiều như vậy men gì tiếp tục nói ta đoán cái kia biết bay đại gia hỏa hiện tại chính đang trên đầu ta dừng có đúng hay không nifujii trầm giọng nói ác quỷ chúng ta cũng không có ác ý men gì cười lạnh một tiếng nói thử không có ác ý coi như không có ác ý thành ý cũng đồng dạng không có bao nhiêu Nếu như ngươi có ác ý, các ngươi ngày hôm nay sẽ không có người có thể sống rời đi." Mện Tử nói xong, dùng xúc tu đem cuốn lên bọn đặc công vung ra một bên. Sau đó không nhịn được nói, "Để những người cá tạp đều lui lại, cục trưởng đại nhân, ngươi hẳn phải biết, ai đều không thích bị như vậy nhìn chằm chằm. Thu hồi ngươi đặc công tác phong, nếu có chuyện gì liền công bằng đàm luận, không muốn làm những ngày hư đầu bàn nao đồ vật. Sự kiên trì của ta là có hạn độ." Nifuji nhìn mặt trước các quỷ, hướng về người chúng quanh hạ lệnh, "Tất cả lui ra đi, nạ tạ xạ ngươi cùng bắt tận ở chỗ này chờ ta, ta cùng ác quỷ tiên sinh nói một chút." Bợ Black phải đảo vứt mình bị lật đến có chút tay tay cánh tay cùng từ bên cạnh trên lầu mới xuống đến hạ cái phân biệt đứng ở sân thượng lối vào nơi cùng điểm cao nhất bắt đầu đề phòng Nidfuji nhưng là bước bước chân đến gần Mennji hiện tại chúng ta có thể hảo hảo tâm sự sao ác quỷ tiên sinh Nidfuji độc nhãn nhìn Mennji nói Mennji đáp lại nói sớm như vậy không liền có thể lấy may là ta dễ tính nếu như các ngươi liền như vậy đụng tới những người tinh khí không tốt cho cốt đều có thể cho ngươi dương bây giờ nói nói ngươi chuyện cần nói Nidfuji nghe Mennji lên tiếng chỉ là sà mặt lại nhưng cũng không hề nói gì hắn cùng Mennji đồng thời đi đến lâu một bên nhìn phía dưới qua lại không dứt xe cộ Nifuji mở miệng nói rằng, Tony sợ tạc mất tích sự tình, nói vậy ngươi cũng biết. Menji gật gù ừ một tiếng, sau đó ra hiệu hắn tiếp tục. Nifuji nói tiếp, này hai tháng, chúng ta tìm hắn tìm rất lâu, thế nhưng đều không có đầu mối gì. Ta muốn mời ngươi còn có đoàn đội của ngươi hỗ trợ tìm kiếm một hồi hắn, dù sao ngay cả chúng ta cũng không chiếm được các ngươi bất kỳ hữu hiệu, hiệu tin tức, nói vậy các ngươi cũng là có rất mạnh mẽ kỹ thuật đoàn đội chống đỡ. Menji không có trả lời ngay Nifuji, mà là suy nghĩ lên đối với sỉ en biết hắn đoàn đội sự tình hắn không có cảm thấy đến có cái gì giật mình địa phương chuyện này chỉ nếu là có tâm người điều tra điều tra cũng có thể đoán ra được hơn nữa men gì đối với tiểu bạch cùng mạ gì diện đồng thời xây dựng phòng ngự hệ thống phi thường yên tâm coi như sỉ en như thế nào đi nữa cha cũng không thể sẽ tìm được bất kỳ quan cho bọn họ thân phận manh mối tương tất niếp fuji cũng là nhìn thấy bọn họ phương diện này hơn người địa phương cho nên mới phải tìm tới hắn đến thỉnh cầu đồng thời trợ giúp tìm kiếm tony men gì trầm ngâm chút lát như là có chút kỳ quái hỏi biết rõ còn hỏi theo ta được biết tony sở tặc chính là một kẻ có tiền trợ lấy bồi Ta không biết hắn có giá trị gì trị được các ngươi như vậy." Nifuji cũng trả lời nói, "Cha của hắn Hạo Hoạt cùng ta bộ ngành có một ít quan nguồn, ta cùng phụ thân hắn cũng có chút giao tình, hơn nữa tầm quan trọng của hắn ngươi cũng không thể nào không biết, ngoại trừ tự lệ bồi thân phận, hắn còn là một thiên tài không phải sao? Vĩ đại United States hợp Trung Quốc không thể mất đi như vậy một cái vũ khí thiên tài." Nifuji nói tới chỗ này, trên mặt cũng lộ ra có chút cân nhắc đủ cười. "Ha ha ha ha ha." Mện gì cũng phát sinh khó nghe tiếng cười, như là bị Nitfuji lời nói chọc cười vui vẻ. "Vậy chúng ta tại sao phải giúp giúp ngươi đây, hoặc là nói cách khác" Chúng ta có thể được chỗ tốt gì đây?" Mện Dĩ thu hồi tiếng cười, đối với Nit hỏi. Nit thấy rốt cục cho tới chỗ mấu chốt cũng nghiêm túc lên, hắn thật lòng nhìn Mện Dĩ hỏi, "Ngươi có yêu cầu gì, chúng ta cũng có thể đàm luận Mện Dĩ không chút biến sắc nghĩ, nói thật hắn cũng không nghĩ đến nói tới yêu cầu gì, dù sao trước hắn cũng không nghĩ tới quá sỉ ẻn dĩ nhiên sẽ tìm tới hắn. Mện Dĩ đương nhiên biết Tony không chuyện gì, quá một khoảng thời gian liền bị tìm tới, hơn nữa ý rổng màn cũng theo đó sinh ra, thế nhưng hắn khẳng định không thể như vậy nói cho Nit tiện nghi đưa tới cửa không chiếm tí phí. Mẹn gì biết đến đồ vật Nifuji bọn họ đương nhiên không biết, bọn họ xác thực muốn tìm đến Tony giải cứu hắn, cho nên mới tìm tới mẹn gì. Mẹn gì thanh âm khàn khàn vang lên, việc này ta giúp, ta sẽ tìm được Tony sợ tạc, sau đó đem hắn mang về. Cho tới chuyện thù lao, trước tiên nhớ kỹ, ta nghĩ cục trưởng đại nhân cũng sẽ không quyệt nợ không phải sao? Nifuji còn đang muốn mẹn gì gặp nhắc tới điều kiện gì, nếu như quá quá đáng lời nói còn phải nói lại, kết quả không nghĩ đến mẹn gì trực tiếp liền đáp ứng rồi, này ngược lại là bất ngờ. Cho tới chuyện thù lao, nhân tình này thù lao có thể so với tiền tài cái gì phiền phức hơn nhiều cái này ác quỷ cũng thật là có hơi phiền toái, có điều cũng còn tốt hợp tác đạt thành rồi. Nifuji trong lòng âm thầm nghĩ, thu hồi tâm tư, Nifuji hướng về Menni đưa tay ra, dùng chất phát giọng nói nói rằng, vậy chúng ta hợp tác vui vẻ, ác quỷ thiên sinh, cái điều kiện này ta đáp ứng rồi. Menni cũng vui ra hai tay cùng chứng kho đen nắm tay, nhân tình này đương nhiên muốn phát huy ra càng to lớn hơn tác dụng, tiền gì hoặc là tin tức, Menni căn bản không thiếu. Nifuji biết đến tin tức Menni cũng biết, Menni muốn biết tin tức Nifuji lại không nhất định biết, tỷ như H Thủy Bảo An công ty, bằng hiện tại tiểu bạch đều không có cách nào công phá H Thủy tối tin tức trọng yếu khố chúng chi xỉ ẻn hợp tác thật thành, Nifujji đưa cho Mạn Di một văn kiện cắp, trong này là hết hạn hiện nay mới thôi bọn họ siêu tập đến liên quan với Tony sở tạc tung tích manh mối. Mạn Di tiếp nhận cặp văn kiện, lấy ra đồ vật bên trong nhìn. Nifujji nhìn phía xa cảnh đêm, tiếp tục quay về bên người Mạn Di nói, đây là chúng ta hiện nay siêu tập đến một ít tin tức, nếu là hợp tác, vậy chúng ta cũng hy vọng ngươi có thể sớm một chút tìm tới Tony sở tạc, chuyện này với chúng ta cũng là một cái song thắng hợp tác. Nifujji tự mình nói nửa ngày, đều không nghe thấy Mạn Di đáp lại. hắn quay đầu nhìn lại. Kết quả phát hiện trên sân thượng từ lâu không có mện gì tung tích, hắn là một cái thâm niên lão đặc công, dĩ nhiên đều không có phát hiện mện gì là lúc nào rời đi. Nit Fuji mặt càng đen, hắn nhìn cách đó không xa nạ Tạ Xạ cùng Bạt Tận, ý tứ là hai người làm sao không nhắc nhở hắn. Nạ Tạ Xạ cùng Hạ Kệ cũng liếc mắt nhìn nhau, sau đó có chút bất đắc dĩ nói, "Xin lỗi, lão đại, chúng ta cũng không biết hắn là lúc nào rời đi." Hắn đúng là Lạc Yên không một tiếng động liền biến mất rồi. Rời đi mện gì trong lòng cũng rất thoải mái, hắn đã sớm muốn như thế thử xem, trước cùng rốt giờ tiếp xúc thời điểm hắn sợ sệt dọa đến chính mình cha vợ, vì lẽ đó sẽ không có như thế làm. Hiện đang đối mặt trứng khò đen, hắn đương nhiên sẽ không có cái gì lo lắng, hảo hảo quá đi mận. Chương 62, giải cứu Tony Stark. Ngày thứ 2 mẹn dị như thường lệ cùng Lưu Tú đi bán bánh tráng gì ăn bình, đợi được cơm trưa điểm vừa qua thu sạp sau khi, bọn họ liền lại đi tới ngôi sao năm cánh liên minh căn cứ. Ngày hôm nay mẹn dị sớm với người khác đều đã nói, vì lẽ đó mọi người đều không có văn chỗ, mà là toàn bộ đều ngồi ở trước bàn. Nhìn thấy mọi người đều chuẩn bị kỹ càng sau khi, mẹn dị liền tiến lên mở ra máy chiếu, bắt đầu rối dàn giải. Mện dị đầu tiên là cho bọn họ giới thiệu sỉ tình huống, hắn kết hợp trí nhớ của chính mình Còn có Tiểu Bạch cùng mạ Dị Dện siêu tập đến tình báo, cho đại gia làm một cái toàn diện giới thiệu. Đợi được Sỉ ẻn giới thiệu hết, Mện Dị liền nói rồi ngày hôm qua Nit Fuji tìm đến hắn hỗ trợ sự tình. Mện Dị đem Nit Fuji cho hắn cặp văn kiện phụ tỏ công ty một hồi, sau đó mỗi người đều phát ra một phần. Vì lẽ đó chúng ta hiện tại chính là phải tìm được Tony sợ tạc tung tích, sau đó từ phần tử khủng bố trong tay đem hắn cứu ra đúng không? Haji một bên nhìn tư liệu vừa nói. Mện Dị nghe vậy gật gật đầu nói, là như vậy không sai, đầu tiên chúng ta muốn viện phất Tiểu Bạch cùng Mã Dị Dện, căn cứ những tin tức này cùng với chúng ta có thể tìm tới manh mối khóa chặt Tony sở tạc đại thể vị trí, Mà gì dèn nghe vậy cười nói, không có vấn đề, ta chỉ cần một ít thời gian. Meny gật gù, tiếp theo sau đó nói rằng, nhiệm vụ này ta kế hoạch một người là có thể hoàn thành rồi, mọi người liền vẫn là ở lại chỗ này, bình thường tiến hành hoạt động. Gần nhìn Meny, có chút lo lắng nói, một người đi hành động có thể không? Vạn nhất gặp phải nguy hiểm gì làm sao bây giờ? Meny nhưng là sờ sờ gần đầu, Olu cười nói, sẽ không có nguy hiểm gì, chỉ là một đám phần tử khủng bố thôi, hơn nữa coi như có nguy hiểm gì ta cũng hoàn toàn có thể giải quyết hoặc là lẩn tránh. Đừng quên, ta có thể thuần di, là chúng ta đoàn đội bên trong tính cơ động mạnh nhất, không có cái gì có thể nhốt lại ta, hơn nữa ta cũng có rất nhiều lá bài tẩy. Nếu như thật sự gặp phải cái gì khó có thể lẩn tránh nguy hiểm, ta là không có vấn đề gì đều có thể tránh thoát, thế nhưng nếu như mang theo các ngươi ngược lại sẽ thích đến phản, ta cũng không muốn để cho các ngươi có nguy hiểm gì. Mọi người nghe mẹn gì phân tích cũng cảm thấy có đạo lý, chỉ có thể gật gù. sau đó căn dặn hắn hay là muốn chú ý an toàn. Tý tờ quay về mẹn gì nói rằng vậy ngươi lúc thi hành nhiệm vụ ngươi khu vực liền do ta đến phụ trách ngược lại hiện tại phạm tội tình huống ít đi rất nhiều ta một người cũng có thể cố được đến có điều ngươi vẫn là sớm chút trở về không phải vậy ngươi phụ trách khu vực ngươi e sợ đều sẽ bị sở bại đờ màn mây đảo sau đó trở thành sở bại đờ màn phan ti tơ mặt mày hớn hở đối với mèn gì làm quái nói rằng mọi người nghe được ti tơ lời nói cũng đều cười ha ha mèn dì cũng cười nói ngươi ý tưởng có thể sẽ không phát sinh nói không chắc ta buổi sáng đi buổi tối sẽ trở lại ngươi vẫn không có tỏa ra mị lực của ngươi đây ha ha ha tất cả mọi người hài lòng cười. lúc này lưu tú đột nhiên có chút chần chừ mở miệng nói, men gì ca ca, vậy ta có thể hay không cùng ti tơ ca ca buổi tối đồng thời tuần tra, ta muốn học tập một ít kinh nghiệm. men gì nghe được lưu tú lời nói cũng không có ngoài ý muốn, hắn xác thực đã sớm muốn giống như bọn họ, trở thành một tên che mặt anh hùng theo đuổi chính nghĩa. men gì gật gật đầu cười nói, cái kia ngươi phải nhớ kỹ bảo vệ tốt chính mình, còn có ngươi thân phận cũng phải ẩn giấu tốt. theo sát ti tơ cũng không nên chính mình tùy tiện chạy loạn, biết không? lưu tú hưng phấn gật gật đầu, hắn rốt cục có thể cũng xem ca ca các tỷ tỷ như thế. ti nhìn men gì, cánh tay phải cong lên đến tay trái vỗ vỗ chính mình cơ hai đầu cánh tay, cao giọng nói rằng: "Tiên tâm đi, mạnh, ta gặp chăm sóc tốt hắn, đánh bạc ta sở phải đờ mạn danh hiệu." Mện Gi nhìn đột nhiên trùng nghi ô lên Dieter, đối với hắn giơ ngón tay cái lên. Dieter thấy thế cũng giơ ngón tay cái lên, nhai răng lộ ra chính mình răng trắng. Mện Gi ở mở hội xong nghị ngày thứ tư liền chuẩn bị kỹ càng xuất phát đi giải cứu Tony Stark. Dùng như thế thời gian mấy ngày, một mặt là Tiểu Bạch cùng Mã Dị Dễn đang toàn lực tìm kiếm tin tức, khóa chặt Tony Stark vị trí. Mặt khác nhưng là Haji phải cho mẹn dì chuẩn bị có thể khoảng cách xa phi hành máy bay, tuy rằng chuẩn bị thời điểm còn không biết vị trí cụ thể, thế nhưng khẳng định ở vùng trung đông khu vực, bởi vì Tony chính là ở nơi nào mất tích. Cuối cùng tiểu Bạch cùng mẹ dì rèn rốt cục thông qua một ít đứt quãng tín hiệu cùng manh mối, xác định Tony sợ tạc vị trí cái kia vùng núi chuẩn xác tọa độ. Haji cũng liền đêm làm không nghỉ, rốt cục làm ra một cái một người khoảng cách dài máy bay, cái này máy bay là do Haji tư nhân tự động hóa nhà xưởng làm được, do buồn công ty trước một người máy bay chiến đấu cải trang mà đến, tính năng tuyệt đối nhất lưu. Hơn nữa bởi vì là tư nhân tự động nhà xưởng Vì lẽ đó bảo mật tính cũng tuyệt đối là cao nhất, không có ai sẽ biết cái này máy bay lai lịch. Lần này là bởi vì thời gian khá là vội vàng, có chút gấp tiến độ, vì lẽ đó chỉ có thể cải trang hiện hữu máy bay chiến đấu. Đợi được nhiệm vụ lần này kết thúc, Haji còn có thể chuyên môn lại chế tác mấy cái khoảng cách dài máy bay chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Mện gì chuẩn bị kỹ càng trang bị sau liền tới đến trên mặt đất nhà bãi đậu xe, nơi đó đã ngừng được rồi một chiếc khéo léo máy bay, nói là khéo léo nhưng cũng là đối lập cho hắn máy bay mà nói, này khung máy bay to nhỏ khoảng chừng cùng một chiếc loại cỡ lớn xe con gần như. Máy bay vì toàn diện tăng cao nối tiếp công năng Vì lẽ đó bỏ qua vũ khí cùng hắn dư thừa đồ vật, còn thêm chú ổ buồn công ty kiểu mới nhất thể dẫn nguồn năng lượng, bảo đảm Mện Dĩ có thể bay một cái qua lại còn thừa sức. Mện Dĩ cùng người khác cáo biệt sau liền tiến vào máy bay, bên trong máy bay cũng liền tuyến Tiểu Bạch cùng Tang Thứ, hoàn toàn có thể lái tự động, Mện Dĩ chỉ cần nằm ngủ ngủ một giấc chờ đến chỗ cần đến là có thể. Tiểu Bạch, chuẩn bị cất cánh, nhớ tới đêm này khung máy bay ổn hình, không nên để cho hắn xuất hiện ở vệ tinh, dạ đạn hoặc là máy thu hình bên trong. Mện Dĩ ngồi tốt sau khi quay về Tiểu Bạch hạ lệnh. Rõ ràng, cất cánh đến ngược, 54321 cất cánh. Menzy cảm nhận được máy bay chấn động, rõ ràng đây là đã cất cánh. Hắn thả xuống ghế dựa, khiếp mắt bắt đầu nghỉ ngơi dưỡng sức, đợi được một hồi đến dự định địa điểm phụ cận, hắn còn muốn chậm rãi mò qua xem một chút tình huống, ít nhất đến bảo đảm Tony đem áo giáp làm được lại động thủ. Hệ thống không gian dài rộng cao các 100 mét, Menzy đúng là cũng không cần lo lắng máy bay không địa phương thả, lớn như vậy địa phương còn đủ để tốt nhiều máy bay đây, Menzy bình thường đồ vật căn bản liền 1 mét khối không gian đều không có tác dụng song. Hệ thống không gian bên trong bỏ vào đồ vật liền sẽ xem mất đi trọng lực như thế trôi nổi lên, hơn nữa mỗi một cái đồ vật căn cứ chúng nó tự thân to nhỏ đều sẽ hình thành từng cái từng cái một mình tiểu tán tỉnh đem mình gói lại, hoàn toàn không cần sợ lẫn nhau trong lúc đó va chạm mài mòn. Quá đại khái 5 tiếng, Tiểu Bạch nhắc nhở ở trong phi cơ văng lên, "Lá bản, dự tính sau 10 phút tới mục đích, xin chuẩn bị kỹ lưỡng." Chính đang ngồi xếp bằng tu luyện mện gì nghe thấy nhắc nhở mở mắt ra, hắn thở ra một hơi, ngồi hoạt động một chút thân thể, nhất thời bùm bùm tiếng vang ở trong phi cơ vang lên. "Hiện tại là thời gian nào? Mện gì hướng về tiểu Bạch hỏi." Hắn xem đi ra bên ngoài trời cũng đã tối. Tiểu Bạch hồi đáp, hiện tại là New York buổi chiều 2 điểm 15 điểm, à phản khu vực buổi tối 11 giờ 45 phút mện Dĩ sáng sớm 9 giờ từ căn cứ xuất phát, hiện tại năm tiếng nhiều một chút quá khứ, New York thời gian chính là buổi chiều 2 điểm nhiều, thế nhưng đến vùng Trung Đông bên này, thời gian muốn so với New York nhanh hơn khoảng 9 tiếng rơi cũng chính là hiện tại là nơi này buổi tối 11 giờ 45 phút. Mện Dĩ biết rồi thời gian, trong lòng thoáng kế hoạch một hồi. Đợi được máy bay đứng ở một mảnh sa mạc sau khi, mện Dĩ liền đánh lái máy bay mồn, từ bên trong nhảy ra ngoài. Mện Dĩ đem máy bay thu vào hệ thống không gian. Sau đó ấn lại tiểu bạch con đường chỉ dẫn hướng về một phương hướng đi đến. Buổi tối sa mạc nhiệt độ chợt giảm xuống, thế nhưng mện gì vẫn như cũ nhanh chóng đi tới, bởi vì hắn ăn mặc đồng phục tác chiến cùng vẹn nộm, không có chịu đến cái gì ảnh hưởng. Hơn nữa coi như là không có vẹn nộm cùng đồng phục tác chiến, bằng hắn hiện tại thân thể tố chất, cũng sẽ không có cái gì quá đáng lo, hoàn toàn hoàn hảo không quá quan trọng, không đến nơi để trốn. Mện gì rất nhanh liền tới đến một mảnh nơi đóng quân bên, nơi nào có đèn đuốc cùng lều vải, còn có thành đống vũ khí cùng đạn dược ở một bên bày đặt. Mện gì tiến vào góc sập tiềm hình thức, một bên nhìn tiểu bạch nhận lấy quan chế, một bên hướng Tony vị trí sơn động đi đến. Trong theo dõi Tony trước ngực sáng Ulam ánh đèn, chính ở bàn làm việc trước cùng một cái xem ra hơi khô gầy đeo kính nam nhân thảo luận cái gì. Mẹn gì tiêm hành đến Tony vị trí trước sơn động cửa sắt lớn nơi, một cái Thuấn Di liền lách vào gian phòng. Hắn trước tiên đứng ở quản chế góc chết, Thuấn Di sẽ làm bóng người của hắn có trong nháy mắt thoát ly khỏi sơn tiêm hình. Vì lẽ đó vì ổn thỏa, mẹn gì trực tiếp Thuấn Di đến góc chết vị trí sau đó một lần nữa lại tiến vào tiềm hành. Mẹn gì lại tiến vào tiêm hình, hắn hướng về Tony cùng gầy gò nam nhân bên kia đi đến, đồng thời hai người tiếng nói chuyện cũng truyền vào mẹn gì lỗ thay. Tony ngữ khí có chút kích động đối với gầy gò nam nhân nói. Zinsen, hiện đang thiết giáp cũng đã làm xong, ở điều thử một chút, chúng ta ngày mai là có thể dùng nó chạy đi. Zinsen xem ra liền bình tĩnh hơn nhiều, thế nhưng cũng là ngột ngạt chính mình kích động, hắn hạ thấp giọng đối với Tony nói rằng, không tới thời khắc cuối cùng chúng ta đều không thể xem thường, bọn họ đã đối với chúng ta đâm ra lòng nghi ngờ. Tony cũng nhỏ giọng đáp lại nói, hiện tại bọn họ vẫn chưa thể xác định, chúng ta ở tranh thủ thời gian một ngày, đợi được điều chỉnh thử kết thúc chúng ta là có thể giải thoát rồi, đến thời điểm ngươi nhất định phải đi với Tan Liễu gióp chơi thật vui một chơi. Tony tiếp theo có chút ước mơ cười giỡn nói, Trở đi ra ngoài ta muốn ăn hai bở gờ phô mai còn có hai chất lượng đặc biệt hoa màu bánh rán, lại thêm một đại ly có ca lạnh. Dìn sen nghe vậy cũng cười nói, ta còn tưởng rằng ngươi gặp trước tiên đi tìm nữ nhân đi ngủ đây, không nghĩ đến ngươi dĩ nhiên muốn nhất ăn trước bở gờ phô mai còn có cái gì hoa màu bánh rán. Nói thật ta đều chưa từng nghe qua vật này, đây là bở gờ kim sản phẩm mới sao? Tony cười lắc đầu một cái nói rằng, không phải bở gờ kim sản phẩm mới, là một loại hoa quốc ăn vặt, phi thường mỹ vị. Ta cũng là năm nay mới lần thứ nhất ăn được, nó hiện tại ở trong lòng ta đã là cùng bơ gờ phô mai như thế hệ tơ nhỉ tỷ yêu nhất. Ngươi không biết ta khoảng thời gian này có bao nhiêu lần mơ tới quán nó. Cái kia cháy thơm thâm hậu lại non mềm nước nhiều chỉ dở thịt bò nướng, còn có cái kia lại giòn lại hương gấp đôi bánh quế. Hơn nữa tươi mới thanh tân màu xanh lục rau dưa. Cuối cùng dùng mùi thơm nước muối hoa màu bánh mì dẹt đưa chúng nó cái bọc cùng nhau. Sau đó một cái cán xuống. Tần ba ta suy nghĩ một chút cũng đã phải chảy nước dãi. Tony một bên hướng về dình sẹn hình dung hoa màu bánh gián, một bên nuốt ngụ nước. Dình sẹn cũng bị hắn miêu tả hoa màu bánh gián hấp dẫn, nói ra sau nhất định phải thử một chút. Mạnh Dĩ liền chạm ở bàn làm việc đối diện quản chế góc trên nơi. Nghe Tony đối với hoa màu bánh gián miêu tả mẹn gì chính mình cũng không khống chế được nuốt một ngụm nước bọt. hắn sáng sớm cơm nước xong cũng lại không ăn cái gì, quả thật có chút đói bụng. xem ở Tony là nóng như thế yêu hắn hoa màu bành rán, mẹn gì cũng quyết định cho hắn một tia hy vọng. liền hắn liền ho nhẹ một tiếng, thanh âm khàn khàn mở miệng nói rằng, Hắc, hai vị, nhìn thấy ta sao? không cần phải sợ cũng không muốn lộ ra cái gì dị dạng vẻ mặt, ta là tới cứu các ngươi. chương 63, kế hoạch chạy trốn. Tony cùng Dì Sen đột nhiên nghe được nghe có người nói chuyện cũng là sợ hết hồn, hai người theo bản năng ngẩng đầu lên, phát hiện bàn làm việc đối diện trong bóng tối có một cái chính đứng ở nơi đó. Thanh Âm mới vừa rồi cũng là từ nơi nào phát ra, không cần phải sợ cũng không muốn biểu hiện ra cái gì dị dạng. Ta là tới cứu các ngươi. Mẹn gì nhìn hai người, lại lặp lại một lần chính mình lời nói. Tony cùng Dìn Sen cũng là người thông minh, nghe vậy lập tức thu từ bản thân kinh ngạc và hiếu kỷ, biểu hiện ra cùng thường ngày dáng vẻ. Lúc này, bên ngoài cửa sắt két két két két bị kéo dài, mẹn gì nghe được âm thanh liền lại biến mất thân hình. Tony cùng Dìn Sen nhìn thấy lại đột nhiên biến mất mẹn gì đều là âm thầm kinh hãi không thôi. Kỳ quái chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hai người tuy rằng trong lòng kinh ngạc thế nhưng trên mặt vẫn như cũ là không chút biến sắc, bởi vì lúc này cửa sắt đã kéo dài, một đám cầm súng phần tử khủng bố nối đuôi nhau mà vào, dồn dập dơ thương nhắm ngay Tony cùng Dìn Sẻn. Tony cùng Dìn Sẻn dơ tay đặt ở sau gáy của chính mình mặt sau, động tác xem ra nước chảy mây trôi. Nói vậy khoảng thời gian này làm không biết. Lúc này một người đầu chọc trên có hình xăm phần tử khủng bố từ trong đám người đi ra, hắn ánh mắt hung ác ở trên người của hai người quét tới quét lui. Nam tử đầu chọc lạnh lùng nói: các ngươi vừa nay đang làm gì? Tony trong lòng nói thầm một tiếng có ổn? Thế nhưng trên mặt vẫn như cũ sắc mặt như thường đáp lại nói: làm cái gì? Chúng ta đang làm ngươi yêu cầu đạn đạo nha. Nam tử đầu chọc đột nhiên gần kề Tony, nhìn chăm chăm con mắt của hắn nói rằng, các ngươi mới vừa nhìn thấy gì đồ vật? Tại sao kinh ngạc như vậy dáng vẻ? Dìn sen lúc này mở miệng, hắn đung nhiên tỉnh ngộ nói rằng, hậu ngươi là nói vừa nãy, chúng ta là bởi vì nhìn thấy một con chuột, một con so với bình thường con chuột lớn hơn nhiều con chuột, vì lẽ đó có chút giật mình. Tony cũng thuận thế tiếp nhận Dìn sen lời nói cha nói rằng, không sai, ngươi phải biết từ khi ta đi đến hang núi này sau liền cơ bản không làm sao nhìn thấy hắn vật còn sống, chớ nói chi là vừa nãy cái kia con chuột lớn, cái kia con chuột để ta nghĩ tới nhà ta cái kia trí năng máy móc tay, trời ạ! ta đã mấy tháng không cho hắn chén rượu, ông trời phù hộ hắn không muốn gì sát. Người đàn ông đầu chọc thấy hai người cũng không có dị thường gì sau liền không còn nói cái đề tài này, mà là thay đổi một cái liên quan với đạn đạo lúc nào có thể làm tốt vấn đề. Tony cùng Dĩn Sen cũng đều thở phào nhẹ nhõm, vấn đề này hai người bọn họ trước đã nghĩ được rồi lời giải thích. Chỉ thấy Dĩn Sen đối với người đàn ông đầu chọc giải thích, chúng ta chính đang làm các bộ phận linh kiện, lại cho chúng ta một ít thời gian chúng ta là có thể lắp ráp thật cho các ngươi nhìn. Nhìn thấy là Dĩn Sen mở miệng, người đàn ông đầu chọc trầm mặt sắc đến gần hắn, đột nhiên đem hắn trở tay đặt tại trên bàn sau đó khiến người ta người ở bên cạnh không chế lại hắn. Dìn sẹn thở hổn hển, bị mấy cái phần tử khủng bố đặt ở trên bàn không thể động đậy. hắn nghiêng mặt tiếp tục hô, hắc, chúng ta nói chính là thật sự. người muốn tin tưởng chúng ta. Nam đầu trọc cũng không để ý tới hắn, mà là dùng kẹp gấp than từ bên cạnh lửa than trồng bên trong cắp ra một khối hỏa hồng lửa than liền muốn hướng về dìn sẹn bị nặn ra bỏ vào trong miệng đi. Dìn sẹn nhìn thấy cách mình càng ngày càng gần than lửa, vẫn cứ không được dấy rủa, tuy rằng hiệu quả rất ít. Tony nhìn thấy bị ép ở trên bàn dìn sẹn đột nhiên mở miệng nói, ha, dừng tay. ta công tác cần hắn chúng ta một người không có cách nào làm xong đón lấy công tác người đàn ông đầu chọc nghe được Tony lời nói cũng bung ra cái kìm một viên nóng bỏng đỏ chót than đá rơi xuống dìn xẹn trước mặt dìn xẹn cảm thụ rơi xuống ở trước mặt nhiệt lượng thở phào nhẹ nhõm rốt cục vẫn là tránh được một kiếp người đàn ông đầu chọc hung ác ánh mắt ở Tony cùng dìn xẹn trên người đảo qua hắn thanh âm lạnh lùng uy hiếp nói ngày mai không quan tâm các ngươi hoàn thành rồi bao nhiêu ngày mai lắp ráp lên để ta xem không phải vậy các ngươi mạng nhỏ liền không thuộc về các ngươi chính mình nhớ kỹ không muốn chơi trò gian dĩ người đàn ông đầu trọc uy hiếp xong hai người sau liền dẫn thủ hạ lại đi ra khỏi sân động sau đó lại sẽ cửa sắt lớn quá lên. Tony một bên lâm dậy dìn sen, một bên thấp giọng nói với hắn nói, không có thời gian, chúng ta nhất định phải mau chóng. Dìn sen nghe vậy cũng mịt mỉm gật gật đầu. Xem ra hai người các ngươi cái vẫn có chút hành động, không tồi không tồi. tuổi. Meny âm thanh lại vang lên, hắn lại từ góc nơi hiện ra thân hình. Tony cùng dìn sen lần này không có trực tiếp quay đầu đi, mà là vẻ mặt như thường, không biểu hiện ra một chút khác thường, sau đó dùng dư quan quan sát Meny. Tony ngồi ở bàn làm việc trước, một bên giả trang nhìn trên bàn bản vẽ, vừa mở miệng hướng về Meny hỏi, ngươi là ai? Làm sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở đây? còn có người nói muốn cứu chúng ta là có ý gì, chúng ta hành động như thế nào? Dìn sen giả trang làm sự tình khác, thế nhưng cũng đang chăm chú nghe Tony lời nói, hắn cũng rất tò mò. Mẹn gì trong âm thanh khàn khàn lại mang theo một ít bất đắc dĩ, vấn đề của ngươi hơi nhiều, ta từng cái từng cái qua lại đáp. Sau đó mẹn gì tiếp tục nói, vấn đề thứ nhất, ta là ác quỷ, nếu như ngươi ở tán gái khe hở bên trong xem qua một ánh mắt tin tức lời nói nguyên tên sẽ biết ta. Vấn đề thứ hai, ta là tới cứu các ngươi, vừa nãy cũng đã nói, về phần tại sao lại đột nhiên xuất hiện, cái này là liên quan với chính ta năng lực đặc thù, không có cái gì tốt giải thích. Vấn đề thứ ba chính là mặt chữ ý tứ, cụ thể hành động chính là các ngươi theo, ấn kế hoạch của các ngươi hành động, ta đến bảo đảm kế hoạch của các ngươi không xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Tony bỗng nhiên tỉnh ngộ, nguyên lai like người này chính là cái kia ác quỷ. Mẹn gì không có nói sai, Tony cũng thật là ở tán gái khe hở nhìn thấy liên quan với hắn tin tức. Tony nhớ tới đó là một cái màu nâu tóc, vóc người phi thường nóng nảy, kỹ thuật cũng rất xuất chúng phụt bạn baby. Cái kia phụt bạn baby là ác quỷ fan, ngày đó Tony đang cùng nàng làm trò chơi lúc, trên TV đột nhiên xuất hiện ác quỷ tin tức, sau đó nàng liền một bên làm trò chơi một bên cho Tony nói liên quan với ác quỷ sự tình. Chuyện quá đáng nhất là đến mặt sau cái kia phụt bạn baby dĩ nhiên để Tony mang theo ác quỷ mặt nạ cùng với nàng vận động, vì lẽ đó Tony mới gặp ấn tượng sâu như vậy khác. Tony chính đang thả bay chính mình tâm tư, mà Dìn Sen xem Tony này giờ không nói gì, liền chính mình mở miệng hỏi nếu như ngươi có hiện tại liền cứu chúng ta đi ra ngoài năng lực lời nói, tại sao còn muốn chúng ta dựa theo kế hoạch của chính mình làm việc? Xin ngươi không nên hiểu lầm, ta chỉ là có chút không nghĩ ra. Nói xong Dìn Sen lại giải thích một câu, hắn đúng là có chút buồn bực. Tony nghe vậy cũng là đi tới một góc, rốt cục nhìn thẳng nhìn mệt gì bóng người, Dìn Sen hỏi vấn đề cũng chính là hắn muốn hỏi. Hắn cũng nhìn mện gì, chờ mong hắn trả lời. Mện gì nghe được vấn đề cũng không có ngoài ý muốn, vẫn như cũ bình thường mở miệng nói rằng, thực cũng không là cái gì đặc biệt nguyên nhân, ta chỉ là đối với các ngươi làm cái kia áo giáp tương đối hiếu kỳ thôi. Ngược lại có ta ở các ngươi tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì, vì lẽ đó không cần lo lắng, an tâm theo kế hoạch làm việc là được rồi. Các ngươi cũng không cần phải để ý đến ta, liền coi ta không tồn tại là tốt rồi." Tony cùng dịn xẻn đối diện một ánh mắt, tuy rằng lý do này ít nhiều có chút ngoài ý muốn, nhưng có đúng hay không không thể nào tiếp thu được. Hơn nữa hiện tại có ác quỷ trợ giúp, Vậy bọn họ cũng có thể liên tâm thực thi kế hoạch của chính mình, ác quỷ xuất hiện để hai người không có cuối cùng lo lắng. Liên Tony cùng Dĩn Sễn liền tiếp tục khai triển hai người công tác, Dĩn Sễn còn thỉnh thoảng hỏi Tony liên quan với ác quỷ sự tình, tuy rằng hắn mới vừa rồi không có vấn đề, thế nhưng hắn xác thực đối với ác không có quỷ hiểu rõ, chỉ có điều bởi vì Tony biết, vì lẽ đó hắn mới không có trực tiếp hỏi Mện Dĩ thôi. Mện Dĩ nhìn bình thường hành động hai người, cũng ngồi xếp bằng ngồi trên mặt đất, sau đó biến mất thân hình. Tiểu Bạch, cho ta thả cái điện ảnh nhìn. Mện Dĩ vừa hướng Tiểu Bạch rơi xuống chỉ lệnh, một bên móc ra một bao khoai chiến xé ra đóng gói bắt đầu ăn điện ảnh cùng khoai chiến đúng là tuyệt phối, đúng rồi. Còn có Coca, mẹn gì lại lấy ra một bình, Coca tấn tấn tấn uống lên, cách ba uống một hớp lớn Coca, mẹn gì thoải mái đánh cái khí cách. Chính ở một bên công tác Tony cùng dỉn sẻn cũng là kỳ quái giật giật lốt hai, sau đó dùng dư quang nhìn mẹn gì bên kia, chỉ thấy bên kia vẫn như cũng là một vùng tăm tối, vừa nãy bóng người cũng biến mất không còn tăm hơi. Trong bóng tối tuy rằng không nhìn thấy cái gì, thế nhưng là có thể nghe được một ít âm thanh. Phốc thử đây là lanh lảnh kéo dài đóng gói âm thanh, giang giắc giang giắc giang giắc đây là gặm khoai chiến âm thanh, thử đây là vặn ra nắp bình âm thanh cách đây là đánh cái khí cách âm thanh. Tony cẩn thận nghe những thanh âm này, luôn cảm giác có chút quen thuộc. đột nhiên hắn nghe thấy được một kia khoai chiên mùi hương, còn có coca cái kia vừa ngọt ngào lại thanh tân làm người sung sướng mùi vị. Tony nhất thời trợn to hai mắt, không khống chế được nuốt một ngụm nước bọt. hắn ở trong lòng điên cuồng hò hét, cái này ác quỷ hắn dĩ nhiên dẫn theo khoai chiên cùng coca. hắn là khách du lịch sao? không được không được, ta cũng phải ăn, ta không chịu được. Tony đầu óc đã biến thành khoai chiên cùng coca hình dạng, ánh mắt hắn liếc về phía mẹn gì bên kia, đang chuẩn bị nói cái gì. lúc này mẹn gì thanh âm khàn khàn truyền tới, đừng nghĩ nhiều như thế không có phần của ngươi. Siêng năng làm việc, nhanh lên một chút đi ra ngoài cái gì đều có, ở đây ăn dễ dàng bại lộ. Nghe Mendi lời nói Tony cũng bình tĩnh lại, hắn hóa bi phấn thành sức mạnh, toàn bộ kế hoạch tiến độ đều nhanh hơn. Mendi nhìn nghiến răng nghiến lợi công tác Tony, vui mừng gật gật đầu. Quả nhiên, người sức mạnh là vô cùng, lại như bọn biển bên trong nước, chen một chút đều sẽ có. Chương 64, mã số 1 cùng chạy thoát. Bởi vì ngày hôm qua Tony nỗ lực công tác, sáng sớm hôm nay bọn họ liền đem cái kia hơi có chút đơn sơ sắt thép áo giáp mã số 1 lắp ráp xong xuôi. Jensen đang giúp Tony mặc vào cuối cùng một phần chiến giáp. Sau đó mở máy vi tính ra, điều phối bước cuối cùng, đường tiến độ quân tốc tăng trưởng. Bên ngoài phần tử khủng bố nhìn đã biến mất ở trong theo dõi thật mấy phút Tony cùng Jin Sen, trong lòng có một tia dự cảm không tốt. Một cái xem ra như là tiểu đầu Một người vội vàng bô bô hô cái gì, sau đó mang theo một đám người hướng về Tony bọn họ sơn động chạy đi. Tony chụp vào mát số một bên trong không cách nào nhúc nhích, Jin Sen nhìn trong máy vi tính đường tiến độ, nghe bên ngoài tới gần tiếng bước chân, hắn không khỏi có chút sốt sáng lên. Không cần sốt sáng, để ta giải quyết những người này. Một bàn tay lớn ấn tới Jin Sen trên bả vai. Jin Sen ngẩng đầu nhìn lại, Chỉ thấy một đạo màu đen quỷ mị bóng người đang đứng ở bên cạnh hắn. Mện dị mũ trùm dưới con mắt phát sinh ánh sáng âm lãnh, con mắt phía dưới miệng rộng bên trong, lít nha lít nhít răng nhọn khiến người ta sợn cả tóc gáy, còn có cái kia đầu lưỡi đỏ thắm, như linh hoạt rắn nhỏ như thế từ trong miệng rũ ra, dính sền sệt nước. Dìn sền nhất thời trái tim đều lọt nửa nhịp, hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy ác quỷ, này khủng bố ngoại hình sát thực dường như ác quỷ bình thường, hắn nuốt một ngụm nước bọt, có chút sốt sáng nói rằng, "Được, tốt, đại khái lại cần 1 phút là có thể." Mện dị vô sợ dĩn Sen vai, sau đó liền đối với cửa rũa ra hai tay, khu vực này quản chế đã bị tiểu bạch giải quyết. Dìn sen bị mệt dị vô hai lần, nhất thời cảm giác trên cổ mình nổi lên một mảnh nổi da gà. Nam đang thiết giác bên trong Tony tuy rằng cũng xem qua ác quỷ chụp hình, thế nhưng đều không đúng đặc biệt rõ ràng. Lần này khoảng cách gần quan sát cũng làm cho hắn mở mang tầm mắt, nổi lên cả người nổi da gà. Cuối cùng đã rõ ràng rồi những người tội phạm đối mặt ác quỷ lúc cảm giác bị cắm vào lên cửa sắt rốt cục vẫn là không chịu nổi nhiều như vậy người va chạm, một tiếng vang ầm ầm ngã trên mặt đất. Ngoài cửa phần tử khủng bố cũng giìm súng đi đến hướng về phía liên ở tại bọn hắn vọt vào trong cửa thời điểm, mèn dị rơi hai tay đột nhiên hóa thành vô số sắc bén linh hỏa xúc tu, đem những con cá này quấn mà vào tượng người là xuyên kẹo hổ lỗ như thế xuyên lên. trong lúc nhất thời máu me tung tóe, tiếng reo thảm thiết liên tiếp, mà sau những người phần tử khủng bố còn chưa tiến vào cổng lớn, cũng còn chưa kịp phản ứng liền bị xuyên thành một chui. phía sau cùng có chút người may mắn không bị mèn dị đâm xuyên, bọn họ cách phía trước người hơi có chút khoảng cách. nhìn phía trước đồng bạn bị mấy cây kỳ quái màu đen xúc tu xuyên qua, bọn họ nhất thời trợn to hai mắt, dí gào lên chạy ra khỏi sân động. quái vật nha. bên ngoài tiếng quát tháo dần dần đi xa. Mẹn gì thu hồi chính mình xúc tu, cửa đã ngang dọc tứ tung chất đầy thi thể. Tony cùng rỉn xẹn nhìn mẹn gì dễ như ăn bánh liền đem những người này giết chết, nhất thời có chút sốt sáng nuốt một ngụm nước bọn. Đây chính là ác quỷ sao? Tony trong lòng âm thầm cả kinh nói. Trước hắn cũng đã điều tra ác quỷ, thế nhưng hắn cũng chỉ có thể tra được các quỷ đã kích phạm tội, đối với tội phạm không chút lưu tình, thủ đoạn tàn nhẫn. Hắn chi tiết nhỏ cùng càng sâu tầng tin tức hắn là không thu hoạch được gì, người trước là bởi vì đối với mẹn gì tới nói những người tội phạm đều là bình thường mặt hàng, căn bản không có cái gì càng nhiều chi tiết nhỏ có thể đọ móc. Người sau nhưng là bởi vì ác quỷ cùng hắn đoàn đội có phi thường chuyên nghiệp tin tức bảo mật hệ thống phòng ngự, liền dạ vịt cũng không có cách nào thẩm thấu đi vào, thu được tin tức gì. Lần đầu nhìn thấy mẹn gì giết người Tony cùng rỉn sẻn đều kinh ngạc đến ngây người, người. Đang lúc này, trong máy vi tính đường tiến độ cũng rốt cục đi xong xuôi. Mẹn gì đối với Tony cười nói, "Đó lấy chính là ngươi biểu diễn thời gian, bên ngoài những người kia cho ngươi luyện tay nghề một chút, còn lại có giải quyết không được để ta giải quyết." Tony gật gật đầu, hắn cũng có chút hưng phấn, dù sao giáp máy nhưng là nam nhân lắm mà. Ca Tony mặt nạ trên mặt hợp lại, mắt số 1 chuẩn bị tấn công đen kịt cửa sơn động bên ngoài còn lại phần tử tội phạm chính chăm chú nhìn chằm chằm cửa động trận địa sẵn sàng đón quân địch bọn họ ra được rồi súng máy còn chuẩn bị rất nhiều hỏa lực chờ bên trong quái vật đi ra liền cho hắn nhiệt tình nhất thăm hỏi âm âm âm bước chân nặng nghề thanh từ cửa động truyền đến người bên ngoài không khỏi nắm chặt súng trong tay của chính mình cái tiêu bước chân nặng nghề xem bữa như thế đánh trái tim của bọn họ để bọn họ không khỏi càng ngày càng sốt sáng rốt cục một cái quái vật khổng lồ từ cửa động ra hiện lộ ở bóng người theo ra lệnh một tiếng vô số viên đạn hướng về cửa động chút xuống trong lúc nhất thời âm âm âm tiếng súng vang cùng len gen con con viên đạn đánh sắt thép thanh đan dệt thành một mảnh mắt số một bên trong Tony nghe len ken con con viên đạn thành cảm thụ trên người do vô số viên đạn chuyển sức mạnh khổng lồ cũng còn tốt cái này áo giáp trầm trọng thâm hậu không phải vậy chỉ bằng này nguồn sức mạnh liền có thể đem hắn đánh liên tiếp lui về phía sau Tony điều khiển áo giáp rơi lên hai tay xèo hai chỉ dọc kẹt từ áo giáp trên cánh tay nòng pháo bắn ra phân biệt rơi vào đối diện hai cái súng máy trong lô cốt đem nơi nào nổ cái nát tan bắn xong đạn dọc ken Tony đưa cánh tay trên ống pháo bắn ra sau đó lại buốt lên súng phun lửa hướng bốn phía kẻ địch phun ra. Phun ra ngọn lửa đem phụ cận phần tử khủng bố đều đốt thành cho bụi. Hơn nữa còn làm nổ cách đó không xa mấy cái đạn dược chất đống điểm, đem cái kia chu vi phần tử khủng bố nổ chết một đám lớn. Ha ha ha ha ha. Tony điều khiển ra máy, cắn rứt lợi. Những này chết tiệt phần tử khủng bố để hắn khoảng thời gian này chịu nhiều đau khổ. Tony vừa bắt đầu cảm giác buồn nôn cảm thấy cũng làm nhạt không ít. Có điều tiệc vui chóng tàn. Một lát sau mát số 1 súng phun lửa cũng đã dùng hết nhiên liệu, hiện đang thiết giáp chỉ còn giữ lại một cái phun ra năng lực phi hành. Tony điều khiển không có vũ khí mát số một, hiện tại hắn chỉ có thể bị động chịu đòn chính vào lúc này, đột nhiên mấy viên đạn dọc kết lại từ đằng xa hướng về Tony bay tới. Tony thấy thế vội vã lôi kéo bên cạnh đời cái, toàn bộ mắt số 1 đột nhiên từ phía sau nứt ra, sau đó đem bên trong Tony thổ trở về trong sân động. tùy theo mà đến đạn dọc kẹt đem còn ở lại tại chỗ sắp tan vỡ mắt số 1 nổ đến địa pha đồ, bay trở về trong động Tony vô vui trên người thổ, có chút chật vật đứng lên, thế nhưng trên mặt của hắn nhưng lại im không giấu được ý cười. ô oh, hô, oh. ta thật là một thiên tài, dìn sen nguyên nên thấy được chưa, mắt số 1 thực sự là quá tuyệt. chính là ở đây điều kiện khá là đơn sơ, không phải vậy ta nhất định có thể đem hắn thiết kế càng hoàn mỹ. Tony có chút kích động đối với Dìn Xèn nói, Dìn Xèn cũng là cười gật gù, hắn cũng nhìn thấy mã số một biểu hiện. Một đống đồng nát sắt vụn dĩ nhiên có thể tập hợp thành như vậy, Dìn Xèn cũng không khỏi không khâm phục Tony đúng là thiên tài. Mẹn Dì nhìn bên ngoài còn thừa lại kẻ địch, quay đầu hướng Tony cùng Dìn Xèn nói rằng, hai người các ngươi cái đợi nơi này không muốn đi lại, ta đi cho các ngươi mua. Phi phi phi, ta đi giải quyết bên ngoài còn lại kẻ địch. Nói xong Mẹn Dì liền biến mất thân hình, tránh ra cửa động. Tony cùng Dìn Xèn rơi lên trên đất tấm thép chặn ở trước người, sau đó cẩn thận từng li từng tý một na đến cửa động sau đó thông qua lưu ra khe hở quan sát bên ngoài mẹn dị chiến đấu chỉ thấy bên ngoài kẻ địch từng cái từng cái ngã xuống mỗi lần chỉ có thể nhìn thấy ác quỷ lóe lên một cái rồi biến mất bóng người màu đen sau đó chính là kẻ địch kêu thảm thiết ngã xuống Nương theo liên tiếp tiếng kêu thảm thiết mẹn dị dùng dao nhanh chóng thu gặt còn lại phần tử khủng bố sinh mệnh không tới một phút 40 giây qua đi mẹn dị bóng người liền lại đột nhiên xuất hiện ở tony cùng dĩ xẻn bên người đột nhiên xuất hiện mẹn dị dọa hai người nhảy một cái trên tay tấm thép đều không cầm chắc rơi trên mặt đất được rồi kẻ địch đã toàn bộ giải quyết tấm thép cũng chưa dùng tới mẹn dị đối với hai người nói rằng Nói xong mện gì lại ném cho Tony một cái vệ tinh điện thoại, sau đó cầm lấy hai người vai di chuyển nhanh chóng. Chỉ chốc lát bọn họ liền đến khoảng cách sơn động nơi nào có không ít khoảng cách một mảnh trong sa mạc. Mện gì buông ra hai người vai, Tony cùng dìn Sễn chỉ cảm thấy cảm thấy trở nên hoảng hốt, vừa nãy trên đường báo cắt mê con mắt của bọn họ, hiện tại hai người đều là đặt mông ngồi vào trên đất, sau đó nỗ lực nháy mắt. Mện gì hờ hững nói rằng, hiện tại các ngươi đã được cứu trợ, nắm vệ tinh điện thoại kêu cứu đi, phòng trưng dùng không được mấy phút quân đội liền sẽ người đến tiếp hai người các ngươi cái. Tony rốt cục làm tốt con mắt, hắn còn có chút rớt rác nước mắt mắt thấy mện gì hỏi vậy còn ngươi, ngươi không cùng đi với chúng ta sao? Mẹn dị nhìn mắt nước mắt lưng chồng Tony, cố nén chính mình nội tâm cái gì cảm giác, sau đó đối với Tony nói rằng, không cần phải để ý đến ta, ta có thủ đoạn của chính mình rời đi, chúng ta hữu duyên gặp lại. Tony nháy mắt chảy nước mắt, đang muốn nói thêm gì nữa, kết quả định thần nhìn lại phát hiện mẹn dị đã biến mất không còn tăm hơi, chỉ để lại hắn cùng dìn sen ngồi dưới đất, hai mặt nhìn nhau, mới vừa sơn động nơi đó, mẹn dị bóng người đột nhiên xuất hiện, hắn thả người nhảy một cái nhảy đến giữa không trung, sau đó xoay tròn chính mình thân thể, hướng về sơn động cái kia mảnh nơi đóng quân ném vô số cao nổ tung đạn vứt xong bom mẹn gì tiếp theo lại từ không trung biến mất, tự mình di động đến chỗ an toàn. Ngay ở mẹn gì biến mất 3 giây đồng hồ sau, trong địa điểm cắm trại vô số bom trong nháy mắt cho nổ, đem nơi nào biến thành một cái biển lửa. Chương 65, trở về Tony cùng sóng lớn mênh mông. Lưu rớt một cái sân bay, một khung máy bay chính mới vừa hạ xuống, định chỉ trượt. Cửa cabin mở ra, Tony cùng dịn xẻn đi ra cửa cabin, Zoro cũng theo sát sau. Tony đứng ở trên mặt đất, hai tay triển khai, miệng lớn hít thở một hơi tự do không khí. Hota rốt cục trở về. Tony cảm khái điều nói, Tẫm tử ở cao hướng nhìn Tony. Trong mắt lóe nước mắt, Hạ tỷ đứng ở tiếp Tony phía sau xe, xem ra cũng có chút kích động. "Về mắt đỏ, nhớ nùng ngươi mất tích lao bàn sao?" Tony nhìn Tẹp Tợ cười nói, "Ta đây là cao hứng, tiết kiệm ta tìm việc làm thời gian." Tẹp Tợ đỏ mắt mạnh miệng nói, Tony nghe vậy cũng nghiêm túc lên, nghiêm mặt nói, "Không sai, ngươi kỳ nghĩ kết thúc." Bọn họ đồng thời hướng về tiếp bọn họ xe đi đến, trở về trên đường Tony đã hướng về mọi người giới thiệu Jin Sen. "Tony, Jin Sen cùng Tẹp Tợ ngồi lên xe chỗ ngồi phía sau, Hạ tỷ cũng ở chỗ ngồi lái trên xoay đầu lại hỏi, "Chúng ta bây giờ đi đâu bên trong?" Tiến xinh Peter đối với hạ thì nói rằng mang chúng ta đi bệnh viện, hạ tì, hắn cần làm một cái toàn thân kiểm tra. Ai biết Tony lắc đầu nói, không, ta biết mình rất khỏe mạnh. Peter nghe vậy lập tức phản bác, ngươi phải đi bệnh viện kiểm tra một chút, vạn nhất có chuyện gì đây. Tony kiên định nói, ta rất rõ ràng ta không có vấn đề gì, không tin ngươi hỏi dỉn sèn. Chúng ta thậm chí ngay cả chảy ra đều không có. Ngồi ở phía sau dỉn sèn không nghĩ đến lại đột nhiên nhắc tới chính mình, liền có chút câu nệ nói rằng, à, không sai, chúng ta đều không có bị thương. Đồng thời hắn cũng ở trong lòng bồi thêm một câu, ta thậm chí đều chưa khô cái gì phải cứu. Hắn nghĩ tới rồi cái kia bóng người màu đen. Peter nghe được dìn sen lời nói lại muốn nói cái gì, thế nhưng là bị Tony đánh gãy. Tony nhìn Peter nói, ngươi xem. Sau đó lại nói tiếp, ta bị giam ở trong sơn động hơn 2 tháng, ta hiện tại liền muốn làm hai sự kiện. Một chuyện chính là ta muốn ăn hai cái bơ gờ phô mai, hai cái đặc chế hoa màu bánh rán cùng một ly ướp lạnh đại coca. Một chuyện khác chính là, Peter còn không nghe xong liền trợn mắt kinh bị bất đắc dĩ nói, ngươi cũng thật là hào sắc. Tony nhất thời nhẹ lời, sau đó mở miệng giải thích, không phải cái kia, ngươi phải giúp ta tổ chức buổi họp báo tin tức. "Đột đột nghe vậy nghi ngờ nói, buổi họp báo tin tức. Cái gì buổi họp báo tin tức?" Tony không hề trả lời, chỉ là hướng về Hạ tì nói rằng, "Lái xe, trước tiên đi ăn đồ ăn." Ôt buồn tập đoàn cửa lớn, Mện Dị vẫn như cũ cùng Lưu Tú ở cửa mở ra phụt chuột bán bánh rán. Ở phá hủy sơn động nơi đóng quân sau khi, Mện Dị liền ngồi máy bay lại trở về New York, so sánh với Tony tốc độ của hắn nhanh hơn không ít. Hắn là tối hôm qua nửa đêm trở lại New York, mà Tony là sáng sớm hôm nay đến New York. Mện đến New York sau khi cùng ngôi sao năm cánh liên minh mọi người nói một tiếng liền về nhà nghỉ ngơi đi tới. Sau đó sáng sớm hôm nay bình thường rời giường tiện lợi bánh rán một chiếc màu đen xe lì lụm xin dài ngừng đến ven đường hạ tỉ từ chỗ ngồi lái bên trên xuống tới đi tới cửa xe bên giúp xuống xe người mở cửa xe Tony Dìn xe còn có vẻ đợi lần lượt xuống xe hướng về phụt chuột đi tới phụt chuột hàng trước đội người nhìn thấy đi tới Tony cũng là dồn dập cầm lấy điện thoại di động khe khẽ bàn luận dù sao liên quan với Tony sợ tặc bị phần tử khủng bố bắt cóc tin tức hầu như mọi người đều biết hiện tại đã hơn hai tháng trôi qua tất cả mọi người cho rằng hắn nên lành ít giữ nhiều thế nhưng không nghĩ đến hiện tại lại ở đây nhìn thấy hắn Tony không để ý đến người bên cạnh đi thẳng tới chút trước, trước, sau đó đối với mẹn gì nói rằng hai chất lượng đặc biệt hoa màu bánh rán. Sau khi nói xong hắn lại quay đầu lại nhìn dìn sen bọn họ một ánh mắt, sau đó lại nói một câu lấy thêm ba cái bảng hiệu sa hoa thịt bò song bánh quế hoa màu bánh rán, còn cộng thêm bốn bát lớn có ca lèn. Lưu tú gật gù sau đó hướng về Tony báo ra tổng cộng giá cả. Tony quay đầu lại nhìn bẩm tớ, sau đó về bẩm tớ liền lấy ra tiền đưa cho Lưu tú, lại cho hắn 100 tiền boa, đây chính là ta đặc quyền thêm phí kim. Tony rồi hướng về bẩm tớ nói rằng liền bẩm tớ lại lấy ra một tấm màu xanh lục một khối đưa cho Lưu tú lưu tú lễ phép cười cẩn, sau đó tiếp nhận tiền. mẹn dĩ nhìn chính ở trước quán thẳng tắp nhìn trầm trầm bánh rán tony cười nói, sở tạc tiên sinh xem ra tinh thần rất tốt, xem ra những người tin tức nói cũng đều không đúng thật sự, ta còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện gì đây. ít đi sở tạc tiên sinh tài trợ, khoảng thời gian này ta thu vào cũng ít rất nhiều. tony nghe bánh rán mùi hương, nuốt một ngụm nước bọt, cũng cười treo nói, ngươi không phải không để ý tiền tại sao? nhớ lúc đầu ta một triệu xin ngươi đi làm đầu bếp, ngươi nhưng là đều từ chối. ha ha ha ha, chỉ là chỉ đùa một chút thôi, chủ yếu là ít đi sở tạc tiên sinh đến thăm, ta còn có chút không quen mệt dĩ cười nói sau đó đem mới vừa làm tốt hoa màu bánh rán đưa cho Tony. Tony tiếp nhận chính mình hai cái đặc chế hoa màu bánh rán cùng Coca ngồi vào bên cạnh bàn trống trước bắt đầu sung sướng ăn. thứ ba chính là cái này mùi vị Tony cắn một cái bánh rán, sau đó phát sinh thỏa mãn âm thanh. nhìn bên cạnh dỉn xen mọi người, Tony cắn bánh rán mơ hồ không do nói rằng, lo lắng làm gì, đi lấy tới ăn nha. bọn họ nghe vậy cũng phản ứng lại, sau đó đi từ mạnh nhiên thủ bên trong tiếp nhận còn lại bánh rán. bọn họ chủ yếu là xem sướng sở, chưa từng thấy Tony ăn đồ ăn ăn như thế không để ý hình tượng. mấy người từng người cầm bánh rán ngồi ở trước bàn bắt đầu bắt đầu gặm liên cắn một cái, mấy người con mắt liền sáng lên. Anhon về bắp tợ nuốt xuống trong miệng bánh rán thở dài nói, vốn là nàng là không quá muốn ăn, bởi vì nàng muốn giảm béo, không chế vóc người của chính mình. Thế nhưng lão bản đều cho nàng điểm, nàng cũng chỉ đành ăn mấy cái. Kết quả không nghĩ đến này, miệng vừa hạ xuống liền dừng không được đến rồi, một cái tiếp theo một cái, rất nhanh một cái hoàn chỉnh bánh rán liền tiến vào cái bụng. Dìn xẻn cũng bị mỹ vị hoa màu bánh rán chính phục, rất ngon ăn xong một cái bánh rán sau khi, hắn lại u ngụ cùng ngụ uống vài khẩu có sau đó đánh một cái vang rội khí cách. Tony cũng ăn xong hai bánh rán, uống một đại ly có Hắn sờ sờ cái bụng, thỏa mãn ở một cái. Ăn xong bánh rán, Tony mọi người liền lại lên xe xuất phát, buổi họp báo tin tức sân bãi đã bố trí kỹ cảng. Bọn họ hướng về hiện trường buổi họp báo chạy đi, tiện đường lại mua hai burger phô mai. Đợi được ô tô mở nhập hội trường thời điểm, bên cạnh đã có nhiều vô cùng phóng viên. Nhìn là ai trở về? Đi ạ đối với các ký giả cười nói. Sau đó lại hướng về mới vừa đi xuống xe Tony tiến lên đón. Hắn chăm chú ôm ấp Tony, sau đó cười nói, "Tony, vốn là phải đi bệnh viện tới ngươi." Tony cũng ôm ôm hắn, cười nói, "Ta không có chuyện gì." Sau đó lại từ hạ thị cầm trong tay đi rồi hai hamburger. Đi á một bên mang theo Tony đi vào bên trong, một vừa cười nói, còn dẫn theo hamburger. "Là đến ăn chút. Không có giúp ta mang một cái sao?" Tony nghe vậy đưa cho hắn một cái, vừa vặn hắn có chút no. Đi á vốn là là chỉ đùa một chút, thế nhưng không nghĩ đến Tony vẫn đúng là đưa cho hắn. Hắn chỉ có thể cười tiếp nhận hamburger, sau đó liền cầm ở trong tay, có nhiều ký giả như vậy ở hắn cũng không thể liền như thế cầm ăn. Chờ đi tới trong hội trường, tất cả mọi người đều ở vỗ tay hoan lên Tony. Tony xuyên qua đám người, sau đó trực tiếp ngồi vào phát ngôn台 trên đất quan bắt chuyện những phóng viên kia cũng ngồi xuống. Ha, mọi người chúng ta tất cả ngồi xuống được không? Như vậy các ngươi có thể nhìn thấy ta, ta cũng có thể nhìn thấy các ngươi. Chúng ta có thể tùy ý một điểm các ký giả nghe vậy cũng rồn rập hoặc tổn hoặc ngồi xuống. Đi ạ vốn là chạm ở trên đài còn muốn nói gì, nhưng nhìn đến Tony cùng phóng viên tất cả ngồi xuống, hắn cũng chỉ đành ngồi sồn ở Tony bên cạnh. Tony sau khi ngồi xuống lấy ra một cái hamburger, mở ra nó đóng gói cắn một cái. Các ký giả cũng đều rồn rập yên tĩnh lại, quan tâm trên đài Tony, chờ mong hắn gặp nói cái gì. Tony nuốt xuống vào trong miệng hamburger. Sau đó quay đầu nhìn về phía bên cạnh đi ạ đối với hắn nói rằng, nhìn thấy ngươi thật tốt. Đi ạ cũng mang theo nụ cười hiền lành, hướng về Tony đáp lại nói, ta cũng là, Tony. Ta không có đuổi tới thấy hắn một lần cuối Tony rồi hướng hắn nói rằng, tiếp theo không chờ hắn trả lời, Tony liền lại quay đầu mặt hướng phía trước phóng viên, sau đó mở miệng nói rằng, ta không có đuổi tới thấy phụ thân ta một lần cuối, ta muốn hỏi hỏi hắn, nhìn hắn đối với sinh sản súng đạn thấy thế nào? Có hay không mâu thuẫn quá? Có hay không giao độc quá? Vẫn là cùng truyền thông đưa tin như thế, là cái ngành hắn. Ta tận mắt nhìn tuổi trẻ quân nhân bị dễ hại. Chết ở vốn là dùng cho bảo vệ bọn họ vũ khí phía dưới. Ta phát hiện chính ta chính biến thành cái này không trách nhiệm thế giới một phần. Các ký giả đều có chút táo chuyển động, một người bị điểm đến, sau đó không thể chờ đợi được nữa mà hỏi, "Sở tác tiên sinh, ở nơi nào rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Tony nghe vậy lại đứng lên, sau đó cao giọng nói rằng, "Ta tỉnh táo, ta ý thức được ngoại trừ chế tạo vũ khí, ta còn có thể vì thế giới cống hiến càng nhiều." Nói chuyện hắn đã đứng ở trên bục giảng, sau đó quay về mịt rộ phổn nói ra khiến toàn trường sôi trào một câu nói, "Vì lẽ đó ta quyết định đóng kín sở tác sĩ nghiệp vũ khí bộ, lập tức có hiệu lực." Mãi đến tận ta tìm tới công ty mục tiêu mới cùng hắn ta cảm thấy đến phương hướng chính xác, hơn nữa cùng quốc gia cao nhất lợi ích nhất trí. Chương 66, Ý Dồng Mềm Chờ. Ngay ở Tony sợ tạc mở buổi họp báo tin tức thời điểm, Mẹn gì cũng cùng hắn tiểu đồng bọn ở căn cứ bên trong nhìn hiện trường trực tiếp. ở Tony nói ra câu kia khiến toàn trường nhấc lên sóng lớn mênh mông lời nói sau, liền ngay cả Ha Di bọn họ cũng đều bị Tony lời nói giật mình. Mẹn gì đúng là vẻ mặt như thường, dù sao những này cũng đều ở trong dự liệu của hắn. Hắn trực tiếp quay về Tiểu Bạch hạ lệnh điều động ta toàn bộ có thể dùng tài chính ở sợ tắt công ty cổ phiếu rơi xuống tới có thể dự tính điểm thấp nhất lúc toàn bộ mua vào vốn là bị Tony chấn động đến mọi người nghe được gì lời nói sau nhất thời lại bị hấp dẫn sự chú ý mạnh như ngươi vậy sẽ không đền tiền à Tony sợ tắt làm như vậy công ty bọn họ cổ phiếu nhất định sẽ hạ bạo Peter mở miệng hỏi vấn đề của hắn cũng chính là đại gia muốn hỏi cũng là bởi vì hắn gặp hạ vì lẽ đó ta mới mua chờ rơi xuống tới giá rẻ thời điểm ta mua vào sợ tắt công ty giá cổ phiếu mặt sau khẳng định lại gặp trứng lên Mendy đối với Peter cười nói Peter bọn họ thật giống rõ ràng một chút Haji đã đã hiểu Mendy ý tứ. Hắn giúp Mẹn Dì giải thích một phen, sau đó mọi người cũng đều hiểu Mẹn Dì ý tứ. Sở tạc công ty chắc chắn sẽ không liền như vậy suy sụp xuống, chỉ cần có Tony Sở tạc ở, công ty của bọn họ liền vẫn có tương lai. Vì lẽ đó mấy ngày nay chính là tốt nhất đầu tư thời gian. Thế nào? Có hứng thú hay không cùng ta đồng thời? Mẹn Dì đối với bọn họ nói rằng, Titor mấy người đều có chút ý động, càng là Titor, nói thật Titor ra cảnh xem như là mấy người bọn hắn bên trong kém cỏi nhất. Ha Di đương nhiên không cần phải nói, hắn là siêu cấp đại phú hào, Mẹn Dì dìu cùng gần gia đình cũng đều là thuộc về, còn khá là có tiền gia đình cũng chỉ có Peter gia đình là thuộc về gia đình bình thường. vì lẽ đó Peter đối với tiền tài nhu cầu cũng là mấy người bọn hắn bên trong bức thiết nhất. hắn đương nhiên cũng muốn cho Ben thúc thúc cùng dì may có thể giảm nhẹ hơn một chút gánh nặng. cuối cùng trải qua đắn đo suy nghĩ, Peter cùng mẹ dì dẻn còn có gần đều lấy ra chính mình sở hữu tích trữ, đồng thời giao cho mẹ dì tiến hành rồi đầu tư. cùng lúc đó Tony sợ tặc đang cùng đi ạ nói liên quan với ạ dễ ạ tỏ sự tình. Tony híp mắt nhìn mặt trước đi ạ, ngươi còn rất có thể chứa, ai nói cho ngươi? thông qua qua phía trước nói chuyện, hắn đột nhiên ý thức được đến dì ạ đã biết rồi hắn đem thuyền cứu nạn phản ứng lô thu nhỏ lại sự tình. Ngươi cũng đừng quản, để ta xem một chút. Diạ nhìn Tony ngực ra hiểu đến, rồi y vẫn là béo cỡ. Tony vẫn như cũ hỏi, ta muốn xem xem nó. Diạ cũng nói tiếp, được rồi, xem ra là rồi y. Tony vừa nói một bên nhìn một phía, sau đó kéo dài áo của chính mình. Diạ cũng có chút sốt sáng nhìn một phía, sau đó ánh mắt rơi vào Tony trước ngực hiện ra lam quang hạc dễ ạt tỏ trên. Diạ liếc mắt nhìn, liền vội bận điệu giúp Tony kéo lên quần áo, hắn cười nói, ok. Tony nhìn hắn hỏi thế nào. Diạ cười vài tiếng, lại nhìn mấy lần chu vi. Tony nói rằng nó chính đang làm việc, nó có thể. Diạ có chút vui mừng cười, sau đó đưa tay ra ôm Tony vai đối với hắn nói rằng, nghe ta nói, Tony, chúng ta là đứng chung một chỗ, ngươi hiểu chưa? Chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực là có thể làm thành bất cứ chuyện gì, lại như ta cùng phụ thân ngươi như thế. Tony cũng mở miệng nói rằng, ta rất xin lỗi, chuyện này không có sớm nói cho ngươi. Diạ đối với Tony nói rằng, chuyện này liền giao cho để ta giải quyết, lần này chúng ta phiền phức không giống di vãng. Tony đáp ứng ta, ngươi phải khiêm tốn làm việc, ta sẽ đem chuyện này xử lý tốt. Diạ ôm Tony đi ra ngoài. À phản bị nổ một mảnh cháy đen sơn động nơi đóng quân. Một đội người chính đang tinh tế tìm kiếm cái gì, cháy đen trên đất liền hoàn chỉnh thi thể đều không nhìn thấy mấy góc, bởi vì toàn bộ đều bị nhiệt độ cao đốt thành tro. Một người đầu chọc trên có hình xăm nam nhân chính một bên tìm kiếm một bên nhắc tới một cái tên. Tony Stark. Người đàn ông đầu chọc trong mắt bao hàm lửa giận, hắn thực sự không nghĩ ra cái kia chết tiệt kinh doanh súng đạn người là làm sao chạy trốn. Ngày đó hắn mang theo một đội người đi tới địa phương khác, chuẩn bị đợi được buổi trưa lại chạy về, kết quả sau khi trở lại liền phát hiện mình nơi đóng quân dĩ nhiên biến thành một vùng phế tích. Nơi này chỉ có Tony Nhi sợ tạc một người, nhiều lắm hơn nữa mặt khác một nhà khoa học, liền hai người bọn họ cá nhân dĩ nhiên đem hắn toàn bộ nơi đóng quân người toàn bộ đều tiêu diệt sạch sẽ xanh, liền một người sống đều không có để lại. Lẽ nào là có hắn quân đội phát động rồi sao? Nhưng là quân đội căn bản không thể gặp tìm tới nơi này, người đàn ông đầu chọc suy nghĩ nhiều lần cũng không có hướng giải quyết. Hắn chính tiếp tục tìm kiếm, đột nhiên dưới chân đá đến một cái ngạnh ngạnh đồ vật. Nam tử đầu chọc túi người xuống, đẩy ra rồi cháy đen bùn đất, đem cái kia ngạnh ngạnh đồ vật lấy vào tay bên trong. Hắn cầm lấy đến đối với mình mà so với một hồi, vật này xem ra như là một cái sắt thép bản ạ. Lúc này dưới tay hắn người khác cũng đều phát hiện một chút manh mối, bọn họ đều ở trong bùn đất tìm tới một chút hình thù kỳ quái sắt ép. Người đàn ông đầu trọc đem trong tay mình mặt nạ mang đến trên mặt, đột nhiên hắn thật giống rõ ràng Tony sợ tặc là dùng phương pháp gì chạy khỏi nơi này. Mấy ngày sau một buổi tối, người đàn ông đầu trọc ngồi ở chính mình tân nơi đóng quân trong lều, hắn đang đợi một người tới cửa. Nơi đóng quân ở ngoài đột nhiên lái vào mấy chiếc màu đen xe con, đợi được xe con đỉnh chỉ mặt trên hạ xuống rất nhiều hộ vệ áo đen, còn có một cái râu ria rậm rạp đầu trọc, chính là Dia. Dia mang theo vệ sĩ liền muốn đi đến vừa đi, thế nhưng cửa lều cầm súng binh sĩ ngăn cản bọn họ. Đi ạ đối với phía sau vệ sĩ ra hiệu một hồi, liền phía sau hắn vệ sĩ đều dừng bước, canh giữ ở lều vải bên ngoài. Đi ạ đi vào lều vải, trong lều chỉ có người đàn ông đầu trọc. Người đàn ông đầu trọc nhìn Đi ạ, đối với hắn lạnh giọng nói rằng, "Ta mấy ngày nay chịu đến tổn thất là ta trước vài lần còn nhiều hơn." Đi ạ nún vai một cái, đối với nam tử đầu trọc nói rằng, "Nếu như sớm một chút liền giết hắn, ngươi còn có thể lưu điểm mặt mũi." Người đàn ông đầu trọc nghe vậy nói rằng, "Tiền của ngươi cho hoàn toàn không đủ để thanh toán giết chết hắn chi phí." Đi cũng lườm với hắn phía lời, gọn gàng dứt khoát nói rằng, "Cho ta nhìn một chút cái này vũ khí." Người đàn ông đầu chọc cũng không có nói tiếp, chỉ là đi tới một bên cái giá trước, sau đó một cái kéo xuống nắp ở phía trên vải vóc. Vải vóc phía dưới là một cái bị chắp vá lên tiêu cháy đen áo giáp trẻ tợ lạ sờ, chính là Tony làm mát số 1. Lúc trước nơi đóng quân chúng ta chỉ tìm tới cái này. Người đàn ông đầu chọc đối với Di A nói, Di A nhìn áo giáp trẻ tợ lạ sờ nói rằng, xem ra hắn chính là dựa vào cái này chạy trốn. Người đàn ông đầu chọc văn viên tiếp tục nói, này còn chỉ là nguyên thủy phiên bản, Tony sở tặc đã cải tiến phương án, hắn sáng tạo vũ khí kì tác. Nếu như ta có thể có hai mươi cái như vậy áo giáp trợ tợ là sở, ta là có thể san bằng châu Á. Mà ngươi cũng có thể trở thành sở tác công ty lão đại. Hắn là chúng ta cùng chung kẻ địch. Nếu như ngươi tiếp tục cùng việc buôn bán của chúng ta, vật này thiết kế đồ coi như làm lễ vật cho ngươi." Người đàn ông đầu trọc vừa nói, một bên ngồi vào trước bàn, cho mình rót một chén trà. Một bên Dì A chính đang tinh tế quan sát cái này áo giáp, hắn phát hiện áo giáp ngực cửa động xem ra thật giống khá quen. Người đàn ông đầu trọc cũng lên một chén trà hướng về Dì để đi, tiếp theo sau đó đối với hắn cười nói, để báo đáp lại, ngươi chỉ cần cho ta 20 cái như vậy sắt thép binh sĩ. Đi hạ cũng một mặt mỉm cười tiếp nhận hắn trả, sau đó lại một cái tay vỗ vỗ bả vai của hắn. Đột nhiên một trận tiếng ngoang ngoang vang lên, Đi hạ khoát lên người đàn ông đầu chọc trên bả vai trong tay đột nhiên xuất hiện một cái khéo léo máy móc, chính là cái này máy móc phát sinh loại thanh âm này. Người đàn ông đầu chọc nhất thời như là bị ổn định như thế, nhãn cầu sung huyết không thể động đậy. Đây chính là ta đưa cho ngươi duy một lễ vật. Đi hạ vẫn như cũ cười nhìn không thể động đậy người đàn ông đầu chọc, hắn không tiếp tục để ý nam nhân, mà là trực tiếp đi ra lều vải. Bên ngoài lễ, người đàn ông đầu chọc thủ hạ phần tử khủng bố đã toàn bộ bị Đi hạ nhóm vệ sĩ gia đình chế phục đem đồ còn dư lại toàn bộ trang tương mang đi. Sau đó hiện tại có thể bắt đầu thanh trạng. Đi ạ vừa đi về phía xe của mình, vừa hướng người thủ hạ dặn dò. Một lát sau, tiếng súng rèn rĩ vang lên ở sau người hán. Lên xe sau đi ạ tiếp tục gọi điện thoại nói rằng, ở Ác Dã ạ tỏ phía dưới thành lập một cái 16 khu bí mật tiến hành, muốn tốt nhất kỹ sư, lập tức cho ta kiến tạo một cái nguyên hình đi ra. Ngay ở Tony sở tạc trở về trong mấy ngày này, không muốn người biết đại sự từng cái từng cái phát sinh. Mấy ngày nay Tony cũng phát hiện Đì ạ dị thường, hắn đối với Đì ạ từ vừa mới bắt đầu tín nhiệm dần dần biến thành hoang nghi. Mẹn gì cũng biết đây là tất cả sóng lớn bắt đầu. Hắn đã ở buổi tối nhìn thấy Tony an mặt tân chiến Y phi hành trên không trung nhiều lần. Thế nhưng hắn cũng không có làm ra hành động gì. Đồng thời hắn cũng hướng về ngôi sao năm cánh liên minh người giải thích mấy ngày này dị thường. Lại đem Tony cứu ra sau khi, mẹn gì liền xoay người lại đi nổ tung hang núi kia nơi đóng quân. Một mặt vì ẩn giấu tung tích của chính mình, mặt khác chính là vì phá hủy mắt số 1, miễn cho bị phần tử khủng bố tìm tới. Nhưng thực mẹn gì cũng không xác định, nếu như không có bộ kia khôi giáp, cái kia đầu chọc dâu dìa dập dàm còn có thể hay không thể làm ra chiến giáp. Dù sao thật giống quan trọng nhất vẫn là ác dễ à to. Mẹn gì không biết hắn cao nổ tung dược cũng không có đem mát số 1 phá hủy, cũng không biết coi như đem mát số 1 phá hủy, thì à cũng có thể để cho kỹ sư tạo một bộ khôi giáp đi ra, chỉ cần hắn có ác dễ hạ to. Vừa mới bắt đầu lúc trở lại mẹn gì còn đang xoắn xít, có điều quá mấy ngày hắn cũng là nghĩ thông suốt rồi. Nếu như ý dồng bọn trở sẽ không xuất hiện, đó là đương nhiên là tốt nhất. Nếu như ý dồng bọn trở xuất hiện, cái kia mẹn gì cũng sẽ đem tổn thất không chế ở nhỏ nhất, hơn nữa coi ý dồng bọn trở tồn tại, đối với Tony sợ tặc tới nói cũng coi như là một sự rèn luyện. Mẹn gì chỉ cần bảo đảm hai người bọn họ chiến đấu không muốn lan đến gần người khác là được rồi. Đêm hôm ấy. Ngay ở ngôi sao năm cánh liên minh mọi người chính đang phân khu vực tiến hành tuần tra lúc mạ gì vậy đột nhiên đem một đạo tin tức lan truyền cho tất cả mọi người. Sơ tắc tập đoàn ác dễ ạt tỏ phòng nghiên cứu đột nhiên phát sinh nổ tung bên trong xuất hiện một cái to lớn sắt thép quái vật. Chương 67 ác chiến y rồng monchờ thượng sơ tắc tập đoàn ác dễ ạt tỏ phòng nghiên cứu một cái to lớn sắt thép quái vật chính đang đuổi theo mấy cái h y đặc công cùng đập tơ h y đặc công một bên chạy trốn một bên bay đầu lại hướng về sắt thép quái vật xả kích viên đạn đánh vào sắt thép quái vật trên người chỉ phát sinh len ken cong cong tiếng vang cũng không có cho hắn tạo thành tổn thương gì. Đẹp chạy ra nhà lớn ở ngoài, rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Nàng vốn là ngày hôm nay là dựa theo Tony giao phó, đi phòng làm việc của hắn tìm một ít địa chứng cứ phạm tội. Kết quả tại Hạ Lâu Sau vừa vận động tới sở trẻ tệ ghi hổ mẹ lén lút vẹn thị ổn, Enforcement and Law Rigid District Division Cú Nườn Đặc Công. Liên Đặc liền dẫn Cú Nườn Đặc Công cùng mấy cái khác đặc công tìm đến địa, muốn bắt hắn. Thế nhưng đẹp không nghĩ đến Ô Lỉ và Á Dĩ nhiên làm ra một cái to lớn sắt thép quái vật, thoáng qua liền giết chết vài tên đặc công, còn lại đặc công cùng nàng không thể làm gì khác hơn là hốt hoảng hướng về trốn đi thoán. Đẹp chạy đến nhà lớn ở ngoài đỡ lôi thay của chính mình tiếp nối lên Tony điện thoại Tony ngươi không có việc gì chớ đi ạ hắn đi rồi hắn cũng làm ra một bộ khôi giáp đẹp cỡ mau mau hướng về Tony báo cáo tình huống bây giờ nàng cũng rất lo lắng Tony đẹp cỡ ta không có chuyện gì nghe ngươi muốn mau chóng rời đi nơi nào chạy xa một chút Tony nghe đẹp cỡ âm thanh một bên an ủi nàng một bên để hắn mau chóng rời đi nơi nào hắn biết đi ạ tuyệt đối sẽ không buông tha bọn họ muốn thừa dịp hiện tại mau mau chạy trốn ngay ở hai người bọn họ nói chuyện đẹp cỡ đột nhiên phát hiện trước mặt nàng mặt đất dĩ nhiên nức ra đến rồi. Ở Tony lớn tiếng tiếng thúc dục bên trong, một cái sắt thép quái vật từ trên mặt đất bò đi ra. Nương theo răng rắc răng rắc máy móc thanh cùng bước chân nặng người thành, sắt thép quái vật hướng về bộ đợ đi tới. Ngươi cho rằng ngươi có thể chạy trốn nơi đâu? Một đôi lóe sáng mắt điện tử chăm chú nhìn chằm chằm tiếp đợ, đi à âm thanh từ trẻ đợ lạ sở dưới chưa đến. Sắt thép quái vật có thân thể to lớn cùng cứng như sắt thép cảm xúc, tiếp đợ chỉ cảm thấy to lớn cảm giác nột ngạt bao phủ chính mình. Nương theo sắt thép quái vật đi tới, nàng cũng không được lui về phía sau. Sắt thép quái vật giơ lên chính mình to lớn cánh tay, trên cánh tay súng máy khẩu xoay tròn lên một giây sau liền sẽ có vô số viên đạn từ nòng súng chốt xuống mà ra, đem nữ nhân trước mặt đánh thành cái sảng. Vĩnh biệt, Peter, ngươi đã không hề có tác dụng, ngươi không nên theo Tony. Diạ Tiết Lối nhìn mặt trước về Peter nói rằng. Nói xong hắn liền điều khiển giáp máy liền muốn khởi động súng máy. Đang lúc này, một đạo hoàng hồng giao nhau bóng người đột nhiên từ bầu trời lao xuống, đem sắt thép quái vật một cước đạp đi ra ngoài. Diạ mất đi cân bằng, sắt thép quái vật trong tay súng máy cũng sửa lại phương hướng, quay về bầu trời bắn phá. Ở ngay trước mặt ta đào ta góc tường có thể không tốt lắm. Sẵn, hóa ra là Tony đúng lúc chạy tới nơi này. Hắn đáp xuống toàn lực đá ra một cước, sắt thép quái vật trực tiếp bị một nguồn sức mạnh đá ra thật xa. Di A bị đạp xuyên qua nhà lớn, sắp muốn rơi xuống mặt sau lối đi bộ. Lúc này, một bóng người màu đen lại từ trên đường phố mới đột nhiên tránh ra. Hắn một cước sắp đến đem rơi xuống lối đi bộ sắt thép quái vật lại đạp trở lại. Hô, cũng còn tốt chạy tới, suýt chút nữa liền để hắn đánh đến lối đi bộ. Mẹn gì thở dài một cái, trong lòng âm thầm nghĩ đến. Ngôi sao năm cánh liên minh mọi người ở nhận được tin tức ngay lập tức liền bắt đầu hướng về nơi này cản. Chỉ có điều mẹn gì tốc độ nhanh nhất, một mình hắn xông lên trước trước tiên đến nơi này. Người khác hiện tại còn ở trên đường. Mẹn gì thông qua liên lạc thông tin đối với người khác nói rằng, cái này hiện trường do ta phụ trách, các ngươi đi bên cạnh giữ gìn trật tự, không nên để cho một ít phần tử tội phạm thừa dịp loạn đục nước béo cọ, có cơ hội để lợi dụng được. Rõ ràng, người khác nhận được thông tin sau khi liền đi hướng về khu vực phụ cận giữ gìn trật tự, mới vừa bị mẹn gì đạp một cước thì đã lại một lần xuyên qua nhà lớn, đánh đến còn đang tinh tướng Tony trên người, mẹn gì một cước có thể so với Tony một cước khí lực lớn hơn nhiều, điạ trực tiếp bị từ áo giáp ở ngoài xuyên thấu mà đến sức mạnh chấn động đến vun ra một ngụm máu tươi. Này vẫn là mện gì, nhưng mà thu hồi một chút sức mạnh, không phải vậy hắn một cước xuống áo giáp thép tợ lạ sở không nhất định gặp phá, thế nhưng đỉa ạ nhất định sẽ chết. Tony vừa đem đỉa ạ đạp đi ra ngoài, vừa mới nói một câu lời hung ác, kết quả lại bị mện gì đạp trở về sắt thép quái vật đánh đến trên người. Mện gì lắc người một cái xuất hiện ở ác dạ ạt tỏ trung tâm nghiên cứu cửa cái kia một mảnh đất chống một bên. Hắn quay về nam càng thêm nam, thiết càng thêm thiết Tony lạnh giọng nói rằng, ngươi là ngu xuẩn sao? Ngươi có biết hay không ngươi đem hắn đạp đến trên đường gặp xúc phạm tới bao nhiêu vô tội người bình thường. Ngươi này thông minh đại não đối với chuyện như thế này liền trực tiếp đường ngắn sao? Tony thật vất vả mới từ sắt thép quái vật dưới thân bò đi ra. Hắn nghe mẹn dị lạnh giọng chất vấn, nhất thời cũng hiểu được chính mình vừa nãy hành vi không có nhiều thỏa. "Um, xin lỗi." Tony tràn ngập ấy náy trầm giọng nói rằng. Địa lúc này cũng điều khiển giáp máy chiến đứng dậy đến, mới vừa một cước thực tại để hắn hoan đến nửa ngày. Hắn nhìn Tony cùng mẹn dị lạnh giọng nói rằng, "Kiêu ngạo Tony sợ tạc dị nhiên quay về một cái kỳ trang dị phục rồ kệ nhận sai. Ngươi thật đúng là đem mặt của phụ thân ngươi đều mất hết, Tony." "Tiểu tử, nếu như hắn là trợ thủ của ngươi liền cùng lên đi." Ta sẽ để ngươi cảm nhận được ta bộ này áo giáp sức mạnh, này có thể so với ngươi làm cái kia hoa hòe hoa sói đơn bạc giá hỏa muốn mạnh hơn nhiều. Áo giáp ánh mắt lạnh như băng ở Tony cùng Mạn Dị trên người qua lại nhìn quét. Địa Ả Tiêu căng hướng về hai người nói lời hung ác, có áo giáp hắn lòng tự tin đã bành trướng đến không có giới hạn. Mạn Dị nhìn khắc nào dỗ kệ bình thường Địa Ả cũng không nói gì, chỉ là vô cùng lạnh lùng nhìn hắn. Sau đó Mạn Dị lại quay đầu hướng Tony lạnh giọng nói rằng, đây là ngươi gặp phải phiền phức, cũng phải làm do ngươi để giải quyết, ta cũng không muốn nhúng tay các ngươi chuyện. Thế nhưng nếu như các ngươi lan đến gần bên ngoài người bình thường. Cái kia chuyện này liền không chỉ là hai người các ngươi sự tình, đến thời điểm ta sẽ để các ngươi biết cái gì gọi là tàn nhẫn, nghe rõ chưa? Tony nghe vậy gật gật đầu, này cũng không phải hắn túng. Một mặt là bởi vì hắn xác thực cũng ý thức được chính mình vừa nãy hành vi không có nhiều thỏa đáng, hắn như vậy là đem người khác rơi vào một cái tình cảnh nguy hiểm. Mặt khác nhưng là bởi vì chính hắn cũng từng trải qua ác quỷ lợi hại, hắn biết nếu như ác quỷ chăm chú lên, chính mình cùng đi ạ cũng không đủ hắn một cái tay đánh. Nhìn Tony quả đoán nhận túng, đi ạ cũng ý thức được sự tình thật giống không có đơn giản như vậy liên hắn liền không tiếp tục để ý bên sân mệt gì, dù sao mệt gì mới vừa đã nói hắn sẽ không đung tay. Đì ạ quay về Tony dơ lên cánh tay của chính mình, dùng tới diện súng máy quay về Tony bắn phá. Tony đẩy súng máy ăn mấy phát đạn, sau đó dưới bàn chân đột nhiên phun ra lửa đem hắn đưa đến giữa không trung. Tiếp theo hắn lại trên không trung xoay dịch một hồi chính mình thân thể, để cho mình tâm tích đến đì áo giáp sau lưng. So với đì ạ cổng tề mạnh mẽ thiết vuốt bác, Tony này thân chiến giáp ưu thế lớn nhất chính là tốc độ cùng linh hoạt. Hắn chuẩn xác lợi dụng ưu thế của chính mình, đem đì ạ chơi đến xoay quanh. Tony ngồi sùm ở đì ạ chiến giáp trên lưng. Dùng sức dùng ý rộng vì sập nện đai giáp. Thế nhưng hai người đều là sát thép, đùa đánh vào nhau ngoại trừ phát sinh len ken cong cong tiếng vang, cũng không còn hắn hiệu quả. Nên a mấy quyển sau, Tony cũng phát hiện cái này tai hại, sau đó hắn liền thay đổi chính mình sách lược. Hắn đưa tay đưa đến áo giáp trong khe hở, nắm lấy đỉa chiến giáp bên trong dây điện cùng liên tiếp cướp xướng nơi, dùng sức lôi kéo. Chiêu này quả nhiên hữu hiệu, Tony rất nhanh liền đem đỉa ạ đỉnh đầu mai rùa cho xốc lên, trực tiếp đem đỉa đầu chọc râu dẫm dập nửa người trên hiện lộ ra. Đi trong nháy mắt thẹn quá thành giận, hắn điều khiển chiến giáp đưa tay ra, trở tay đem Tony nắm lấy sau đó dùng sức kéo xuống đất. Tony xoay sở không kịp để phòng đột nhiên bị ngã ngã trên đất, nhất thời cũng là cảm giác thấy hơi ngất ngất ngây ngây. Đi nắm lấy cơ hội, dùng áo giáp to lớn thiết đủ dùng sức hướng phía dưới, quay về Tony mạnh mẽ dẫm đi. Tony nhất thời bị Đi đạp ở dưới chân, mạnh mẽ đã trúng mấy lần. Tách tách cách. Cảnh cáo. Áo giáp hư hao 40%, còn lại năng lượng 20. Ngạch đã trúng mấy lần áo giáp công kích sau, dạ vịt cũng gấp gấp hướng Tony nhắc nhở chiến giáp tình hình. Quan sát được chiến giáp hư hao còn có năng lượng không đủ, Tony cũng ý thức được không thể sẽ cùng Đi tiếp tục mang xuống. Hắn vươn tay trái ra, phóng thích năng lượng rốt cục ở đi ạ thiết đủ ở một lần hạ xuống trước chuẩn ra, né tránh đòn đánh này. Đi ạ nhìn tình huống không ổn Tony, vừa phấn nộ lại tùy tiện cười to hô, hơn 30 năm qua ta vẫn chống đỡ ngươi, công ty cũng là ta tay trắng dựng nghiệp xây dựng lên đến. Ai cũng đừng nghĩ ngăn trở ta đường, càng là ngươi. Tony đang khi nói chuyện, hắn lại nâng lên cánh tay, phóng ra ra mấy viên đạn đạo. Chỉ có điều mất đi áo giáp nhắm vào hệ thống, đi ạ chính mình chính xác không quá giỏi, Tony dựa vào phản ứng của chính mình rất dễ dàng liền né qua. Đáng chết. Ta xem ngươi có thể trốn tới khi nào. Đi tiếp tục phóng ra đạn đạo, càng rỡ cười to. Ở đi ạ mắt thường nhắm vào dưới, rốt cục có một viên đạn đạo đánh trúng rồi Tony. Tony trong nháy mắt bị nổ bay, đi ra ngoài đụng vào một bên trên vách tường, đem vách tường phá tan rồi một cái lỗ thủng to. Khắc khắc khắc. Tony ho khan vài tiếng, lần này sát thực đem hắn va không nhẹ. Chương 68, áp chiến y rộng mong chờ, hạ. Đi Á nhìn ngã quắp ở bên tường Tony, tiếp tục điều khiển chiến giáp giơ cánh tay, muốn lại phóng ra ra mấy viên đạn đạo thừa thắng xông lên, đem Tony liền như vậy tiêu diệt. Thế nhưng rất đáng tiếc, hắn cũng không thể tiếp tục phóng ra ra đạn đạo, bởi vì đạn đạo đã dùng hết. Đáng chết. Đi ạ thầm ngắc một tiếng thế nhưng hắn cũng không có cách nào, chỉ có thể buông cánh tay xuống, sau đó hướng về bên tường Tony đi tới, nương theo bước chân nặng nề thành, Diạ điều khiển áo giáp khoảng cách Tony càng ngày càng gần, rất nhanh Diạ đi tới Tony trước người, hắn tóm lấy Tony cái cổ đem hắn nhấc lên, Diạ nhìn ở trong tay chính mình chợt vật rẻ rủa Tony, lên tiếng rêu rợn nói, ai ra ra đúng là miệng mai á Tony, ngươi luôn miệng nói muốn đóng kín chế tạo vũ khí, nhưng là mình rồi lại làm ra trên thế giới vũ khí mạnh mẽ nhất, ha ha ha ha ha ha, ha. ngươi nói này có phải là trào phúng? Diạ lớn tiếng cười. Trên tay sức mạnh lại tăng thêm mấy phần, đem Tony nơi cổ chiến giáp đều nắm có chút biến hình. Ta xưa nay đều không có vui vẻ quá thứ này, thế nhưng ta không thể không nói, ta phi thường yêu thích bộ giáp này. Đây chính là sức mạnh. Cha của ngươi sẽ vì ngươi kiêu ngạo, Tony. Nói xong, Đi Á liền chuẩn bị dùng tay nắm đoạn thoát Tony cổ. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một đoạn kia sáng từ trước mắt hắn sáng lên, hắn theo bản năng đóng lại con mắt. Xem ở ngươi như thế thổi phồng mức của ta, ta liền đưa cho ngươi cái cuối cùng lễ vật. Đi cho đi. Đi à. Đi địa ngục xám hối tội ác của ngươi. Tony rốt cục mở miệng, Hắn gào thét phát tiết chính mình tích góp lửa giận. Tony trước ngực lò phản ứng phát sinh kia sáng chói mắt. Tiếp theo một tia sáng từ trước ngực hắn bắn ra, trực bắn thẳng về phía cái kia ạ. điạ. ạ mới vừa cũng đã bị Tony rời đi vương bắt sát, Hiện tại hắn cả nửa người đều là lộ ở chiến giáp bên ngoài, cũng không có bị chiến giáp bảo vệ. Tony trước ngực ánh sáng trực tiếp bắn tới ngực của hắn, sau đó hướng lên trên hòa tan đi hắn cả nửa người. Thế cuộc chính là như vậy đột nhiên chuyển biến. Mới vừa còn đứng ở chỗ này, xem người thắng bình thường cản đỡ cười to điạ thoáng qua liền mất đi sinh mệnh. Tony dùng hắn chiến rác cuối cùng mười phần trăm năng lượng đưa điạ cuối cùng đoạn đường, nay đoạn đường gọi xuống địa ngục. Theo đi à ít, hắn loại cỡ lớn áo giáp cũng mất đi khống chế, tắt đèn quang ngừng lại. Tony dùng sức tránh ra kiềm chế cổ của hắn tay, sau đó đặt mông ngồi vào trên đất. Hắn đem sắt thép mũ giáp hai xuống, sau đó miệng lớn hô hấp không khí mới mẻ. Trận chiến đấu này thời gian tuy rằng cũng không phải rất dài, thậm chí có một ít ngắn ngủi, thế nhưng cường độ phi thường cao. Tony đã không nhớ được chính mình đang chiến đấu lúc cái kia ngắn ngắn trong nháy mắt đến cùng biến hóa qua bao nhiêu ý nghĩ. Hắn giờ nào khắc nào cũng đang động suy nghĩ, nghĩ làm sao dựa vào chính mình chiến giáp đem đi à cùng hắn sắt thép quái vật phá hủy. Mãi đến tận Tony bay đến sắt thép quái vật trên lưng, đem điạ mai rửa tháo xuống sau khi hắn mới có xác định dòng suy nghĩ. Tiếp theo ở sau khi chiến đấu bên trong, Tony đều là ở muốn như thế nào có thể lấy một cái cố định tư thế để cho mình ngực có thể nhắm ngay điạ nửa người trên. Cuối cùng rốt cục công phu không phụ lòng người, điạ ngạo mạn cùng ngông cuồng để Tony tìm tới cơ hội. Nói đến này một pháo mạnh nhất hộ công nên không phải điạ không còn gì khác. Nếu như hắn không phải chỉ còn một cái nửa người dưới lời nói, Tony nhất định sẽ cho hắn một cái cút. Lúc đó Tony ở Las Vegas bài bất lúc, điạ thế hắn lĩnh cái kia liền không sai. Tony tựa ở trên tường bình phục chính mình hô hấp. Một bên xem cuộc vui mèn gì cũng nuốt xuống chính mình quýt, phun ra mấy viên tử. Hắc. Cầm cái này quýt. Mèn gì lại móc ra một cái quýt ném cho Tony. Tony nghe được âm thanh cũng quay đầu đi, kết quả bởi vì quá mức suy yếu phản ứng có chút chậm, ở hắn giơ tay lên muốn tiếp xúc quýt thời điểm, quýt cũng đã bay tới, trực tiếp đánh đến trên mặt hắn. Gào. Tony gào lên đau đớn một tiếng che con mắt của chính mình. Mèn gì thấy cảnh này cũng có chút lúng túng, hắn vốn là là xem Tony chiến đấu có chút miệng khô lưỡi khô, nghĩ kỹ tâm cho hắn một cái quýt ăn. Thế nhưng không nghĩ đến Tony bởi vì phản ứng trì độn Không có tiếp được quýt, chính mình lòng tốt trái lại còn đem con mắt của hắn cho đánh thương. Cái kia, quýt rất ngọt, ngươi muốn không nếm thử? Mẹn gì khàn khàn giọng nói cũng không che giấu nổi trong giọng nói lung túng. Tony thống khổ xoa xoa mắt phải của chính mình, miễn cưỡng mở một cái khe, mắt phải của hắn xem ra đã có chút xanh đen. Vốn là cái này quýt thương tổn là không có lớn như vậy, thế nhưng bởi vì nó trên không trung rất xuống có một cái tăng tốc độ, hơn nữa vừa vặn lại đánh đến con mắt như vậy yếu đối vị trí, cho nên mới có vẻ lực công kích có chút thượng. Ta, Tony vốn là muốn nói gì, nhưng nhìn đến ác quỷ hung ác dáng vẻ, càng làm nói nuốt trở vào. Hắn cầm lấy quýt, dùng mắt trái của chính mình nhìn quýt, sau đó xé ra vỏ quýt, đem mấy mảnh phần thịt quả tiến vào miệng mình bên trong. Ấn ba sắc thực rất ngọt. Tony nhai kỹ trong miệng quýt, cảm thụ phần thịt quả bị đè ép, sau đó bắn ra chuông ngọt nước, thanh tân mùi vị thoáng qua trải rộng vào miệng của hắn. Tony có chút sung sướng híp lại con mắt của chính mình, trong nháy mắt cảm giác con mắt của chính mình thật giống không có như vậy đâu, hơn nữa mới vừa chiến đấu mệt nhọc thật giống cũng ít một chút. Tâm lý tác dụng, Tony chính ăn quýt, tiểu Lạc Tiêu để bật từ bên cạnh chạy tới, ngồi xổm Tony bên người. Tony vừa nãy rơi xuống đất thời điểm liền vội gọi lớn nàng trốn đến chỗ an toàn. Nàng cũng là rất nghe lời, vẫn trốn đến hiện tại, mãi đến tận chiến đấu động tĩnh không có, mới mau mau chạy ra đến xem thử tình huống. Điệp Tở ngồi xổm Tony bên người, thân thiết mở miệng hỏi, "Tony, ngươi không có việc gì trở Con mắt của ngươi làm sao? Ta hiện đang gọi điện thoại, chúng ta mau mau đi bệnh viện kiểm tra một chút." Cho tới đi ạ, vừa mới cái kia sở trẻ tệ gít hô mẹ lén in tờ Vện tỉ hận, Enforcement and Logistics đi vị gì ẩn đặc công nói cho ta nói bọn họ gặp giải quyết. Danh tự này vừa mới bắt đầu chính là dài như vậy, mặt sau liền sẽ biến thành CN, Tony tựa ở trên tường ngước đầu, nhai kĩ trong miệng quýt, không hề trả lời Điệp Tở câu hỏi. Hắn cầm trong tay còn lại quýt nhét vào tở trong miệng, sau đó có chút hề hải nói rằng, không cần đi bệnh viện, ta ngoại trừ con mắt, địa phương khác hẳn là không có cái gì quá đáng lo. Chúng ta về nhà trước, nghỉ ngơi thật tốt một hồi, ta quá mệt mỏi, mặt sau còn có một cặp hỗn loạn chờ chúng ta thu thập. Tiệm tử cũng phồng lên quay hàm gật gật đầu, vừa nãy mấy mảnh quýt hơi nhiều, nàng vẫn không có nuốt xuống. Tony nói xong, đột nhiên thật giống lại nghĩ tới điều gì, sau đó hướng về mện dị vừa nãy phương hướng nhìn lại, chỉ thấy nơi đó đã không có ác quỷ bóng người. Ánh trăng soi sáng dưới, chỉ có gió nhẹ xoay quanh, cuốn lên trên đất cho bụi. Mẹn gì ở vứt xong quyết nói xong sau liền rời khỏi nơi đó. Tuyệt đối không phải là bởi vì lung túng, hắn chỉ là muốn tìm tới chính mình đội hữu tìm hiểu một chút tình huống. Dọc theo đường đi mẹn gì cùng ngôi sao năm cánh liên minh người khác câu thông, rất nhanh liền chạy về trong căn cứ. Trong căn cứ mọi người cũng đã trở về, ở bình thường mở hội vị trí ngồi. Tình huống thế nào? Gần nhìn mẹn gì trở về mở miệng hỏi. Không chuyện gì, cũng còn tốt ta đi đúng lúc, không có để bọn họ đem chiến hỏa lan tràn đến trên đường phố. Ngoại trừ sạn khoa át dễ át tỏ trung tâm nghiên cứu bên ngoài mặt đất có một ít hư hao bất ngờ, cũng không có hắn tổn thất. Hơn nữa Tony sở tặc nhưng là đại phú hảo, hắn chắc chắn sẽ không lưu ý những này món tiền nhỏ. Mẹn gì đối với mọi người mở miệng nói chính mình tình huống bên kia, nói xong tình huống của chính mình sau, mẹn gì lại mở miệng hướng về bọn họ hỏi: các ngươi đây, xung quanh hẳn là không xuất hiện tình huống thế nào chứ? Bọn họ nghe được mẹn gì lời nói hai mặt nhìn nhau, thật giống có lời gì không tốt lắm nói. Cuối cùng vẫn là gần nhìn mẹn gì mở miệng nói rằng, vốn là là không có tình huống thế nào, thế nhưng mặt sau bởi vì Lưu Tú năng lực mới, vẫn là xuất hiện một chút biến cố. Bất quá vấn đề không lớn, chúng ta cuối cùng cũng giải quyết. Menji nghe được gần lời nói, có chút ngạc nhiên nhìn về phía Lưu Tú. Lưu Tú cũng có chút thật không tiện sờ sờ đầu, sau đó cúi đầu xuống, thật giống như tới đến mới vừa tình huống có chút thật không tiện. Menji nhìn bọn họ có chút kinh hỉ hỏi, Lưu Tú hắn, thức tỉnh năng lực mới. Chương 69, Lưu Tú năng lực mới cùng ngôi sao hình học sáu cánh liên minh, thượng. Nghe được Menji câu hỏi, người khác gật gật đầu. Menji nhìn về phía túi đầu Lưu Tú, vỗ vỗ bờ vai của hắn mừng rỡ hướng về hắn hỏi, thức tỉnh năng lực gì rồi? Cùng ca nói một chút. Lưu Tú nghe vậy ngẩng đầu lên nhẹ giọng nói rằng, thật giống là điều khiển trọng lực. Ta cũng không xác định đến cùng có phải là, thế nhưng xem ra đến bây giờ nên gần như. Điều khiển trọng lực sao? Năng lực này rất mạnh mẽ nha. Mện gì sờ sờ Lưu Tú đầu, tiểu tử này âm thầm dĩ nhiên thức tỉnh như thế lợi hại năng lực ta vẫn không có rất quen thuộc, ta gặp mau chóng quen thuộc. Nghe được mện gì khích lệ, Lưu Tú có chút ngượng ngùng nói. Lưu Tú lời nói xong, Titor cũng theo sát nói rằng, năng lực này nhưng là rất mạnh mẽ. Chúng ta mới vừa không chú ý cũng chúng chiêu đây. Nói xong Titor còn sờ sờ đầu của chính mình, tự mình nói ra bản thân khiếu sự sát thực rất lúng túng. Mện gì nghe vậy cũng có chút tò mò hỏi mới vừa kiên cường đến cùng xảy ra chuyện gì? Có điều xem các ngươi hiện tại đều không bị thương tích gì dáng vẻ, vấn đề cũng không lớn đi. Khắc khắc. Haji ho khan một tiếng, quyết định vẫn là chính mình ngắn gọn đem sự tình nói xong. Nếu để cho Tito đến nói lời nói còn không biết phải đợi tới khi nào mới có thể nghe xong. Sự tình là như vậy. Haji háng dọn một cái, bắt đầu rồi giảng giải. Mới vừa mệt gì đi tới sở tạc cùng sắt thép quái vật chiến đấu địa phương khống chế thế cục, người khác nhưng là ở thành phố Niu Dót bên trong tiến hành trật tự giữ gìn. Bởi vì trước Lưu Tú ở mệt gì đi cứu sở tạc thời điểm đã theo Tito quen thuộc quá giữ gìn trật tự cùng tuần tra quy trình. Vì lẽ đó lần hành động này, Lưu Tú cũng theo Peter bọn họ phát động rồi. Vừa mới bắt đầu hành động cũng rất thuận lợi, Lưu Tú theo Peter giữ gìn đường phố trật tự. Tuy rằng ngày hôm nay có Dĩ Ạ cùng Tony chiến đấu, thế nhưng bởi vì mện gì ở bên cạnh nhìn, không có ra cái gì đại loạn, vì lẽ đó toàn bộ đường phố cũng xem bình thường như thế yên tĩnh. Cuối cùng ngay ở mấy người tập hợp lên, chuẩn bị trở về ngôi sao năm cánh liên minh thời điểm, một cái kẻ cướp đột nhiên xuất hiện ở tầm mắt của bọn họ bên trong. Chỉ thấy hắn giơ thương, mới vừa từ một nhà cửa hàng tạp hóa làm xong việc đi ra. Kẻ cướp trong một bàn tay cầm lấy tiền, nhét vào trong túi xách của mình để tốt sau đó hắn lại hướng đi nhà tiếp theo siêu thị. Di Tơ mấy người đứng ở trên mái nhà nhìn phía dưới cậy cước, quyết định để Lưu Tú xuống bắt hắn luyện tay nghề một chút. vừa vặn ngày hôm nay ba người bọn họ đều ở bên cạnh, vừa có thể để cho Lưu Tú nắm lấy cơ hội này rèn luyện một hồi, cũng có thể ở bên cạnh giúp hắn chấn lược trận, ứng đối một ít đột phát tình huống. Lưu Tú, người này liền giao cho ngươi, để chúng ta nhìn biểu hiện của ngươi. Di Tơ đối với Lưu Tú nói rằng. Lưu Tú cũng gật gật đầu, vẻ mặt trở nên hơi nghiêm túc. này vẫn là hắn lần thứ nhất đối mặt cầm súng tội phạm, bao nhiêu vẫn có một điểm căng thẳng. Lưu Tú hướng phía dưới kéo xuống mặt nạ của chính mình. Cùng đi Tơ mấy người hỏi thăm một chút, sau đó liền từ trên lầu nhảy xuống, hướng về kẻ cấp phương hướng chạy đi. Lưu Tú đồng phục tác chiến cũng là Haji giúp hắn làm, ngoại hình trên cùng Haji đồng phục tác chiến khác biệt không lớn, chỉ là làm một chút điều chỉnh, để nó càng thích hợp Lưu Tú vóc người cùng với hắn phương thức chiến đấu. Toàn bộ trang phục chiến đấu đều là xem áo giáp như thế ngoại hình, dán vào Lưu Tú thân thể, xem ra phi thường lãnh khốc cùng đẹp trai. Trang phục chiến đấu toàn thể màu sắc đều là màu đen, một ít biên giới địa phương còn có màu vàng sẫm đường nét, xem ra cảm xúc mười phần. Trên đầu cũng là một cái đồng bộ mũ giáp, trên mặt có một cái kim loại màu đen cảm toàn mặt mũi cụ Xem ra có vẻ mặt không hề cảm xúc, cảm giác nuột ngạt mười phần. Lưu Tú nhảy xuống nhà lớn đồng thời mở ra hai tay, hướng về kẻ cướp phương hướng trượt mà đi. Cánh tay của hắn cùng thân thể hai chết mở ra một tấm màu đen màng mỏng, chính là tầng này màng mỏng để hắn có thể trên không trung trượt lên. Sẽ ở đó cái cầm súng kẻ cướp sắp sửa đi tới hắn mục tiêu kế tiếp địa điểm lúc, đột nhiên một bóng người màu đen từ trên trời giáng xuống, đem hắn một cước đạp đến trong ngõ hẻm bên cạnh. Đạo này bóng người màu đen chính là Lưu Tú, hắn hiện tại đã học được khống chế sức mạnh của chính mình, ít nhất sẽ không xuất hiện lần nữa một cước đem người đạp chết tình huống. Kẻ cướp bị đạp ngã xuống đất, liên tục lăn lăn vài vòng mới dừng lại, hắn có chút ngất ngất ngây ngây đứng lên, sau đó giơ lên lên súng của mình, xoay người nhìn về phía tập kích mục tiêu của hắn. Kẻ cướp nhìn chăm chú nhìn lại, chỉ thấy một cái ăn mặc có chút kỳ quái, trên mặt mang theo kim loại màu đen mặt nạ quái nhân chính bình tĩnh nhìn hắn. Hắn cũng bình tĩnh nhìn Lưu Tú, này tính mục đứng trang nghiêm bóng người, quả thật làm cho hắn cảm nhận được một chút áp lực. Kẻ cướp khêu một cái chính mình có chút vấy mỡ tóc căn màu vàng kim, quay về Lưu Tú la lớn, không muốn ở trước mặt ta giả thần giả quỷ, mặc đồ nguyên người màu đen liền cho rằng ngươi là ác quỷ sao? Coi như đúng là ác quỷ đứng trước mặt ta, ta cũng sẽ không sợ sệt, mau mau tránh ra cho ta. Không phải vậy ta một súng đánh chết ngươi. Nói xong sau kẻ cướp còn quay về Lưu Tú dơ dơ lên súng lục của chính mình, ý tứ là thức thời lời nói liền mau mau tránh ra. Lưu Tú vẫn như cũ không có mở miệng, hắn chậm mặc bước chân hướng về kẻ cướp từng bước từng bước mà đi đi. Kẻ cướp nhìn thấy Lưu Tú hướng về hắn đi tới, nhất thời có chút sốt sáng lên, hắn lập tức dơ lên súng lục của chính mình, sau đó quay về Lưu Tú bóng người trực tiếp liền ầm ầm nổ hai phát súng. Lưu Tú nhìn trăm trăm nổ súng kẻ cướp, chỉ là hơi hơi chớt động mấy lần thân thể chính mình, liền rất dễ dàng liền tránh thoát bắn về phía hắn viên đạn hắn vẫn như cũ không có giảm tốc độ hướng về kẻ cướp bước nhanh tới kẻ cướp cũng cảm giác được áp lực dơ cướp liên tiếp lùi về phía sau chờ lui lại mấy bước sau hoang mang kẻ cướp lại trực tiếp chạy lên hướng về phía sau ngõ nhỏ nơi sâu xa bỏ chạy lưu tú nhìn chạy trốn kẻ cướp cũng không có cái gì động tác lớn chỉ là vẫn như cũ cất bước đi lại chỉ có điều lần này hắn đi lại tốc độ rõ ràng thêm sắp rồi mặc dù coi như vẫn là cùng trước như thế bước tiến thế nhưng lại như là chạy đi như thế tốc độ thêm nhanh hơn rất nhiều rất nhanh hướng về nơi sâu xa chạy trốn kẻ cướp dừng bước hắn ngừng lại đứng ở một mảnh bỏ đi chỗ đổ rác bên cạnh. Không phải hắn không muốn chạy trốn, cũng không phải hắn dùng hết khí lực, chỉ có điều là bởi vì Lưu Tú không biết lúc nào đã đi đến trước mặt hắn. Kẻ cướp có chút run rẩy lui về phía sau, hắn thực sự không nghĩ ra đây rốt cuộc là tình huống thế nào. Tại sao mới vừa còn bị hắn bỏ lại đằng sau Lưu Tú đột nhiên liền chạy đến trước mặt hắn, hơn nữa vẫn như cũng là giống như quỷ mị, không nói một lời lại tràn ngập cảm giác lộn nhạo. Kẻ cướp một bên lớn tiếng kêu gào vì chính mình xua tan hoảng sợ, một bên giơ súng lục lên quay về Lưu Tú điên cuồng sạc kích. Ầm ầm ầm ầm. Tiếng súng vang lên, thế nhưng Lưu Tú vẫn như cũng vô cùng ung dung ẩn nốt viên đạn. Ngay ở Lưu Tú nhìn viên đạn quýt Chính thoát trước hai phát đạn lúc hắn đột nhiên cảm giác được một loại khiếp đạm cảm giác loại này cảm giác lại như trái tim đột nhiên bị người bóp một cái như thế. Bởi vì này đột nhiên đến cảm giác Lưu Tú trong lúc hoảng hốt bị phân thần, còn lại hai viên viên đạn hắn đều không có né tránh, mà là chặt chẽ vững vàng đều đánh vào trên người hắn. Có điều cũng còn tốt có đồng phục tác chiến viên đạn cũng không có đối với Lưu Tú tạo thành tổn thương gì, chỉ là phát sinh len ken con con âm thanh, sau đó rơi trên mặt đất. Kẻ cướp nhìn thấy viên đạn không có bị Lưu Tú né tránh lúc còn đột nhiên cảm giác có một chút hy vọng. Thế nhưng khi hắn lại nhìn thấy những người không né tránh viên đạn đều không có đối với Lưu Tú tạo thành tổn thương gì lúc, nội tâm của hắn nhất thời bay lên một trận tuyệt vọng cùng hoảng sợ. Lưu Tú bưng trái tim của chính mình, vì một chân trên đất, miệng lớn thở hổn hển, hắn trái tim rung động càng ngày càng mãnh liệt, đau đớn cũng càng ngày càng kịch liệt. Cách đó không xa nhà lớn trên Dieter Haji cùng gần ba người đều cảm thấy không đúng, lập tức hướng về Lưu Tú chạy đi đâu đi. Kết quả là ở tại bọn hắn mới vừa chạy đến Lưu Tú bên người lúc, đột nhiên có một nguồn sức mạnh vô hình từ không trung bao phủ hạ xuống, lập tức đè ở trên người bọn họ. Đột nhiên đến lực lượng khủng lồ đem ba người bọn hắn trực tiếp ép bò ở trên mặt đất, không thể động đậy. Mà mới vừa kẻ cấp cũng bị cỗ sức mạnh không tên này trực tiếp ép thành thịt nát. Nếu như không phải gần mấy người bọn họ thân thể đều trải qua cải tạo cùng biến dị, trở nên phi thường mạnh mẽ, bọn họ hiện tại hậu quả khả năng liền sẽ xem cái kia kẻ cấp như thế. Mà thành tiểu sự Cố Đầu nguồn Lưu Tú hiện tại đều vẫn không có nhận biết được tất cả những thứ này, hắn chỉ là nhắm mắt lại quỳ trên mặt đất điên cuồng run rẩy. Mồ hôi lạnh trải rộng Lưu Tú khuôn mặt thanh tú, hắn chưa bao giờ từng cảm thụ mãnh liệt như thế đau đớn, này đau đớn từ trái tim bắt đầu lan tràn đến toàn thân. Chương 70 Lưu Tú năng lực mới cùng ngôi sao hình học sáu cánh liên minh hạ, không biết qua bao lâu, Lưu Tú rốt cục cảm nhận được đau đớn từ từ thối lui, một luồng không thể giải thích được sức mạnh bắt đầu cọ rửa hắn thân thể, để tứ chi bách hải của hắn đều có một loại tê tê dại dại cảm giác. Ở Lưu Tú cách đó không xa, gần mấy người bọn họ cũng cảm giác được cẩm cố sức mạnh của bọn họ từ từ bắt đầu biến mất, bọn họ chậm rãi có thể sống chuyển động thân thể, sau đó dần dần đầy áp lực đứng lên. Lại một lát sau, nguồn sức mạnh này hoàn toàn biến mất, như như gió tiêu tan trên không trung, lại như xưa nay đều chưa từng xuất hiện như thế thế nhưng gần bọn họ đầy người đại hãn cùng cách đó không xa mới mở mắt ra lưu tú còn có quanh thân như là bị ép đường kỵ nghiền ép lên giường như trang giấy như thế chỗ đổ rác phương tiện đều ở hướng về bọn họ chứng minh mới vừa hết thể đều không phải làm ngỗ gần bọn họ mau mau đi đến lưu tú bên người xác nhận hắn thân thể tình huống nhìn đầu đầy mồ hôi sắc mặt tái nhợt lưu tú gần quan tâm mở miệng hỏi lưu tú người không sao chứ chuyện này rốt cuộc là như thế nào đi cùng Haji cũng quan tâm nhìn lưu tú bọn họ cũng rất kỳ quái chuyện này rốt cuộc là như thế nào lưu tú nâng lên dần dần khôi phục màu máu khuôn mặt chính mình cũng hơi nghi hoặc một chút nói rằng ta ta cũng không biết là xảy ra chuyện gì, ta thật giống. nắm giữ sức mạnh mới. Lưu tú nói chuyện, sau đó đưa tay ra hướng về một bên bị ép thành trang giấy thùng sắt điểm đi. chỉ thấy cái kia thùng sắt như là thật sự thành trang giấy bình thường, dĩ nhiên vụ lên. Lưu tú lại thu hồi tay của chính mình, sau đó hướng về địa phương khác thân đi. chỉ thấy ngón tay hắn điểm đến nơi, những thứ đó lại như là mất đi trọng lượng bình thường đều trôi nổi lên. nhìn bên cạnh ý đồ, gần ba người cũng kinh ngạc há hốc miệng ra. Lưu tú hơi suy nghĩ, hai tay lại bỗng nhiên hướng phía dưới vung tới, chỉ thấy mới vừa còn nổi đồng bình dưa không trùng cắt trồng cây lại đột nhiên hướng mặt đất rơi xuống tầng tầng nện xuống đất, phát sinh to lớn tiếng vang. Lưu tú thí nghiệm xong xuôi, nhắm mắt lại tinh tế cảm nội trong thân thể sức mạnh. Một lát sau hắn mở mắt ra có chút mừng rỡ quay về gần ba người nói rằng: Kaka tỷ tỷ, ta hẳn là thức tỉnh điều khiển trọng lực dị năng. Hơn nữa ta thân thể tố chất trở nên so với trước càng mạnh hơn. Nghe được Lưu tú lời nói, gần ba người cũng là mở to hai mắt. Điều khiển trọng lực, cái này dị năng cũng quá ngầu đi. Di Tơ vô cùng cảm khái nhìn Lưu tú nói rằng, gần cũng nhìn Lưu tú ôn nu cười nói, có như thế lợi hại năng lực. Thực lực của ngươi khẳng định so với trước đây càng mạnh hơn, nói không chắc hiện tại so với mấy người chúng ta còn lợi hại hơn. Lần này ngươi nên cũng có thể chính thức trở thành chính thức nhân viên chiến đấu." Haji cũng cười nói, "Ha ha ha, xem ra chúng ta lập tức liền muốn biến thành ngôi sao hình học 6 cánh liên minh." Lưu Tú nghe vậy cũng có chút kích động, cái này cũng là hắn cho tới nay muốn, hắn cũng muốn cùng KK của hắn cấp tỷ tỷ đồng thời kể vai chiến đấu, vì chính nghĩa cộng đồng nỗ lực. Lúc này đi tơ lại có chút kỳ quái hướng về Lưu Tú hỏi, "Ngươi chiến giáp không cũng là trống đã sao? Ngươi mới vừa tại sao còn muốn trốn cái kia kẻ cướp viên đạn?" Lưu Tú có chút thật không tiện gãi gãi đầu sau đó nói, bởi vì ta cảm giác này bộ chiến giáp quá xinh đẹp, ta phi thường yêu thích. vì lẽ đó tuy rằng chiến giáp chống đạn, ta, ta cũng không muốn để cho viên đạn ở phía trên lưu lại bất cứ dấu vết gì. gần, đệ đệ làm sao cũng ngưng ác, sẽ không là bị người nào đó truyền nhiễm đi. Titor, người nào đó cũng là bởi vì cái này. Haji, wa, xem ra ta chiến giáp làm rất tốt mà. mệt gì nghe xong bọn họ giảng giải cũng là phi thường hài lòng, không nghĩ đến Lưu Tú dĩ nhiên thức tỉnh như thế lợi hại năng lực, dĩ nhiên có thể đem Titor mấy người bọn hắn đều ép trên đất không thể động đậy. Không trách mới vừa mấy người bọn hắn đều còn đều có một ít thật không tiện nói sao, xem ra là cảm thấy đến có chút mất mặt, không tốt lắm mở miệng. Lưu tú phẳng trừng cũng là cảm giác mình lúc đó mất không chế, có một ít quá đáng, vì lẽ đó cũng rất thật không tiện. Mạn dĩ vừa nhìn về phía Lưu tú, đối với hắn hỏi, vậy ngươi điều khiển trọng lực dị năng hiện tại cụ thể có thể làm được trình độ đó, còn có cái gì thay hại hoặc là khuyết điểm sao? Lưu tú nghe vậy cũng là trầm tư chốc lát, sau đó mở miệng nói rằng, ta trọng lực dị năng hiện đang giải phóng uy lực hẳn là không gần tỷ tỷ bọn họ lúc đó cảm nhận được lớn như vậy. Ta hiện tại nhiều lắm là để bọn họ ở trong phạm vi nhất định hành động khó khăn, hoặc là nói toàn lực giáp chế một người, để hắn hầu như không cách nào hành động. Thế nhưng nếu như toàn lực đè lên một người lời nói, ta sẽ khá lao lực, thể lực hao tổn cũng khá lớn, hơn nữa chính mình cũng không thể lại tiến hành hắn hoạt động. Hiện tại nếu như muốn phóng thích trọng lực dị năng lời nói, ta nhất định phải dùng tay hoặc là ngón tay trợ giúp ta đến đem năng lượng tụ tập ở một chỗ nào đó hoặc nào đó trên người một người. Có điều ta cảm giác theo ta đối với năng lực này quen thuộc, cùng với chính mình càng nhiều rèn luyện, cái này trọng lực dị năng nên cũng sẽ trở nên càng ngày càng lớn mạnh. Mện gì mấy người đều đang dùng tâm nghe lưu tú lên tiếng. Lưu tú đối với bọn hắn đương nhiên cũng là không có bảo lưu, đem chính mình giai đoạn hiện tại trọng lực dị năng tình huống đều là một cái toàn diện giới thiệu. Nghe xong Lưu tú giới thiệu, mẹ dị cũng là vui mừng gật gật đầu. Hắn sờ sờ Lưu tú đầu nói rằng, không thẹn là ta đệ đệ, sau đó ngươi cũng có năng lực có thể một mình chống đỡ một phương. Lưu tú cảm thụ trên đầu mẹ dị bàn tay lớn trọng lượng, nghe được hắn khích lệ, không khỏi có chút thẹn thùng lên. Trải qua quãng thời gian này ở chung, đối với Lưu tú tới nói ngôi sao năm cánh liên minh mọi người lại như người nhà của hắn như thế, mẹ dị cùng mẹ dị cha mẹ cũng như là ca ca của hắn cùng cha mẹ như thế. Hắn không biết chính mình đã từng đã xảy ra cái gì, cũng quên chính mình đã từng nắm giữ người nhà cảm giác là hình dáng gì. Mãi đến tận bị Mẹn Dĩ mang về ngôi sao năm cánh liên minh, mang về Mẹn Dĩ nhà của chính mình bên trong, Lưu Tú mới lại cảm nhận được người nhà cảm giác cùng nhà ấm áp. Tuy rằng hắn quên rồi nắm giữ người nhà là như thế nào cảm giác, thế nhưng hắn vẫn như cũ có thể rất xác định biết này cùng trước hắn đã từng nắm giữ quá cảm thụ lại như thế. Mẹn Dĩ nhìn một chút bên cạnh đi tơ mấy người, lại nhìn một chút có chút thẹn thùng Lưu Tú. Mẹn Dĩ tay từ Lưu Tú trên tóc rời đi, sau đó lại rơi vào trên bả vai của hắn. Mẹn Dĩ đột nhiên biểu hiện nghiêm túc nhìn mắt trước Lưu Tú. Dùng thâm trầm âm thanh hướng về hắn mở miệng hỏi, "Vậy bây giờ, ngươi chuẩn bị săn sảng à? Chuẩn bị ký cẳng cùng chúng ta đồng thời giữ gìn chính nghĩa, đả kích phạm tội cùng há cảm sao? Chuẩn bị ký cẳng đối mặt mặc kệ là người khác hay là chúng ta bị thương cùng thì sao? Chuẩn bị ký cẳng dùng chính mình kiên cường nội tâm đúc ra tối vũ khí sắc bén, đi đâm thủng những người há cảm, tiêu diệt những người tà ác sao?" Lưu Tú nghe mện gì vấn đề, có chút kích động liền muốn mở miệng trả lời, hắn đã sớm đang chờ mong một ngày này. Thế nhưng mện gì nhìn kích động Lưu Tú, đánh gậy hắn sắp sửa bật thốt lên trả lời, tiếp tục hướng về hắn thâm trầm nhắc nhở nói, "Không nên vọng động, không muốn mù quáng, nghị rõ ràng trả lời nữa." Lưu Tú nghe được Mạn Di lời nói, cũng đem mới vừa kích động trả lời nuốt xuống bụng. Hắn cũng biểu hiện nghiêm túc lên, cẩn thận suy nghĩ Mạn Di vấn đề mới vừa rồi. Một lát sau, Lưu Tú kiên định nhìn Mạn Di, sau đó là gần, Tê Tơ, Hà Di, còn có Mạ Di Diển. Hắn kiên định nhìn về phía mỗi người. Cuối cùng, Lưu Tú như chặt đinh chém sắt cao giọng hồi đáp: Ta chuẩn bị ký càng. Ta muốn cùng Kaka cấp tỷ tỷ đồng thời theo đội chính nghĩa. Bình Định hất cám. Tiêu diệt tà ác. Mạn Di bọn họ nghe được Lưu Tú kiên định trả lời, cũng vui mừng cười nhìn hắn. Sau đó Mạn Di quay về Lưu Tú đưa tay ra, đối với hắn cười nói. Hoan nên ngươi gia nhập chúng ta đoàn đội, cùng chúng ta đồng thời theo đuổi chính nghĩa. Tuy rằng chúng ta cũng sớm đã là người nhà, thế nhưng ta hay là muốn nói thêm câu nữa. Hoan nên gia nhập chúng ta đại gia đình. Lưu tú nghe vậy cũng kích động thân ra tay của chính mình cùng men di cầm thật chặt. Gần mấy người bọn họ cũng đều dỗi ra một cái tay đặt ở Lưu tú trên bả vai. Sau đó đối với Lưu tú cười nói, Hoan nên gia nhập chúng ta đại gia đình. ít ba cảm nhận được mỗi một cánh tay lan truyền đến nhiệt độ. Lưu tú cũng gật gật đầu, cưỡng chế chính mình thanh em run rẩy cười nói, ta cũng rất vinh hạnh. Như vậy hiện đang vì mình lên một cái danh hiệu đi. Mẹn gì đối với Lưu Tú nói rằng Lưu Tú nghe vậy cũng trầm ngâm chốc lát, sau đó ngẩng đầu nói rằng: Ta danh hiệu là Giáp Đen. Mẹn gì mấy người gật gù, nhận rồi Lưu Tú danh hiệu. Tiếp theo Mẹn gì lại cao giọng nói rằng: Như vậy hiện tại chúng ta sẽ chính thức trở thành ngôi sao hình học sáu cánh liên minh. Ngươi chính là chúng ta cuối cùng người thứ 6, Sau đó chúng ta đoàn đội danh hiệu thì sẽ không lại có thêm thay đổi. Mẹn gì tiếng nói vừa ra, trong căn cứ Đại Bình trên ngôi sao năm cánh trong nháy mắt cắt thành ngôi sao hình học sáu cánh. Sau đó tiểu bạch điện tử thanh cũng ở trong cả trụ sở vang lên hoan nghênh sự gia nhập của ngươi, thứ sáu thành viên Giáp Đen tiến sinh trước 71, y rồng man tuyên ngôn cùng bám thân Tony, liệu tú gia nhập sau, mẹn dì đoàn đội của bọn họ chính thức đổi tên là ngôi sao hình học 6 cánh liên minh. hơn nữa liền như vậy cố định xuống. thời gian đi đến sáng ngày thứ hai, trên TV đều là liên quan với sắt thép quái thú cùng y rồng màn tin tức. tuy rằng tối hôm qua có mẹn dì ở một bên nhìn, khiến cho bọn họ tranh đấu không có lan tràn đến trên đường đi. thế nhưng nơi nào trùng quy vẫn là nội thành, nhiều người mắt tạm. ở vừa bắt đầu phát sinh nổ tung, xuất hiện to lớn tiếng nổ vang dội lúc, rất nhiều người cũng đã đem ánh mắt chuyển đến nơi đó. liều rót cảnh sát lúc đó cũng đã đúng lúc điều động, đem nơi đó bao vây lên nếu không có gì, người đang thay Tony chui đít, cùng cảnh sát giao thiệp, lúc đó phát sinh thời điểm chiến đấu nên liền sẽ có cảnh sát vào vào. trải qua truyền thông trắng trợn đưa tin, mọi người đều ở rồn rậm suy đoán cái kia to lớn sắt thép quái vật cùng cái kia hồng hoàng giao nhau y rồng màn hay, còn có ngày hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? sáng sớm hôm nay TV cũng trực tiếp rộ đẹp thượng tá liên quan với ngày hôm qua sự tình chính thức giải thích, một lúc Tony sở tặc cũng sẽ ra mặt tự mình giải thích, cho tối hôm qua phát sinh ở sở tặc tập đoàn hạt dẻ tòa phòng thí nghiệm sự tình một cái xác thực trả lời. Mẹn gì người một nhà, vừa ăn bữa sáng, một bên xem TV tin tức, Triệu lệ cùng Mạnh Hoạch cũng một bên xem TV, một bên thảo luận liên quan với sở tạc tập đoàn sự tình. Có người nói sở tại tập đoàn cổ phiếu ở rơi xuống sau một khoảng thời gian lại bắt đầu dâng lên lên. Mẹn gì nhưng mà cùng Lưu tú liếc mắt nhìn nhau, bọn họ đương nhiên đều biết trên TV phát sóng liên quan với ý Iron màn tin tức là xảy ra chuyện gì. Phỏng chừng hiện tại Tony cũng đang chuẩn bị liên quan với tối ngày hôm qua lời giải thích. Mẹn gì uống một hớp tảo phớ, trong lòng âm thầm nghĩ, không biết Tony có thể hay không xem trong trí nhớ mình như vậy trực tiếp thừa nhận chính mình là Iron Man. Bất luận là thế giới này bạn thân dáng vẻ vẫn là hiện tại có mẹn gì tham gia, mẹn gì đều đã phát hiện thế giới này cùng trước hắn trong ấn tượng thế giới điện ảnh có một số khác biệt. có điều mẹn gì cảm thấy đến mặc dù sẽ có chút không giống, thế nhưng điện ảnh bên trong cái nào nên phát sinh nên vẫn là gặp tồn tại. dù sao hiện tại đã bắt đầu phát sinh điện ảnh bên trong nội dung vở kịch sự kiện, hơn nữa vẫn còn tiếp tục đẩy mạnh. ngay ở mẹn gì trong lòng âm thầm suy tư thời điểm, trực tiếp truyền hình trong tin tức, Tony Sở Tạc đã đứng ở trước ông nói. đã lâu không cùng mọi người gặp mặt, ta nghĩ lần này vẫn là chiếu bản thảo niệm bà Tony vừa mở miệng liền để dưới đáy ngồi truyền thông đều nở nụ cười, hắn vẫn là trước sau như một hài hước có người hoài nghi ta tham gia tối hôm qua ở sở tạ ừa khoa học dễ hạt tỏ trung tâm nghiên cứu tranh đấu sự kiện. Tony chiếu bản thảo vừa mới nói ra một câu, dưới đáy thì có truyền thông đánh gãy hắn đồng thời bắt đầu vấn đề đạo xin lỗi, sở tạc tiên sinh, ngài cho là chúng ta thật sự gặp tin tưởng đó là người một vị tư nhân vệ sĩ, an mặc khôi giáp trùng hợp xuất hiện mà trên thực tế, ta biết này nghe tới có chút mơ hồ. Tony cũng đánh gãy mỹ nữ phóng viên lên tiếng tiếp tục nói, thế nhưng nghi vấn chính thức thanh minh là một mã sự, tùy ý suy đoán hoặc là ném đá giấu tay nói, ta chính là siêu anh hùng lại là mặt khác một mã sự. Mỹ nữ phóng viên cũng cùng Tony giang lên, trực tiếp phản bác ta chưa từng nói ngươi là siêu anh hùng. Tony như mày, sau đó nói, không nói sao? vậy thì quá tốt rồi, nếu không thì thì có điểm nói mơ giữa ban ngày rất hiển nhiên ta không phải làm anh hùng liêu, ta có rất nhiều tính cách thiếu hụt, còn phạm vào rất nhiều sai lầm, đại đa số các ngươi cũng đều biết. nghe đến đó, đứng ở Tony bên cạnh Rhodey cảm giác tình huống có chút không ổn, hắn mau mau nghiêng thân thể kề sát tới Tony bên tai đối với hắn nhỏ giọng nhắc nhở, chỉ cần chiếu bản thảo niệm là tốt rồi. Tony, Tony nghe vậy cũng liền thanh hồi đáp, được rồi, ok. cùng Rhodey nói xong lặng lẽ nói sau, Tony liền lại đứng thẳng người đứng ở trước ống nói cầm lấy trong tay nhang hương rán, nhìn mặt trên tự, sau đó cao giọng nói rằng, thực chân tướng là, lời nói được câu, Tony đột nhiên ngừng lại, chỉ thấy hắn đột nhiên ánh mắt kiên định lên, sau đó thả tay xuống bên trong nhà hương rán, nhìn phía dưới các ký giả cao giọng nói rằng, ta chính là Iron Man. phía dưới các ký giả nghe vậy trong nháy mắt kích động lên, dồn dập đứng lên hướng về trước đài tuần tới, hiện trường nhất thời cũng ồn ào lên, đầy dây đủ loại khác nhau vấn đề, màn ảnh đèn flash cũng nương theo răng rắc tiếng rắc dắp không ngừng lóe, chính đang trước TV xem tin tức mèn gì nhưng mà người một nhà cũng nhất thời lây người, triệu lệ cung mạnh hoạch lại thảo luận lên cái này thế đạo hiện tại làm sao biến thành như vậy? những sĩ nghiệp gia này còn có nhà tư bản làm sao không cố gắng kiếm tiền, chợ bắt đầu làm nổi lên những thứ đồ này. quả nhiên vẫn là như vậy. men dị trong lòng ám thầm nói một câu, hắn đúng là sắc mặt như thường, bởi vì tất cả những thứ này cũng đều ở hắn dự liệu của chính mình bên trong. xem ra điện ảnh nội dung vợ kịch đã bắt đầu đẩy mạnh, như vậy khoảng cách liều rót cuộc chiến cũng không xa, nhiều nhất nên còn có 2 năm thời gian, ta đến nhanh chóng chuẩn bị sẵn sàng. men dị con mắt xem tv, trong lòng không ngừng suy tư. buổi tối giáng lâm, men dị vẫn như cũ chạm ở trên bầu trời thành phố quan sát thành phố này trong máy mắt bóng người của hắn lại nhanh chóng lập lẹ hướng về phương xa chạy đi đêm nay mạnh dì quyết định đi tìm tony Stark, mục đích chủ yếu chính là dùng vẽ nổi bám thân nhìn có thể thu được năng lực gì từ mạnh dì dùng vẽ nổi không ngừng bám thân tố chất thân thể cũng không ngừng tăng mạnh bắt đầu vẽ nổi cũng theo bám thân không ngừng tiến hóa hiện tại vẽ nổi đã đối với người bình thường không thấy hứng thú mạnh dì cũng đã ở người bình thường trên người không chiếm được cái gì tăng lên hai người bọn họ hiện tại mục tiêu đều là những người phi phàm nhân loại mặc kệ là nắm giữ phi phàm trí lực vẫn là nắm giữ phi phàm siêu năng lực những người này đều là mục tiêu của bọn họ về phần tại sao hiện tại không bám thân lưu tú Chủ yếu là bởi vì Mạn Dị cảm thấy đến Lưu Tú hiện tại năng lực vừa mới bắt đầu khai phá, còn có tiến bộ rất lớn không gian. Mà nếu như Mạn Dị hiện tại bám thân, được chính là Lưu Tú giai đoạn hiện tại năng lực cường độ. Chuyện này đối với Mạn Dị tới nói có chút cái được không đủ bù đắp cái mất. Mạn Dị phỏng trừ chính mình ở Tony trên người có thể có được nên là siêu phạm trí lực. Nói thật, Mạn Dị ở thu được vẹn nùm hệ thống sau trong một quãng thời gian rất dài, ngoại trừ bám thân Peter sau khi hắn trí lực thu được một lần khá lớn tăng lên bên ngoài, bám thân người khác đối với hắn trí lực tăng lên đều cũng không có đặc biệt đại trợ giúp, đều là tăng lên một chút hoặc là rất nhỏ bé. Mẹn gì cũng cẩn thận suy nghĩ quá vấn đề này, hắn cuối cùng suy nghĩ đi ra kết luận là, ở toàn bộ mạng véo điện ảnh trong vũ trụ, ngoại trừ cái kia mấy cái mạnh mẽ nhất nào bên ngoài, hắn phỏng chừng đều sẽ không ở trên thân thể người khác thu hoạch quá nhiều trí lực tăng lên. Mẹn gì hiện ở trong đầu biết rõ nhân vật cũng chỉ có ý giống màn Tony Stark, thợ tiến sĩ bằng N, sở phải đợi màn Peter Parker, đọc tỏ sở trên sở tí phần sở trên còn có cái kia đợi thứ nhất là màn hạ tim. Những người này đều là mẹn gì tìm kiếm chính mình trong đầu điện ảnh ký ức tìm ra thông minh rất cao người. Thật còn có một người mẹn gì cảm thấy cho nàng thông minh cũng là phi thường cao vậy thì là thượng cổ tôn giả ản xì èn oan thế nhưng ản xì èn vẫn quá thần bí men gì cảm thấy đến vẫn là không cần thiết đem nàng liệt tiến vào danh sách bên trong men gì một bên tuấn di một bên lướt sóng rất nhanh liền đến tôn ni sở đặc biệt thự ở ngoài vì phòng ngừa bị dạ vị phát hiện hắn trực tiếp mở ra cửa sổ tìm hành sau đó tuấn di tiến vào tôn ni trong nhà men gì rất nhanh đi đến tôn ni sở đặc bên giường xem ra ạp phản hành trình thay đổi hắn rất nhiều hiện tại ủy dụng man dĩ nhiên là một người đi ngủ men gì trực tiếp dội ra tay của chính mình liền không phóng tới ngủ say tôn ni trên đầu Sau đó lại từ trên tay của hắn chạy xuống chất lỏng trạng vẹn nổm, rót vào Tony thân thể bên trong. Rất nhanh vẹn nổm liền hoàn thành rồi bám thân. Hiện đang tiến hóa sau vẹn nổm bám thân tốc độ cũng là trở nên càng lúc càng nhanh, càng là nếu như bám thân đối tượng không có phức tạp như vậy lúc. Bởi vì Tony trừ mình ra mạnh mẽ nhất nào ở ngoài cũng không có cái gì hắn năng lực kỳ lạ, vì lẽ đó bám thân tốc độ của hắn cũng phi thường nhanh. Chúc mừng ký chủ thu được năng lực mới, thu được siêu phàm trí lực, tăng lên trên diện rộng ký chủ trí lực cùng với lực lượng tinh thần. Nghe được trong đầu hệ thống điện tử âm, Menji cũng nói thầm một tiếng, quả nhiên không ngoại sở liệu của ta bản thân Tony sợ tạc sau khi, Mendy xác thực cùng hắn dự đoán như thế, thu được lượng lớn trí lực. đang lúc này, Mendy đột nhiên cảm giác được biệt thự bên trong đi vào hắn người. chương 72, trò chuyện. Mendy lần nữa tiến vào tiềm hành đi đến trong phòng khách, chỉ thấy một cái trứng kho đen, ăn mặc áo dài gió, đang đứng ở Tony nhà phòng khách cửa kính ban công trước. hắn một lúc đứng ở cửa kính ban công nhìn trước hướng về ngoài cửa sổ, một lúc lại ngồi ở trên ghế sofa quay lưng phòng khách cầu thang, thật giống đang tìm một cái thích hợp tư thế. đợi được tìm được lắm thích hợp tư thế sau, hắn lại làm ra đến một ít động tĩnh gây nên dạ vịt chú ý dạ vịt chú ý tới trứng kho đen sau khi cũng là cấp tốc đánh thức ở phòng ngủ đi ngủ Tony. Tony nghe được dạ vịt nhắc nhở cũng là trong lòng cả kinh, vội vã cầm lấy đặt ở bên giường dàn tiện hình chiến giáp mặc lên, sau đó giơ tay tiến vào tình trạng dưới bị, chậm rãi đi xuống lầu thê đi đến trong phòng khách. Chỉ thấy mông lung ánh trăng soi sáng ở trong phòng khách, cho tối căn phòng khách lũng lên một tầng thanh ánh sáng màu trắng. Một bóng người cao to chính bay lưng Tony đứng ở đại đại cửa kính ban công trước. Cảm nhận được Tony bước tiến, Nifuji cao giọng mở miệng nói rằng, ta chính là Yggdrasil. Ngươi cho rằng ngươi là trên đời duy nhất siêu anh hùng sao? Nidhufji vừa nói chuyện, một bên xoay người lại, nhìn ăn mặc chiến giáp tiến vào tình trạng giới bị Tony. Sợ tạc tiên sinh, còn có rất nhiều cùng ngươi như thế người, chỉ có điều ngươi còn không biết thôi. Hoặc là nói, ngươi biết đến còn chưa đủ rõ ràng. Tony nhìn Nidhufji, giơ tay sáng tay pháo, sau đó hơi nghi hoặc một chút mở miệng hỏi, ngươi là ai? Nidhufji chậm rãi đi tới Tony trước người, lấy ra chính mình ánh sáng ngăm đen chán, sau đó mở miệng nói rằng, Nidhufji, xì ẹn cục trưởng, ta muốn cùng ngươi nói chuyện thành lập bạ vẹn trở sự. Nghe được Nidhufji lời nói, Tony càng thêm nghi hoặc, à đây là vật gì? đứng ở một bên ẩn dấu thân hình mện gì, nhưng là trong nháy mắt hiểu rõ, xem ra Nit Fuji đã bắt đầu lạ bằng tử. Nghĩ đến bên trong mện gì lại nghĩ đến bằng nợ, dựa theo tiến độ này, quá một khoảng thời gian bằng nợ nên cũng sẽ trở lại nhu yếu đến, vào lúc ấy chính là bám thân bằng nợ thời cơ tốt. Mện gì có linh cảm, chờ hắn bám thân hụt sau khi, hắn liền đem chính thức trở thành trên trái đất người đàn ông mạnh mẽ nhất. Tiếp theo mện gì liền ở trong đầu đối với tiểu Bạch rơi xuống chỉ lệnh, để nó trong khoảng thời gian này nghiêm mật quản chế bằng nợ hành tung, chờ bằng nợ vừa lộ diện liền lập tức thông báo hắn, hắn nhất định không thể bỏ qua cơ hội này. Ngay ở mện gì kế hoạch bám thân bằng nợ lúc, Nitfuji cũng hướng về Tony nói xong hắn hạ vẹn trợ kế hoạch. Nghe xong kế hoạch của hắn, Tony quả không phải vậy nhún vai một cái, biểu thị chính mình hoàn toàn không thích. Ta cũng không có hứng thú gia nhập ngươi cái này kỳ quái kỳ dị liên minh. Hơn nữa nếu như nếu ngươi không đi lời nói, ta liền muốn không khách khí đá ngươi hất cái mông, nhờ ngươi biết lén xông vào nhà dân là cái gì hậu quả. Tony rót cho mình một chén rượu, một bên nhấp một miếng, một bên nhìn Nitfuji đối với hắn nói rằng, Nitfuji nghe xong ủy rồng man lời nói, mặt biến càng đen. Phốc ha ha ha. Trong căn phòng mờ tối đột nhiên truyền đến một trận khàn khàn lại khủng bố tiếng cười chỉ thấy một bóng người màu đen từ một bên trong bóng tối đi ra. Menji thực sự là bị Tony lời nói chọc phát cười, không khỏi cười ra tiếng. Quả nhiên đối phó trứng khoa đen còn phải xem bị rơm an. Tony cùng Nifuji nhìn thấy đột nhiên từ trong bóng tối đi ra ác quỷ cũng là vô cùng kinh ngạc, bọn họ cũng không biết ác quỷ là lúc nào đến. Nifuji nhìn Menji nói rằng, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Menji nghe vậy hờ hững nói rằng, siện quản rộng như vậy sao? Ta chỉ có điều là đi ra sửa sửa mặt trăng thôi. Sửa sửa mặt trăng? Tony cùng Nitfuji nghe được Menji lời nói cũng là sợ mặt lại, tìm lý do đều không nói tìm cái đáng tin một điểm nghe được men gì qua loa lời nói, Nifuji lại thay đổi cái vấn đề hỏi. Vậy ngươi là lúc nào liền ở ngay đây? Men gì như là đột nhiên lại nghĩ tới điều gì, không nhịn được cười nói rằng, đại khái là ngươi cho mình tìm một cái thích hợp tư thế tới đón tiếp sở tạc tiên sinh thời điểm. Ha ha ha! Tony nghe vậy cũng là không khỏi phốc một tiếng phun ra trong miệng rượu. Đây cũng quá lung túng, cục trưởng đại nhân chính mình ở sở thời gian bị ác quỷ tung ra làm chuyện cười nói rồi, quả thực là công khai xử hình. Quả nhiên, Nifuji nghe xong lời này mặt đã sắp muốn đen hỏa vào bóng đêm, lập tức liền có thể lẩn thân. Nidhufi trầm mặc chốc lát, sau đó xa xôi mở miệng nói rằng sợ tạc tiên sinh, nếu ngươi không có hứng thú gì vậy ta trước hết đi rồi. Hả, đúng rồi. đã quên nói cho ngươi, ác quỷ đi cứu ngươi cũng là xuất phát từ ta xin mời, vì thế ta còn trả giá một ân tình đánh đổi. đương nhiên, hiện tại nói cho ngươi lời này ta cũng không có ý tứ gì khác, chỉ là hy vọng ngươi lại nhiều suy nghĩ một chút thôi. Nidhufi nói xong liền xoay người rời đi, còn đứng tại chỗ Tony nghe hắn lời nói cũng nhíu mày. Tony rất không thích nợ ơn người khác, càng là lại gặp phải tình huống như vậy thời điểm. hắn nhìn Nidhufi rời đi bóng lưng, suy tư một hồi cao giọng nói rằng, ta gặp chăm chú cân nhắc, hơn nữa coi như ta không gia nhập. Nếu như ngươi có yêu cầu gì ta cũng sẽ đem hết toàn lực giúp ngươi một lần. Xoay người rời đi, Nit Fuji cũng không có theo tiếng cũng không quay đầu lại, chỉ là tiếp tục đi tới, chỉ bất quá hắn ngăm đen trên mặt làm nổi lên vẻ mỉm cười. Mện Dị nhìn tình cảnh này, trong lòng cũng là âm thầm nói rằng, chà chà chà, Tony thực sự là bị cái này chứng kho đen cho bất bí. Tony nhìn thấy Nit Fuji sau khi rời đi liền lại quay đầu lại nhìn về phía Mện Dị mở miệng nói rằng, như vậy ác quỷ tiên sinh đến nhà của ta bên trong lại để làm gì đây? Mện Dị không hề trả lời, chỉ là ngồi ở trên ghế sofa nhìn mặt trước Tony. Tony nhìn không nói một lời mệt gì cũng là không khỏi có chút phát sầu, cái này ác quỷ là thật sự tức xuất quỷ nhập thần vừa thần bí dị thường, chính mình hoàn toàn không biết hắn bất kỳ hữu hiệu, hiệu tin tức, cũng không cách nào suy đoán ra ý nghĩa của hắn. Bầu không khí đang trầm mặc bên trong có chút vi diệu lên, hai người liền như thế ở tối tâm trong phòng khách bình tĩnh nhìn đối phương, trong lòng cũng không biết đang suy nghĩ gì. Ngay ở Tony chuẩn bị nói cái gì đánh vỡ cái này không khí ngột ngạt thời điểm, trên ghế sofa ác quỷ mở miệng. Sợ tặc tiên sinh, tại sao ngươi muốn thừa nhận chính mình là ý dồn man đây? Ngươi chẳng lẽ không biết bại lộ như vậy ở đại chúng trước mặt nguy hiểm không? Nghe được các quỷ vấn đề. Tony cũng là trở nên trầm tư, một lát sau hắn mới mở miệng nói rằng, thực ta ngày hôm nay cũng là đã chuẩn bị kỹ cảng hoàn Mỹ lý do, thông qua CN, bọn họ xác thực kinh nghiệm rất phong phú, xử lý thiên ý vô phùng. Thế nhưng, khi ta đứng ở phía trên bắt đầu nói chuyện sau, nội tâm của ta đột nhiên rõ ràng, này không phải ta muốn nói, ta cảm thấy cho ta nên thẳng thắn, thừa nhận thân phận của chính mình đồng thời nỗ lực gánh vác lên trách nhiệm của chính mình. Ta muốn giữ gìn hòa bình thế giới thông qua sự tồn tại của ta. Mện gì nghe Tony lời nói cũng trầm mặc, thông qua chính mình một người giữ gìn hòa bình thế giới. Câu nói này nghe tới thật giống rất không thể tưởng tượng nổi cùng nói mơ giữa ban ngày. Thế nhưng khi nó từ Tony trong miệng nói ra lúc, lại thật giống trở nên có một khả năng nhỏ nhoi. Ngôi sao hình học sau cánh liên minh người và Tony không giống nhau địa phương chính là ở bọn họ cũng không thể hình thành ý rộng man lực uy hiếp như thế. Bởi vì ngôi sao hình học sau cánh liên minh người đều là biến dị cá thể, có chính mình đặc thù, độc nhất năng lực, mà không phải xem Tony áo giáp như thế, có thể sản xuất đại trà, có thể trực tiếp lấy một loại vũ khí tư thái đến tiến hành kinh sợ và cân bằng. Menzi nhìn Tony, đối với hắn trầm giọng nói rằng, tương lai sẽ rất gian nan. Sức mạnh của một người vẫn là quá đơn bạc, ta kiến nghị ngươi chăm chú suy tính một chút nít phu gì kiến nghị. Tuy rằng hắn người này thái độ cùng tác phong đều quá đặc công hóa, khiến người ta cảm thấy không khỏe, thế nhưng hắn đề nghị này còn đúng là không sai. Nghe được mện gì lời nói, Tony cũng là gật gật đầu, chăm chú suy tư. Tony lại uống một hớp rượu, sau đó cho mện gì cũng rót một chén đưa cho hắn, sau đó mở miệng hỏi, "Như vậy ác quỷ tiên sinh ngươi cũng sẽ gia nhập cái kia gọi là trở đoàn đội sao?" Mện gì tiếp nhận Tony rượu, uống một hớp sau đó hồi đáp, "Ta sẽ không gia nhập." "Tại sao?" Tony hỏi. Men gì nói rằng, bởi vì ta đã có chính mình đoàn đội, ngươi nên cũng biết, chúng ta đem chúng ta đoàn đội đặt tên là Ngôi Sao Hình Học Sáu Cánh Liên Minh. Mọi người đều chính là theo đuổi chính nghĩa mà tụ tập cùng nhau đồng bạn. Ngươi cũng cần tìm tới đồng bạn của ngươi. Nói tới chỗ này, Men gì vừa giống như là nhớ ra cái gì đó, dừng một chút tiếp theo sau đó nói rằng, hơn nữa hay là ở một ngày nào đó, chúng ta cũng sẽ đồng thời kể vai chiến đấu cũng có nói, chỉ cần chính là theo đuổi chính nghĩa, cái kia mọi người liền đều là đồng chí, không phải sao? Tony nghe vậy cũng là gật gù, mình bây giờ làm sao không phải là cũng ở tìm kiếm con đường của chính mình? Tony vừa nhìn về phía sofa, còn muốn cùng mẹn gì nói cái gì, kết quả lại phát hiện trên ghế sofa đã không có một bóng người. Lúc này phía sau hắn truyền đến một đạo thanh âm khàn khàn. "Yi man, kiên định niềm tin của chính mình là tốt rồi, đường ngay ở dưới chân." Tony vội vã quay đầu lại, thế nhưng trong phòng khách đã không có ác quỷ bóng người. Chương 73, bằng nợ tung tích. Một cái rừng rậm thác nước phía dưới, một cái xem ra nho nhã hiền hòa nam nhân đang có chút mê man mở mắt ra, trên người hắn chỉ ăn mặc một cái dài rộng lại tổn hại quần xóc. Hắn chậm rãi chi lên chính mình thân thể, loạn choa loạn choạng đứng lên, ánh mắt cũng dần dần trở nên thanh minh cái này xem ra nho nhã 10 phần nam nhân chính là bờ rụ sở bằng nở đang phát sinh chuyện kia cũng cùng quân đội phát sinh xung đột sau khi hắn liền chạy trốn tới bờ ra diệu bắt đầu ẩn cư đồng thời học tập làm sao khống chế tâm tình của chính mình hắn đứng lên hai tay chăm chú lôi kéo quần của chính mình để cho mình không đến nỗi rơi vào thân thể trần chuồn tình cảnh lúng túng tình cảnh lúng túng bằng nở chỉ có thể nhớ được chính mình mất khống chế trước ký ức mất khống chế bên trong ký ức hắn chỉ có thể nhớ tới một ít mảnh vỡ hắn nhớ tới chính mình tối hôm qua ở bờ ra diệu di ozone dễ nảy rộ đầu đường lại đụng tới nước mỹ quân đội vây bắt Hoàng hốt thất thố bên dưới, bằng nở chạy trốn tới chính mình công tác cái kia nhà máy nước giải khát bên trong, thế nhưng rất không khéo lại đụng với cái kia mấy cái ban ngày tìm hắn để gây sự vô lại. Lúc đó ba cái vô lại đem hắn bao quanh vây nốt, để hắn không cách nào chạy trốn. Mà lúc đó mắt nhìn chằm chằm nước mị quân đội cũng ở phái người nhìn chòng chọc vào hắn. Cuối cùng ở ba cái vô lại luân phiên đục nhà dưới, bị bức ép bất đắc dĩ bằng nở nhịp tim rốt cục vượt qua 200, thả ra chính mình nội tâm người khổng lồ xanh hụt. Tuy rằng băng nở không nhớ ra được biến thành hổ sau khi ký ức, thế nhưng liền trước hắn kinh nghiệm đến xem, hắn nên lại là đem đến xâm phạm kẻ địch ra sức đánh một trận, phá hủy không ít đồ vật, sau đó chạy đến cái này rừng sâu núi thẳm bên trong, băng nở hai tay chăm chú cầm lấy quần của chính mình, một bên run cầm cập một bên hướng bên trong vùng rừng rậm khả năng có co con đường tìm đi, chỉ mặc vào Đêm qua, một ngày quần hắn ở bên trong vùng rừng rậm này sát thực cảm giác có chút lạnh, công phu không phụ lòng người, băng nở ở bên trong vùng rừng rậm vòng vòng quanh quanh một hồi lâu sau khi, rốt cuộc tìm được một cái trong rừng rậm khả năng có xe gặp chạy qua con đường, băng nở đứng ở bên đường. Một bên cầm lấy quần dọc theo đường đi về phía trước, một vừa chú ý trên đường sẽ có hay không có lùi tới xe cộ. Rốt cục ở hắn đi rồi một lúc sau khi, một chiếc xe tải nhỏ từ phía sau hắn ra. Băng Nợ vội vàng vẫy tay để xe ngừng lại, sau đó hắn vội vàng chạy đến ghế lái phụ cửa sổ xe trước, dùng lối lạ ngôn ngữ hỏi bên trong xe tài xế. Ta đây là ở nơi nào? Nhìn run lẩy bẩy Băng Nợ, tài xế cũng là vô cùng nhiệt tâm trả lời, nơi này là Guatemala. Ta chuẩn bị muốn đi cái kế tiếp thành trấn. Băng Nợ nghe vậy có chút hẩn cầu nhìn tài xế hướng về hắn mở miệng hỏi, ngươi có thể giúp đỡ ta sao? Tài xế cũng là biết ý của hắn, phi thường thẳng thắn liền nói rằng: "Lên xe, đến, đưa cái này khoác lên người." Nói xong tài xế liền mở cửa xe để bằng nở ngồi tới, đồng thời đưa cho hắn một cái khăn lông để hắn khoác lên người. Tài xế đại ca cũng là nhìn thấy bằng nở thảm hề hề dáng vẻ có chút không đành lòng, vì lẽ đó vô cùng thẳng thắn đáp ứng đem hắn mang đi cái kế tiếp thành trấn. Một lát sau, theo tài xế đại ca đi đến cái kế tiếp thành trấn, bằng nở có chút hồn bay phách lạc bưng quần ngồi xổm ở đầu đường, hắn cũng không biết chính mình bây giờ nên làm gì. Ngay ở hắn ngồi ở ven đường không có manh mối lúc, một đứa bé từ bên cạnh chạy tới sau đó cho trong tay hắn nhét vào mấy cái tiền xu, băng nở vội vàng ngẩng đầu nhìn đứa nhỏ, đứa nhỏ hướng về hắn ngượng ngùng nở nụ cười liền lại rất nhanh chạy đi. thực sự là vị đáng yêu thiên sứ. hắn cái kia nhìn đã chạy xa đứa nhỏ mỉm cười nói, thu hồi tâm tư, băng nở tìm tòi trong tay tiền xu nhớ tới hắn ở bờ ra diễu lúc cái kia thần bí Mr. bờ lưu phân phát hắn những câu nói kia, đó là để hắn hoàn toàn khôi phục hy vọng. băng nở suy tư một lát sau liền hạ quyết tâm hắn phải về đến nước mỹ đi, hắn nhất định phải tìm tới những tư liệu kia, sau đó cùng Mister bờ Lù giải quyết một vấn đề. đối với băng nở tới nói lại như là một cái khó giải nguyên rủa. Hắn bị cái này nguyền rủa dàn vật quá lâu, đau đến không muốn sống. Bẹt bằng nở trong mắt thật giống hồi ước cái gì, trong miệng dù gì nói. Lúc này mẹn gì đang ngồi ở trong phòng học nghỉ hè chính thức kết thúc, bọn họ cũng đã khai giảng mấy ngày. Hiện tại đã tiến vào lớp 12 học kỳ sau, mẹn gì cũng ở nghỉ hè quá chính mình 18 tuổi sinh nhật, chính thức trở thành một tên người trưởng thành. Ở này hơn 2 tháng nghỉ hè bên trong, phát sinh rất nhiều chuyện. Tỷ như Tony sợ tắc mất tích cùng trở về, mẹn gì cùng Nidfuji lần thứ nhất chính diện giao lưu, lại đến lúc sau Y Rồng màn xuất hiện, cùng Y Rồng mòn chờ chiến đấu, cùng với Lưu Tú phát hiện mình năng lực mới nay từng cái từng cái sự đem mện dị nghỉ hệ điền chân đầy hơn nữa này một cái nghỉ hệ bày sạp cùng đối với sở tắc tập đoàn đầu tư để mện dị của cải lại tăng trưởng không ít cuối cùng bởi vì bánh rán than chuyện làm ăn thực sự quá nóng nảy mện dị một nhà bốn chiếc liền thương lượng đem bánh rán than làm thành đại lý đại lý tên vẫn là gọi là tú nhi bánh rán thế nhưng mện dị cùng lưu tú cũng không lại tự mình làm bánh rán hai người bọn họ còn muốn tiến hành học nghiệp, không có thời gian làm vì lẽ đó than bánh rán nhiệm vụ liền giao cho thuê đến đầu bếp đầu bếp ứng cử viên là mạnh hoạch bếp trưởng tự mình chọn hắn trực tiếp từ trong tiệm cơm của chính mình chọn mấy cái không sai nhân tuyển sau đó để bọn họ phân biệt phụ trách nổi lên mấy nhà đại lý quản lý cùng vận hành liên quan với đại lý khởi động tài chính triệu lệ nữ sĩ cũng ra một phần lực tuy rằng men gì hiện tại phi thường có tiền có thể hoàn toàn không cần mẫu thân đầu tư liền mở cửa tiệm thế nhưng hắn không có cách nào hướng về bọn họ giải thích chính mình tài chính khởi nguồn coi như là sao cổ cùng bày sạp kiếm một chút tiền thế nhưng cũng sẽ không có nhiều như vậy như vậy không hợp lý vì lẽ đó men gì cũng chỉ đành để mụ mụ triệu lệ cũng tiến hành đầu tư vào cố tham dự vào sau đó để ba ba mạnh hoạch phụ trách quản lý công tác Như vậy còn có chỗ tốt chính là lưu tú cùng hắn hoàn toàn không cần quan tâm đại lý sự tình. Bọn họ chỉ cần đi học cho giỏi, làm một người hất tay trưởng quỹ, hàng năm liền có không ít tiền có thể kiếm lời. Ngay ở mện gì ngồi ở bàn học trước không ngừng suy nghĩ lung tung thời điểm, trong đầu của hắn vang lên tiểu Bạch tiếng nhắc nhở. "Lão bản, mặc dù Sơ bằng Nợ có tung tích, hắn hiện tại chính đang về nước Mỹ trên đường, dự tính xế chiều hôm nay liền có thể nhập cảnh." Nghe được tiểu Bạch nhắc nhở, mện gì cũng là kích động lên, rốt cục để hắn tìm tới bằng Nợ tung tích, khoảng cách hắn lần trước bám thân Tony thời điểm đã lại quá một quãng thời gian. Mện gì vội vàng ở trong đầu đối với tiểu Bạch nói rằng, tiếp tục nhìn chầm chầm tung tích của hắn, chờ hắn nhập cảnh sau khi hướng về ta bất cứ lúc nào báo cáo tung tích của hắn cùng điểm dừng chân. rõ ràng, tiểu bạch đáp lại nói. nghe xong tiểu bạch báo cáo, men dì tâm tư tất cả đều chạy đến bằng nợ trên lưỡi, vẫn muốn chính mình bám thân bằng nợ sau khi nên có thể thu được năng lực gì. dựa theo men dì dự đoán, bám thân bằng nợ sau khi hắn nên liền có thể lấy thu được bờ rủ sợ bằng nợ siêu phàm trí lực, còn có thể thu được một siêu cường thể chất cùng siêu phàm sức mạnh. ngay ở men dì vẻ đẹp sự tưởng tượng bên trong, thời gian đi đến lại buổi trưa, men dì nhưng mà một bên hướng về tinh minh. Ngôi sao hình học 6 cánh liên minh gọi tắt, người khác nói đơn giản liên quan với bằng nợ cùng hụt tình huống, một bên đồng thời hướng về căn cứ chạy đi. Tiểu Bạch cùng Mạ Dị rèn hợp lực khai phá một bộ huấn luyện hệ thống, cái huấn luyện này hệ thống dùng ở cải tạo sau mỗi cái trong phòng huấn luyện, nó có thể căn cứ mỗi người đặc điểm đối với bọn họ tiến hành có sự khác biệt độ công kích huấn luyện. Vì lẽ đó hiện tại Tinh Minh mọi người mỗi ngày đều gặp rút chút thời gian đi căn cứ tiến hành bắt huấn, bao quát Lưu Tú cũng là mỗi ngày đều từ trong nhà chạy đến căn cứ đi tiến hành huấn luyện. Lưu Tú hiện tại ở triệu lệ cùng Mạnh Hoạch an bài xuống cũng chuẩn bị bắt đầu trung học phổ thông học tập cuộc đời, mện gì tiến vào cao bốn thời điểm cũng chính là lưu tú tiến vào trung học phổ thông bắt đầu học tập thời điểm. Ở tinh minh phòng tác chiến tổ chức hội nghị cũng không phải mện gì ở chuyện bé xé ra to, mà là bởi vì hắn biết ngay ở bờ rủ sợ bằng nợ trở lại nước Mỹ sau đó không lâu liền sẽ phát sinh một loạt bất ngờ. Ở trong trí nhớ, mện gì nhớ tới quân đội vẫn đang nhìn chằm chằm bằng nợ, còn ở hắn trở lại nước Mỹ sau đó không lâu liền phái người đến vây quét hắn, hơn nữa sau khi lại thông qua một loạt bất ngờ tạo ra được cả tổ Mỹ nổi sần cái này quái vật. Cuối cùng Hạ Bộ Mỹ nảy sần cũng là tiến hành rồi một trận đại chiến, sau đó bằng nợ đang đại chiến sau khi lại thoát đi nước Mỹ, ẩn cư lên. Ngay ở mện dị hướng về mọi người giảng giải xong bằng nợ cùng hụt cùng với quân đội quan hệ sau, tiểu bạch lúc này cũng ở phát thanh bên trong lại lần nữa nhắc nhở bằng nợ tức thì tung tích, vợ rủ sở bằng nợ đã đến tiểu bang Virginia cùng vợ đại học. Căn cứ hắn những người quan hệ giao nhau so sánh, dự tính hắn điểm dừng chân là ở một cái quán ăn bên trong, nhà hàng tên là Sở Tạn Nghị đi Già Úc. Nghe được tiểu bạch phát thanh, mện dị cũng đúng Haji nói rằng, Haji, chúng ta tác chiến máy bay nên đã có thành phẩm chứ? Nếu như có cái gì tình huống đặc biệt phát sinh, chúng ta cần ở nhanh nhất thời gian gấp đi nơi nào. Haji nghe được mẹ gì lời nói cũng gật gật đầu nói, không có vấn đề. căn cứ máy bay chiến đấu tốc độ tính toán, chúng ta đến mở rủ sở bằng nở bên kia chỉ cần 5 phút đồng hồ. Vì lẽ đó bất luận có tình huống thế nào phát sinh, chúng ta nên đều có thể ở nhanh nhất thời gian gấp đi nơi nào. Hơn nữa Tiểu Bạch có thể đối với tình huống hiện trường tiến hành phân tích, có thể sớm báo động trước. Sau đó sẽ thêm vào quân mới có thể thời gian trì hoãn, chúng ta nên nhanh nhất có thể ở xảy ra bất chấp hai phút bên trong liền đạt tới nơi đó, trình độ lớn nhất giảm thiểu tổn thất nghe được Haji báo cáo, Mạn Dị cũng là gật gật đầu, có như vậy chuẩn bị đầy đủ, hắn cũng có thể yên lòng. Đón lấy chính là chờ đến bằng nở đến đặt chân địa, sau đó Mạn Dị buổi tối quá khứ bản thân, hắn đã đối với bằng nở cùng một năng lực thèm nhỏ dài rất lâu. Chương 74, bằng tư, bản thân bằng nở. Xác định bằng nở đặt chân ở sở Tạ nghỉ đi ra Úc sau khi Mạn Dị liền điều khiển một người máy bay cấp tốc đi đến tiểu bang Virginia. Mạn Dị nhìn mặt trước đi ra Úc, hơi suy nghĩ, biến mất thân hình, tiến vào cửa, tiến hành hình thức, hắn tìm hình đi đến bằng nở vị trí ra phòng. Trong phòng, bằng nở tuy nhiên đã rửa mặt thật nằm ở trên giường, thế nhưng vẫn không có ngủ. Con mắt của hắn nhìn trần nhà, không biết đang suy nghĩ gì. Mện Dĩ nhìn vẫn không có ngủ bằng Nợ, cũng không có gấp, mà là ngồi ở trên ghế chờ hắn ngủ, dù sao vẫn không thể manh động, không phải vậy đem hụt dọa đi ra liền không tốt. Mện Dĩ ngồi ở trên ghế chờ, quá một hồi lâu, bằng Nợ dĩ nhiên còn chưa đi ngủ ý tứ, hắn vẫn như cũ ở trên giường trằn trọc chờ mình, không biết đang suy tư gì đó. Mện Dĩ quyết định không chờ đợi thêm nữa, như vậy còn không biết muốn chờ bao lâu mới được, hắn quyết định trợ giúp bằng Nợ mau chóng tiến vào giấc ngủ. Chỉ thấy Mạnh Nhiên thủ một phen, lấy ra một cái nho nhỏ ống nghiệm, cái này trong ống nghiệm là một ít có thể trợ giúp nhanh chóng ngủ yên giúp dịch có thể hôn ở trong nước dùng cũng có thể tát ở xung quanh để khí thể phát huy. Mẹn gì hiện tại không có cách nào để bằng nở đem hắn uống vào đi, hắn chỉ có thể lặng yên không một tiếng động đem viên dấp dịch rơi tại bằng nở giường chu vi, sau đó chờ dược lực phát huy tác dụng. Vật này quả nhiên hữu hiệu, giáp yên dấp dịch sau khi bằng nở không mấy phút nữa liền nặng nề tiến vào mộng đẹp. Nhìn thấy bằng nở rốt cục tiến vào giấc ngủ, mẹn gì cũng thở phào nhẹ nhõm. Nếu như không cho bằng nở ngủ, hắn thực sự là không dám tùy tiện hành động. Nếu như không cẩn thận đem một lấy ra ngoài, cái kia cái thành phố này đêm nay liền phải tao đường. Hột phá dỡ hiệu quả nhưng là cấp một đồng, bảo đảm một buổi tối đem thành phố này phá sạch sành xanh. xanh. Mện gì chậm rãi tìm thấy bằng nở bên giường, đưa tay huyền không đặt ở trên đầu hắn, sau đó xem ngày đó bám thân Tony như thế đem vẹn nổm rốt vào hắn thân thể. Không biết có phải là bằng nở tình huống khá là đặc thủ, lần này vẹn nổm bám thân thời gian hơi hơi có một chút trượng. Một lát sau, vẹn nổm rốt cục bám thân xong xuôi, trở lại mện gì trong cơ thể. Vừa về tới mện gì trong thân thể, vẹn nổn liền bắt đầu tố khổ, người này thân thể tình huống quá phức tạp, nếu không là ta đã tiến hóa không ít, cũng có thể không bắt được hắn. Tố xong khổ vẹn nổn lại cười hì hì quay về mện gì nói rằng xem ở ta như thế khổ cực phần trên xương sườn cùng bánh tráng gì ẩn binh quặn non lên không quá đáng đi men dí còn có thể không biết vẽ nổm là cái gì tính tình hắn cũng không có đáp ứng chỉ là từ tôi nói cái này muốn xem ngươi biểu hiện ta xem trước một chút lần này kết quả lại nói nói xong men dí liền một cái tuấn di ra gian phòng đi đến ti giả ốc bên ngoài hắn ngồi vào phụ cận đại trên mái nhà sau đó chìm đắm tâm thần kiểm tra nổi lên lần này kết quả hệ thống quen thuộc điện tử âm lại đang men dí trong đầu vang lên chúc mừng ký chủ thu được năng lượng mới thu được siêu phàm trí lực tăng lên trên diện rộng ký chủ trí tuệ cùng lực lượng tinh thần Ừ, không tội không tội. Mẹn gì gật gật đầu. Tiếp theo sau đó nghe, nhắc nhở xong mẹn gì thu được siêu phẩm trí lực sau khi hệ thống liền không có âm thanh. Này, vậy thì xong xuôi. Tình huống thế nào? Mẹn gì có chút choáng váng, không biết đây là cái gì tình huống. Thể chất đây, sức mạnh đây, lớn như vậy một cái hụt, như vậy nhiêu bức năng lực. Không có. Hệ thống ngươi mau ra đây, giải thích cho ta giải thích. Phiên dịch phiên dịch, đây rốt cuộc là tình huống thế nào? Mẹn gì có chút phát điên, nay cùng hắn theo dự đoán tình huống không giống nhau lắm nha, làm sao không theo sáo lộ ra bài đây? Tại sao ba thân bằng nợ sau khi chỉ có thể thu được trí lực, hút năng lực đi nơi nào, sức mạnh đây, thể chất đây, bị vẽ nụm ăn chưa? Nhanh cho ta phun ra. Mèn gì suy nghĩ lung tung phát sinh tình huống như thế nguyên nhân, cuối cùng đưa mắt rơi xuống vẽ nụm trên người. Vẽ nụm nhìn sắc mặt khó coi mèn gì, trong lòng hồi hộp một hồi. Cái kia, cái kia, có câu nói nói được lắm, người quan trọng nhất chính là hài lòng, phải hiểu được chi túc thường nhạc mà vẽ nụm bị mèn gì nhìn chăm chú đến sốt sáng lên, vội vã mở miệng ăn đuổi hắn. Xem ngươi như thế khổ sở, nếu không ta sẽ không ăn bánh tráng gì ẩn mình rồi. Ta chỉ cần xương xin là được. Vệ Nổn còn rất đại khí dùng tay nhỏ vỗ vỗ mẹn Dì vai, đối với hắn nói rằng: "Trải qua vệ Nổn ăn đuổi, mẹn Dì cũng không có hài lòng lên, trái lại có chút càng không vui." Hắn một tay tóm lấy vệ Nổn nắm bắt nó mặt, đưa nó đoàn thành một đoàn tử, sau đó giận dữ nói rằng: "Lại vẫn dám theo ta nang nghịch ngợm, xem ta không đem ngươi tạo thành cái bánh bao." "Ai nha, tức chết ta rồi. Hệ thống tại sao không trả lời ta?" Mẹn Dì một bên nắm bắt vệ Nổn lại đang trong đầu hướng về hệ thống hỏi, lần này hệ thống rốt cục không phải là không có âm thanh, mà là đưa ra trả lời. Bởi vì tiến sĩ bằng nợ trong cơ thể hộ tính cả tụ vì lẽ đó ký chủ hiện tại cũng không thể thông hành bám thân bằng nở đến thu được hụt năng lực lấy giai đoạn hiện tại bằng nở cùng hụt quan hệ đến xem ký chủ chỉ có thể ở bằng nở biến thành hụt thời điểm bám thân mới có thể thu được hụt năng lực kiến nghị ký chủ ở tiến sĩ bằng nở biến thân thành hụt sau khi tiến hành mạnh mẽ bám thân nghe được hệ thống đưa ra trả lời men gì cũng rõ ràng quả nhiên là như vậy men gì nhỏ giọng dù gì nói vừa mới bắt đầu hắn có biết hay chưa thu được hụt năng lực sau quả thật có chút kinh ngạc thế nhưng quá trong nháy mắt đó hắn liền cũng ở trong lòng có suy đoán bởi vì theo hắn hiểu rõ hiện tại bằng nở cùng hụt quan hệ cũng không hài hòa thậm chí có thể nói có chút lẫn nhau cử hận vì lẽ đó mẹn gì vừa nãy cũng là muốn đến là không phải là bởi vì nguyên nhân này mới dẫn đến không có một lần tính thu được hai người năng lực. vẽ đồn nghe được mẹn gì thì thầm, nhất thời tức giận bất bình nói rằng, quá phận quá đáng. chính ngươi đều đoán được nguyên nhân tại sao còn muốn nắm ta. mẹn gì lườm hắn một cái, không vui nói, ai bảo ngươi như thế ra? thứ. hơn nữa ta đều không có dùng sức, ngươi còn gọi từ bên trong ngảo. út ca không cho ngươi bàn cái ảnh đế thưởng đều không còn gì để nói. vẽ đồn phát hiện mình bị nhìn thấu sau nhất thời cũng không có lại ra, chỉ là âm thanh khàn khàn lúng túng cười nói, cái kia. sương sườn đừng nghĩ ngươi xương sườn không còn, mèn gì không đợi vẽ nổm nói xong liền thẳng thắn dứt khoát nói rằng, giang dắc, vẽ nổm nghe vậy nhất thời như bị sét đánh, trong nháy mắt liền yên lại đi. mèn gì nhìn vẽ nổm hồn bay phách lạc phản ứng, cũng không còn đổ hắn, mà là khẽ cười nói, được rồi được rồi nói luôn ngươi, tuy rằng đừng để ý đến no, thế nhưng xương sườn vẫn có, có thật không? vẽ nổm tội nghiệp nói rằng, khan khan giọng nói bán lên manh đến thực sự là muốn nhiều vi cùng thì có nhiều vi cùng. mèn gì vô vô đầu của nó nói rằng, đương nhiên là thật sự. được mèn gì sát thực trả lời chắc chắn vẽ nổm nhất thời lại hài lòng lên, khôi phục tinh thần. Đối với hệ thống cuối cùng nhắc tới mạnh mẽ bám thân, đây là vện nổm đang tiến hóa sau khi mới nắm giữ năng lực. Thực trước bám thân bên trong, vện nổm cũng có phương diện này tiến hóa xu thế. Thì như bám thân giờ giở lì giật, còn có cái kia hắc thủy tiểu đội. Ngay lúc đó vện nổm bám thân thực cũng là mang theo một kia cưỡng chế bám thân ý tứ ở bên trong. Chỉ có điều bởi vì giờ giở lì giật cùng hắc thủy tiểu đội đều là đã bị mện gì cho thu thập quá một trận, không lật nổi cái gì bọc nước, vì lẽ đó chỉ có thể coi là không hoàn chỉnh cường lực bám thân. Hiện tại vện nổm trải qua tiến hóa sau khi đã hoàn chỉnh thức tỉnh năng lực này. Năng lực này tác dụng nói trắng ra thực chính là cưỡng chế cẩm cố mục tiêu tiến hành bám thân. Sau đó trong nháy mắt hoàn thành năng lực lấy ra, hiệu quả phi thường mạnh mẽ. Nếu hiệu quả mạnh mẽ như vậy, vậy khẳng định cũng là cần đánh đổi khá nhiều. Dùng cái kỹ năng này đánh đổi chính là vẹn nổm gặp có một quãng thời gian suy yếu kỳ. Tại đây cái suy yếu bên trong vẹn nổm đối với mện dị sức chiến đấu tăng lên gặp có suy yếu, hơn nữa không thể lại lần nữa tiến hành bám thân. Chuyện này đối với mện dị sức chiến đấu thực vẫn có ảnh hưởng, bởi vì hiện tại mện dị trạng thái mạnh nhất chính là mện dị sức mạnh của chính mình hơn nữa vẹn nổm sức chiến đấu tăng lên. Mẹn gì phòng trừng, nếu như vẽ nuồn cường lực bám thân sau khi tiến vào suy yếu kỳ lời nói, thực lực của hắn nên biến thành trạng thái hoàn chỉnh 70%, vì lẽ đó cái này kỹ năng sử dụng đến thực đánh đổi vẫn là rất lớn. Có điều nếu như cái này đánh đổi có thể đổi về hụt thể chất cùng sức mạnh, mẹn gì cảm thấy đến thực cũng vẫn là đáng giá. Mẹn gì chính mình cũng rõ ràng, nếu như là hắn bây giờ đối chiến hụt, cái kia tình hình trận chiến hẳn là 5 năm ở. Bởi vì thủ đoạn của hắn cùng năng lực rất nhiều, hơn nữa sức mạnh cùng thể chất cũng đều không yếu, vì lẽ đó mẹn gì ở tình huống bình thường là có thể cùng hụt năm năm ở. Thế nhưng một có cái biến thái nhất địa phương là càng phẫn nộ liền càng mạnh, nếu như Hụt tiến vào trạng thái như thế này, hơn nữa còn hết sức phẫn nộ lời nói, cái kêu mện gì phòng trứng, cái này tình hình trận chiến khả năng liền sẽ biến thành 4, 6 mở thậm chí chưa 73. Thế nhưng nếu như mện gì có thể thu được Hụt thể chất cùng sức mạnh, vậy hắn là có thể rất xác định bảo đảm có thể nghiền ép Hụt. Coi như chỉ có thể phát huy 70%, mện gì cũng hoàn toàn có thể đánh thắng Hụt. Cân nhắc thật lợi và hại sau khi, mện gì trong lòng liền có định số, sau đó lại cùng vẻ nổm nói rồi việc này, còn theo chân hắn sẽ bao nhiêu cân xương sườn thành tiểu thủ lao có kẻ mặc cả lên. Người cuối cùng một dịch lấy 200 cân xương sườn thành dao, đặt thành rồi thống nhất ý kiến. Thực mẹn gì hoàn toàn có thể cưỡng chế mệnh lệnh vẹn đồn, thế nhưng hắn không quá muốn làm như vậy. Bởi vì hắn hiện tại tuy rằng có sụp mạng bình thường năng lực, nhưng vẫn là muốn duy trì một viên thiện lương trái tim. Liên quan với hụt năng lực sự tình có lập kế hoạch sau khi, mẹn gì lại nghĩ tới hụt cùng bằng nợ quan hệ. Hắn đang suy nghĩ là không phải có thể dùng thủ đoạn của chính mình đến giúp đỡ một hồi bằng nợ, để hắn có thể cùng hụt nhanh chóng đạt thành hòa giải, dù sao lưu rốt cuộc chiến lúc hụt là một cái phi thường trọng yếu sức chiến đấu. Nếu như bằng nợ cùng hụt đạt thành hòa giải, Cái kia sức chiến đấu của hắn nhất định sẽ trở nên càng mạnh hơn, chuyện này đối với toàn bộ thế giới tới nói đều là một chuyện tốt. Nghĩ đến bên trong Mện Gi gì ánh mắt liền xuyên thấu qua cửa sổ, rơi vào ngủ say bằng nợ trên người. Hay là ta có thể để cho bọn họ làm một cái mộng đẹp. Chương 75, Bằng nợ cùng hút. Mện Gi lại biến mất bóng người, tiến vào bằng nợ gian phòng, hắn đứng ở bên cửa sổ nhìn ngủ say bằng nợ, trong mắt chính đang suy tư điều gì. Một lát sau hắn quyết định, lại dùng vẽ nổm bám thân bằng nợ, chỉ bất quá lần này còn mang theo chính hắn một phần tinh thần. Mện Gi theo vệ nổm đồng thời rốt vào bằng nợ thế giới tinh thần. Ở bằng nở trong thế giới tinh thần, Mện Dĩ có thể nhìn thấy hắn qua lại vô số ký ức. Những ký ức này mỗi một cái cũng như cùng có vô số góc cạnh tinh thể bình thường, tỏa ra tự hào quang màu đỏ, mỗi một mặt trên đều có hắn đã từng sinh hoạt hình ảnh cùng đoạn gắn. Mện Dĩ từ những này tinh thể trước thời qua, hắn nhìn một ít tinh thể trong hình bằng nở vẫn là nhà khoa học thân phận. Ngay lúc đó bằng nở phi thường nhanh nhẹn, có ân ái bạn gái, có không ít tiền lương cùng thù lao, có cảm thấy hứng thú nghiên cứu khoa học hàn mục, còn có đối với tương lai cuộc sống tốt đẹp infinity ước mơ, hết thảy tất cả đều có vẻ tốt đẹp như vậy. Đợi được Màn gì lại tiếp tục hướng phía trước tung bay đi, đột nhiên một đoạn lớn màu xanh lục tinh thể xuất hiện ở mền gì trước mặt. Những này hiện ra ánh sáng xanh lục tinh thể trung thừa tại ký ức chính là bằng nợ sinh hoạt điểm bước ngật. Mền gì thông qua cái này ký ức nhìn thấy hồ sinh ra. Ngay lúc đó bằng nợ cũng không biết chính mình tham dự nghiên cứu khoa học hạng mục đến cùng là xảy ra chuyện gì, quân đội đối với sở hữu công nhân viên đều ẩn dấu chân tướng. Rốt cục, ở bằng nợ nỗ lực, nghiên cứu của hắn có thành quả, kiên định tin tưởng nghiên cứu của chính mình thành quả không có vấn đề bằng nợ đem chính mình làm là thân thể người thí nghiệm đối tượng. Khi đó là hắn vẫn là như vậy tự tin cùng vui sướng mãi đến tận tiến vào máy móc trước còn ở cùng ngoài cửa bạn gái đùa giỡn, lẩm ngậm đối với nàng chớp chớp con mắt của chính mình. Tất cả chuẩn bị sắp xếp sau thí nghiệm liền bắt đầu rồi, ngay lập tức chính là một đạo hào quang màu xanh lục lẹ qua, đạo hào quang này qua đi bằng nở cũng mất đi ý thức. Đợi được hắn lại lần nữa thức tỉnh lúc, đối mặt chính là vô số người chỉ trích còn có chính mình yêu người bị thương tình huống. Bằng nở không thể nào tiếp thu được tất cả những thứ này, cũng không thể nào tưởng tượng được nếu như chính mình lại lần nữa mất khống chế sẽ đối với bọn họ tạo thành thế nào tương tồn, thớ khổ vạn phần bằng nợ cuối cùng lựa chọn thoát đi. Một mình hắn xa xứ, đã rời xa nhà của chính mình cùng người mình thương nhất mà lúc đó quân đội rốt tướng quân cũng nhìn chằm chằm băng nở, đồng thời vẫn ở phái người đuổi bắt hắn. rốt tướng quân luôn năm lấy hắn, sau đó nghiên cứu hắn biến dị, cuối cùng thông qua đối với hắn biến dị nghiên cứu đến chế tạo càng nhiều càng mạnh hơn siêu chiến binh. băng nở cùng quân đội trốn miêu miêu trò chơi kéo dài một quãng thời gian rất dài, cuối cùng lựa chọn khác gần cư đến mở ra dịu. ở người nào rời xa nhà cùng người yêu địa phương bắt đầu rồi một thân một mình sinh hoạt. ở sinh hoạt sau khi băng nở cũng học tập làm sao không chế tâm tình của chính mình, thật để bên trong thân thể của mình cái vật tận lực không muốn xuất hiện. men gì tiếp theo nhìn lại ký ức đi đến gần nhất khoảng thời gian này. Vốn là ở bờ ra duận cư sinh hoạt bằng nở đang cùng một cái tên là Mr. Blue người tiếp xúc sau, lại lần nữa giấy lên đối với bình thường sinh hoạt hy vọng. Bằng nở cũng rất hy vọng chính mình có thể bị chữa trị, hắn đã bị cái này nguyên rủa dần vặt sắp mất đi sinh hoạt hy vọng. Hắn bây giờ liền tự sát đều không làm được. Nếu như hắn tổn thương tự sát, như vậy cái kia màu xanh lục cái tên này sẽ xuất hiện, sau đó đem viên đạn phun ra. Vốn là bằng nở còn đang do dự rốt cuộc có muốn hay không đem chính mình càng cặn kẽ tư liệu giao cho Mr. Blue, hắn không biết chính mình nên lựa chọn thế nào. Thế nhưng quân đội đột nhiên xuất hiện, lại đánh vỡ cuộc sống yên tĩnh của hắn, không có cách nào bằng nở quyết tâm liền bước lên về nhà lư đồ. Hắn muốn ở mảnh này chính mình quen thuộc trên đất tìm tới cái kia thần bí Mr. Blue, sau đó cùng nhau nghiên cứu ra chữa trị phương pháp của chính mình, giải quyết triệt để đi thân thể mình mầm họa, từ đây khôi phục thành giống như trước như thế người bình thường sinh hoạt. Đột nhiên nhìn bằng nở ký ức, cũng vì hắn tao ngộ cảm thấy một tia đồng tình. Nguyên bản nhân sinh được lợi, bởi vì một hồi thí nghiệm bất ngờ biến thành một cái bất cứ lúc nào cũng có thể gặp mất khống chế đại quái vật, sau đó từ đây bị ép rời khỏi quê nhà, rời đi người yêu, lưu vong đến hải ngoại, bỏ mạng tiên ngay. Menji thở dài một hơi, lấy tay sờ những người đại biểu ký ức tinh thể. Mỗi một cái siêu anh hùng sinh ra đều không đúng thuận buồn xuôi gió, bọn họ cũng đều gánh vác chính mình không muốn người biết thống khổ. Mặc dù có thể được gọi là siêu anh hùng, không đơn thuần là bởi vì bọn họ từng có người năng lực, càng quan trọng chính là bọn họ còn có cứng cỏi nội tâm, bất khuất niềm tin cùng với kiên định tinh thần trọng nghĩa. Ngay ở Menji lấy tay sờ đến những ký ức ấy tinh thể lúc, những ký ức ấy tinh thể đột nhiên hóa thành ánh sáng màu tím, ở Menji trước mặt tiêu tan ra. Menji ở ánh sáng chiếu xuống không tự chủ được nhéo mắt lại, đợi được mở mắt lần nữa lúc, hắn liền tới đến mặt khác một vùng không gian. Không gian này tuy rằng không có một tia nguồn sáng, toàn bộ đều là tối tăm, nhưng là vừa vừa đúng khiến người ta có thể nắm giữ nhất định tầm nhìn, làm cho người ta cảm giác chính là hỗn loạn mà ngột ngạt. Men Dị chạm ở bên trong vùng không gian này cũng không khỏi nội tâm bay lên buồn bực cùng phẫn nộ cảm giác. Hắn vận hành bắt nguồn từ ở hô hấp pháp, lắng lại chính mình nội tâm sao động, sau đó tùy tiện tìm cái phương hướng đi về phía trước. Men Dị ở trong bóng tối không biết đi rồi bao lâu, rốt cục ở một góc nơi nhìn thấy một vệt bóng người màu xanh lục ngồi sồn ở góc. Hắn lại đến gần một chút, rốt cục nhìn rõ ràng cái bóng người này, đây là một cái xem người khổng lồ nhỏ như thế màu xanh lục đại gia hỏa hốt hụt cả người để trần trên người cường tráng to lớn bắp thịt biểu hiện hắn phi phàm sức mạnh cùng siêu phàm thể chất hụt ngồi sụp ở góc trên người tỏa ra bạo ngược khí tức cùng ngột ngạt phẫn nộ liền ngay cả đứng ở cách đó không xa mạn dĩ cũng chịu đến một ít ảnh hưởng hắn mới vừa mới bình ổn lại nội tâm không khỏi lại có chút táo chuyển động tuy rằng hụt tâm tình phi thường hỗn loạn cùng không ổn định thế nhưng hắn cũng không có làm ra cái gì tự động chỉ là lặng lặng ở nơi đó ngồi sụp không nói một lời mạn dĩ nhìn hụt vừa phẫn nộ lại yên tĩnh mâu thuẫn giang dấp suy tư một hồi cũng nhất thời hiểu rõ ra ở như vậy một cái không có bất luận là đồ vật gì hỗn loạn trong không gian bất luận ngươi làm sao nổi nóng làm sao gào thét đều không phải nhận được một tia đáp lại. Phòng chứng một trước cũng đã từng thử làm như vậy, vì lẽ đó hiện tại mới gặp tiên tinh tồn ở đây, có vẻ vừa phẫn nộ lại bình tĩnh, xem ra phi thường mâu thuẫn. Mẽn dì hơi suy nghĩ, vận dụng từ bản thân mạnh mẽ lực lượng tinh thần, ở mảnh này hỗn loạn trong không gian đẩy lên một cái 100 trăm mét vuông mười mét lĩnh vực lĩnh vực này tỏa ra hào quang màu nhũ bạch, ở mảnh này u ám trong không gian cũng có vẻ như vậy chói mắt, lĩnh vực làm cho người ta cảm giác cùng mảnh này u ám không gian hỗn loạn mà ngột ngạt tuyệt nhiên ngược lại, tràn ngập tiên tinh cùng ánh lạnh lĩnh vực này là mẹn dị bám thân song Tony chi sau lĩnh nộ kỹ năng, lúc đó ở bên ngoài còn chỉ có thể tỏa ra to bằng nắm tay ánh sáng. Hiện tại mẹn dị lại bám thân bằng lở, thu được siêu phạm trí lực cùng tăng vọt lực lượng tinh thần, hắn cái kỹ năng này hiệu quả cũng có tăng lên trên diện rộng. Tuy rằng hiện tại còn không biết ở bên ngoài triển khai có thể lớn bao nhiêu phạm vi, thế nhưng hiện tại ở mảnh này tinh thần không gian bên trong, lĩnh vực này to lớn nhất hạn mức tối đa là 200 m. Cái kỹ năng này là mẹn dị lực lượng tinh thần tăng mạnh kết quả, mà khoảng thời gian này hắn có thể nhanh chóng học tập các loại trước không cách nào nắm giữ tri thức nhưng lại hắn trí lực tăng vọt thể hiện trước đây men gì chỉ có thể được cho là thông minh vẫn không có đạt đến thiên tài trình độ thế nhưng hắn bây giờ có thể vô ngự bảo đảm chính mình cũng đã bước vào mạnh mẽ nhất lao đội ngũ men gì phong thách chính mình ôn hòa lực lượng tinh thần sau đó chậm rãi hướng về phía trước màu xanh lục to con đi đến rất nhanh ấm áp lại an lành ánh sáng bao phủ phía trước ngồi xuống hút hút có chút mờ mịt ngẩng đầu lên nhìn mặt trước men gì sau đó liền theo bản năng bắt đầu đại hống đại khiếu nhìn chăm chăm men gì biểu diễn chính mình của dã hắn không hiểu tại sao nơi này gặp có người khác xuất hiện đại hống đại khiếu cũng là hắn bản năng phản ứng hắn ở phát tiết sự phẫn nộ của chính mình cùng nỗi ngạn men gì cũng không có bị đại hứng đại khiếu hụt do đến, hắn chỉ là thôi thúc tinh thần lực của mình, gia tăng cường độ, để tản mát ra khí tức càng thêm tưởng và bình tĩnh. Rất nhanh, hụt cũng bị phần này bình tĩnh cảng hóa, trở nên yên tĩnh lại. Sự phẫn nộ của hắn thật giống phát tiết xong xuôi. Nhìn trước mắt to con, Men gì trong lòng cũng là nghĩ đến rất nhiều. Băng nở đem hụt coi vì chính mình mà rùa, trong lòng phủ nhận hụt tồn tại. Bởi vì ở băng nở xem ra, là hụt cái này quái vật xuất hiện mới để cuộc sống của chính mình bị phá hỏng hỏng bét, thậm chí có thể nói là hụt cái này quái vật đem chính mình trước kia cuộc sống tốt đẹp đập phá cái nát bét thế nhưng bằng nỡ quên một điểm rất trọng yếu vậy thì là hụt từng thế hắn chịu đựng rơi xuống cái kia trí mạng gệm mạ xạ tuyến thế hắn chịu đựng phóng xạ thống khổ chính là bởi vì hụt xuất hiện mới để hắn may mắn thoát khỏi với khó không có trở thành trên bàn thí nghiệm một bộ thi thể hơn nữa hụt còn từng ở hắn vô số lần rơi vào nguy cơ lúc xuất hiện để hắn một lần lại một lần có thể chạy thoát men dị nhìn mặt trước yên tĩnh lại đại gia hỏa sau đó giơ tay lên đến cái kia trên tay ngưng tụ một đoàn hào quang màu nhũ bạc hấp dẫn hụt ánh mắt hụt không tự chủ được túi xuống thân thể chậm rãi đến gần rồi men dị tỏa ra ánh sáng tay cái này ánh sáng hấp dẫn hụt ở hụt chậm rãi tới gần dưới Menji tay cũng kề sát ở đỉnh đầu của hắn, cùng hút to lớn đầu lâu so sánh với nhau, Menji tay liền có vẻ tiểu tiểu rất nhiều. ở hào quang màu nhũ bạch nhẹ phía dưới, Hụt cảm nhận được chưa bao giờ có yên tĩnh. Menji khẽ vuốt đầu, nhẹ giọng mở miệng nói rằng, nói vậy ngươi cũng gặp rất lớn thống khổ đi. cảm thụ phần này yên tĩnh, đây là ta tặng ngươi lễ vật. Menji mỉm cười đối với Hụt nói rằng, lễ vật, cho Hụt. Bàng hữu. Hụt cảm nhận được Menji thiện ý, cũng dùng hắn giọng trầm thấp đứt quãng đắp lại. chương bảy Hụt xuất hiện lần nữa. Mẹn gì ở mảnh này tối tâm trong không gian bồi tiếp hụt đợi rất lâu. Sau đó vào lúc ly biệt lúc vì là hụt lưu lại một cái 50m khoảng trường lĩnh vực. Đây là mẹn gì cô động tinh thần lực của mình sau khi cho hụt lễ vật. Hụt có vùng lĩnh vực này sau khi liền không cần xem trước như thế chờ ở cái kia hỗn loạn lại ngột ngạt trong không gian. Hắn có thể ở mẹn gì trong lĩnh vực đợi như vậy cũng có thể giúp hắn duy trì nội tâm yên tĩnh. Mẹn gì làm như vậy cũng là muốn tận lực để hụt bình tĩnh lại như vậy mới có thể càng tốt hơn cùng bằng nở tiến hành giao lưu. Hiện tại hụt bên này đã giải quyết, còn lại chính là bằng nở bên kia vấn đề. Mện gì quyết định cho bằng nợ bệnh một giấc mơ, mặc dù nói là bệnh, thế nhưng trong này tất cả mọi thứ đều đến từ chính bằng nợ chân thực ký ức. Hắn làm cũng chỉ là giúp bằng nợ nhớ tới những người ẩn giấu ở ký ức nơi sâu xa, hoặc là hắn không muốn nhớ lại một vài thứ. Tỷ Như hụt xuất hiện thế hắn chịu đựng thống khổ, để hắn may mắn thoát khỏi với khó, lại tỷ Như hụt mỗi lần đều dẫn hắn thoát ly cảnh hiểm nguy, để hắn chạy thoát. Này chút đông sở mẹ nỉ nạp cũng đều biết, thế nhưng hắn bây giờ cũng không có đem những này liên hệ cùng nhau, cũng không có đứng ở hụt góc độ thế hắn nghi tới. Hắn chỉ là một mực nghĩ nỗi thống khổ của chính mình, mà quên hụt thống khổ. Mẹn gì hiện tại cần phải làm là giúp bằng nờ nhớ tới những này, giúp hắn đổi vị suy nghĩ. Đây là mẹn gì làm hai tay chuẩn bị, một mặt là có thể đổi vị suy nghĩ bằng nờ, mặt khác là từ từ bình tĩnh lại hút. Mẹn gì tin tưởng ở hắn phối hợp dưới, đã có chỗ bất đồng hụt cùng bằng nờ nên có thể nhanh chóng đạt thành hòa giải. Làm tốt tất cả những thứ này sau khi, mẹn gì liền rời khỏi nơi này. Hắn đến đi ra bên ngoài, điều khiển chính mình một người máy bay trở lại ngôi sao hình học 6 cánh liên minh căn cứ. Sáng sớm ngày thứ 2, ánh mặt trời xuyên tấu qua rèm cửa sổ chiếu vào trên giường nằm bằng nờ trên mặt, cảm nhận được ánh mặt trời nhiệt độ, bằng nờ chậm rãi mở con mắt của chính mình. Hắn có chút mờ mịt ngồi dậy, trong đầu tất cả đều là tối hôm qua làm mộng. Ở tối hôm qua trong mộng, Bằng Nở lại trải qua một lần cái kia sự cố. Bất quá lần này hắn thật giống là lấy một cái không giống góc độ đến trải qua cái này bất ngờ, thật giống là thân thể mình bên trong cái kia màu xanh lục đại quái vật góc độ. Lấy một vì là góc độ để Bằng Nở thiết thực địa cảm nhận được trận đó bất ngờ thống khổ, chứ hắn chỉ có chính mình thí nghiệm trước cùng mất khống chế sau khi kết thúc ký ức, đối với những người gặp thống khổ nhớ tới cũng không rõ lắm. Trải qua xong thí nghiệm bất ngờ sau, hắn lại trải qua một lần từ cái kia sau khi đến hiện tại tới nay đang chạy trốn trong quá trình sở hữu nguy hiểm. Băng nở cũng không biết chính mình làm sao, tối hôm qua dĩ nhiên cả đêm đều làm như vậy nọ. Hắn ngồi ở trên giường phát giang đốc, nghĩ chính mình đêm qua một cảnh, phát hiện mình trước ý nghĩ thật giống cũng không phải đặc biệt đúng. Mẹn gì ở bám thân song bằng nở sau khi lại khôi phục bình thường học tập sinh hoạt, có siêu phàm trí lực mẹn gì rốt cuộc cảm nhận được học tập vui sướng, loại này vui sướng thậm chí không thua gì chơi trò chơi. Ở sau khi trong vài ngày, mẹn gì vẫn để tiểu bạch thời khắc quản chế bằng nở hướng đi. Đồng thời, tinh minh mọi người cũng bất cứ lúc nào chuẩn bị ứng đối các loại đột phát tình huống. Tiểu bang vợ ghi nghỉ à, a vẫn ngơi lại học. Băng nở cùng mẹ chính ở trường học bên trong đi tới. Bối địch rút bằng nở sửa lại một chút kiểu tóc, sau đó đem hắn nhét vào trong quần áo sơ mi lôi đi ra. Ta giúp ngươi lôi ra đến, như vậy khá là đẹp đẽ. Bẹt nhẹ giọng đối với bằng nở nói. Bằng nở có chút sốt sáng nhìn mặt trước đã từng người yêu, có chút câu nệ cười cợt. Đang lúc này, bằng nở đột nhiên cảm giác được chúng quanh bọn họ dị dạng. Bằng nở vội vàng để bẹt mau mau chạy trốn, sau đó chính mình hướng về một bên khác lao nhanh. Ngay ở bằng nở lao nhanh chạy trốn lúc, mấy lượng quân dụng xe diệp từ bên cạnh bay nhanh mở ra đi ra, phá tan chặn đường ô tô sau hướng về hắn ba vây lại. Rất nhiều binh sĩ cũng đi theo xe diệp mặt sau chạy ra. Dần dần tạo thành một vòng vây đem bằng nợ vi ở bên trong. Bằng nợ nhìn dần dần hướng hắn áp sát binh lính, bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là hướng về trong thư viện chạy đi. Hắn ở mặt trước chạy, cầm súng binh lính ở phía sau chăm chú đuổi theo. Rất nhanh, bằng nợ bỏ qua rồi bọn họ, chạy đến một cái địa phương không người ngừng lại. Hắn vội vàng đem trong túi USB móc đi ra, sau đó cố nén không khỏe đem USB hướng chính mình trong miệng nhét đi, hắn đem USB nuốt vào cái bụng. Cái này USB bên trong là bẹt giao cho hắn liên quan với trước chính mình cái kia thí nghiệm tư liệu, phi thường trọng yếu, trực tiếp quan hệ đến hắn có thể khôi phục hay không bình thường. Ngay ở bằng nơ nuốt vào USB sau khi, đuổi theo phía sau binh lính cũng phát hiện hắn, bằng nơ thấy thế không thể làm gì khác hơn là lại lần nữa đứng dậy chạy trốn. Ngay ở bẹt đem tra của chính mình ruột tướng quân chặn lại thời điểm, bằng nơ cũng chạy trốn tới một cái trên cầu vượt, sau đó bị hai bên binh lính ngăn chặn đường đi. Cùng đường mặt lộ bằng nơ nhìn bị niêm phong lại đường đi nhất thời mất tấm lòng, không biết nên làm thế nào mới tốt. Lên keng. Hai tiếng vang lên giòn giã văng lên, hóa ra là cầu vượt pha lê bị đập phá, hai viên bom tay từ bên ngoài bị vứt vào, bằng nơ thấy thế vội vàng cởi chính mình áo khoác bịt lại miệng mũi. Bên ngoài Bẹt nhìn rơi vào nguy cơ bằng nở cũng là lòng như lửa đốt, nàng tránh thoát lôi kéo nàng binh lính, sau đó vội vàng hướng về bằng nở bên kia chạy đi. Do tướng quân vội vàng hạ lệnh để bên cạnh binh lính không chế lại con gái của chính mình, Bẹt cũng không chạy vài bước liền lại bị binh sĩ ngã nhào xuống đất. Ở trên cầu vượt bằng nở nhìn thấy Bẹt dáng vẻ chật vật, nhất thời con mắt nổi lên ánh sáng xanh lục, cả người có chút không tự giác co giật lên. Trên cầu vượt bằng nở từ từ bị bom tay khói thuốc nhấn chìm, hắn co giật lùi về phía sau, sau đó biến mất ở trong khói mù. Đúng, chỉ thấy một cái bàn tay từ trong khói mù xuất hiện, vỗ tới cầu vượt pha lê trên pha lê nhất thời bị đập nổi lên lít nhả lít nhít với nước. Tiếp theo một cái chớp mắt, trên cái bàn tay này đột nhiên xuất hiện màu xanh lục mày máu, sau đó toàn bộ tay cũng bắt đầu bành trướng lên. Nương theo nặng nghề gầm nhẹ, bằng nở thân hình từ từ bắt đầu bành trướng lớn lên, hắn quần áo cũng ở lớn lên trong quá trình bị căng nước tán loạn trên mặt đất, chỉ còn một cái quần bị chống đỡ như là quần sóc như thế treo ở trên người. Từ bên ngoài xem, bóng cây khói thuốc che lấp bằng nở thân hình, thế nhưng lúc gần lúc hiện có thể nhìn thấy một cái thân hình khổng lồ đứng lên. Hừm. Mọi người ở đây ngưng thần nhìn đột nhiên yên tĩnh lại cầu vật lúc Một tiếng giống to đập vỡ tan trên cầu vượt pha lê, đồng thời một cái màu xanh lục bóng người to lớn xuất hiện ở trên cầu vượt. Hút rốt cục lại một lần xuất hiện, hắn nhảy xuống cầu vượt, nhìn xung quanh một vòng binh lính chúng quanh, hút nhớ tới trong một đoạn thời gian này, mỗi lần đều là như vậy trang phục người đến thương tổn hắn. Hững, hắn quay về tất cả mọi người lại phát sinh một tiếng đinh tai nhức óc gào thét. Dỗ tướng quân nhìn xuất hiện hút, sát mặt bình tĩnh giơ lên trong tay mình máy bộ đàm, sau đó cao giọng nói rằng, mục tiêu đã xuất hiện. A đội toàn lực nổ súng. Theo dỗ tướng quân ra lệnh một tiếng, quanh thân nhất thời vang lên lít nha lít nhít tiếng súng. Vô số viên đạn chút xuống ở hút trên người. Tuy rằng này ít đạn phá không được hắn phòng ngự, thế nhưng đánh vào người cũng là đau vô cùng, đau đớn để hụt phát sinh từng trận gầm nhẹ, hắn tăng nhanh bước chân, hướng về nổ súng binh lính chạy đi. Do tướng quân nhìn thấy tốc độ tăng nhanh hụt vội vàng rồi hướng máy bộ đạn hô, đường tính hỏa pháo đi nơi nào? Nhanh lên cho ta! Chỉ thấy mấy chiếc mang theo hỏa pháo xe bọc thép từ bên cạnh bay nhanh mà ra, sau đó nhắm ngay chính đang chạy trốn hụt toàn lực nổ súng. Hụt cảm nhận được đau đớn trên người, trong lòng càng thêm phẫn nộ, hướng về bên cạnh cùng hắn song song một chiếc xe bọc thép đến tới. Chỉ thấy một thân thể to lớn và ở xe bọc thép trên, sức mạnh khổng lồ làm cho xe bọc thép trực tiếp phiên lăn ra ngoài tiếp theo hút lại ra tốc chạy đến một chiếc xe bọc thép trước đầu xe, sau đó ra sức giậm chân, đem xe bước dừng lại, đồng thời hắn cũng đem đầu xe giẫm cái nát bét, hút rơi lên trước mặt đã dừng lại xe bọc thép, sau đó hướng về bên người nổ xuống binh sĩ đập tới, xe bọc thép mấy lần liền bị hút đập cho bảy lẻ tám nát, sau đó hút lại bước lên phá nát xe bọc thép động cơ, hướng về khác một chiếc xe bọc thép đem tới, động cơ va chạm ở xe bọc thép trong nháy mắt phát sinh kịch liệt nổ tung, trong lúc nhất thời ánh lửa ngục trời, nhìn thấy một mạnh như vậy, đứng ở một bên đã quan sát hồi lâu bỡ bòn sợ hụt cũng cầm lấy bên cạnh vũ khí nặng, bay về hút thanh lên. Dung sở kỳ chính là trước ở bờ ra dự tiến hành đối với bằng nợ đội bắt hành động quân nhân. Ngay ở mấy ngày trước, ở bờ lòn sập kiên trì dưới sự yêu cầu, do tướng quân cho hắn tiêm vào siêu chiến binh huyết thanh, đối với hắn tiến hành rồi cường hóa. Hiện tại cảm nhận được trong cơ thể bảng bạc sức mạnh bờ lòn sập tự tin tăng nhiều, hắn chuẩn bị cùng hụt đi qua chiêu. Trước ở bờ ra dự chiến đấu để hắn đã được kiến thức một sức mạnh, mà là một tên thuần túy chiến sĩ, bờ lòn sợ đối với loại sức mạnh này cũng là vô cùng mê. Vì lẽ đó sau khi hắn mới liều lĩnh nguy hiểm cũng kiên trì muốn tiêm vào siêu cấp huyết thanh, hắn muốn dùng cái này đến tăng cường sức mạnh của chính mình bỡn lòn sợ huy làm một tên thuần thú chiến sĩ, mục đích của hắn chính là cùng hụt chiến đấu. bỡn lòn sợ quay về hụt nổ ra mấy pháo, sau đó đối với hắn nói rằng, còn nhớ ta sao? hiện tại ta có thể trở nên không giống nhau. hụt nơi nào sẽ để ý tới bỡn lòn sợ với lời nói, chỉ thấy hắn cầm trong tay vài miếng ô tô hải cốt, hướng về bỡn lòn sợ với vung về quá khứ. bỡn lòn sợ ném xuống hỏa pháo, sau đó dựa vào nhanh nhẹn dáng người linh hoạt tránh thoát hụt sở hữu công kích, còn ở đây khoảng cách nắm lấy cơ hội móc súng lục ra quay về hụt liên tục xả kích. nhìn thấy hụt bắt hắn không có biện pháp chút nào, bỡn lòn sợ không khỏi cười treo nói, liền như vậy một bên ruột tướng quân nhìn thấy bỡ lòn sợ chiến đấu cũng không khỏi thở dài nói thượng đế hắn thật sự trở nên mạnh mẽ hụt cảm nhận được bỡ lòn sợ khiêu khích hậu tâm bên trong phẫn nộ càng sâu hắn nhẫn nhịn bỡ lòn sợ xuống lục xạ kích sau đó nắm lấy cơ hội một cái nam chính đang trên đầu hắn nhảy lên quá khứ bỡ lòn sợ chân bỡ lòn sợ cảm nhận được chân bị tóm lấy nói thầm một tiếng không ổn sau liền ở trong đầu nhanh chóng suy tư làm sao thoát thân thoát đi thế nhưng hụt như thế nào gặp cho bỡ lòn sợ chạy trốn cơ hội chỉ thấy hụt bắt lấy hắn chân đem hắn ném xuống đất tung qua tung lại sau đó một cái ném bay Bơ Lọn sản bị hụt mấy lần ngã xuống đất thời điểm đều nương theo xương tiếng rất rắc, hắn cả người xương bị ngã nát tan. Tiếp theo bị hụt ném bay hắn lại đụng vào trên một cây đại thụ, sau đó xem một bãi thịt giữa như thế ngã quắp ở dưới cây. Dỗ tướng quân thấy cảnh này khắp cả người phát lệnh, sau đó vội vàng cầm lấy máy bộ đảm muốn hạ lệnh. Đang lúc này, một bóng người màu đen đột nhiên xuất hiện ở hụt trước mặt. Chương 77, bám thân hụt cùng ác chiến, đột nhiên xuất hiện ở giữa sân bóng người màu đen hấp dẫn lực chú ý của tất cả mọi người, mọi người dồn dập hướng về bóng người kia nhìn lại bên cạnh có một ít chính đang quan chiến học sinh, bọn họ rất nhanh nhận ra bóng người kia chính là vẫn ở trên mạng rất hỏa nịu rót siêu anh hùng ác quỷ. hốt nghi hoặc mà nhìn trầm trầm trước mặt đột nhiên xuất hiện mèn gì, tựa hồ là không quá có thể hiểu được tại sao trước mặt đột nhiên xuất hiện một cái quái nhân. trước mèn gì ở bằng nở trong đầu xuất hiện lúc là lấy hắn bình thường dáng vẻ, không có ngụy trang xuất hiện. mà hiện tại mèn gì là này tấm ác quỷ hóa trang, chẳng trách một gặp không nhận ra. phẫn nộ một mới mặc kệ người trước mặt là ai, hắn chỉ là hơi hơi sửng sốt một chút liền lại phản ứng lại. hứng, hốt hùng hắn lớn tiếng gào thét, sau đó dùng lực hướng về trước mặt mèn gì vung ra năm đấm. Nhìn mặt trước giáp sắt nắm đấm, Mèn Dị không có một chút nào động tác, vẫn như cũ đứng tại chỗ không nhúc đích. Bên cạnh người quan sát còn đều có chút thế ác quỷ lo lắng. Ngay ở hụt nắm đấm lập tức sẽ tiếp xúc được Mèn Dị thân thể lúc. Một cái khác ăn mặc áo giáp màu đen, mang mặt nạ người từ trên trời giáng xuống. Theo cái bóng người này hạ xuống, mới vừa rồi còn ở hung hãn gào thét hụt đột nhiên cảm thấy một nguồn sức mạnh kéo tới, lập tức đem hắn ép ở trên mặt đất. Theo thịch một tiếng nổ vang, thể tích khổng lồ hụt đem mặt đất đập ra đến một cái hố to. Hắn dây dưa, gào thét, thế nhưng vẫn như cũ không cách nào nhúc đích. Cái bóng người này chính là Lưu Tú. Hắn điều khiển trọng lực từ giữa bầu trời tinh minh máy bay tàng hình trên mệ xuống, bị ép không cách nào nhúc nhích một chính là hắn kế tác. Lưu tú hất mặt nạ sát trên mặt không hề cảm xúc, hắn chỉ là giơ lên chính mình hai tay, sau đó quay về trên đất hụt ra tăng áp chế cường độ. Hụt bị ép trên đất không cách nào nhúc nhích, mà mệt gì nhưng là ngồi sồn người xuống, sau đó duỗi ra tay phải của chính mình che ở hụt đỉnh đầu. Ngay ở hụt nghi hoặc cái này, bàn tay làm sao có một ít quen thuộc cảm giác thời điểm, mệt gì tay đột nhiên biến thành màu đen sền sệt chất lỏng, sau đó trong nháy mắt đem hắn bao bọc lại, hình thành một cái màu đen vòng tròn lún bóng. Ngay ở mệt gì vươn hụt đỉnh đầu sau đó ra tay một cách đó, quanh thân tất cả mọi người ca mê camera cùng quản chế toàn bộ đều biến thành màn hình đen. đây đương nhiên là tinh minh tin tức tổ thủ đoạn, bọn họ làm như vậy nguyên nhân cũng là vì là phòng ngừa những hình ảnh này tư liệu toát ra đi, sau đó bại lộ tin tức của bọn họ. Bằng nơ bị chất lỏng màu đen cái bọc thành một cái to lớn viên cầu đứng ở trong sân, đây là vẽ nổi cưỡng chế bám thân năng lực. chơi lần này bám thân kỹ có thể dùng hết sau khi, vẽ nổi liền sẽ rơi vào một quãng thời gian suy nhược kỳ. ở suy nhược bên trong, mạn dì chỉ có thể phát huy ra hắn toàn lực trạng thái 70%, đợi được suy nhược kỳ qua đi, hắn liền lại gặp khôi phục bình thường ngay ở màu đen viên cầu thành hình một khắc đó, Lưu Tú cũng buông xuống hai tay của chính mình. Vừa nay cách không áp chế đối với hắn mà nói vẫn không có như vậy ung dung. Trải qua khoảng thời gian này huấn luyện, Lưu Tú đối với mình năng lực lại có một cái càng sâu hiểu rõ. Hắn hiện tại phát hiện mình tuy rằng có thể cách không áp chế hoặc là điều khiển vật thể, thế nhưng thể lực tiêu hao sẽ rất lớn. Sau đó căn cứ vấn đề này, Lưu Tú lại phát hiện chính mình có thể thông qua chạm đến cho mục tiêu lưu lại một cái đánh dấu. Cho mục tiêu lưu lại đánh dấu sau, Lưu Tú phát động năng lực thể lực tiêu hao liền sẽ biến nhỏ rất nhiều không để lại đánh dấu phát động năng lực thể lực tiêu hao đại khái là lưu lại đánh dấu phát động năng lực thể lực tiêu hao các bà. Lưu tú vừa nãy sở dĩ không đúng hụt tiến hành đánh dấu, chủ yếu hay là bởi vì tiếp cận hụt quá nguy hiểm. Nếu như Lưu tú nhất thời sơ sẩy bất cần bị hụt nắm lấy cơ hội phản kích lời nói, vậy hắn hậu quả liền sẽ cùng cái kia còn xem thịt giữa như thế có cấp dưới tảng cây bờ loạn sợ như thế. Vì lẽ đó Lưu tú vì ổn thỏa một ít, vẫn là quyết định chọn dùng cách không áp chế thủ đoạn, tuy rằng như vậy sẽ tiêu hao thêm phí một ít thể lực, thế nhưng không cần gần người cũng là mang ý nghĩa ít đi rất nhiều nguy hiểm, đem nguy hiểm rơi xuống thấp nhất mới là quan trọng nhất. Bên sân mọi người thấy cái kia màu đen đại bóng, đều đang kỳ quái này rốt cuộc là thứ gì, làm sao đột nhiên liền đem cái kia màu xanh lục đại quái vật cho gói lại. Mện cũng lo lắng nhìn chằm chằm cái kia Hắc cầu, nắm chặt hai tay âm thầm cầu khẩn bằng nở tuyệt đối không nên có việc. Ngay ở rốt tướng quân không nhịn được muốn tiến lên cung ác quỷ giao thiệp thời điểm, cái sách tay kia hột màu đen đại bóng lại đột nhiên giải thể, sau đó một lần nữa hóa thành chất lỏng màu đen trở lại mện gì thân thể bên trong. Chúc mừng ký chủ thu được năng lực mới. Thu được siêu phàm thể chất, thu được siêu phàm sức mạnh ngay ở vẽ đùm trở lại mèn gì trong cơ thể thời điểm mèn gì trong đầu cũng đồng thời vang lên hệ thống quen thuộc điện tử tiếng nhắc nhở mèn gì nắm chặt song quyền nhắm mắt lại cảm thụ này cố mới thu được sức mạnh mang cho hắn to lớn tăng lên trải qua cưỡng chế bám thân sau vẽ đùm đã tiến vào suy yếu kỳ tuy rằng hiện tại mèn gì thực lực chỉ có thời điểm toàn thịnh 70% nhưng chính là này 70 đều vượt xa bám thân hụt trước mèn gì chính mình mèn gì có thể cảm nhận được nguồn sức mạnh này mang cho hắn lô xác hắn bây giờ chính là trên trái đất người đàn ông mạnh mẽ nhất vẽ đùm một lần nữa trở lại mèn gì trong cơ thể sau trên mặt đất cũng lại xuất hiện bỉ cái bỏ hụt bóng người một lần nữa hiện lộ ra thân hình hụt có vẻ hơi tròn váng, bị cưỡng chế bám thân hắn hoàn toàn không có để lại bất kỳ trí nhớ gì, trí nhớ của hắn dừng lại ở vẻ nồn nhằm phía hắn một khắc đó. hôm sau khi lấy lại tinh thần trong lòng vẫn như cũ tràn ngập phẫn nộ, hắn gào thét hướng về Mẹn Dì phóng đi, sự phẫn nộ của hắn cần phát tiết, hắn phải đem trước mặt những tổn thương này hắn người toàn bộ đập cho nát bét. nhìn nhằm phía Mẹn Dì hút, Lưu Tú chỉ là đứng ở bên cạnh không có động tác. Lưu Tú cũng biết Mẹn Dì năng lực, hắn biết hiện tại Mẹn Dì đã dung hợp sức mạnh mới trở nên càng mạnh mẽ hơn. lần hành động này Sở Dĩ chỉ phát động rồi hắn cùng Mẹn Dì hai người cũng là bởi vì chỉ có mèn dì thực lực tuyệt đối cùng hắn trọng lực điều khiển có thể cùng hụt va vào. đi tơ thực lực của bọn họ tuy rằng cũng rất tốt, thế nhưng đối đầu hụt vẫn là có vẻ hơi chịu thiệt. bởi vì hụt ra dày thịt béo công kích cao, mà mấy người bọn hắn lại thiếu hụt những người có thể giải quyết dứt khoát cường lực công kích kỹ năng. nhìn vung vẩy nắm đấm trùng hướng mình hụt, mèn dì trong lòng cũng bay lên tăng võ chiến đấu dục vọng, hắn cũng vung vẩy nắm đấm bay về hụt vọt tới. chỉ thấy trên quả một lớn một nhỏ, một lục một hất hai bóng người từng người vung vẩy nắm đấm ánh liệt va chạm vào nhau, mèn dì nắm đấm cùng hụt nắm đấm cũng va chạm vào nhau. Liên ở hai người bọn họ nắm đấm tiếp xúc được trong nháy mắt, lấy hai người bọn họ làm trung tâm đột nhiên vang lên to lớn tiếng nổ vang rền. Quanh thân mọi người mau mau che lỗ tai của chính mình, sau đó bị va chạm sóng khí đẩy không tự chủ được lui về phía sau vài bước. Bọn họ sợ hãi nhìn hai đạo thân ảnh kia, phản phất va chạm không phải hai cái nắm đấm, mà là hai viên đạn đạo bình thường. Va chạm hai người chỉ rằng có trong nháy mắt, hộ thân thể cao lớn liền bị mẹn dị một quyền đánh bay. Hụt bay ngược, ở đụng gãy không biết bao nhiêu cái đại thụ sau mới chậm rãi ngừng lại. Đứng vững thân hình hổ sở sở nắm đấm phải của chính mình, Hắn có thể cảm giác được nắm đấm phải của chính mình có một ít đau đớn, đây là trước chưa từng có cảm thụ. Hắn vẩy vẩy tay của chính mình, sau đó ánh mắt lại lần nữa khóa chặt xa xa mèn gì, hút trong lòng giấy lên vô tận chiến ý, đầy giấy càng nhiều phẫn nộ, hắn toàn bộ khí tức đều trở nên càng thêm cao kình lên, trong lúc hoàng hốt thân thể thật giống cũng lớn lên mấy phần, hút tầng tầng giữa mặt đất, dựa vào to lớn phản xung lực cấp tốc hướng về mèn gì phóng đi mèn gì nhìn lại lần nữa xông lại hụt cũng nứt ra rồi giữ tận miệng rộng, phát sinh làm người ta sợ hãi tiếng cười, sau đó nắm chặt nắm đấm tiến lên liên tiếp. Mới vừa tách ra hai người lại bắt đầu một vòng mới vật lộn. Mọi người chỉ nhìn thấy một khắc một lục hai bóng người nhanh chóng va chạm, sau đó tách ra, tiếp theo sau đó va chạm. Hai người bọn họ mỗi một lần va chạm đều nương theo một tiếng nặng nghề nổ vang. Đây là nắm đấm đánh tới thân thể âm thanh. Mạn Dị vô cùng hưng phấn cùng hụt từng cú đấm thấu thịt va chạm, hắn chưa từng có như vậy tận hứng chiến đấu quá. Tuy rằng bây giờ nhìn đi đến như là một hồi thế lực ngang nhau chiến đấu, thế nhưng trên thực tế nhưng là hụt ở Hạ Phong. Mạn Dị vẫn đang chủ động tấn công, hụt nhưng là vẫn đang bị động phòng ngự, cái kia từng cú đấm thấu thịt nặng nghề nổ vang cũng nhiều là từ hụt trên người phát ra. Ngay ở mẹn gì cùng hụt kịch liệt giao thủ thời điểm, bên cạnh rốt tướng quân nhìn ác chiến hai người nhăn chặt lông mày. Một lát sau hắn cầm lấy máy bộ đàm cao giọng nói rằng, "Sóng âm pháo chuẩn bị kỹ càng, nhắm ngay chính đang chiến đấu mục tiêu." Bên cạnh Bẹt nghe được rốt tướng quân dặn dò, khó có thể tin tưởng nhìn hắn la lớn, "Ngươi điên rồi sao? Tại sao muốn như vậy đối với bằng nợ? Hơn nữa nào còn có người khác?" Rốt tướng quân không để ý đến Bẹt tiêu to, chỉ là nhìn trong sân chiến đấu hai người, sau đó tự mình tự quay về máy bộ đàm hô, "3, 2, 1, nổ súng." Theo rốt tướng quân ra lệnh một tiếng, chỉ thấy hai đạo mắt trần có thể thấy xạo bá vờ giao nhau đem trong sân mện dị cùng hụt bao phủ lại chương 78, chạy trốn hụt chính đang kịch liệt giao chiến mện dị cùng hụt trong chớp mắt liền bị giao nhau sóng âm bao phủ lại chói hai tạm âm ở hai người lỗ thay một bên vang lên to lớn sóng âm cũng đem bọn họ ép ngã xuống đất mện dị trên người vẽ nổm ở táo âm vang lên trong nháy mắt liền thống khổ kêu dí lên sau đó mau mau trốn vào mện dị trong cơ thể thực vẽ nổ ngọn lửa kháng tính cùng tạm âm kháng tính ở mện dị khoảng thời gian này điểm nuôi nâng dưới có rất lớn tăng cao cang la ngọn lửa kháng tính Ở bám thân hắc thủy tiểu đội nổ tung quả cầu lửa dị năng giả sau khi, ngọn lửa kháng tính liền vượt xa tạp tâm kháng tính. Hiện tại kháng tính tuy rằng tăng cao rất nhiều, thế nhưng Vệ Nổ vẫn như cũ không cách nào miễn dịch ngọn lửa cùng tạp tâm đối với hắn mang đến thương tổn. Nếu như là phổ thông tạp tâm cũng còn tốt, Vệ Nổ hiện tại đã miễn dịch những người phổ thông tạp tâm. Thế nhưng giống như bây giờ sóng âm cự pháo, Vệ Nổ đang không có đem sóng âm kháng tính điểm mãn trước vĩnh viễn cũng không cách nào chống lại công kích như vậy. Cái này sóng âm cự pháo đối với Vệ Nổ tới nói quả thực chính là đả kích chí mạng, cưỡng chế bám thân xong Vệ Nổ vốn là suy yếu, hiện tại càng là chó căn áo rách. Mện Dị cảm nhận được trong cơ thể vẹn nổ thẳng trạng, tức giận trong lòng quả là nhanh muốn dâng trào ra. Hắn vốn là không nghĩ những người này có thể cho hắn cái gì trợ giúp. Hắn tới nơi này ngăn cản hụt cũng chính là phòng ngừa hộ xúc phạm tới quanh thân người vô tội. Thế nhưng Mện Dị là tuyệt đối không ngờ rằng những này heo đội hữu không chỉ có không giúp được, trái lại còn bắt đầu kéo lên chân sau, này quả thực để hắn mở rộng tầm mắt. Mện Dị ở sóng âm dưới áp chế đứng lên, sau đó ánh mắt nhìn chòng chọc vào ở một bên đứng rụt tường quân. Rốt tướng quân cảm nhận được mện gì ánh mắt lạnh như băng, trong lòng cũng hơi hồi hộp một chút, này ánh mắt lạnh như băng để hắn có chút khắp cả người phát lạnh, đây đối với hắn một cái lao tướng quân tới nói quả thực là một chuyện khó mà tin nổi. Mện gì chậm rãi rời tầm mắt, không còn nhìn Dỗ tướng quân, mà là nhìn về phía chính đang kéo dài công kích sóng âm xe. Hắn trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ, trong nháy mắt lại xuất hiện ở một chiếc sóng âm xe phía trên. Chỉ thấy mạnh nhiên thủ trên đột nhiên xuất hiện một cái lập loè hàn quang nhạn linh đạo thiên ngọc. Hắn vung vậy thiên ngọc, chém ra vài đạo ánh đao đem phía dưới còn đang kéo dài công kích sóng âm xe cắt thành một đống vỡ vụn thiết rác rưởi ngay ở men gì đem xe này sóng âm xe phá hoại đồng thời, mặt khác một chiếc sóng âm xe cũng ở lưu tú trọng lực điều khiển dưới ngã nát ấy. Hai chiếc sóng âm xe cũng đã bị phá hỏng, sóng âm công kích đương nhiên cũng biến mất rồi. Men gì thâm trầm địa liếc mắt nhìn rốt tướng quân, sau đó liền trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Rốt tướng quân nhưng là mặt tối sầm lại quay người sang, sau đó quay về bên người binh lính lạnh giọng nói rằng, lui lại. Ngay lập tức hắn lại cầm lấy máy bộ đàm, sau đó quay về máy bộ đàm hô lớn, hỏa lực hạng nặng máy bay trực thăng đi nơi nào, còn không mau một chút nổ súng. Ngay ở ruột tướng quân kêu gọi một vòng mới công kích thời điểm, bị sóng âm công kích dàn vật cái quá trường hụt cũng có chút lão đảo đứng lên. Các binh sĩ đều ở lui lại, cũng không có ai lại đi quận Bẹt. Bẹt nhìn đứng lên hụt, sau đó chậm rãi hướng về hắn đi tới. Vợ dù sợ, Bẹt âm Thanh có chút run rẩy nhìn hụt nói rằng: "Nàng cẩn thận nhìn hụt, tấm kia màu xanh lục mặt to trên còn có thể thấy được bằng nở dáng vẻ vốn có." Nhìn tấm này có chút quen thuộc mặt, nghĩ đến hắn gặp những người cực khổ, Bẹt không khỏi có chút nghẹn ngào lên. Hụt nhìn mặt trước Bẹt, thần sắc tức giận từ từ rút đi, trong lòng cũng chậm rãi bình tĩnh lại. Đang lúc này một chiếc chuyên trở hỏa lực hạng nặng máy bay trực thăng vũ trang từ hụt phía sau bay tới, máy bay nhắm vào hụt, sau đó hướng về hắn chuốt xuống đạn dược cùng hỏa pháo. Hụt cảm nhận được phía sau công kích, ngay lập tức liền chạy hướng về phía bẹt, sau đó đưa nàng vờn quanh ở chính mình rộng lớn thân thể bên dưới, phòng ngừa những công kích này xúc phạm tới nàng. một bên duột tướng quân nhìn thấy con gái rơi vào tình cảnh nguy hiểm, mau mau lại cầm lấy máy bộ đạm cấp thiết lớn tiếng hô, nhanh ngừng bắn, ngừng bắn. trước hắn không có chú ý tới bẹt, dĩ nhiên hướng hụt đi tới. máy bay trực thăng thật giống không nghe thấy duột tướng quân mệnh lệnh, vẫn như cũ hướng hụt điên cuồng tấn công chỉ thấy vô số viên đạn cùng hỏa pháo đánh vào hụt trên người, ngọn lửa cùng nổ tung cũng không ngừng kéo dài. rốt cục, hụt tìm tới cơ hội, hắn giơ tay lên một bên đại tấm sắt sau đó quay về máy bay trực thăng văng ra ngoài. máy bay trực thăng vũ trang nhất thời liền bị tấm sắt cắt thành hai nửa, sau đó rơi trên mặt đất dâng lên hai đống nổ tung ngọn lửa. ngọn lửa dâng lên, đem hụt cùng mét bóng người thôn vệ. một bên đội tướng quân thấy cảnh này không khỏi bi thống hết lớn, không. men dị cùng lưu tú đã rời đi trung gian chiến trường, hai người bọn họ đứng ở bên cạnh dưới một cây đại thụ lặng lặng nhìn. đối với những thứ này quân đội đại ngu ngốc, hắn đã không lời nào để nói. Men gì hôm nay tới mục đích chủ yếu có hai, một chính là thu được một thể chất cùng sức mạnh, hai là vì phòng nửa chu vi có người vô tội còn bị nội thương. Hiện tại Hụt đã bị cưỡng chế bán thân, một thể chất cùng sức mạnh hắn cũng đã lấy vào tay. Quanh thân đám người cũng đều đang chiến đấu trở nên kịch liệt lúc tứ tán ra, chạy không thấy bóng dáng. Men gì mục đích hôm nay đã đạt đến, nhiệm vụ đã hoàn thành. Chẳng biết lúc nào giữa bầu trời bay lên điểm điểm mưa phùn, ngọn lửa dần dần tàn đi, Hụt màu xanh lục thân hình khổng lồ cũng hiện lộ ra. Góc nhìn Hụt ông ngang hôn mê bẹn đứng dậy, hắn bích lục trong đôi mắt tỏa ra ánh mắt lạnh như băng, ánh mắt kia xuyên thấu ngọn lửa cùng khoảng cách, rơi vào dọa tướng quân trên người. Rốt tướng quân nhìn đứng lên hụt cùng bị ốm mệt, trong lòng vừa vui mừng vừa bất đắc dĩ. Hắn nhìn mình con gái khuôn mặt, trên mặt xuất hiện thần sắc ấy nấy. Rốt tướng quân lại đưa mắt đặt ở hụt trên người, chỉ thấy hụt nhìn chăm chọc vào hắn, sau đó nhe răng phát sinh giống giận trầm thấp. Nhìn thấy một hung ác giáng dốc, rốt tướng quân không tự chủ được lùi về phía sau mấy bước. Cái này quái vật càng ngày càng đáng sợ, hắn ngày hôm nay phát động rồi nhiều như vậy binh lực cùng vũ khí, dĩ nhiên đều không có cho cái này quái vật tạo thành một điểm thương hại. Hụt nhìn chăm chạp rốt tướng quân, sau đó lùi về phía sau mấy bước, biến mất ở ngọn lửa cùng trong khói dày đặc. Hút ôm hôn mê bẹt chạy trốn, sau đó đi ngang qua mẹn gì bên cạnh bọn họ, mẹn gì cùng lưu tú nhìn chạy trốn hụt, cũng không có cái gì muốn ngăn cản hắn động tác. khi đi ngang qua bên cạnh bọn họ lúc, hụt cùng mẹn gì ánh mắt đụng vào nhau, cũng chính là vào đúng lúc này, mẹn gì mặt nạ trên mặt biến mất rồi như vậy trong nháy mắt, hụt nhìn tấm kia khuôn mặt quen thuộc, không khỏi trận to hai mắt, mẹn gì cũng niét miệng lên mỉm cười, đối với hụt làm ra một cái khẩu hình. hụt nhìn thấy mẹn gì khẩu hình, hung mặt to trên hiếm thấy cũng làm nổi lên vẻ mỉm cười, sau đó liền cũng không quay đầu lại rời khỏi nơi này. một nhà bệnh viện quân đội bên trong, do tướng quân cùng một cái bác sĩ đẩy cửa đi vào. Giốt tướng quân vừa đi vừa hướng bác sĩ trầm giọng hỏi, hắn sau đó còn có thể bước đi sao? Bác sĩ không có trực tiếp trả lời hắn, mà là sau khi suy nghĩ một chút mở miệng nói rằng, toàn thân hắn xương cũng đã rời ra phá nát, có điều ta rất khâm phục hắn, trái tim của hắn xem cái cơ khí lại như xe thể thao động cơ như thế mạnh mẽ. Bác sĩ vừa nói chuyện một bên kéo dài một cái bên cạnh giường bệnh mảnh. Giốt tướng quân theo kéo dài mảnh, sau đó trong chiều một bên đi mấy bước, tiếp theo hắn lại cao mày hướng về trên giường bệnh nhìn lại. Trong lúc đó trên giường bệnh có một người nhắm mắt lại nằm, người này chính là bị vùi nã nát toàn thân xương bỡn lõn sợ hãi, bỡn lõn sợ toàn thân cuốn đầy bao vải trên tay cùng trên cổ còn có trên đầu đều cố định một ít dụng cụ kim loại chính là những dụng cụ này đem hắn thân thể cố định lại những người phá nát xương mới sẽ không thay đổi hình hoặc là sai vị chính như bác sĩ nói toàn thân hắn xương cũng đã rời ra phá nát rốt tướng quân cao mày nhìn trên giường bệnh bỡ lỡ sợ hãi hắn trỏm râu hoa dâm dưới miệng đã chăm chú nhết lên hắn phí đi lớn như vậy tâm huyết thật vất vả mới bồi dưỡng được một cái siêu chiến binh kết quả hai ba lần liền bị hút cho đánh sống dở chết dở toàn thân xương gãy vỡ ai rốt tướng quân thở dài một hơi sau đó túi đầu xoay người đi ra phòng bệnh đã đi ra phòng bệnh rốt tướng quân không nhìn thấy ngay ở hắn thở dài một tiếng rồi đi giường bệnh một bên lúc, cái kia đã toàn thân xương gãy vỡ, nằm ở trên giường bất tỉnh nhân sự bỡ lòn sợ và dĩ nhiên giật giật ngón tay của chính mình. Sau đó lại từ từ nắm chặt quả đấm của chính mình. Trên giường bệnh bỡ lòn sợ huy mi mắt run rẩy, thật giống đang làm thống khổ gì dễ dùa. Đột nhiên, hắn mở một con mắt, cái kia con mắt đầy giấy phẫn nộ cùng cự hận, còn có vô cùng chiến ý chương 79, mươi không nhạt dạo. Mẹn dì cùng Lưu tú ở hụt đảo tẩu sau cũng mở ra máy bay trở lại căn cứ. Tuy rằng bám thân hụt cho mẹn dì mang đến khủng bố tăng lên, thế nhưng mang đến tai hại cũng rõ ràng. Vậy thì là mện gì đối với mình sức mạnh khống chế độ giảm xuống. Mện gì trở lại căn cứ sau liền tiến vào trong phòng huấn luyện, hắn thông qua đả tọa còn có các loại hắn huấn luyện đến tăng mạnh chính mình đối với sức mạnh lực trường khống. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt lại qua 2 ngày. Dỗ tướng quân đang ngồi ở trong phòng làm việc của mình, hắn chính xuất thần nhìn ngoài cửa sổ kẻ đêm, không biết đang suy nghĩ gì. Trong miệng hắn xì gã thiếu đốt, lượn lờ xương khói từ lượng hồng tàn thuốc trên bay lên. Dỗ tướng quân nheo lại con mắt của chính mình, hút một cái xì gã, đem sương khói thổi ở pha lê trên. Lúc này một cái ăn mặc quân phục trung niên nữ binh đột nhiên đẩy ra văn phòng cửa kính. Sau đó lo lắng đối với bên cửa sổ, Dột Tướng Quân nói rằng: "Sơ, bệnh viện có tin tức mới liên quan với Bợ Lọn Sở Hự." Dột Tướng Quân nghe vậy đứng lên, đem trong miệng xì gà dập tắt ở trong cái gạt tàn thuốc, sau đó theo trung niên lữ binh cùng đi bệnh viện. Đến bệnh viện sau khi vừa vào cửa liền có một cái bác sĩ quay về Dột Tướng Quân tiến lên đón. Dột Tướng Quân cũng không có khách sáo, vừa thấy được bác sĩ liền vội gấp hướng hắn mở miệng hỏi: "Bợ Lọn Sở hữu làm sao? Có hay không thông báo hắn gia thuốc?" Bác sĩ cố nén chính mình kích động cùng khó có thể tin tưởng, âm thanh có chút run rẩy đối với Dột Tướng Quân nói rằng: "Ta nghĩ ngài vẫn là trực tiếp hỏi hắn đi." nói xong bác sĩ liền tiến lên vài bước, kéo dài một cái trước giường bệnh mảnh. nhìn thấy mảnh mặt sau cảnh tượng, duật tướng quân cũng không khỏi trợn to hai mắt, xem ra như là nhìn thấy cái gì chuyện khó mà tin nổi. chỉ thấy bị kéo dài mảnh trên giường bệnh, bỡ lòn dập chính thông thạo cởi ra chính mình băng vải, một bên y tá cũng đang giúp hắn tháo rỡ cố định cánh tay hắn khí giới. nhìn thấy duật tướng quân đi vào, bỡ lòn sợ có chút nghi vấn nói rằng, sơ. duật tướng quân có chút khó có thể tin tưởng đến gần bỡ lòn sợ hắn tỉ mỉ nhìn kỹ đang ngồi ở trên giường bệnh bỡn lòn sợ với thân thể, chỉ thấy hắn trần trụi nửa người trên trên đã không có bất kỳ vết thương, hơn nữa xương cũng như là toàn bộ đều ghép lại như thế. Xem ra hành động không có thu được ảnh hưởng chút nào, hơn nữa còn tràn ngập sức mạnh. Giọt tướng quân nhìn bờ lòn sở khôi phục cường tráng thân thể, đi tới bên người hắn vô vô bờ vai của hắn sau đó cảm khái nói rằng, rất cao hứng nhìn thấy ngươi phục hồi như cũ, binh sĩ. Bờ lòn sở cũng nét môi cười, nhìn giọt tướng quân nói rằng, cảm tạ ngươi, sơ. Giọt tướng quân lại lui lại mấy bước, đi đến bờ lòn sở ngay phía trước, sau đó nhìn bờ lòn sở hương con mắt, có chút thâm ý đối với hắn hỏi, hiện tại cảm giác thế nào? Bớt Lọn sợ Huy cũng nhìn rột tướng quân hơi có thâm ý con mắt, sau đó nuốt ngạt sự phẫn nộ của chính mình cũng không cam lòng cười lạnh nói, phi thường khó chịu, ta muốn chuẩn bị đánh trận thứ 3. Ngay ở bằng nở cùng mệt chuẩn bị hành trình kế hoạch thời điểm. Quân đội loại cỡ lớn trong hội nghị chính đang thảo luận làm sao đối phó bằng nở. Dỗ tướng quân đã cùng bằng nở đánh hơn 5 năm liên hệ, hắn biết rõ bằng nở hành động phương thức, nếu như không phải còn ở lại chỗ này có chuyện gì lời nói, bằng nở khẳng định cũng sớm đã chạy đi lưu vong. Dỗ tướng quân đối diện trong phòng họp người cao giọng nói rằng, hắn 5 năm qua vẫn luôn ở các quốc gia qua lại, tuyệt đối sẽ không sử dụng thẻ tín dụng. Hắn muốn chạy trốn đã sớm đi xa, lần này hắn là không chuẩn bị chạy trốn. Nếu như hắn muốn tìm người hỗ trợ chúng ta liền có thể tóm lại hắn. Hắn cùng người khác vẫn có liên lạc, các ngươi đều xem qua tài liệu. Mister Gjin cùng giờ giờberlu biệt danh đã gia nhập xỉn cơ sở dữ liệu. Chỉ cần bọn họ một có liên hệ chúng ta liền sẽ phát hiện, chỉ cần bọn họ vừa hiện thân chúng ta liền điều động. Phải. Nương theo Lenken trả lời dành mạch thanh, quân đội kế hoạch tác chiến bắt đầu rồi. Băng nở cũng không biết chính mình cùng giờ giờberlu bí ẩn giao lưu đã hoàn toàn hiện lộ ở xỉn trước mặt. Các bang học viện sinh vật tế bảo hệ Samu En sợ thật bác sĩ hiện tại vị trí. Niu Rót ngay ở bằng nở cùng giờ giờ bờ lưu lẫn nhau trao đổi tư liệu, đồng thời dự định thật gặp mặt lúc. Rót tướng quân bên này cũng thông qua xỉ En thu được giờ giờ bờ lưu tư liệu. Bằng nở cùng bẹt đang suy nghĩ các loại biện pháp hướng về Niu Rót chạy đi, mà Rót tướng quân cũng đã nắm giữ nơi bọn họ cần đến, đồng thời vì thế làm tốt tỉ mỉ chặt chẽ sắp xếp. Ngay ở bằng nở cùng bẹt hành động lúc, lục giác tinh liên minh bên này, Tiểu Bạch cũng ở hướng về mọi người kéo dài không ngừng báo cáo tung tích của bọn họ. Mẹn gì đối với hai người bọn họ cái cuối cùng hướng về Newroz đến hiển nhiên là không có dự liệu được. Hắn xác thực nhớ tới cuối cùng trong điện ảnh có một hồi bằng nở cùng khác một cái quái vật đại chiến. Thế nhưng hắn nhớ không rõ đến cùng là ở nơi nào. Ở bằng nở đặt chân đến tiểu bang vợ Guinea à sau. Mẹn gì liền cho rằng nơi nào hẳn là cuối cùng tác chiến địa điểm. Vì lẽ đó hắn mới rất sớm bắt đầu làm chuẩn bị. Còn để Haji làm các loại máy bay còn có đồ vật khác. Kết quả hiện đi ngang qua tiểu bạch tức thì định vị vị trí cùng mạng lưới lần theo bọn họ tán gẫu hôm sau. Mẹn gì mới biết bọn họ mục đích cuối cùng địa chính là Newroz. Này thật đúng là giam cái đại giới. Vì lẽ đó chúng ta chuẩn bị những người một người, nhiều người, cự liên ngắn, khoảng cách dài máy bay còn có tác dụng sao? Ha Ji nhìn gì hướng về hắn mở miệng hỏi. Nè, Menji cũng rất lung túng, dĩ nhiên dự đoán sai lầm rồi. Khắc Hận, tuy rằng lần này chưa dùng tới, thế nhưng ta cảm thấy chúng ta chuẩn bị cũng còn có tất yếu, ít nhất lần sau muốn dùng đến thời điểm liền không cần đang làm, chúng ta có thể trực tiếp điều động. Menji đang hoàng trịnh trọng đối với mọi người giải thích, đồng thời trong lòng hắn cũng đang bí ẩn vui mừng. Nai Sở, rốt cục tròn quá khứ, suýt chút nữa liền ở dưới con mắt mọi người mất mặt, nhìn Menji đang hoàng trịnh trọng cho mình tìm về mặt mũi gần bọn họ liếc mắt nhìn nhau, khẽ gật đầu, cũng đều rất có hiểu ngầm không có vạch trần mèn đến gì, cho hắn để lại cuối cùng một điểm thể diện. ngay ở đại gia muốn thảo luận cái kế tiếp đề tài lúc, lưu tú lại mở miệng nói rằng, ca ca mặc dù nói cũng có đạo lý, nhưng là lần này đúng là chưa dùng tới những người máy bay, không phải sao? nghe được lưu tú lời nói, thật vất vả tròn lời hay mèn gì mặt lại sụ xuống, gần cũng là dùng chính mình tay nhỏ đỡ lấy chán của chính mình, thở dài khẽ lắc đầu một cái. Mã gì xen cùng đi tơ nhưng là xem trò vui không chê chuyện lớn, cái bù thêm hứng thú nhìn đầu sắt lưu tú, lại cho hắn hai tay gì hệ sẽ điểm hạt dưa đậu phộng cái gì liền đều làm. Haji nhưng là ngẩng đầu nhìn trần nhà, thật giống con mắt của hắn có thể xuyên thấu tầng đất, có thể xem đến phong cảnh phía ngoài như thế. Lưu tú nói xong cũng phát hiện mọi người đều yên tĩnh lại, hắn có chút không nghĩ ra đại gia đột nhiên là làm sao, lẽ nào hắn nói không đúng sao? Lưu tú nghĩ đến bên trong cũng là nhìn về phía bên người ngồi mọi người, chỉ thấy gần mấy người bọn hắn đều tách ra, Lưu tú ánh mắt, sau đó rung đùi đắc ý nhìn trong căn cứ các loại trang hoàng, thật giống mọi người đều là lần đầu tiên tới nơi này như thế, có vẻ hết sức tò mò. Lưu tú nhìn không có ai phản ứng hắn, liền lại đưa mắt nhìn sang mẹ Di, chỉ thấy mẹ Di chính cười hiếp mắt nhìn hắn. Nhìn thấy mện gì dáng vẻ, Lưu Tú thật giống nhận ra được cái gì, liền vội vàng mở miệng nói rằng, "Cái kia, mện gì ca ca nói rất đúng, tuy rằng chúng ta lần này là chưa dùng tới, thế nhưng lần sau nhất định có thể dùng đến. Lần này chưa dùng tới chính là lại thứ làm làm nền." Phốp thử Lưu Tú lần này, lời nói xong rốt cuộc không còn là không có ai phản ứng hắn, đại gia nghe được Lưu Tú lời nói cũng không nhịn được muốn cười, thế nhưng Ti Tơ đã không nhịn được cười ra tiếng. Liên ngay cả mện gì trong cơ thể suy yếu vẻ nổn cũng không nhịn được từ mện gì trên bả vai nổi lên, sau đó dùng tay nhỏ bưng chính mình mọc đầy răng nho miệng, phát sinh xỉ xỉ xỉ xỉ tiếng cười để men gì lung tung cơ hội cũng không nhiều. Lần này mọi người đều rất hứng thú nhìn náo nhiệt. Quả nhiên đoàn đội bên trong có cái đầu sắt chính là được, ít nhất sinh hoạt chắc chắn sẽ không thể nhạt. Men gì trên mặt mỉm cười đã cương đi, sắc mặt cũng bắt đầu chậm rãi biến thành đen. Hắn một cái che trên bả vai vẹo miệng, sau đó nhẹ giọng nói một câu ngươi xương sườn không còn. Tiếp theo hắn liền mặc kệ tiêu diên vẹo miệng, đưa nó nhét trở về chính mình thân thể bên trong. Làm xong tất cả những thứ này, men gì lại gắng gượng nụ cười, sau đó tâm bình khí hòa đối với Lưu Tú cười nói, tú nhi nha, ca ca thật giống đã lâu đều không có đã kiểm tra ngươi vấn luyện thành quả. Vừa vặn hiện tại không phòng vấn luyện, đi. Kaka đi chỉ điểm một chút ngươi, giúp ngươi khai phá khai phá năng lực. Lưu Tú nghe được mẹn dì lời nói nhất thời cảm giác được không ổn, hắn nhanh trí bưng đầu Ai u lên, sau đó đối với mẹn dì nói rằng, "Ai U Kaka, ta đầu làm sao đột nhiên bắt đầu đau đớn?" "Không được không được, ta đến nhanh nghỉ ngơi một hồi." Mẹn dì nghe vậy ở trong lòng cười lạnh một tiếng, thế nhưng trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười nói rằng, "Cái gì? Ngươi có chút đau đầu? Này không phải là việc nhỏ. Đến, Kaka nơi này có cái đặc hiệu dược, lập tức rõ ràng, bao trị bệnh." Nói xong mện gì liền cho Lưu Tú đưa cho một cái đại viên thuốc quá khứ, cái này viên thuốc lớn bao nhiêu đây? Như thế hình dung một hồi, có chừng một đứa con nít to bằng nắm đấm. Lưu tú xem trong tay đại viên thuốc, nghe nó tản mát ra gây mũi mùi vị, không khỏi sắc mặt có chút phát khổ nhìn mèn gì. Mèn gì vẫn như cũ là cười híp mắt nói rằng, cái này dược không thể cắn nát, chỉ có thể toàn bộ dùng. Đến, Kaka giúp ngươi đem nó ăn đi. Sau khi nói xong mèn gì còn tuốt nổi lên tay háo nóng lòng muốn thử. Không không không không, ta, ta lại được rồi, ta đầu không đau. Lưu tú nhìn dần dần áp sát mèn gì vội vàng khoát tay nói rằng, chính đang tuốt tay háo mèn gì nghe vậy cũng thả xuống tay của chính mình. Sau đó có chút kinh ngạc nói, nha xem ra cái này dược là thật sự rất linh ngươi xem ca ca không có lừa ngươi đi có phải là lập tức rõ ràng vân vân vân lưu tú lập tức hồi đáp sau đó liền lại một mặt sinh không thể luyến bị mệt dĩ kéo hướng về phòng huấn luyện đi tới bên cạnh gần bọn họ nhìn dần dần đi xa hai người trong lòng không khỏi đối với đáng thương tú nhi đệ đệ đồng tình lên sẽ không một trận dạy bảo luyện tập bọn họ lại biến trở về ngôi sao năm cánh liên minh đi đang lúc này kéo lưu tú chính đi tới một nửa mệt dĩ đột nhiên lại xoay người quay về đi nói rằng đi ngươi gọi ta chưa kịp đi trả lời mệt dĩ lại nói tiếp cái gì Ngươi cảm giác mình bình thường vẫn luyện không đủ, vì lẽ đó cũng phải đồng thời đến. Ti Tơ nhìn an nói Linh Tinh Mẹn gì cũng sốt ruột lên, vội vàng mở miệng nói rằng, ta không có nói. Mạnh, ngươi đừng nói mồ. Mẹn gì nghe vậy, hai mắt trong nháy mắt phát sinh hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Sau đó chăm chú nhìn chậm chạp Ti Tơ lạnh giọng nói rằng, Ti Tơ, ngươi nói cái gì? Ngươi cũng đau đầu sao? Ti Tơ khóc không ra nước mắt, không thể làm gì khác hơn là cầu cứu nhìn người khác. Người khác cũng đều đồng tình nhìn hắn, ra hiệu hắn tự cầu phúc. Ti cảm nhận được Mẹn Dì ánh mắt càng ngày càng băng lãnh, không có cách nào hắn chỉ có thể cắn răng, nhắm mắt đi theo sau đó hắn còn vừa đi một bên cho mình cố lên tiếp sức nói, Titor, ngươi nhưng là sợ, hãy đợi mạn. ngươi đến chi lăng lên. trước lại không phải là không có luận bàn quá, không cần phải sợ. nhìn Titor cũng theo hướng đi phòng huấn luyện, ba người còn lại cũng chỉ có thể đồng tình nhìn theo Lưu Tú cùng Titor. đáng thương tú nhi đệ đệ, quá không có ánh mắt. đáng thương Titor, không có che miệng mình, cười quá lớn tiếng. chương 80, giờ giờ bờ lù cùng huyết thanh. thời gian đi đến ngày thứ hai, bằng nở cùng bẹ cuối cùng kết thúc buôn ba lữ đổ đi đến cách bang học viện liệu dọt tài xế xe taxi lái xe quá điên cuồng, bằng nở dọc theo đường đi đều đang cố gắng bình phục tâm tình của chính mình, để trái tim của chính mình xuất duy trì ổn định. đi đến cách bang học viện sau khi, bằng nở liền tìm tới sơn mâu bác sĩ, cũng chính là giờ giờ bờ lưu. hai người bọn họ ở trên mạng mã hóa hàn huyên rất lâu thời gian, hiện tại rốt cục nhìn thấy chân nhân. thêm mâu đầu tiên là cùng bằng nở giao lưu liên quan với nghiên cứu của hắn thành quả sự tình, sau đó liền lại mang theo bằng nở cùng bệt đi đến hắn phòng thí nghiệm. tuy rằng cái này thí nghiệm rất khả năng chỉ có thể tạm thời áp chế bằng nở, cũng không nhất định bảo đảm có thể đem bằng nở triệt để chữa trị, hơn nữa đồng thời còn có ít nguy hiểm. Thế nhưng bằng nở cuối cùng vẫn là quyết định mạo hiểm thử một lần, thời khắc này hắn đã đợi quá lâu, coi như có nguy hiểm hắn cũng muốn thử. Trong phòng thí nghiệm, Sơn Mâu chính đang đem bằng nở cố định ở đài thao tác trên. "Vạn nhất ngươi có phản ứng mãnh liệt, cái này có thể bảo vệ chính ngươi." Sơn Mâu một bên kéo căng bằng nở trên cánh tay dây lưng, vừa hướng hắn nói rằng. Cố định xong bằng nở sau, Sơn Mâu lại đi tới bên cạnh máy móc trước, vừa mắng những người ngu xuẩn nghiên cứu sinh làm loạn chính mình máy móc, một bên lại nhanh chóng điều chỉnh thử. Đối mặt này một hồi thí nghiệm, Sơn Mâu cũng là phi thường kích động. Này sẽ là một loại rất mới mẻ cảm giác. Sơn Mâu vừa nói một bên khởi động rồi máy móc chúng ta bắt đầu rồi. chỉ thấy nằm ở đài thao tác trên bằng lợn nhất thời sắc mặt khó coi lên. dòng máu màu đỏ thông qua tinh tế ống nhựa bị hút ra thân thể, chuyển vận đến một cái chứa chất lỏng màu tím trong túi. huyết dịch tích cách khí gặp hỗn hợp thuốc giải cùng dòng máu của ngươi. thế nhưng muốn ngươi hoàn toàn biến thân mới gặp tạo tác dụng. nhìn đài thao tác trên bằng lợn, bẹt ở bên cạnh nhẹ giọng ăn đuổi, thả lỏng, bằng lợn. được rồi, chúng ta hoàn thành rồi bước đi này. sơn mâu ấn xuống cuối cùng máy vi tính nhấn phím, sau đó lại vội vàng cầm lấy một chút điện cực mảnh đưa cho bẹt. hắn cùng bẹt hai người phân biệt cho băng lợn dán lên những này điện cực mảnh cuối cùng trả lại bằng nở miệng nhét vào cái khúc gỗ nút lọ để hắn cắn vào. làm tốt tất cả những thứ này sau khi sơn mâu cầm lấy hai ruồi túi điện, sau đó đứng ở bằng nở đỉnh đầu trước vị trí, hắn nhìn đài thao tác trên bằng nở, sau đó mở miệng cười nói, chuẩn bị xong chưa? nói thật ta đều hơi sốt sắng, ha ha ha. bằng nở cắn gỗ vụn từ không cách nào mở miệng, chỉ là nhìn hắn kiên định địa gật gật đầu, Bẹt cũng cảm thấy có chút sốt sắng lên, nắm chặt bằng nở tay. thấy cảnh này sơn mâu lập tức nhắc nhở, nếu như ta là ngươi ta sẽ không như vậy làm, miễn cho một hồi có nguy hiểm gì. bằng nở nghe vậy cũng buông ra bẹt tay, sau đó ánh mắt ra hiệu nàng không cần sốt sáng. Bẹt gật gật đầu, sau đó hai tay thu lại rồi nâng ở trước ngực, vì là bằng nở âm thẩm cổ khẩn. CCC chuẩn bị sắp xếp sau đèn tin liền thông lên điện, chỉ thấy vài đạo màu xanh lam hồ quang ở hai dễ, cái tới gần đèn tin qua lại nhảy nhót. Sơn Mâu biểu hiện nghiêm túc đưa tay chậm rãi tới gần bằng nở đầu, sau đó đem hai dễ, cái đèn tin phân biệt đặt ở bằng nở hai bên huyệt thái dương một bên. CCC nương theo dòng điện âm thanh, đài thao tác trên bằng nở lập tức bắt đầu rồi thống khổ kêu rên, hắn nhắm chặt hai mắt, sau đó chăm chú cắn trong miệng khúc go nuốt lọ đến giảm bớt nỗi thống khổ của chính mình. Sơn Mâu điện giật xong xuôi sau liền đem đèn tin bỏ qua một bên sau đó cùng mệt đồng thời căng thẳng nhìn ở đài thao tác trên thống khổ kêu gen bằng nở. đột nhiên, bằng nở đình chỉ kêu rên, một bên cắn gô vụn từ miệng lớn thở dốc, một bên mở con mắt của chính mình, chỉ thấy bằng nở trong đôi mắt lóe bích lục ánh sáng, trên người cũng bắt đầu hiện lên lít nha lít nhít màu xanh lục mạch máu, nương theo răng rắc răng rắc âm thanh, hắn xương cùng tứ chi cũng bắt đầu bành trướng lại sắp xếp lại. nhìn đột nhiên sản sinh dị biến bằng nở, sơn mâu không khỏi há to miệng thở dài nói, ố oh, hả, mi gột. lúc này bằng nở đã nổ ra trong miệng khúc gỗ nứt lọ, một bên kêu to một bên cấp tốc đổi sang bành trướng. Đài thao tác trên cột tay chân thắt lưng cũng dần dần bị no đến mức có chút biến hình dạng nước. A, nương theo một tiếng trầm thấp tiếng gạo, bằng nở từ từ biến thành hút. Sơn mâu còn tưởng rằng đã biến hóa kết thúc, xoay người sang chỗ khác liền chuẩn bị ấn xuống bước cuối cùng, thế nhưng lúc này bẹt vội vàng ngăn cản hắn. Chẳng lẽ không là hiện tại sao? Sơn mâu có chút nghi ngờ hỏi, hắn xác thực chưa từng thấy bằng nở biến thân. Chờ đã, chờ thêm chút nữa. Bẹt vừa hướng Sơn mâu nói, một bên chăm chú nhìn chăm chăm chính đang biến thân bằng nở. Nhìn thấy biến thân rốt cục hoàn thành, bẹt vội vàng rồi hướng Sơn mâu hô, chính là hiện tại. Nhanh! lúc này sơn mâu đã chân trước cảnh tượng kinh ngạc đến ngây người hắn nhìn kỹ hụt cường tráng thân thể lại như nhìn một cái mỹ lệ tác phẩm nghệ thuật như thế ta trời ạ sơn mâu nhìn hụt không được than thở chính đang hắn than thở không nớt thời điểm đài thao tác trên cổ hụt tay phải thắt lưng gãy vỡ hụt quán tính vung tay kết quả chính mình đem sơn mâu đánh ngã xuống đất cái chán còn khái đến bên cạnh ngăn tủ lưu lại một cái không lớn không nhỏ vết thương beth nhìn sắp thoát khỏi khống chế hụt nghiêng người trực tiếp cơi đến hụt trên người sau đó không ngừng la lên vợ dù sở bình tĩnh một chút vợ dù sở nhìn con mắt của ta chiêu này quả nhiên hữu hiệu ột nhìn mặt trước bẹt, nhất thời không còn như vậy sao động. Bẹt thấy thế lập tức đối với Sơn Mộ hô, nhanh, chính là hiện tại. Mới vừa từ dưới đất bò dậy đến Sơn Mộ lập tức chạy đến bên cạnh máy móc bắt đầu nhấn. Rốt cục, nương theo tích, một tiếng, chất lỏng màu tím theo huyết dịch đồng thời lại thua trở về băng nở trong cơ thể, theo chất lỏng toàn bộ truyền vào, hắn rốt cục bắt đầu yên tĩnh lại. Tiếp theo băng nở trên người màu xanh lục dần dần bắt đầu biến mất, thân thể cao lớn cũng đang dần dần co lại. Thuốc giải có hiệu quả, băng nở rốt cục hồi phục bình thường dáng vẻ. Bẹt như cũ cởi ở băng nở trên người, sau đó nhìn nhắm chặt hai mắt băng nở tiếp tục hô hấp. Vợ dù sợ, ngươi có thể nghe được lời ta nói sao? Vợ dù sợ, thư Ha nương theo một tiếng hít sâu, bằng nở rốt cục mở mắt ra, bẹt xoa xoa bằng nở khuôn mặt, viên mắt có chút từng hồng, nàng có chút kích động đối với bằng nở nói rằng, ngươi không sao rồi. Vợ dù sợ, ngươi chịu được được. Một bên Sơn Mâu cũng nhìn trong máy vi tính số liệu, có chút kinh ngạc nói rằng, ngươi nói đúng, hắn chịu được được. Kết thúc. Ngay ở ba người tiếp tục thảo luận cái này thí nghiệm kết quả thời điểm, bên ngoài trong bầu trời đêm, mấy chiếc máy bay trực thăng chính nhanh chóng hướng về bằng nở bên này phi hành, đồng thời mặt đất lối đi bộ cũng có vô số xe cảnh sát Minh còi cảnh sát cùng quân dụng xe diễu đồng thời hướng về bằng nờ mấy người chờ phòng thí nghiệm mở ra. trong phòng thí nghiệm bằng nờ mấy người chính đang kịch liệt thảo luận liên quan với Sơn Mâu dùng bằng nờ viết dịch hàng mẫu làm những người nghiên cứu cùng mẫu vật có muốn hay không hủy diệt. Sơn Mâu kích động đối với bằng nờ nói những thứ đồ này có thể mang đến chỗ tốt. chỉ phải tiếp tục nghiên cứu liền có ỉn phế y tế khả năng tiềm lực vô cùng. loại này đem mạ khoa học kỹ thuật có vô số công dụng. chúng ta có thể phát minh mấy trăm loại thuốc giải, làm cho nhân loại đối với các loại bệnh tật hoàn toàn miễn dịch. Bậc Duơ, chúng ta có thể dựa vào cái này thu hoạch được nô men thường. Băng Nở nghe Sơn Mâu kích động lời nói, vẻ mặt bình tĩnh nói, "Chúng ta đến tiêu hủy những thứ này." Toàn bộ tiêu hủy? Cái gì? Người điên rồi sao? Sơn Mâu la lớn, hắn hiển nhiên không có thể hiểu được Băng Nở lời nói. Băng Nở kiên trì nói rằng, "Ngươi không biết vật này sức mạnh, nó quá nguy hiểm, hơn nữa không cách nào khống chế. Quân đội được những thứ đồ này sau chỉ có thể đem bọn họ làm thành nguy hiểm vũ khí." Băng Nở cùng Sơn Mâu còn ở tranh luận lúc, bên ngoài Sở Nhiễm Dở đã nhắm vào bên trong bọn họ. Sơn Mâu vẫn không thể lý giải Băng Nở, hắn lắc đầu lớn tiếng nói, "Nghe, ta cũng không thích những người chính khách, nhưng là ngươi cũng không tránh khỏi quá sốt sắng." Bằng Nở nghe vậy có chút cay đắng cười, hắn đến gần Sơn Mâu đang muốn nói thêm gì nữa. Ầm. Một viên đạn thuốc mê từ ngoài cửa sổ bắn vào, thẳng tắp đánh vào bằng Nở hậu tâm. Chỉ thấy bằng Nở nói còn không có nói ra liền ngã trên mặt đất. Cùng lúc đó, Bỡ Lòn sợ Huyết vọt vào phòng thí nghiệm, đem tiến lên ngăn cản hắn bẹt đẩy ngã xuống đất. Hiện tại Bỡ Lòn sợ Huyết đã tiêm vào lần thứ 2 siêu chiến binh huyết thanh, cả người sức chiến đấu lại có tăng lên, tính khí cũng biến thành càng thêm táo bạo. Chỉ thấy Bỡ Lòn Sở Huyết đi tới ngã trên mặt đất Băng Nở trước mặt, sau đó lôi kéo hắn cổ áo đem hắn quấn lên. Hắn ở đâu? Vỡ lòn sợ huy nghiến răng nghiến lợi nhìn biểu hiện đã có chút tan rã bằng nờ mở miệng hỏi hắn ở đâu. Vỡ lòn sợ huy lại hỏi một lần, đồng thời hai tay dùng sức đánh bằng nờ mặt để hắn hiện thân. Vỡ lòn sợ huy lại dùng sức đập bằng nờ một bật hai. Lúc này ngoài cửa sông tới một đám cầm súng binh sĩ, những người này vốn là là cùng vỡ lòn sợ cùng nhau thế nhưng hắn chạy quá nhanh, hoàn toàn bỏ qua rồi bọn họ. Sông tới binh lính ngăn cản vỡ lòn sợ cử động, vỡ lòn sợ huy nhìn thấy bằng nờ đã thần trí không rõ, liền thất vọng đem hắn ném tới trên đất, sau đó dùng báng súng dùng sức đập về phía bằng nờ đầu. Bằng nờ đầu gặp phải trọng kích. Cảnh này khiến bản cũng đã thần trí không rõ hắn lập tức liền hôn mê bất tỉnh. Chương 81, Apominoid Sấn xuất hiện. Ngươi là nói ngươi còn có thể chế tạo ra càng nhiều như vậy quái vật. Trong phòng thí nghiệm, trung niên nữ binh đối diện Sơn Mâu hỏi. Sơn Mâu ngồi ở trên ghế, nghe được nữ binh câu hỏi vội vàng giải thích, "Không, còn không được. Ta chỉ là rõ ràng một chút, nhưng vẫn là không rõ ràng cụ thể chi tiết nhỏ. Ngươi nói loại kia màu xanh lục tiền bẻo, ta làm sao có khả năng tạo đi ra?" Hắn là bất ngờ kết quả, chúng ta có thể làm chỉ là để hắn càng mạnh hơn. Nữ binh nghe vậy đình chỉ đi dạo chạm đang ngồi ở trên ghế sơn mâu trước mặt, ở trên cao nhìn xuống hướng về hắn hỏi, cho nên nói chỉ có bằng nở một cái, chỉ nghe được gầm một tiếng vang trầm thấp. Nữ binh lời nói vẫn chưa nói hết liền mất đi ý thức mất đi, hóa ra là bỡ lòn sợ húi ra tay đánh ngất trung niên nữ binh. Bỡ lòn sợ thiếu kiên nhận liếc nhìn bị chính mình đánh ngất trong đất nữ binh, sau đó đối với một mặt tráng váng sơn mâu nói rằng cái này bê tử là thật sự dung giải, ngươi không cảm thấy sao? Sơn mâu nhìn bỡ lòn sợ húi có chút rất không hiểu lớn tiếng chất vấn hắn, tại sao ngươi luôn đánh người? Bỡ lòn sợ húi nghe vậy trực tiếp móc súng lục ra quay về sơn mâu đầu. Sơn Mâu nhìn thấy súng lục đối với mình nhất thời có chút hoảng rồi, hắn lại âm thanh có chút run rẩy nói rằng, dựa vào cái gì ngươi lại như vậy đối với ta? Bỡn lòn sợ huy đã rất thiếu kiên nhẫn, hắn lạnh lạnh nhìn Sơn Mâu nói, không phải ngươi làm cái gì, mà là ta muốn ngươi làm cái gì? Ta muốn ngươi đem ta biến thành bằng nơ như vậy. Sơn Mâu nghe vậy nhất thời hứng thú, hắn nhếch miệng lên mỉm cười đứng dậy, sau đó nhìn bỡn lòn sợ hư nói rằng, xem ra trong cơ thể ngươi đã có những thứ gì, đúng không? Bỡn lòn sợ tiếp tục dơ thương lạnh giọng nói rằng, còn chưa đủ, ta muốn càng nhiều. Ngươi nhìn thấy hắn biến thân dáng vẻ chứ? Sơn Mâu nghe vậy nhất thời nhớ tới mới vừa bằng nơ dáng vẻ hắn hồi ức một dáng vẻ có chút kích động nói rằng ta đã thấy quá mỹ diệu lại như thần tích như thế rất tốt ta muốn chính là cái này ta muốn ngươi đem ta cũng biến thành như vậy bỡn bòn sợ hù dối với sơn mâu nói rằng sơn mâu không có từ chối chỉ là tiếp tục nói ta không biết bên trong cơ thể ngươi đã có cái gì không làm được có thể sẽ biến thành cái gì không đủ tốt ạ bộ mỹ nội sơn cũng chính là ạ bộ mỹ nội sơn bỡn bòn sợ kiên trì đã hao hết hắn không muốn nghe đến hắn lời nói hắn chỉ muốn muốn một cái khẳng định trả lời chắc chắn bỡn bòn sợ trên mặt nẹt qua một tia tàn nhẫn vẻ Hắn trong nháy mắt đem thương cắm vào trở về thương túi, sau đó đưa tay một cái nắm Sơn Mâu cái cổ. Sơn Mâu nhất thời lộ ra khó thở vẻ mặt, bị người bóp cổ nhấc tới, nhấc lên có thể tốt bao nhiêu được. Hắn mặt đỏ lên, gian nan từ trong miệng phun ra mấy cái từ đơn, "Ta." "Đồng ý." Bỡ Lọn Sập nghe vậy đem Sơn Mâu ném tới trên đất. Sơn Mâu sau khi hạ xuống mau mau xoa cổ của chính mình, sau đó ho khan vài tiếng mở miệng nói rằng, khắc khắc. ta không có nói không muốn, ta chỉ là muốn nhường ngươi đầy đủ chi tình mà thôi." Bỡ Lọn Sập trên mặt lộ ra thỏa mãn vẻ mặt, sau đó lạnh giọng nói rằng, "Rất tốt." Sơn Mâu lại cùng Bỡ Lọn Sợ Hư đi đến trong phòng thí nghiệm, hắn đem bằng nở dòng máu còn có đồ vật khác đều chuẩn bị sắp xếp sau khi liền để Bỡ Lọn Sợ Hư nằm ở đài thao tác trên. Bằng nở dòng máu bị chậm rãi chuyển vào Bỡ Lọn Sợ trong cơ thể, đó lấy, một đạo màu xanh lục lệ mạ xạ tuyến chiếu vào Bỡ Lọn Sợ trên mặt. Hứng. Một tiếng giống to từ đã biến thành phái vật Bỡ Lọn Sợ cổ họng bên trong truyền ra. Chỉ thấy Bỡ Lọn Sợ giờ khắc này đã biến thành một cái toàn thân màu xám lại mang mơ hồ màu xanh lục đầu trọc đại quái vật, toàn bộ người cũng đã bật chống lên, xem toàn thể lên thậm chí muốn so với hụt còn lớn hơn một điểm. Phần lưng dưới ra Cơ sống của hắn cốt phát sinh biến dị, mỗi một khối cũng bắt đầu hướng lên trên sinh trưởng. Từ xa nhìn lại lại như là một người hình sợ tỷ gosu rút bình thường, chỉ bất quá hắn càng tập trung, đều sau lưng bộ ở chính giữa cơ sống bộ phận. Nhìn đã phát sinh biến dị bỡn loạn sợ hãi. Sơn mâu một bên vội vàng điều chỉnh thử máy móc, một bên âm thanh có chút run rẩy nói rằng, đây chính là ta muốn cùng ngươi giải thích đồ vật. Ta không biết ngươi đem chính ngươi làm sao, có điều rất rõ ràng tạo tác dụng. À bộ mỹ nữ sân hiện tại đã thoát ly đài thao tác ràng buộc, đứng ở trên mặt đất. Sơn Mâu nhìn hung ác dị thường, Áp Bố Mi nạy sần, suốt sáng mà nuốt một ngụm nước bọt sau đó nói, nếu như ngươi có thể trở lại đài thao tác trên, ta nên có thể đem ngươi chữa khỏi. Áp Bố Mi nạy sần nhìn mặt trước Sơn Mâu, sau đó đứng thẳng chính mình thân thể, chỉ thấy hắn phần lưng xương sống cũng theo hắn động tác lại tăng mấy cm độ dài độ, hơn nữa trở nên càng thêm sắc bén. Hắn quay về run rẩy Sơn Mâu phát sinh một tiếng đinh thai nhức góc giống to, to lớn tiếng gầm để Sơn Mâu trực tiếp bị hành đến phía sau hắn ngăn tủ trên. Chỉ thấy một tiếng vang ầm ầm, Sơn Mâu đụng vào sau lưng ngăn tủ sau khi lại ngã trên mặt đất, mà ngăn tủ mặt trên bảy đặt một cái lọ thủy tinh cũng theo ngăn tủ lay động rất xuống. Ạo Bộ Mị nổi sần không để ý đến ngã xuống đất Sơn Mâu, hắn một bên phát sinh kỳ quái tiếng cười một bên rời đi phòng thí nghiệm, đây chính là hắn vẫn tha thiết ước mơ sức mạnh. Ngay ở Ạo Bộ Mị nổi sần rời đi phòng thí nghiệm, Sơn Mâu còn thống khổ bưng hông của mình ngã trên mặt đất thời điểm. Sơn Mâu trước mặt đột nhiên nổ tung một cái lọ thủy tinh, cái thủy tinh này bình hắn nhớ tới thả chính là bằng nờ dòng máu. Chỉ thấy lọ thủy tinh bên trong bằng nờ máu tươi nhất thời tiên Sơn Mâu một mặt, mà phá nát mảnh thủy tinh vụn cũng đem trên mặt của hắn cắt ra vô số vết thương. Sơn Mâu vốn là bởi vì phần eo đau nhức mép cười rên. Ở lọ thủy tinh phá nát sau khi hắn đương nhiên cũng đột nhiên không kịp chuẩn bị bị ực một hớp máu tươi, còn có cái kia trên mặt sở hữu vết thương cũng bắt đầu thẩm thấu tiến vào bằng nợ máu tươi. Sơn Mâu cảm thấy mình thật giống sản sinh biến hóa gì đó, hắn cẩn thận cảm thụ thân thể biến hóa, sau đó mau mau giãy giụa lên cho mình điều chỉnh thử mấy lần máy móc, nằm ở đài thao tác trên. Coi như tao ngộ như vậy bất ngờ Sơn Mâu cũng không có thời gian cảm khái, hắn muốn mau mau cho mình cũng chiếu rọi lệnh mã sạ tuyến, không phải vậy hòa vào bằng nợ vết dịch hắn chẳng bao lâu nữa liền sẽ bại thể mà chết chỉ có trải qua đệm mạ xạ tuyến phóng xạ hắn mới có có thể có thể sống sót lại như bằng nờ như vậy tuy rằng độ khả thi rất nhỏ sơn mâu nằm ở trên bàn thí nghiệm nương theo xì xì xì máy móc thanh một đạo màu xanh lục đệm mạ xạ tuyến chiếu vào trên mặt của hắn mặt trời đã rơi vào rồi đường chân trời ngày hôm nay liễu rót cũng là trước sau như một địa đèn đuốc huy hoàng mạn gì đang đứng ở một tòa cao lầu trên bình đài quan sát thành thị phía dưới bên cạnh hắn đứng ngôi sao hình học sáu cánh liên minh người khác sở bãi đợt mặn gót con điện ngoại trừ mạn dì rèn lưu ở căn cứ bên trong người khác toàn viên điều động Mẹn dí nhìn liu rót bầu trời cái kia mấy chiếc quân dụng máy bay trực thăng, hơi nheo lại con mắt của chính mình. Vừa nãy Tiểu Bạch báo cáo đến bằng nở đã bị Rõn tướng quân cho mang đi. Sơn mâu bác sĩ phòng thí nghiệm cái kia tòa nhà lao ra một cái cùng hụt tương tự đại quái vật, hiện tại chính hướng về lối đi bộ di động. Mẹn dí nghe được Tiểu Bạch báo cáo, nhất thời rõ ràng đây là ạ bộ mì lợi sần sinh ra. Hắn đối với bên người người khác nói rằng, đều lấy tay khoát lên trên bả vai của ta, ta mang đại gia chạy tới. Người khác cũng thu được Tiểu Bạch báo cáo, đương nhiên rõ ràng sự tình khẩn cấp trình độ, cũng đều không nói nhảm liền đem tay đặt ở mẹn dí trên bả vai. Tiếp theo mẹn dí hơi suy nghĩ. Mang theo người khác bắt đầu trong nháy mắt gì động lên. Ở thành phố Liễu Rốt bên trong, Mạn Dị dùng Thuấn Di đến hành động là tốt nhất nhanh nhất lựa chọn. Không tới 30 giây, Mạn Dị liền mang theo mọi người tới đến một cái lối đi bộ. Chỉ thấy một bên trong đường phố, một cái thân ảnh khổng lồ chính nhanh chóng hướng về đường cái bên này chạy tới. Các người trước tiên đi đem người nơi này đều sơ tán, ta đến ngăn cản người này, để hắn không nên chạy loạn. Phòng chứng rất nhanh cảnh sát cũng sẽ tới rồi phong tỏa khu vực này. Các người mau chóng sơ tán đoàn người, tận lực không cho cái gì vô tội thường vòng xuất hiện. Mạn Dị nhìn trầm trầm tên to sắp kia, đối với gần mấy người bọn họ cấp tốc sắp sẽ nói. Ngôi sao hình học sáu cánh liên minh bên trong, hiện tại chỉ có Mèn gì có thể cùng như vậy đại gia hỏa cứng đối cứng, người khác còn đều kém một chút. Tuy rằng Di Tơ cùng gần sức mạnh cũng vô cùng mạnh, thế nhưng bọn họ thân thể không giống một như vậy da dày thịt béo, vì lẽ đó nếu như bị như vậy đại quái vật toàn lực một quyền đánh tới trên người lời nói, bọn họ phẳng chừng cũng phải bị bị thương không nhẹ. Nghe xong sắp xếp sau mọi người cấp tốc tứ tán ra, mà Mèn gì nhưng là thuẫn gian di động, trong chớp mắt liền tới đến Ạp Tô Mi Nảy sần đỉnh đầu, sau đó một quyền quay về đầu của hắn liền đánh xuống đi. Ạp Tô Mi chính đang vui vẻ vội vã đường. Hắn hiện ở trong đầu nghĩ tới đều là mau mau đến trên đường phố phá hoại một phen, sau đó đem hụt hấp dẫn lại đây cùng hắn đến một hồi cứng đuôi cứng, vật lộn thịt cảm xúc mãnh liệt chiến đấu. Kết quả là ở hắn lập tức sẽ chạy đến trên đường phố lúc, đột nhiên một cái bóng đen xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn, một quyền liền đem hắn đánh đến trong mặt đất. Chương 82, đại chiến ạ bộ mỹ nội sẩn đã trải qua biến dị ạ bộ mỹ nội sẩn ra dày thịt béo, tuy rằng mẻn gì cú đấm này sức mạnh cũng không nhỏ, thế nhưng ngoại trừ đem hắn đầu đánh có chút vong long bên ngoài cũng không có cái gì thương tổn của hắn. ạ bộ mỹ rất nhanh tỉnh táo lại dùng sức đem chính mình từ trong đất rút ra. Sau đó một mặt phẫn nộ nhìn về phía trước mặt đạo thân ảnh màu đen kia. Hắn đối với mẹn Dị cũng không có ấn tượng gì, bởi vì lần trước mẹn Dị cùng hộ đại chiến thời điểm hắn đang theo một bãi thịt giữa như thế ở một thân cây dưới đáy có các. nảy sần phẫn nộ nhìn mặt trước mẹn Dị, sau đó quay về hắn phát sinh một tiếng đinh thai nhức góc gào thét. Mẹn Dị nhìn mặt trước gào thét Abomination nảy sần, lạnh giọng mở miệng nói rằng, "Làm sao? Đại gia hỏa, có phải là cảm giác mình bây giờ trở nên đặc biệt lợi hại, còn đại hùng đại khiếu chế tạo tạm?" Abomination sần trên mặt lộ ra khó coi cười nhạo, sau đó nhìn chòng chọc vào Mện Dị trầm giọng nói rằng, "Tiểu tử Ta muốn đem ngươi móc chết. Sau khi nói xong hắn liền hướng về Mèn Dị cuồng chạy vội đi qua, vung lên nắm đấm muốn cho mặt trước cái này đen tuổi lùi con vật nhỏ một cái trùng. Thực cũng không trách A Tố mỹ Nảy Sẩn trở nên như vậy bành trướng, lấy hiện tại sức mạnh của hắn cùng thể chất, nếu là không có Mèn Dị, lời nói cũng chỉ có hụt có thể cùng hắn va vào. Hơn nữa A Tố mỹ Nảy Sẩn cũng không biết Mèn Dị cùng hụt chiến đấu, vì lẽ đó hắn hiện tại chỉ đem hụt để ở trong mắt người khác dưới cái nhìn của hắn đều là rất dười. Mèn Dị nghe được A Tố Mĩ Nảy Sẩn ngông cuồng gầm rú cũng là bị cho cười, rất lâu không ai dám ở trước mặt hắn như vậy nói ầu nói tả. Hắn nhìn dơ năm đấm hướng hắn chạy tới ạ bộ mì nảy sần, cười lạnh một tiếng sau đó liền cũng xông lên trên. Ở mện gì hướng về ạ bộ mì nảy sần xung phong trong ngay mắt, mện gì ác quỷ hình tượng cũng phát sinh ra biến hóa. Chỉ thấy mện gì trên người chất lỏng màu đen phun trào, nguyên bản cùng người bình thường không xê xích bao nhiêu mện gì trong nháy mắt cũng biến thành một người cao lớn uy mãnh người khổng lồ nhỏ, xem ra cùng ạ bộ mì nảy sần cũng không kém là bao nhiêu. Mũ trung dưới, hắn hẹp dài trắng bệ con mắt lóe hàn quang, một tấm mộc đầy răng nhọn miệng rộng cũng chính phát sinh khủng bố tiếng hô, đầu lưỡi đỏ thắm tùy ý vung dậy. Biến thành người khổng lồ nhỏ mện gì một cái nắm ạ bộ mì nảy sần kéo tới cái kia kỳ trọc quyền dùng sức nắm bắt ạ bộ mì nảy sần nắm đấm để hắn không cách nào rút ra tay sau đó lại nâng lên một cước đem ạ bộ mì nảy sần đạp ở lòng bàn chân ạ bộ mì nảy sần bị mẹn dì chân to dẫm không cách nào nhúc đích bởi vì từ phía trên truyền đến lực lượng khổng lồ quả thực xem một ngọn núi cao bình thường hắn hiện tại lại như là hồ lô ba bên trong bị núi lớn phong ấn lại xà tinh cùng bọ cạp thành tinh như thế mẹ dì hai tay nắm chặt ạ bộ mì nảy sần cánh tay sau đó dụng lực hướng ra phía ngoài đình chỉ nghe giầy đập xương vỡ vụn thanh nhất thời vang lên nương theo ạ bộ mì nảy sần gầm nhẹ tiếng kêu thảm thiết mẹ dì thanh âm khàn khàn cũng vang lên hiện tại ai là tiểu tử nói xong, mẹn gì không đợi ạ bộ mỹ nảy sần có cái gì trả lời liền lại nắm lên hắn một con khác hoàn hảo cánh tay, đem hắn xem một khối đại đống cắt như thế trên mặt đất vùng qua vùng lại. Nương theo ầm ầm ầm, nặng nghề đập thanh cùng ạ bộ mỹ nảy sần thống khổ tiếng giống giận dữ. Hai người chiến đấu trường quay phim này địa đã bị nện đánh rời ra phá nát, cứng rắn bê tông đều bị đánh thành đồ châu đáo cho bụi. Một lát sau, cái thiên nặng nghề đập thanh mới ngừng lại, mà mẹn gì cũng đem ạ bộ mỹ nảy sần ném tới một bên. Hiện tại ạ bộ mỹ nảy sần thực sự là muốn thật thảm có bao nhiêu thảm chỉ thấy hắn hai cái cháng kiện mạnh mẽ địa cánh tay đã bị đánh như là mì sợi như thế mềm ngoặt bên trong xương đã rời ra phá nát lại biến thành mảnh xương vụn tản bã hả tại sao muốn nói lại liên quan với bị vỡ nát gãy xương bớt lòn sẽ có thể quá có quyền lên tiếng mặc kệ là biến dị trước vẫn là biến dị sau hắn đều không thể tránh được tai nạn này mễn dĩ nhìn ngã trên mặt đất phát sinh thống khổ tiếng gào ảm đạm mì nảy sần đối với hắn dễ cẩn nói không phải muốn bóp chết ta sao làm sao không đến ồ thật không tiện ta quên rồi cánh tay của ngươi xương đã so với bà nội ta thích ăn mì sợi còn muốn mềm nuốt thực sự là đáng tiếc xem ra ngươi sau đó không thể tự mình ăn uổi nghe được mẹn dị vô tình trào phúng, co quắp ngã xuống đất tạo bộ mịn nảy sần không khỏi lên cơn giận dữ, hắn miễn cưỡng dùng còn khỏe mạnh hai cái hai chân lảo đảo đứng lên, sau đó hai mắt đỏ chót, phẫn nộ nhìn mẹn dị gào thét, hống, ạ bộ mịn nảy sần không ngừng gào thét, ở hắn kéo dài phẫn nộ dưới, chuyện thần kỳ phát sinh, chỉ thấy ạ bộ mịn nảy sần túi ở bên cạnh theo gió đung đưa mị sợi trong cánh tay dĩ nhiên lại bắt đầu chi lăng lên, bên trong thỉnh thoảng phát sinh kẽn kẹt tiếng vang, xương bắt đầu chính mình cắt lại. Mẹn dị nhìn hai mắt đỏ đậm, thương thế cũng không ngừng khôi phục. Ạp bộ mi nảy sẩn, không khỏi cũng ở trong lòng âm thầm than thở lên. Cái này đại gia hỏa xấu là xấu xí một chút, thế nhưng thực lực này cũng thật là không lời nói. Hơn nữa hắn dĩ nhiên cùng hụt như thế theo, phẫn nộ sâu sắc thêm còn có thể tăng cao thực lực, liền như thế thương thế nghiêm trọng đều khôi phục. Ạp bộ bị nảy sẩn cảm giác được trong cơ thể mình dâng trào ra sức mạnh cũng hưng phấn lên. Hắn nhất định phải đưa cái này chết tiệt quái nhân bóp chết ở trong tay, dùng hắn ít đến cho mình tân sinh ủng hộ. Lần này Ạp học thông minh, hắn không có bay thẳng đến mẹn dị xung tới, mà là xoay người muốn rời khỏi nơi này. Thế nhưng nhận ra được ạ bộ mì nảy sần ý đồ mẹn gì đương nhiên sẽ không cho hắn cơ hội này. Chỉ thấy mẹn gì trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ, sau đó trong chớp mắt lại xuất hiện ở mới vừa chạy hai bước ạ bộ mì nảy sần trước mặt. Hắn trong nháy mắt xuất hiện, sau đó cho ạ bộ mì nảy sần một cái tiên thối, ạ bộ mì nảy sần cũng trong nháy mắt liền bị này một cái trọng kích quất bay đến đường cái đối diện nhà lớn bên trong. Hiện tại cái này chút nhà lớn bên trong người đã bị gần bọn họ sơ tán rồi, mẹn gì cũng có thể hơi hơi thả ra một ít tay chân. Cho tới tổn hại bồi thường sự tình, cái kia cùng hắn có quan hệ gì, cái này quái vật là người của quân đội. Gây ra phiền phức cũng chuyện đương nhiên do quân đội phụ trách, bao quát những này công cộng phương tiện cùng nhà lớn sửa chữa trùng kiến chi phí. Bị quất bay ạ bộ mì nảy sần đem nhà lớn chặn ngang phá tan rồi một cái lô thùng to, bên trong còn lóe điện quang cùng nổ lửa. Rách nát bên trong cái hang lớn truyền ra ạ bộ mì nảy sần tiếng giống giận dữ, nương theo tiếng giống giận dữ, mấy khối to lớn tảng đá bị ạ bộ mì nảy sần từ trong động ném đi ra. ạ bộ mì nảy sần nhắm vào mục tiêu chính là Menji, hòn đá cũng là hướng về Menji ném tới. U hướng học thông minh nha, đây là sợ chính mình đầu chó bị búa bạo, cũng bắt đầu tấn công từ xa. Menji trong miệng nói chuyện, động tác cũng không chậm chỉ thấy hắn xoay tay trong tay liền nắm chặt một cây đao, cây đao này tỏa ra khí tức lạnh như băng, ở ánh trăng chiếu dọi xuống, mặt đao hiện ra lạnh lạnh hàn quang. từ xa nhìn lại, mèn dì như là nắm một vòng trăng sáng ở trong tay như thế, cây đao này chính là hắn thiết ngọc. mèn dì nhìn bay tới đá tảng trong nháy mắt chém ra vài đạo ánh đao, đưa chúng nó chém nát tan. tiếp theo mèn dì lại khẽ quát một tiếng thiết tinh, sau đó lại chém ra mấy đạo sáng sủa ánh đao, những người ánh đao đang bay bên trong lại các tự phân liệt đi ra vài đạo ánh đao, phân biệt đón nhận đến tiếp sau bay tới đá tặng ánh ánh ánh đao dường như đầy sao bình thường lần lánh ánh sáng dường như một đám hoa hồ điệp bình thường hướng về trong động ạ bộ mị nảy sần chém tới ánh đao vào động sau một khắc ạ bộ mị nảy sần thống khổ gào thét liền chuyển ra men gì cũng không có ngừng tay vẫn như cũ dùng thiết ngọc chém ra từng đạo từng đạo ánh đao hướng về trong động vào tới trong động ạ bộ mị nảy sần bị đao sau cũng không dám mạnh mẽ chống đỡ những công kích này hắn nắm lên bên người đá tảng hướng về ánh đao ném đi sau đó lại hướng về một hướng khác chạy đi dù sao vẫn là ở bên trong đại lâu hắn có thể chạy đến mặt bên đi tránh né. Mẹn gì nhìn vài đạo ánh đao vào động sau đó cũng không có ạ bộ mịn lẫy sần tiếng kêu thảm thiết truyền đến sau khi cũng nhất thời rõ ràng. Quả nhiên dù sao vẫn là ưu tú nhất quân nhân biến dị mà đến, tuy rằng ạ bộ mịn lẫy sần xem ra thật giống biến thành một cái ngốc đại cái, còn một bộ không quá thông minh ạ cổ, thế nhưng hắn chiến đấu thông minh sắc thực vẫn luôn online. Ngay ở mẹn gì cuối cùng một cái ánh đao chém ra sau, ạ bộ mịn lẫy sần đột nhiên xuất hiện ở nhà lớn đỉnh, sau đó một cái thái sơn áp đỉnh liền hướng về mẹn gì dẫm lại đây. Tuy rằng hắn là lao xuống hạ xuống, tốc độ cũng rất nhanh, thế nhưng mẹn gì chỉ có thể so với tốc độ của hắn càng nhanh hơn. Ngay ở Ạ Vụ Mị Nảy Sần lập tức sẽ giẫm đến mẹn gì lúc, mẹn gì trong nháy mắt biến mất ở trước mặt của hắn, di động đến sau lưng của hắn, sau đó chém ra một cái thiết ngọc. Ánh dao dường như một cái lừng lánh ánh sáng cầm tú, trong nháy mắt liền hướng về Ạ Vụ Mị Nảy Sần đối phó đi vòng qua, nếu như này một đao chém thực, cái kia Ạ Vụ Mị Nảy Sần khả năng phải cùng nửa người dưới của hắn nói bì bì. Ngay ở mẹn gì biến mất trong nháy mắt, Ạ Vụ Mị Nảy Sần cũng cấp tốc phản ứng lại, sau đó giựợ vào giẫm đạp mặt đất phản xung lực, hướng bên cạnh chồm đi. Ánh Đao không có chém, chúng ạ bộ mỹ nẩy sần sau liền thẳng tắp bổ về phía mặt đất. Theo ầm ầm nổ vang, mặt đất trong nháy mắt bị Ánh Đao chém ra một cái dài 3 mét vết nước. ạ bộ mỹ nẩy sần nhìn Ánh Đao uy lực cũng là đối với Mèn Dị càng kiên kỵ lên. Tuy rằng hắn biến dị càng cường đại rồi, thế nhưng hắn không phải đem thông minh cũng đổi không còn. Trải qua mấy phút đồng hồ này giao thủ hắn làm nhưng mà đã biết rồi Mèn Dị lợi hại, có điều càng đối thủ lợi hại mới càng có thể kích thích ra hắn đấu trí. Phần cơ là một cái đấu sĩ, bất luận là tiếp thu huyết thanh cải tạo biến thành siêu chiến binh, vẫn là hiện tại biến thành hạ bộ mỹ nẩy sần. Mục tiêu của hắn đều là cùng hụt một quyết thắng bại. Hiện tại hụt không biết tung tích, thế nhưng Mèn Dì đối thủ này muốn so với hụt càng mạnh mẽ hơn, vì lẽ đó hắn đương nhiên cũng là càng thêm ý chí chiến đấu sục sôi, nhiệt huyết sôi trào. Chỉ thấy ạ bộ mị nảy sẩn trong mắt bước lên chiến đấu ngọn lửa, sau đó nắm lên ven đường một cây cột dây điện hướng về Mèn Dì lại vào tới. Mèn Dì nhìn còn không bị chính mình đánh đổ tự tin ạ bộ mị nảy sẩn cũng là không khỏi khâm phục lên mợ lọn sợi lên. Không thể là toàn thân nát tan gãy xương đều không thể bị hụt đánh phục nam nhân, ngưu bức. Đã như vậy, vậy ta cũng toàn lực cứng pháo đi, cho ngươi chiến đấu một đời vẽ lên viên man giấu trơn tròn. Mèn Dì nhẹ giọng nhỉ non một câu, sau đó liền ngưng thần tụ khí dơ tay lên bên trong thiết ngọc, ngay ở ạ bộ mị nảy sần vung vẩy cột điện, khoảng cách mèn gì chỉ có cách xa một bước lục, một đạo tia sáng chói mắt đột nhiên sáng lên, trong nháy mắt xẹt qua ạ bộ mị nảy sần thân thể, nương theo ánh đao còn có một tiếng mèn gì quá khẽ, thiên nguyệt. chỉ thấy theo ánh sáng xẹt qua, chạy trốn ạ bộ mị nảy sần đột nhiên từ bên hông tà bị cắt thành bóng loáng hai giữa, liền mang theo trong tay hắn cột điện cũng biến thành hai nửa. mèn gì nhìn ngã trên mặt đất ạ bộ mị nảy sần, thở dài một hơi, sau đó thu hồi chính mình thiết ngọc. đang lúc này, tiểu bạch tiếng nhắc nhở lại đang mèn gì trong đầu vang lên, chú ý. Sơn mua bác sĩ trong phòng thí nghiệm lại xuất hiện một cái quái vật to lớn. Chương 83, đầu to quái vật. Nghe được tiểu Bạch nhắc nhở, Men Dì quay đầu hướng về phòng thí nghiệm bên kia xem. Men Dì ánh mắt xuyên qua đường phố, nhìn thấy phòng thí nghiệm vị trí nhà lớn nơi đó có một cái thân ảnh khổng lồ ẩn dấu ở ngõ nhỏ trong bóng tối. Lác lư thong thả nhanh chóng đi tới. Men Dì ánh mắt hơi ngưng tụ lại, nhìn chăm chăm trong bóng tối bóng người, mà quái vật kia lúc này cũng vừa thật chạy ra ngõ nhỏ, tắm rửa ở sáng sủa ánh trắng soi sáng dưới. Sáng sủa ánh trăng cùng màu da cam đèn đường đem chỗ này đường phố chiếu sáng như ban ngày. Một cái có đầu to quái vật chính một bên tuét miệng phát sinh khả khả khả tiếng cười quái dị, một bên dùng ánh mắt tò mò đánh giá men gì. Đầu to quái vật có cùng ạ bộ mì nảy sần như thế hình thể cùng màu da, có điều hắn so sánh với ạ bộ mì nảy sần xem ra muốn hơi hơi gầy yếu một chút. Ngoài ra, hắn còn có một cái chọc lốc to lớn đầu, cái này đầu cùng bờ vai của hắn hầu như rộng bằng nhau. Cổ của hắn cũng so với ạ bộ sần muốn thô trên không ít. Dù sao muốn chống đỡ lấy cái này đầu to cũng là phải vô cùng đại sức mạnh. Kha kha kha kha, hóa ra là đại danh đỉnh đỉnh ác quỷ không trách có thể đem cái kia xấu gia hỏa giết chết. có sức mạnh to lớn như vậy, xem ra trong cơ thể ngươi cũng không có thiếu thú vị đồ vật. đầu to quái vật một bên phát sinh kỳ quái tiếng cười một bên nhìn Mạn Di nói rằng, Mạn Di nhìn nói chuyện đầu to quái vật, không có đáp lại hắn lời nói. đồng thời Mạn Di trong lòng cũng là hơi nghi hoặc một chút nghĩ, đây là nơi nào nhô ra? ta làm sao không nhớ rõ trong điện ảnh có nhân vật số một như vậy. hơn nữa cái này bức rõ ràng so với ạ bộ mị nảy sân còn xấu, hắn có cái gì tự tin nói ạ bộ mị nảy sần là xấu gia hỏa? Mẹn gì một bên nổ nước bọt một bên lại nắm chặt trong tay Thiết vân, Tinh tế suy nghĩ cái này đầu tỏ quái vật lai lịch. Lúc này hắn thai ngay bên trong truyền đến Mạ Dị dậy nôn thanh. Ác quỷ, khả năng là thêm Mâu bác sĩ biến thành cái này quái vật. Vừa nãy trong phòng thí nghiệm ngoại trừ thêm Mâu cùng bờ loạn sợ bên ngoài cũng chỉ có một nữ binh. Hiện tại cái này cái nữ binh chưa từng xuất hiện, bờ loạn sợ cũng biến thành ạ tô mì nội sần. Vì lẽ đó còn lại cái này quái vật nên chính là cái kia sơn Mâu bác sĩ. Mẹn gì nghe được Mạ Dị diễn đưa tin cũng rõ ràng xem ra là sơn mâu bác sĩ ở bờ loạn sợ biến thành ạ bộ mì nảy sần sau lại gặp cái gì bất ngờ sau đó mới sẽ biến thành cái này đầu to quái vật dáng vẻ sơn mâu bác sĩ khá khá cười sau đó hướng về xa xa đã biến thành hai nửa ạ bộ mì nảy sần lại ném món đồ gì quá khứ chỉ thấy một cái khéo leo ống nghiệm bên trong một ít chất lỏng màu xanh lục ở ánh trắng soi sáng dưới dạng lời rực rỡ nó bị sơn mâu ném về ạ bộ mì nảy sần cái kia xám lục nửa người trên rơi xuống nửa người trên sau ống nghiệm phía trước đột nhiên lại bắn ra một cái kim tiêm sau đó cuốn tới ạ bộ mì nảy sẩn trong cơ thể trong ngay mắt, bên trong chất lỏng màu xanh lục liền bị toàn bộ chuyển vào ạ bộ mị nảy sần thân thể bên trong. Men dĩ nhìn sơn Ngô bác sĩ kỳ quái thao tác, nhất thời cảm thấy một trận không ổn. thế nhưng bất đắc dĩ những thứ này đều là phát sinh trong ngay mắt, hắn cũng chưa kịp đi ngăn cản. ở chất lỏng màu xanh biếc chuyển vào ạ bộ mị nảy sần trong cơ thể sau, ạ bộ mị nảy sần đột nhiên mở chính mình trở nên con mắt đỏ ngầu, sau đó phát sinh từng trận rít gào trầm trầm. nương theo từng trận vang lên ròn rã, ạ mị nảy sẩn nửa người trên đột nhiên bắt đầu lại bành trường biến hình lên, sau đó phần eo chỉnh tề gãy vỡ miệng vết thương cũng dò ra từng cây từng cây xanh sống mạch máu, đem nửa người dưới của hắn nối liền với nhau nương theo nửa người dưới bị liên tiếp lại, ạ bộ bị nảy sần phần eo cái kia khủng bố gãy vỡ vết thương cũng ở từ từ biến mất, toàn bộ thân thể vừa giống như bị thổi bay đến khí cầu như thế nhanh chóng bành trướng. trong ngay mắt, ạ bộ bị nảy sần đã kinh biến đến mức so với trước còn muốn lớn hơn gấp đôi, hắn bây giờ xem ra đã có 2 tầng lâu độ cao, là cái tên thật phù hợp đại gia hỏa. ạ bộ bị nảy sần dùng sức nện đánh chính mình ngực, sau đó phát sinh đinh thai nhức góc tiếng hô, xem ra lại như là một cái đại tinh tinh như thế. ạ kịch liệt cầm rú, đem ven đường con đường này cửa sổ đều phá vỡ, xem ra cái kia chất lỏng màu xanh biết cho hắn tăng lên so với tưởng tượng còn muốn lớn hơn. Menzi nhìn mặt trước hai mắt đỏ đậm ạ bộ mị nảy sần, hắn có thể rất rõ ràng cảm giác được hắn có biến hóa khác. Không chỉ là ạ bộ mị nảy sần hình thể lớn lên, sau đó sức mạnh cùng khắp mọi mặt cũng có tăng trưởng. Hắn cái kia hai mắt đỏ ngầu cùng cùng ra tiếng kêu cũng ở cho Menzi lan truyền khác một tin tức. Vậy thì là hiện tại ạ bộ mị nảy sần đã hoàn toàn đánh mất lý trí, biến thành một cái hình người da thú. Menzi nhìn một chút hai mắt đỏ đậm ạ bộ mị nảy sần, sau đó ánh mắt lại rơi vào bên cạnh đầu to quái vật trên người. Menzi lạnh giọng mở miệng hỏi, ngươi cho hắn tiêm vào món đồ gì, để hắn biến thành hiện tại bộ dáng này? Đầu to quái vật khả khả cười mấy tiếng quái dị. Sau đó mở miệng nói rằng, cũng không có đồ gì, chỉ có điều để hắn cũng cảm thụ một hồi bằng nở huyết dịch tư vị. Hơn nữa ta cho hắn tiêm vào vẫn là tiến hóa bản hút huyết dịch, so với trước càng càng mạnh mẽ gấp trăm lần. Hắn không phải luôn luôn ham muốn sức mạnh lớn hơn sao? Hiện tại hắn được. Kha kha kha kha. Mẹn gì nghe đầu to quái vật lời nói cũng hiểu rõ ra, nguyên lai like ạ tổ mỹ nảy sân lại bị truyền vào tinh luyện bản hút huyết dịch, không trách thuốc này sức lực mạnh mẽ như vậy, trực tiếp con mắt đều cho trình đỏ. Không có quan hệ, coi như hắn ngày hôm nay biến dị thành ổn tra mạn cũng đến chết. Còn có ngươi, Sơn Mâu bác sĩ ta sẽ đem ngươi đầu to chặt bỏ đến làm cầu đề đá. Mèn gì đối diện trước này hai hình thù kỳ quái quái vật lạnh giọng nói rằng. Kha kha kha kha. Hiện tại là hai đánh một, ngươi trở xuống địa ngục đi. Đầu to quái vật đối với Mèn gì lời nói không phản đối. Hiện tại nhưng là hai người bọn họ cái cùng nhau đối mặt Mèn liền gì. Hơn nữa ạ bộ mịn lẫy sấn lại trở nên càng mạnh mẽ hơn. Bọn họ không lý do thất bại nữa. Ngay ở đầu to quái vật phát sinh kỳ tiếng cười quái dị thời điểm, xéo xa xa phóng tới một đạo tơ nện trực tiếp dính lấy hắn miệng, để hắn quái dị tiếng cười im bặt đi. Mười hoàn. Chính giữa hùng tâm. Xem ra ta huấn luyện hiệu quả rất rõ ràng nha một câu lời nói dí dỏm đột nhiên từ đằng xa truyền đến, Tito vươn mình rơi vào mệt dị bên cạnh một cái cột điện tử trên đỉnh. Hóa ra là hắn tơ nện trực tiếp nghiêm phong lại đầu to quái vật miệng, để hắn ngậm miệng lại. Tiếp theo lại là một bóng hình xinh đẹp rơi xuống mệt dị bên cạnh. Gần nghe Tito lời nói không chút khách khí về đối nói, không phải ngươi tiến bộ, là bia ngắm bịa lớn. Đầu to quái vật nhìn mới xuất hiện Tito cùng gần, khi nghe đến đối thoại của bọn họ sau, hắn vẫn nộ đem miệng mình trên dán tơ nện kéo xuống, sau đó quay về mấy người tức miệng mắng to, đáng chết. Các ngươi. Ngay ở hắn nói mới nói phân nửa thời điểm. Một đạo ăn mặc áo giáp màu đen bóng người đột nhiên từ trên trời giáng xuống, đem hắn một cước dầm đến cứng rắn đường nhựa bên trong. Đồng thời cái bóng người này còn giơ tay lên nhắm ngay bên cạnh ạ bộ mì lưỡi sườn. Sau đó trong nháy mắt tiếp theo, ạ bộ mì lưỡi sườn cũng bị một luồng đột nhiên đến lực lượng khổng lồ đè bẹp ở trên mặt đất. Đạo này ăn mặc giáp đen bóng người chính là Lưu Tú, hắn lại hướng phía dưới dậm chân, đem đầu to quái vật dầm đến càng thêm rơi vào mặt đất. Đồng thời chính hắn cũng dựa vào nguồn sức mạnh này bay đến Mạn Dị bên này. Nhìn thấy mấy người đều đến nơi này, Mạn Dị mở miệng nói rằng: Giai Linh đây, là bị các ngươi ở lại cảnh sát cùng những quân nhân kia bên kia sao? Lưu Tú gật gật đầu, sau đó ngoan ngoãn nói rằng, "Ha, Gơzin gỗ lìn hắn cũng không phải rất đồng ý chờ ở bên kia, thế nhưng hắn cuối cùng vẫn bị Ka Ka tỷ tỷ thuyết phục." Mện Dĩ nghe vậy hiếu kỳ nhìn Titer cùng đơn hỏi, "Thuyết phục? Các ngươi lúc nào còn có này kỹ xảo?" Nghe được Mện Dĩ lời nói, Titer sờ sờ đầu của chính mình khà khà cười vài tiếng, sau đó gần nhẹ giọng mở miệng nói, "Chúng ta chẳng qua là cảm thấy nên do thực lực yếu nhất người lưu thủ ở nơi đó." Ha tuy rằng không phục lắm thế, nhưng cũng chỉ có thể tôn trọng sự thực. Mện Dĩ nghe được gần lời nói cũng là giơ ngón tay cái lên, cũng thật là lễ lý phục người. Ngay ở mẹn gì mấy người giao lưu tin tức thời điểm, đầu to quái vật cuối cùng từ trong đất bò đi ra, ạ bộ bị nợi sần cũng tàn bạo mà nhìn bọn hắn chằm chằm, gầm thét lên liền bọt lên. Ta tới đối phó cái này đại, cái kia đầu to giao cho các ngươi. Sức mạnh của hắn so ra nên tương đối kém, thông minh nên rất cao, có điều cũng không phải chiến đấu thông minh, các ngươi hay là muốn chú ý một ít, sau đó chúng ta phân công nhau hành động. Mẹn gì nhìn kẻ địch tới đánh đối với gần mấy người nói rằng, hiểu rõ, mấy người đáp lại một tiếng liền tách ra chiến bắt đầu đấu Mẹn Dĩ nhìn lao nhanh ạ Bộ Mị nảy Sẩn, trực tiếp lại là một cái thuần di giết tới trước mặt hắn, sau đó xoay tay lấy ra thiết vân quay về hắn liền chém ra vài đạo ánh đao. Nhìn thấy đột kích ánh đao, ạ Bộ Mị Nãy Sẩn vội vàng đem cánh tay che ở trước mặt phòng ngự, tiếp theo cánh tay của hắn trên liền bị ánh đao chém ra thật mấy vết thương. Nhìn thấy ánh đao của chính mình chỉ là tạo thành phổ thông xé rách vết thương, mẹn Dĩ cũng hiểu rõ đến ạ Bộ Mị Nãy Sẩn hiện tại phòng ngự cường độ có chừng bao nhiêu. Chương 84, chiến đấu kết thúc. Cảm nhận được cánh tay truyền đến cảm giác đau đớn, ạ Bộ Mị Sẩn trong mắt hồng quang càng sâu. Hắn hung tợn nhìn Mện Dĩ, sau đó vung vậy năm đấm hướng Mện Dĩ ném tới. Mẹn gì nhìn hắn vung về tới được năm đấm, hoàn toàn không hưởng một điểm khí lực liền đều nẹt qua. ở trong mắt hắn ạ bộ mì nảy sần tốc độ vẫn là quá chậm. ạ bộ mì nảy sần mấy đòn vừa nhanh vừa mạnh nắm đấm tất cả đều bị mẹn gì tránh thoát, nên ở trên mặt đất cứng rắn mặt đất nhất thời bị đập cho vỡ vụn ra đến. tiếp theo mẹn gì lại một lần biến mất ở ạ bộ mì nảy sần trước mặt, sau đó vọt đến trên lưng của hắn, dùng Thiết vân cho hắn đến rồi một cái đâm lưng. chỉ thấy Thiết Vận mũi đao xuyên thấu ạ bộ mì nảy sần lồng ngực, từ ngực của hắn chọc vào đi ra, còn mang ra một vệt huyết hoa. ạ bộ mì nảy sần bị đột nhiên kéo tới một đao đâm vào lồng ngực, nhất thời cũng là ho ra một ngụm lớn hắt lục máu tươi tiếp theo mèn dì lại cấp tốc đem đao rút về, sau đó ạ bộ mì nảy sẩn lại là siêu chảy nhiều máu lượng trực tiếp phun ra ngoài. ạ bộ mì nảy sẩn bị đau, trực tiếp quay lưng nhà lớn đâm đến, hắn muốn cho trên lưng mèn dì cũng ăn chút vị đắng. một tiếng vang ầm ầm nổ vang, phá nát vách tường trực tiếp đem ạ bộ mì nảy sẩn chôn ở đá vụn phía dưới, mà mèn dì từ lúc hắn va về phía vách tường một khắc đó liền mau mau thuẫn di rời đi. ai, đây thực sự là dùng đầu góc thay đổi mạnh mẽ thể trạng. mèn dì nhìn chính đang đá vụn dưới đáy đem chính mình hướng về ra bảo ạ sần, bất đắc dĩ thở dài một tiếng nổ nước bật nói. Chưa cả ạ bộ mỹ nảy sần đánh nhau tốt xấu còn dùng dùng đầu góc đây, hiện tại châm cứu cái này quả thực chính là hoàn toàn không nao trung, mặc kệ cái gì đối thủ, tình huống thế nào, trung liền xong việc. Lúc này ạ bộ mỹ nảy sần rốt cục đem chính mình bảo đi ra, mạn dĩ nhìn cái này ạ bộ mỹ nảy sần cũng không còn hứng thú gì, loại này không có não mặt hàng hắn liền vật lộn cảm xúc mãnh liệt đều không có. Mạn dĩ nhìn đứng lên lại chuẩn bị hướng về hắn xung phong ạ bộ mỹ nảy sần, thôi suy nghĩ đem đao thu về, sau đó liền đứng tại chỗ bất động, chờ ạ bộ mỹ nảy sần xung lại. ạ bộ mỹ nảy sần nhìn thấy đột nhiên đứng bất động mạn dĩ cũng không cảm thấy đến kỳ quái, chỉ là lung lay đầu của chính mình sau đó liền hai mắt đỏ đậm lại vọ lên, Mẽn Dí nhìn hướng mình xung phong hạ bộ mị nảy sần cũng không có động tác gì, chỉ là chờ hắn sắp chạy đến trước mặt thời điểm mới hơi suy nghĩ, chỉ thấy phá nát lối đi bộ trong nháy mắt dâng lên vô số ngăm đen gai nhọn, đem chính ở phía trên chạy trốn hạ bộ mị nảy sần nhất thời đâm một lệnh tấu tim, hạ bộ mị nảy sần thống khổ kêu rên, thế nhưng là không có bất kỳ biện pháp, những người gai nhọn dường như cây giáo bình thường, trực tiếp đem toàn thân hắn đâm thủng sau đó thoát ly mặt đất, thoát cách mặt đất hạ bộ mị nảy sần căn bản không thể nào mất lực, chỉ có thể thống khổ gầm rú, lung tung dãy rủa, mà theo hắn không ngừng dãy rủa. Những người gai nhọn cũng càng đâm càng sâu. Sáng sủa dưới bầu trời đêm, phá nát lối đi bộ bước lên vô số ngăm đen gai nhọn, đem ạ bộ mì nảy sẩn xuyên qua cắm ở gai nhọn trên. Men dì mũ trùn cũng theo gió nhẹ nhàng đung đưa. Hắn nhìn thống khổ rãy rụa ạ bộ mì nảy sẩn, nhẹ giọng nhỉ non một câu. Lần này là thật sự đưa ngươi ra đi. Vợt tỏ sợ hãi. Men dì tiếng nói vừa ra, những người trên mặt đất bước lên màu đen gai nhọn nhất thời bẻ cong lên, sau đó nương theo phốc thử phốc thử âm thanh, ạ bộ bị sẩn thân thể nhất thời bị xé rách thành vô số mảnh vỡ. Ở đem ạ vụ mì nảy sần tiêu diệt sau, mện dị lấy ra một cái pha lê bồn chứa, đem ạ vụ mì nảy sần thi thể cùng huyết dịch thu thập một chút, sau đó phóng tới hệ thống không gian. Cho tới ạ vụ mì nảy sần còn lại huyết nục, mện dị là đưa chúng nó tụ lại ở cùng nhau, sau đó lấy ra nhiên liệu một cây đuốc đốt sạch sạch xanh. Nếu như ta có thể điều khiển hỏa nguyên tố là tốt rồi, gặp lại tình huống như thế trực tiếp dùng một cái hào quả cầu lửa thiêu sạch sạch xanh. Mện dị một bên trong lòng âm thầm nghĩ, một bên đem sự chú ý đặt ở gần bọn họ chiến đấu trên. Ở đối phó đầu to quái vật chiến đấu bên trong, gần ba người bọn họ phối hợp công phi thường đúng chỗ. Chỉ thấy gần cùng Titer phân biệt dùng tơ ngện đem Đầu To một khắc không ngừng chăm chú của lấy, để hắn hoàn toàn không có bất kỳ có thể tránh thoát cơ hội. Sau đó lưu tú, nhưng là phối hợp chính mình trọng lực điều khiển quay về Đầu To chính là một trận điên cuồng phát ra. Trong lúc này, gần cùng Titer cũng sẽ dành thời gian cho Đầu To đến trên mấy quyền, hai người bọn họ sức mạnh không phải là nấp. Mỗi lần hai người bọn họ tình lình một quyền đều có thể đem Đầu To đánh biến thân phun ra chiến sĩ. Có điều cùng người khác phun ra không giống nhau, Đầu To phun ra chính là chính mình máu tươi. Hắn miệng quả thực lại như là một cái dấu đi vào nước, làm sao quan đều quan không sóng, vẫn ra bên ngoài tuân ra máu tươi. Ai ra ra, thực sự là quá tàn bạo. Mẽn gì nhìn bị gần mấy người xem là quả bóng như thế đá tới đá vào, đánh tới đánh lui đầu to quái vật, nhất thời cũng là không khỏi cảm thán lên. Mẽn gì không nghĩ đến chính mình vừa nãy dĩ nhiên một lời thành sấm. Hắn vừa nãy thả ra lời hung ác nói nếu như muốn đem đầu to quái vật đầu làm cầu để đá, hiện tại gần mấy người bọn hắn liền thật sự coi hắn là bóng đá, đúng là quá thảm. Ngay ở Mẽn gì xem trận chiến không bao lâu, bên này chiến đấu cũng kết thúc. Đầu to quái vật vừa lên đến liền bị di tơ cùng gần thay phiên dùng tơ nện khống chế lại, sau đó liền lại bị mấy người buộc làm cầu để đá một hồi trực tiếp đá đến trong miệng hắn cũng không biết phun ra đi tới bao nhiêu máu tươi mới yên tĩnh. đợi được hoạt động bóng đá vừa mới kết thúc, đầu to còn ở mơ mơ màng màng tìm phương hướng thời điểm, lưu tú rồi hướng hắn đến rồi một cái toàn lực áp chế. cái này toàn lực áp chế trực tiếp đem đầu to từ ba triệu sinh vật ép thành hai triệu hình ảnh, cảnh tượng này so với mện dị đâm chết tạo tổ mị lầy sân còn muốn máu tanh. thiệt thòi mới vừa mện dị bắt đầu thời điểm còn nhắc nhở gần bọn họ, cái này đầu to quả thật bị hắn đánh giá cao. ở trong toàn bộ quá trình chiến đấu, đầu to quái vật trí tuệ hoàn toàn không có phát huy được tác dụng, từ đầu tới đuôi hắn đều đang bị gần ba người đè lên ánh coi như đầu to chuẩn bị âm như quỷ kế gì cũng đều không có cơ hội dùng, bởi vì hắn vừa mới thoát ly khống chế liền bị lưu tú trực tiếp đè nát. Mạn Dĩ nhìn mấy người chiến đấu kết thúc, liền lại bắt đầu thanh lý nổi lên chiến trường. Theo thường lệ thu thập một bình máu thịt sau khi, Mạn Dĩ liền đem hắn tụ lại lên huyết đục một cây bước đốt, đốt sạch sành sanh, tuyệt đối không để lại một tia dấu vết. Đem chiến trường quét tước sau khi kết thúc, Mạn Dĩ cùng gần mấy người liền lại nhanh chóng đi đến sơn mồ bác sĩ trong phòng thí nghiệm. Nơi này còn có sơn mồ bác sĩ nghiên cứu tư liệu cùng hắn dùng bằng lở huyết dịch làm các loại huyết dịch hàn mẫu. Ngay ở Mạn Dĩ mấy người đi tới phòng thí nghiệm sau. Bọn họ mới phát hiện nguyên tới nơi này còn có một cái người của quân đội nằm trên đất, chính là mới vừa vẫn ở phòng thí nghiệm cái kia nữ binh mện gì tiến lên kiểm tra một chút sau khi mới phát hiện đối phương không phải ngất ngã trên mặt đất, mà là đạo ít, vết thương chí mệnh ngay ở nàng nơi cổ. Nguyên đến khi đó bỡ lọn sập từ sau lưng nàng đến cái kia một hồi cũng không có dừng sức mạnh. Lúc đó trải qua hai lần huyết thanh cải tạo bỡ lọn sập đã có một ít mất khống chế, mặc kệ là đối với tâm tình của chính mình vẫn là đối với sức mạnh của chính mình. Vì lẽ đó hắn mới một hồi không có khống chế lại sức mạnh trực tiếp đem cái này đáng thương nữ binh cổ gãy nát, dẫn đến nàng tại chỗ ít Mẹn gì đại khái cũng có thể đoán được nàng tao nổ, hắn đem nữ binh ôm lấy, sau đó thả đến bên ngoài đường phố. Làm xong những này hắn lại trở về phòng thí nghiệm, đem đồ vật bên trong cùng tư liệu tất cả đều thích đáng an bài xong. Đợi được tất cả những thứ này đều sắp xếp xong xuôi, mẹn gì cùng gần mấy người liền lui ra phòng thí nghiệm đi ra phía ngoài. Tiếp theo mẹn gì móc ra một cái cao nổ tung dược ném tới trong phòng thí nghiệm. Sau đó theo một tiếng vang ầm ầm nổ vang, bên trong hết thảy tất cả đều hóa thành một vệt cho tàn. Lúc này một chiếc tên phi cơ quân dụng diện bằng lửa vẫn như cũ bị không chế, mấy người lính cũng ở một bên trông coi. Mới vừa ạ bộ mì nảy sần xuất hiện thời điểm, bọn họ cũng ở trên không nhìn thấy. Nhìn thấy lại có một cái đại quái vật xuất hiện, dột tướng quân nhất thời gặp phải con gái bẹt cùng bằng nở nhiều mặt chỉ trích. Dột tướng quân đối với này cũng có chút không lời nào để nói, bợ lọn sợ hự đúng là hắn người. Thế nhưng hắn cũng không nghĩ tới bợ lọn sợ hự vì theo đuổi sức mạnh dĩ nhiên không tiếp biến thành như vậy một cái đại quái vật. Không có cách nào dột tướng quân vốn là đã ngầm thừa nhận bằng nở kế hoạch để bằng nở biến thân hụt đi đánh bại bợ lọn sợ hự. Nhưng ngay ở cái kế hoạch này sắp thực hành lúc, mện gì mấy người đột nhiên xuất hiện, sau đó thay thế bằng nở công tác. Bởi vì nguy cơ đã giải trừ, Vì lẽ đó Bằng Nở cũng mất đi lại đi chiến đấu cơ hội, bị đàng Hoàng trông giữ ở đây. Máy bay liền như vậy phi chạy khỏi lũ rốt, liền ở tại bọn hắn đi đến trên mặt biển lúc, Bằng Nở ở bẹt dưới sự giúp đỡ tránh thoát rằng buộc, sau đó từ trên máy bay thả người nhảy một cái nhảy xuống. Theo Bằng Nở thân ảnh biến mất trong biển, rốt tướng quân triệt để mất đi Bằng Nở tung tích. Chỉ bất quá lần này, nhìn thấy Bằng Nở chạy trốn rốt tướng quân cũng không có có vẻ phi thường tức đến nổ phổi. Hắn chỉ là ánh mắt nhìn về phía xa xa, trong đôi mắt thật giống suy tư điều gì. Chương 85: Vững vàng sinh hoạt cùng Tony sợ tạc nguy cơ. Khoảng cách tiêu diệt tạ bộ mỹ nảy sần cùng đầu to quái vật lại quá một quãng thời gian. Lúc đó chiến đấu cái kia một khu vực cũng đã ở thị chính đơn vị tổ chức dưới sửa chữa chung kiến. Cụ thể ra tiền chính là ai mẹn gì cũng không biết. Có điều hắn nên cũng có thể đoán ra ở sự kiện lần này bên trong quân đội muốn gánh chịu không ít trách nhiệm. Dù sao hạ bộ mỹ nảy sần là do vương bại quân nhân bỡ lòn sợ biến dị mà đến. Cái này năm đen cự hoa ruột tướng quân là gánh chắc. Ngôi sao hình học sau cánh liên minh mấy người cũng đều lại trở về thông thường bình tĩnh sinh hoạt. Bọn họ mỗi ngày hành động quỹ tích cơ bản chính là nhà trường học nhà căn cứ liệu rốt các quảng trường nhà. Mỗi ngày làm việc sự tình cũng chính là đến trường, về nhà căn cứ huấn luyện, đã kích phạm tội. Thành phố Lưu Giốc ở ngôi sao hình học 6 cánh liên minh bao phủ xuống đã biến thành trị an hài lòng thành phố lớn, phạm tội sự kiện càng ngày càng ít, cảnh này khiến mện gì bọn họ nhàn rỗi thời gian cũng biến thành bắt đầu tăng lên. Thêm ra đến thời gian trong, mọi người cũng đều đang tiến hành huấn luyện thường ngày, thực lực của mỗi người cũng đều ở vững bước tăng lên, bao quát Haji cũng đều có tăng lên không nhỏ. Mặc dù nói đi ra rất đau lòng, thế nhưng Haji thực lực đúng là ngôi sao hình học 6 cánh liên minh bên trong lớp đáy. Tuy rằng hắn thân thể tối chất ở cải tạo đến đỉnh phong muốn so với cả Penn America còn muốn mạnh hơn một chút, thế nhưng bất đắc dĩ hắn kinh nghiệm thực chiến thực sự quá ít. Cảpền Ameryca tại sao có thể với ai đều quá hai chiều, cũng là bởi vì kinh nghiệm chiến đấu của hắn phong phú. Vì lẽ đó, Ha Di tuy rằng tố chất thân thể muốn so với cảpền ở Mễ Di cần mạnh, thế nhưng đợi được thật giao thủ thời điểm còn chưa chắc chắn có thể đánh được cảpền ở Mễ Di cần. Có điều trải qua khoảng thời gian này huấn luyện, Ha Di thực lực cũng trưởng thành lên. Dù sao mọi người đều còn trẻ, đầu óc cũng không ngu ngốc, phối hợp với chuyên nghiệp khoa học huấn luyện, thực lực tăng cường lên tới vẫn là rất nhanh, bởi vì tố chất thân thể những này phần cứng cũng đều không kém. Men Dĩ trải qua khoảng thời gian này nghỉ ngơi, rốt cục khôi phục toàn bộ thực lực chứ bởi vì Vện Nổn cưỡng chế phụ thể hụt tiến vào suy yếu kỳ, vì lẽ đó thực lực của hắn cũng chỉ có thể phát huy được 70%. Hiện tại Vện Nổn đã vượt qua suy yếu kỳ, cho nên đối với mẹn dị sức chiến đấu tăng cường cũng chuyện đương nhiên khôi phục bình thường, mẹn dị lại có thể phát huy ra toàn bộ thực lực. Ngày nay buổi sáng, mẹn dị một nhà chính đang ăn bữa sáng nhìn tin tức. Trong TV người chủ trì chính đại khái khái quát ngày hôm nay tin tức nội dung chủ yếu. Hiện tại là sáng sớm 8 giờ 55 phút, căn cứ Washington thông cáo, trưa hôm nay 9 giờ, ý rằng Mantony sở tặc đem sẽ có ghế ngày hôm nay thằng nghị viện ủy viên quân sự hội nghị. Tình huống cụ thể để chúng ta mỏi mắt mong chờ, khoảng cách sẽ nghỉ bắt đầu thời gian cũng không hơn nhiều. Hiện tại chúng ta đem hình ảnh chuyển tới Washington trực tiếp hiện trường. Theo người chủ trì phát sóng song xuôi, máy truyền hình hình ảnh cũng chuyển tới Washington tham nghị viện ủy viên quân sự hội hiện trường. Hiện trường đã ngồi đầy người, y trưởng Man Tony Sertac cũng đang ngồi ở hàng thứ nhất lên tiếng chỗ ngồi quay đầu lại cùng tẹt tợ nói gì đó. Sertac tiên sinh, để chúng ta bắt đầu ngày hôm nay nghỉ đề. Hiện trường trên đài chủ tịch, một cái mập mạp người da trắng quan chức chính gõ gò trên bàn tiểu búa gỗ, quay về phía dưới Tony Sertac nói rằng. Thế nhưng phía dưới Tony vẫn như cũ quay đầu lại cùng Tẩm Mặc tựa nói gì đó, hoàn toàn không để ý đến Mập Mạp thượng nghị sĩ lời nói. Sợ tắc tiên sinh, xin ngươi chuyên tâm nghe ta nói chuyện có thể không?" Nhìn thấy Tony không để ý đến hắn, Mập Mạp thượng nghị sĩ càng làm âm thanh tăng cao nói rồi một lần. "Ồ, đương nhiên có thể." thân ái. Tony rốt cục nghe được hắn lời nói, quay về mịt rồ phồn cười trêu nói. Nghe được Tony lời lẽ tủ tiểu, hội nghị hiện trường nhất thời phát sinh từng trận cười vang, liền ngay cả trước máy truyền hình mện dị một nhà cũng bị trọc cười. Hội nghị vẫn còn tiếp tục, Mập Mạp thượng nghị sĩ không để ý đến hội trường cười vang tiếp tục quay về Tony hỏi: Sợ Tạc tiên sinh, ngươi là có hay không có một loại đặc thù vũ khí?" "Không có." Tony như chặt đinh chém sắt hồi đáp. "Ngươi không có." Mập mạp thượng nghị sĩ thật giống nghe được cái gì chuyện cười, lập tức lại trận to hai mắt ngựa khí kỳ quái hỏi ngược lại Tony: "Ta không có." "Thực, này muốn xem ngươi nhận tại sao mới coi như vũ khí." Tony quay về mịt rộ phù nói. Mập mạp thượng nghị sĩ nghe vậy dựa vào ghế trên lưng, sau đó lộ ra nghề nghiệp mỉm cười đối với Tony nói rằng: "Ý rổng màn coi như vũ khí, ta phát minh thiết bị cũng không tính vũ khí." Tony cũng ngồi thẳng người nghiêm túc nói: Mập mạp thượng nghị sĩ nhất thời nhấc lên hứng thú, thân thể nghiêng về phía trước tới gần mịt rộ phồn, sau đó tỏ mò hỏi: tốt lắm, sở tắc tiên sinh, vậy ngươi phải như thế nào hình dung ngươi cái này thiết bị? Nó là cái gì liền là cái gì, thượng nghị sĩ?" Mập mạp thượng nghị sĩ tiếng nói còn không biến mất, Tony liền lập tức trả lời: "Thì như." Mập mạp thượng nghị sĩ lại hỏi: "Nó là một loại công nghệ cao chi giả. Đây là ta có thể muốn lấy được tốt nhất hình dung từ." Tony quay về mịt rộ phồn nói rằng. Hội trường người khác nghe được Tony lời nói lại bùng nổ ra cười phá lên, trẻ tợ là sở lá chi giả nay quả thực là bọn họ năm nay nghe được điều kỳ quái nhất truyền cười. nó là vũ khí sơ tặc tiên sinh. ta nghĩ vẫn là đem ủy dòng man cái này vũ khí giao cho nhân dân của chúng ta, đây là tối ưu lựa chọn. Mập mạp thượng nghị sĩ biểu hiện nghiêm túc nhìn tony nói rằng, mấy câu nói này không còn là xem trước như vậy ôn tồn hòa khí. hắn tràn ngập cảm giác ngột ngạt nói những này đường hoàng lời nói, vọng tưởng dùng những thứ đồ này trói chặt lại tony sơ tặc. được rồi, ngươi đừng có mơ. đối mặt thượng nghị sĩ lời nói, tony cũng là dùng chính mình cường mạnh nhất thái độ đáp lại. ta chính là ủy dòng man, ta cùng trẻ tơ lasser là một thể. Giao gia ủy Đồng man chính là giao gia chính ta, vậy coi như là lao dịch hoặc là mại dâm, đương nhiên cụ thể ngươi muốn xem ở cái kia một châu. Nói chung, ta không thể cho ngươi. Tony nói nói họa phong liền lại bay lên, liền mang theo trong hội trường lại một lần nữa bùng nổ ra cười phá lên, này phỏng chừng là tham nghị viện trong hội trường tiếng cười nhiều nhất một lần hội nghị. Ta cũng không phải vũ khí chuyên gia, thế nhưng chúng ta mời đến một vị vũ khí chuyên gia, ta muốn gọi đến Justin Henry, bộ quốc phòng hiện nay chủ yếu kinh doanh súng đạn. Mập mạm thượng nghị sĩ cũng nắm vô cùng dẻo, miệng Tony không còn biện pháp, liền gọi đến Henry công nghiệp giám đốc điều hành Justin Henry. Hắn chuẩn bị dùng vũ khí chuyên gia đối phó vũ khí chuyên gia. Há, Xin lỗi, ta xác thực nhìn thấy Hẹn Mở đi tới, thế nhưng vũ khí chuyên gia ở nơi nào?" Tony nhìn thấy Hẹn Mở đi tới sau liền dùng một câu lời nói dí dỏm biểu đạt chính mình xem thường. Nghe được Tony lời nói, Hẹn Mở cũng chỉ có thể lúng túng cười vài tiếng, sau đó đem đề tài chuyển tới Tony trên người. Hắn đứng dậy, cầm ống nói lên ở lên tiếng ghế trước diện bắt đầu rồi chính mình hùng hồn trần tự, hắn mỗi câu nói đều đang nhằm vào Tony cùng áo giáp. Tony nghe được hắn lên tiếng cũng là không nói gì nhắm hai mắt lại, nhìn cái này vai hề buồn cười biểu diễn để con mắt của hắn đều cảm thấy khó khỏe. Hẹn mở lời nói xong sau liền trở lại chính mình chỗ ngồi, đón lấy thượng nghị sĩ lại mời ra Joe tá, sau đó cưỡng chế tính để hắn đọc vài đoạn đối với Tony bất lợi báo cáo. Mập mạp thượng nghị sĩ chính là muốn dùng áp lực như vậy đến bức bách Tony sở tác thỏa hiệp, sau đó giao ra hắn trẻ Potter là sở. Thế nhưng Tony chính là Tony, nếu như hắn liền như thế thỏa hiệp vậy hắn liền không phải Ủy man. Đó lấy, bị bức ép ra hỏa khí Tony trực tiếp hất rơi mất thang nghị viện TV, sau đó ở phía trên truyền phát tin các loại cơ mật video, những video này tản nhẫn mà đập thượng nghị sĩ những người này một cái tát bởi vì Tony dùng những video này chứng minh ý Rồng Man không thể phục chế cùng độc nhất vô nhị. ý Rồng Man chỉ có một cái. Muốn ta sản phẩm các ngươi đừng hòng mơ tới. Có điều ta còn có thể giúp các ngươi một chuyện, vậy chính là ta một người liền có thể duy trì hòa bình thế giới. Tony sở tạc quay về thượng nghị sĩ lớn tiếng nói, lập tức hắn lại đối mặt truyền thông hai tay so với thắng lợi thủ thế. Các ngươi vẫn muốn nghĩ ta thế nào? Ta thử cùng những này vai hề hợp tác. Tony đối mặt truyền thông sau đó quay về trên đài chủ tịch thượng nghị sĩ nói rằng, Mập mạm thượng nghị sĩ sắc mặt tái xanh, quay về mỉm rồ phủng trực tiếp mở miệng mắng FBI sở tạc thiên sinh FBI ba. Tony không có cùng thượng nghị sĩ nắm nhau, chỉ là tiếp tục làm một liên xuyến động tác đem bọn họ vừa thẹn nhục một lần, sau đó liền một bên gióng giạc hùng hồn nói chuyện, vừa đi ra hội trường. Trước TV mẹn gì nhìn tao bao Tony cũng không nhịn ở trong lòng thở dài nói, không thẹn là ngươi nhà, Tony, phòng trường đối phó loại này quan chức chính phủ không có ai có thể so với ngươi càng có lực sát thương. Có điều, hiện tại ngươi thân thể nên cũng xuất hiện vấn đề. Mẹn gì hồi tưởng trong đầu nội dung vở kịch, tuy rằng thế giới này cùng điện ảnh vẫn còn có chút ra vào, thế nhưng đại khái giả thiết hẳn là như thế. Y dòng man khoảng thời gian này khắp thế giới bay loạn, giữ gìn hòa bình thế giới. Sau đó hiện thực cũng xuất hiện cùng mện gì trong ký ức gần như hình ảnh. Những này đều giải thích một chuyện, vậy thì là cùng Tony tương quan nội dung vợ kịch lại bắt đầu đẩy mạnh. Chương 86, bận tâm mện gì? Nga, một cái tối tăm cũ nát trong phòng đột nhiên sáng lên trói mắt hào quang màu u -lam. Ánh sáng rọi sáng ngồi ở trước mặt nó một cái khôi ngô nam nhân, người đàn ông này giữ lại mái tóc dài, râu ria sồm sàm, cả người xem ra bận thịu, liền ngay cả trên đầu tóc dài đều có chút dơ đánh líu. Nam nhân nhìn trước mắt sáng lên u lam qua mang, cắn răng ký khỏe miệng lộ ra một tia tươi cười quá dị. Tony Stark, dù tính mạng của ngươi đến chuột tội đi. Ha ha ha ha ha! Chỉ một thoáng, trong cả căn phòng đều vang vọng này cười đến phóng đâm thanh. Cùng lúc đó, Tony đang xem trước mặt hắn một cái khéo léo máy móc, máy móc trên biểu hiện chính là một chuỗi chữ số huyết dịch độc tính. 24 Tony nhìn máy móc trên con số, cao mày lộ ra sầu dung. Trước ngực hắn hạt dệ ạt tỏ năng lượng Ben là nguyên tố bạ là đi làm thành. Nếu như không sử dụng nguyên tố bạ đi, không có đồ vật có thể thay thế nó thành tiểu hạt dệ ạt tỏ năng lượng. Thế nhưng nếu như tiếp tục sử dụng nó thành tiểu năng lượng, cái tiếp theo Tony sử dụng chiến giáp số lần tăng nhanh, hắn nguyên tố bạ chúng độc trình độ cũng sẽ càng ngày càng nặng. Ai Tony thở dài một hơi. Tâm tình cũng là phi thường phức tạp, hắn đã thử quá sở hữu nguyên tố tổ hợp, thế nhưng không có một cái nguyên tố có thể thay thế được nguyên tố bạ là đi. Đây là hắn lần thứ hai người được ngụy chết chóc, lần thứ nhất là ở ả phản trong sân động, lần thứ hai chính là hiện tại. Nhưng là cùng lần thứ nhất không giống chính là, lần này Tony đã cuối cùng chính mình sở hữu trí tuệ cùng tài nguyên, thế nhưng cho tới bây giờ hắn vẫn không có tìm tới một điểm hy vọng. Rất đáng tiếc, tiên sinh đã từng cứu tính mạng ngươi đồ vật hiện tại cũng đang nuốt chửng tính mạng của ngươi. Dạ, vì tâm thanh ở bên cạnh vang lên. Tony không nói gì, chỉ là cầm lấy trên bàn chớ lọ dội phỉ chớp tấn tấn tấn uống lên ở Lục Giác Tinh Liên Minh trong căn cứ, Mèn Dì chính đang tân xây dựng trong phòng thí nghiệm mân mê một vài thứ. Ngoại trừ Tít Tơ cùng Mèn Dì, người khác không ở căn cứ bên trong, đi ra ngoài đến trên đường tiến hành thông thường đi bộ. Tít Tơ một bên đưa cho Mèn Dì một cái ống nghiệm, một bên tỏ mò hỏi, Mạnh, ngươi hiện tại đến cùng là đang làm gì? Ta cho tới bây giờ chưa từng thấy ngươi ở trong phòng thí nghiệm làm nghiên cứu đây. Mèn Dì cũng không có ngần đầu, chỉ là nhìn chằm chằm kính hiển vi nhịn, đồng thời cũng trả lời Tít Tơ vấn đề, trước không phải không cơ hội gì cũng không cái gì cần phải mà, hiện tại ngươi không phải nhìn thấy ta là đang làm một cái liên quan với nguyên tố bạ lạ đi chúng độc phương án trị liệu. đi tơ nghe vậy càng thêm mơ hồ, hắn nghi hoặc mà hỏi, nguyên tố bạ lạ đi chúng độc, tại sao đột nhiên muốn làm cái này? có ai cần trị liệu không? men gì nghe đi tơ lời nói, lại đi tới khác một cái máy đọc thẻ trước một bên mân mê một bên trả lời, cái này phương án trị liệu chính là gần nhất danh tiếng đại thịnh ý rộng màn tôn y sở đặt làm. nói tới cái này, chúng ta mua cổ phiếu gần nhất nhưng là lại trướng không ít, cái này đầu tư thế nào? có phải là rất trị? đi nghe vậy cũng gật đầu một cái nói, xác thực rất trị, ta nghĩ ta lên đại học tiền hiện tại đã có chỗ rửa rồi. Nói xong hắn lại hỏi tiếp, Tony Sở Tạc Nguyên Tố ạ lại đi trúng độc. Chuyện gì thế này? Ngươi trước tiên lại đây cho ta phụ một tay, giai đoạn này thí nghiệm lập tức liền được, chờ được rồi ta tỉ mỉ kể cho ngươi. Mện Dị quay về đi, Peter vẫy tay sau đó nói. Peter nghe vậy cũng là lập tức quá khứ bắt đầu hỗ trợ. Rất nhanh, lần này thí nghiệm có kết quả, làm xong sau Mện Dị liền bắt đầu cho Peter nói tới chuyện này đầu đuôi câu chuyện. Một lát sau, ăn xong qua Peter lộ ra bỗng nhiên tỉnh ngộ biểu hiện, lần này hắn rõ ràng tại sao Tony Sở Tạc gặp chúng độc cho nên nói, ta muốn mau sớm nghiên cứu ra có thể chữa trị hoặc là có thể tận lực giảm bớt chúng độc lạ lại đi ủ một cái thành quả. Bởi vì Tony sở tạc ở sau đó còn có càng to lớn hơn tác dụng, vì lẽ đó hắn hiện ở không có thể xảy ra chuyện gì. Giải thích xong sau khi, men dị rồi hướng đi tơ nói rằng, đi tơ gật gật đầu, sau đó trầm tư chốc lát nói rằng, nhưng là liền coi như chúng ta nghiên cứu ra cái này thành quả, nếu như Tony sở tạc không thể bỏ qua áo giáp lời nói, đến mặt sau hắn vẫn là không thể tránh khỏi cái chết. Hơn nữa hắn hiện tại còn nói muốn một người duy trì hòa bình thế giới, này liền giải thích hắn căn bản không thể từ bỏ chiến giáp. Trừ phi hắn có thể tìm tới có thể thay thế nguyên tố bạ lạ đi hắn nguyên tố tới làm hạt dễ hạt to năng lượng. Mèn gì nghe Peter phân tích cũng gật gật đầu, sau đó nói tiếp, ngươi yên tâm, hắn cuối cùng nhất định có thể tìm tới cái kia thay thế nguyên tố bạ lạ đi hắn nguyên tố. Ta hiện tại làm cái này nghiên cứu chủ yếu là để bảo đảm hắn sẽ không khi tìm thấy cái kia nguyên tố trước liền trúng độc bỏ mình. Tuy rằng Mèn gì cũng biết Tony cuối cùng sẽ tìm được cái kia nguyên tố, thế nhưng cái kia dù sao cũng là trong đầu hắn liên quan với điện ảnh ký ức như vậy biểu hiện. Hiện tại hắn vị trí thế giới này là hiện thực thế giới tương lai hướng đi mèn gì cũng không dám hứa chắc nhất định chính là như vậy, lại như liên quan với ạ bộ mị nảy sần sự kiện. tuy rằng mèn gì biết gặp có ạ bộ mị nảy sần xuất hiện, hơn nữa mặt sau ạ bộ mị nảy sần cũng xác thực xuất hiện, thế nhưng ngoại trừ ạ bộ mị nảy sần bên ngoài, hiện trường còn ra phát hiện một cái hắn hoàn toàn không có ấn tượng đầu to quái vật. cái này quái vật chính là mèn gì trong đầu điện ảnh chưa từng xuất hiện, cũng là ra ngoài mèn gì dự liệu một cái tồn tại. tuy rằng cuối cùng cái này quái vật cũng không có gợi ra cái gì hắn nguy hiểm, thế nhưng sự xuất hiện của hắn cũng là cho mèn gì cảnh tỉnh, vậy thì là không muốn đơn thuần tin tưởng chính mình trong đầu ký ức ký ức có thể tham khảo thế nhưng cũng sẽ không hoàn toàn chuẩn xác. Chống chi bây giờ còn có hắn cái này, hồ điệp đang không ngừng nghịch chính mình cái nhỏ. Tương lai hướng đi gặp là cái gì dạng ai cũng không có thể xác định. Vì lẽ đó hiện tại mèn gì mới chịu làm điều thừa tiến hành cái này liên quan với chữa trị chúng độc vạ la đi ủng nghiên cứu. Hắn không muốn dựa vào cái kia không xác định tương lai, hắn muốn đem hiện thực trộn vào trên tay của chính mình, như vậy mới là ổn thỏa nhất. Cùng tito thảo luận xong liên quan với tony sợ tạc sự tình sau, tito cùng mèn gì hai người liền chuyên tâm vùi đầu vào nghiên cứu bên trong đi tới. Thời gian lại quá mấy ngày, tony cùng thẹm tợ còn có hạ thì đồng thời đi đến monaco ngày hôm nay nơi này nơi này muốn cử hành đua xe F1 thi đấu hiện trường đã chật ních đến xem so tài khán giả Tony cùng đệ tử cùng đi tiến vào Tajie khách sạn Hạ Tỳ nhất theo Tony và ly sách tay theo ở phía sau nơi này là một ít có tiền hoặc người có thể quan sát thi đấu cùng nghỉ ngơi địa phương ngay ở mấy người mới vừa tiến vào khách sạn một cái ăn mặc quần đỏ vóc người luyện chuyển tóc đỏ nữ nhân liền đi hướng về phía mấy người người này chính là đã trở thành Tony thư ký sĩ Earnest Công đại danh đỉnh đỉnh bờ lách vai đảo nà Tạ xả hiện tại nàng đóng vai nhân vật này tên là nà Tạ Ly nọ mặt dưa Bebter nhìn thấy Nạ Tạ Ly xuất hiện cũng là một mặt kinh ngạc, thế nhưng đối mặt nhiếp ảnh gia nàng lại không thể biểu hiện ra cái gì. Trước khi trao quyền thư thời điểm, Tony liền một ánh mắt vừa ý đến từ pháp vụ bộ Nạ Tạ Ly tiểu thư, muốn cho nàng làm chính mình tân trợ lý, thế nhưng lúc đó Bebter cũng không cùng ý, kết quả không nghĩ đến Tony dĩ nhiên âm thầm trực tiếp muốn Nạ Tạ Ly, Bebter cũng là đến nơi này mới biết. Hắc, không muốn bày mặt cức đây là cái kinh hỉ không phải sao. Tony ôm Bebter, một bên mỉm cười nhìn màn ảnh, một bên nhỏ giọng đối với Bebter nói rằng: "Quay chụp xong xuôi sau Nạ Tạ Ly liền dẫn hai người đi vào bên trong." rất nhanh đi ngang qua một cái sát cửa sổ vị trí, Tony lập tức liền đối với Nạ Tạ Lì hỏi, đây là chúng ta Châu ngồi sao? Nạ Tạ Lì cười nói, đương nhiên, ngươi muốn chính là ngươi, thiên sinh, rất tốt. Tony nói rằng, lập tức Nạ Tạ Lì liền ở bên cạnh bàn cùng bồi bàn giao lưu lên, sau đó Tony mang theo Tể Bất Tự đi đến trước quầy bar. Tony vừa đi vừa hướng Tể Bất Tự nói rằng, ta cũng không phải cố ý không nói cho ngươi. Tể Bất Tự nghe vậy khinh thường đều sắp phiên đến bầu trời, sau đó qua loa nói rằng, ta thực sự là cảm tạ ngươi. Ngay ở Tony cùng Tể Bất trò chuyện lúc, bên cạnh hẻn mờ đột nhiên nô đầu ra. Sau đó nở nụ cười quay về Tony nói rằng, hắc, Tony, là người sao? Tony khi nghe đến hẹn mở âm thanh liền trợn mắt khinh bị, đối mặt cái này chán ghét ra hỏa hắn thậm chí ngay cả nói cũng không muốn nói. Còn có tin lớn, sở tạc tập đoàn tân giám đốc điều hành tệ bác tiểu thư. Đây là phù hoa thế giới tạp chí cờ di tỉn tiểu thư. Hẹn mở nhiệt tình cùng Tony còn có đẹp bác giới thiệu, cũng không có bởi vì Tony thái độ ảnh hưởng tâm tình của chính mình, hắn chính là nghĩ đến Tony trước mặt khoe khoang khoe khoang ở hẹn mơ bên người cái kia váy xanh tự nữ phóng viên chính là một năm trước siêu tầm quá Tony sau đó lại đang Tony tuyên bố chính mình là ý giọng màn trận đó tuyên bố nâng lên hỏi phóng viên nàng muốn ở phù hoa thế giới siêu tầm ta có muốn hay không thuận tiện với các ngươi cũng làm cái siêu tầm hẹn mơ đắt sát hướng về Tony cùng Tempter nói rằng Tempter nghe vậy lúng túng cười nói hẳn là không cần nàng ở một năm trước cũng siêu tầm quá Tony hoặc là nói làm phóng viên phải có mạnh mẽ trong lòng tố chất cớ gì tình liền hoàn toàn không có bởi vì qua lại giao tình ảnh hưởng đến chính mình chỉ thấy nàng còn cười cùng Tempter chào hỏi nói là nhất định phải siêu tầm nàng. Dù sao sở tạc tập đoàn tân giám đốc điều hành cũng là gần nhất suốt dẻo nhất tin tức. Ngay ở Tony ở trong khách sạn chuyện trò vui vẻ lúc, một hồi nguy cơ cũng chính làng yên hướng về hắn kéo tới. Chương 87, tập 1. Aji khách sạn trong phòng vệ sinh, Tony đang đứng ở trước gương, cầm trong tay huyết dịch giám sát khí. Huyết dịch độc tính, 53 nhìn thấy cơ khí trên con số. Tony có chút buồn bực thở dài một hơi, sau đó dùng khăn nước xoa xoa đầu ngón tay máu tươi. Tony hai tay chống đỡ ở trên bồn rửa tay, nhìn trong gương chính mình, ngực của hắn nút buộc đã mở ra, lộ ra tỏa ra u lâm quang mang ả rệt ả to. Tony nhìn lấy hạt rễ hạt tỏ làm trung tâm lan tràn ra màu đen hoa văn, quay về trong gương chính mình tự đủ, còn có càng tệ hơn tình huống sao? Tiếp theo Tony liền rời khỏi khách sạn, đổi được rồi đồ đua xe đi đến thi đấu tuyển thủ ra chợ nơi. Hắn vượt qua hàng rào đi đến đường thi đấu trên, quay về vây quanh phóng viên khác cùng máy quay phim nói rằng, nắm giữ một chiếc đua xe chính là muốn thi đấu, không phải vậy có đua xe muốn làm gì? Xem TV bên trong tràn đầy phấn khởi Tony, còn ngồi ở trong khách sạn đẹp tởm nhất thời kinh hại đến biến sắc, vội vã gọi tới nã tạo lì hỏi tình huống. Xin lỗi, ta cũng là bây giờ mới biết. Nạ Tạ Lì cũng không nghĩ tới Tony như thế có thể làm sự tình. Có điều Tony càng như vậy, CN liền càng xác định chính mình suy đoán. Em vợ cũng bất đắc dĩ thở dài, sau đó nhượng Nạ Tạ Lì mau mau đi tìm Hapty. Nạ Tạ Lì nghe vậy cũng gấp bận điệu rời đi. Trong lúc nhất thời, Tony sợ tác lại thành truyền thông tranh nhau đưa tin điểm nóng. Cùng lúc đó Niu Zuo, Mèn Dị cùng Ti còn ở trong phòng thí nghiệm bận việc. Trải qua hai người mấy ngày này nỗ lực, liên quan với chúng độc tạ lại bị ủn chứa trị vấn đề khó rốt cục có to lớn nổ phá. Dự tính qua một ngày nữa khoảng trường, trái phải là có thể được dự tính bên trong kết quả. Vì nghiên cứu ra kết quả này. Mện Dị cùng Titer mấy ngày nay hầu như đều ở làm thí nghiệm, muốn khi đi học ngay ở trong lớp viết viết vẽ vẽ với diễn, sau đó tan học sau khi tan học liền chạy đến căn cứ trong phòng thí nghiệm làm thí nghiệm. Ngay ở hai người còn ở phòng thí nghiệm bận việc lúc, Tiểu Bạch đột nhiên ở phát thanh bên trong nhắc nhở, phát sinh dự đoán sự kiện, Tony sở tạc đua xe. Mện Dị cùng Titer nghe vậy ngẩng đầu lên, lúc này Tiểu Bạch cũng ở trên vách tường hình chiếu ra trực tiếp truyền hình hình ảnh. Chỉ thấy trong hình Tony đã mang thật mũ giáp ngồi vào đua xe bên trong, theo gia lệnh một tiếng, các loại màu sắc đua xe tựa như tia chớp cấp tốc chạy như bay lên. Tony điều khiển màu xanh lam đua xe cũng cấp tốc cấp bước, cùng hắn đua xe đồng thời ở đường thi đấu trên người tới ta đi truy đuổi. Hoa nha. Tony sở tạc đua xe kỹ thuật cũng rất tốt nha. Tito nhìn trong hình không ngừng vượt qua đối thủ màu xanh lam đua xe thở dài nói. Mẹ gì nghe vậy cũng là cười nói. Sát thực rất tốt, có điều cũng có thể hiểu được. Dù sao hắn là Tony sở tạc, từ nhỏ đến lớn không biết chơi qua bao nhiêu siêu xe. Tito gật gật đầu tiếp tục nhìn. Loại này đại phú hào khô khan nhân sinh khoảng cách người bình thường sát thực rất xa. Nếu như thật sự có cái điều kiện này, ai lại không muốn thử một chút đây? ngay ở đua xe thi đấu tiến hành đến kịch liệt nhất thời điểm, một cái ăn mặc màu da cam công nhân viên chế phục cao to nam nhân đột nhiên từ khán đài đi tới đường thi đấu. Đối với bên cạnh công nhân viên là to nam nhân cũng hảo không để ý tới, chỉ là ánh mắt băng lạnh nhìn sắp ra mấy chiếc đua xe. Tiếp theo sau đó đi tới, ngay ở nam nhân trong quá trình bước đi, hai tay của hắn đột nhiên dường ra hai cái mang theo từng tia từng tia u Lam hồ Quang Rồi. Cùng lúc đó trên người hắn màu cam áo cũng ở nhiệt độ cao nương dưới biến thành cho tàn, sau đó rơi xuống đất. Nam nhân để trần trên người, vung vậy trong tay hai cái tia chớp tiền hướng về sông tới mặt đua xe đi đến. Sẻo theo tia chớp tiên tiếng sét gió vang lên, một chiếc bay về nam nhân ra màu đỏ đua xe bị rơi chặt đứt đầu xe, trên không trung bước lên ngã vào đường thi đấu bên. Nhìn một chiếc đua xe bị phá hủy, bên cạnh khán giả đều phát sinh hoảng sợ tiếng thét chói tai. Ai có thể nghĩ tới xem cái đua xe thi đấu sẽ gặp phải chuyện như vậy? Đang lúc này, Tony điều khiển màu xanh lam đua xe cũng đúng nam nhân lại tới. Nam nhân nứt miệng lên mỉm cười, sau đó quay về Tony đua xe dương tay liền đến một roi. Chỉ một thoáng, Tony điều khiển màu xanh lam đua xe cũng biến thành hai nửa, sau đó lăn lộn ném tới đường thi đấu bên. Ngã lật đua xe bên trong. Tony tuy rằng không có bị thương thế nhưng cũng kẹt ở chỗ ngồi. Trong phòng thí nghiệm, Mẹn Dị cùng Di Tơ nhìn hình ảnh cũng không khỏi có chút lo lắng lên. Người đàn ông này trước được là, ác dễ à to. Di Tơ nhìn trên thân nam nhân trang bị có chút không dám tin tưởng nói rằng, ngay ở mấy ngày trước, Tony còn ở tham nghị viện ủy viên quân sự hội nghị trên buông lời nói không người nào có thể phá giải kỹ thuật của hắn. Kết quả lúc này mới quá mấy ngày liền bị làm mất mặt. Mẹn Dị nghe được Di Tơ lời nói cũng biểu hiện nghiêm túc nói, lần này phiến thức, chúng ta cổ phiếu muốn ngã. Hả? Đây là trọng điểm sao? Di nghe được Mẹn Dị trả lời có chút không nói gì nói rằng. Ý của hắn là Tony lần này có phiền phức. Hả? Không đúng, này cũng thật là nặng điểm. Đáng chết, ta học phí sẽ không hạ không còn đi. Di Tơ lập tức lại nghĩ đến chính mình học phí, nhất thời cũng lo lắng lên. Lúc này Tiểu Bạch lại đang phát thanh thảo luận nói, lão bản yên tâm, ta đã vừa mới ngay lập tức đem chúng ta cổ phiếu tiến hành rồi bán tháo, hơn nữa là ở điểm cao nhất bán tháo, không có bất kỳ tổn thất nào. Mẹn gì cùng Di Tơ nghe được Tiểu Bạch lời nói nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Di Tơ có chút vui mừng nói rằng, cũng còn tốt cũng có tốt, ít nhất không có tổn thất gì. Mẹn gì cũng nói, nếu như điểm cao nhất bán tháo lời nói. Cái kia so với chúng ta lúc đó mua vào thời điểm nhưng là phiên không biết bao nhiêu lần, chúng ta không chỉ có không có tổn thất còn kiếm lời phiên. Tiếp theo mẹn gì rồi hướng Tiểu Bạch phân phó nói, đúng rồi, Tiểu Bạch nhớ tới qua một thời gian ngắn ở có thích hợp giá rẻ lúc lại toàn bộ mua vào, nó sau khi còn có thể trứng lên. Tiểu Bạch hồi đáp, rõ ràng cái kia mặt cửa tiên sinh tiền lợi là lấy ra vẫn là tiếp tục đầu tư. Ti Tơ nghe vậy suy tư một chút, sau đó nói, không cần lấy ra, vẫn là giống như trước đây. Được rồi. Tiểu Bạch hồi đáp, đàm luận xong liên quan với cổ phiếu sự tình sau, Ti Tì cùng mẹn gì tiếp tục xem TV trực tiếp lúc này trong hình, Tony đã tiếp được tiềm tơ ném cho Vali sách tay của hắn, đang tiến hành huyễn khúc biến thân. Nương theo cợt kẹt máy móc lắp ráp thanh, tiềm tợ lạ sở trong nháy mắt liền đem Tony võ trang lên. Tiếp theo Tony liền giơ chân lên đem ngồi hạ tỷ cùng tiềm tợ xe đẩy hướng về phía xa xa. Sau đó giơ hai tay lên, quay về nam nhân liền bắt đầu tụ tập năng lượng. Thế nhưng chưa kịp Tony lòng bàn tay năng lượng pháo nổ ra đi, nam nhân cũng đã quăng ra trong tay tia chớp tiên, một roi liền đem Tony đánh lảo đảo vài bước. Tiếp theo Tony tiếp tục quay về nam nhân giơ tay lên, muốn phóng ra năng lượng tháo, thế nhưng ở nam nhân một bộ tia chớp ngũ liên tiên dậy rô dưới. Tony chiến giáp cũng bắt đầu có chút tổn hại. Trong phòng thí nghiệm mệt gì cùng Peter nhìn này chiến đấu hình ảnh cũng không khỏi có chút không nói gì đỡ lấy cái chán. Tony năng lực chiến đấu là thật sự quá gà. Người dám tin tưởng một cái võ trang đầy đủ dị dồng man lại bị một cái liền áo giáp đều không có nam nhân dùng hai cái tia chớp quất liên tiếp lui về phía sau. Coi như này tấm áo giáp là nhẹ nhàng hình vali sách tay áo giáp, thế nhưng cũng không đến nỗi dáng dấp như vậy chật vật. Cuối cùng vẫn là Tony năng lực chiến đấu quá gã, hoàn toàn dựa vào chiến giáp hỏa lực đến áp chế kẻ địch. Một khi đụng tới xem hiện tại tình huống như thế đã bắt ngủ. Bị tia chớp tiên liền đánh mấy roi Tony cũng có chút tròn vắng. Tuy rằng hắn không cảm giác được cái gì đau đớn, thế nhưng ở đây sao nhiều người nhìn kỹ chật vật như vậy, sắc thực vẫn có chút mất mặt. Đúng. Lại một roi quăng lại đây, trực tiếp cuốn lấy Tony cái cổ, Tony lần này không có tranh thoát, gắng gượng chống đỡ tia chớp tiên chậm rãi rút ngắn cùng nam nhân khoảng cách. Nam nhân thấy thế lại quăng ra một roi, thế nhưng lần này nhưng là bị Tony trực tiếp nắm lấy, sau đó kẹp ở cánh tay dưới đáy, xem mới vừa như vậy đem tia chớp tiên toàn đối phó ở trên người, sau đó rút ngắn cùng nam nhân khoảng cách. Rốt cục, chơi tia chớp tiên nam nhân không thể lui được nữa, trực tiếp bị gần người Tony mấy quyền luân ngã trên mặt đất. Nhìn thấy nam nhân mất đi uy hiếp, cảnh sát bên cạnh liền xông lên đem hắn kéo hướng xe cảnh sát đi đến. Nam nhân phun ra một ngụm máu tươi, xem trong tay nắm bắt gạc rễ ạt tỏ Tony ha ha cười nói, "Ha ha ha, ngươi thua rồi." Sợ Sặc. Ha ha ha. Tony xem trong tay đổ mô phỏng, sau đó tay bên trong dùng sức đưa nó nắm nát tan. Trong phòng thí nghiệm mện dị cùng Dieter cũng đúng coi một ánh mắt, sau đó lại xoay người vùi đầu vào thí nghiệm bên trong. Tất cả đều không nói bên trong, chỉ cần là hơi hơi người có chút đầu óc đều biết đón lấy Tony sợ tặc muốn phiền phức, hắn đem đụng phải toàn vị trí nghi vấn cùng công kích. Chương 88 thí nghiệm thành công cùng đếm phóng. Tony biệt thự bên trong, phòng khách TV chính truyền phát tin đủ loại khác nhau tin tức, những tin tức này không hẹn mà cùng đều ở đưa tin cùng một chuyện, vậy thì là Tony sợ tạt ở Monaco gặp tập kích sự tình. Sở hữu truyền thông đều ở công kích cùng hoài nghi Tony sợ tạt, đẹp vợ cùng nạ tạ lì ngồi ở trên ghế sofa nhìn mặt trước các loại văn kiện bận rộn xoay quanh. Lúc này Rhodes đi vào, màu trắng chế phục đem hắn làn da có vẻ càng thêm ngăm đen, hắn sắc mặt khó coi cũng làm cho này ngăm đen trở nên càng thâm thúy. Rhodes xem vội vàng hai người mở miệng hỏi, hắn ở đâu? Hắn không muốn bị quấy rối, hắn liền ở dưới lầu. Natali cùng đẹp tợ đồng thời nói rằng, Rhodes nhìn lại lâm vào bận rộn hai người, liền xoay người đi xuống lầu. Dưới lầu phòng thí nghiệm, Tony đang ngồi ở chính mình một chiếc đồ cổ trong xe nhìn mặt trước ảnh toàn ký. Dạ vị chính đang cho Tony báo cáo liên quan với Monaco người tập kích tư liệu. Tìm kiếm hoàn thành, án tấn vạn cổ là Soviet nhà vật lý học, 1963 năm trốn tránh đến nước Mỹ. Thế nhưng hắn bị tố cáo là gián điệp, năm 1967 bị trục xuất. Con trai của hắn Ivan Vạn Cổ cũng là nhà vật lý học, bởi vì buôn bán Xô Viết thời kỳ vũ khí cấp tự ẩn lũ tội nị vật liệu cho Pakistan, bị phán ở Cổ tội khắc nhà tù bị tù 15 năm. Không có hắn ghi chép. Lúc này, Rhodes mở cửa đi vào phòng thí nghiệm. Hắn nhìn ngồi ở đồ cổ trên xe Tony, một bên đi vào trong một vừa mở miệng nói, "Tony, ngươi được với lâu đem tình thế không chế lại." "Nghe, ta cả ngày đều ở cùng vệ binh quốc gia cũ điện thoại, thuyết phục bọn họ không muốn mở xe tăng xe lại đây, đánh vỡ ngươi cùng lớn, lấy đi những thứ này. Bọn họ muốn muốn lấy đi ngươi áo giáp trợ lạp sở, Tony, bọn họ chẳng muốn lại đùa với ngươi trò chơi." Ngươi nói 20 năm bên trong không ai có thể nắm giữ như vậy khoa học kỹ thuật, thế nhưng ngày hôm qua thì có người nắm giữ hắn, hơn nữa không còn là lý luận. Rhodes đi tới Tony bên người, vỗ vỗ bả vai của hắn hỏi, ngươi có có nghe ta nói không? Tony lúc này cũng xoay đầu lại nhìn Rhodes, chỉ thấy trên mặt của hắn tràn ngập vô lực cùng mệt mỏi, hơn nữa ngày hôm qua đang tập kích bên trong bị thương, để cả người hắn xem ra đều có một loại chán trường cảm giác. Rhodes nhìn tiểu tụy Tony, âm thanh cũng hòa hoãn hạ xuống, hắn quan tâm hỏi, ngươi có khỏe không? Tony, Tony nhìn hắn, vỗ vỗ thủ đoạn của hắn sau đó liền muốn xuống xe, thế nhưng lúc xuống xe Suy yếu Tony trực tiếp đặt mông ném tới trên đất. Rhodes thấy thế vội vàng đem hắn phủ lên, sau đó dựa theo Tony chỉ dẫn đi đến bàn của hắn trước, giúp hắn đổi một khối tân ba năng lượng ben. Tony đổi thật năng lượng ben sau rốt cục có tinh thần, hắn mở ra trước mặt chứa đầy chớ lọ rồ phỉn chấp ly, sau đó tấn tấn tấn uống lên. Rhodes nhìn Tony đối với hắn nói rằng Tony, ngươi không cần thiết một người làm chúa cứu thế, ngươi không cần quan dựa vào chính mình. Tony nghe vậy đáp lại nói, ta cũng rất muốn tin tưởng ngươi nói những lời, thế nhưng ngươi đến tín nhiệm ta. Được không? Ngươi bình thường đối với ta có sự hiểu lầm, thế nhưng chính ta rất rõ ràng ta đang làm gì. Jolene nghe vậy cũng không tiếp tục nói nữa, chỉ là lẳng lặng mà nhìn Tony. Lúc này ngôi sao hình học 6 cánh liên minh trong phòng thí nghiệm, mẹ dị cùng Peter chính đang làm bước cuối cùng xác nhận, đợi được này bộ hoàn thành, như vậy này toàn bộ thí nghiệm cũng sẽ chính thức tuyên cáo thành công. Đợi được sau khi thành công bọn họ là có thể làm ra hoàn chỉnh thuốc thử, căn cứ thí nghiệm bên trong các hạng chỉ tiêu biểu hiện, cuối cùng thành phẩm thuốc thử nên có thể hoàn toàn thanh trừ hết Tony trong cơ thể nguyên tố bạ là gì. Thế nhưng nếu như Tony vẫn không tìm được tân nguồn năng lượng, cái này thuốc thử cũng không phải kế hoạch lâu dài, cái này thuốc thử hiệu quả gặp theo sử dụng số lần tăng cường chậm rãi yếu bớt. Có điều mện gì phòng trường Tony tìm tới nguyên tố mới cũng sẽ không quá chậm, cái này thuốc thử hoàn toàn đủ. Đợi được tìm tới tân nguyên tố, cái này thuốc thử cũng có thể giúp Tony tiêu trừ trong cơ thể hắn nguyên tố bạ lạ đi dư độc. Ở mện gì trong ký ức, liên quan với Tony điện ảnh tình tiết bên trong thật giống không có biểu hiện ra đối với trong cơ thể hắn dư độc tiêu trừ. Duy nhất có điểm liên quan chính là Tony đổi tân nguồn năng lượng, sau đó ngực hắn màu đen đường nét liền cũng biến mất không còn tâm hơi. Trước không nghiên cứu qua nguyên tố pạ lạ đi thời điểm mện gì còn tưởng rằng cái kia nguyên tố mới chính là như thế như bức. Thế nhưng hiện tại chính hắn nghiên cứu sau khi mới nghĩ rõ ràng trong điện ảnh hẳn là trải qua nghệ thuật gia công thế giới hiện thực bên trong hẳn là không làm được cũng sẽ không phát sinh tình huống như thế vì lẽ đó coi như Tony thay đổi được rồi nguồn năng lượng mới trong cơ thể hắn tích lũy nguyên tố bạ lạ đi cũng là cần thanh lý không thể liền như vậy mặc kệ sau đó tự khiết. này hai thiên tin tức mèn gì cũng đang chăm chú sắp thực không có cái gì bất ngờ sở hữu truyền thông đều ở công kích Tony sở tạc sở tạc tập đoàn giá cổ phiếu cũng là ở ổn định ngã xuống bên trong mèn gì đưa tay ra rối người trong đầu tâm tư bay tán loạn căn cứ suy đoán của hắn Hiện ở cái kia tập kích Tony, tên cứ gọi Ivan Vạn Cổ người Ngan nên ở hẻm mở công nghiệp một nơi nào đó cất giấu. Hắn đã để tiểu bạch thời khắc quản chế cùng lục soát hẻm mở hành tung cùng dị thường, mau chóng đem Ivan Vạn Cổ vị trí khóa chặt. Đợi được mẹn Dị dành tay, đem hiện tại cái này chút chuyện khẩn cấp giải quyết lại đi thu thập hẻm mở cùng Ivan. Mẹn Dị nhớ tới trễ nhất thời gian nên chính là ở hẻm mở công nghiệp ở sở tác hội trợ xuất ra vũ khí thời điểm, chỉ cần trước ở thời gian này trước giải quyết là tốt rồi. Ngàn vạn không thể chờ những người máy kia bắt đầu hành động sau khi sẽ giải quyết bọn họ. Không phải vậy, nhiều như vậy người máy đồng thời điều động, trừ phi ngôi sao hình học sáu cánh liên minh người gặp thuật phân thân. Không phải vậy, tuyệt đối không làm được nhân viên không hề thương vong. Vừa nhưng đã báo trước nguy hiểm, vậy sẽ phải đem những này có thể ngăn chặn lại nguy hiểm bóp chết từ trong trứng nước. Thời gian lại trôi qua rồi một ngày, yên tĩnh trên mặt biển phản chiếu trong sáng trăng sáng. Tony sở tặc đang đứng ở cửa kính ban công trước, hắn nhìn mình nơi ngực lan tràn ra dấu vết, trong đôi mắt có chút mê man. Hiện tại dòng máu của hắn độc tính đã biến thành tám hắn phảng phất đã cảm giác được hơi thở hướng về hắn vây tay. Người đêm nay muốn mang cái nào một cái đồng hồ đeo tay. Nạ Tạ Ly bưng đệm lót đi vào. Tony nghe được âm thanh sau liền vội bận bịu kéo y phục của chính mình. Nạ Tạ Ly đem đệm lót đặt ở trên bàn, sau đó bắt đầu điều chế cọc thay. Tony quay đầu lại nhìn về phía Nạ Tạ Ly, sau đó mở miệng nói rằng: Ta nên thủ tiêu ngày hôm nay xếp hàng, đúng không? Nạ Tạ Ly bưng lên điều tốt rượu, sau đó nói: Khả năng đi. Tony nghe vậy lại nói: Đúng đấy, bởi vì thật sự, không phải lúc. Nạ Tạ Ly đem rượu đưa cho Tony. Tony nhìn nàng, sau đó nói: Em, màu vàng mặt ngoài, màu nâu dây đồng hồ để ta xem một chút con kia tích nhà bài đồng hồ đeo tay. Nghe được Tony lời nói, Nạ Tạ Ly liền xoay người giúp hắn cầm lấy đồng hồ đeo tay hộp. Tony ngồi ở trên ghế sofa uống rượu, Nạ Tạ Ly nhưng là bưng đồng hồ đeo tay hộp, đình đình lượn lờ hướng về hắn đi tới, sau đó ngồi vào sofa bên cạnh. Tony tiện tay chọn một nhánh, Nạ Tạ Ly liền thế hắn mang ở trên cổ tay. Đợi được mang thật sau Nạ Tạ Ly lại chiêm nổi lên một điểm già, giúp Tony đổ mắt trên máu hứa động. Tony nhìn Nạ Tạ Ly mỹ lệ khuôn mặt thanh tú, đột nhiên mở miệng nói rằng, "Ta có thể hỏi một mình ngươi già thiết tính vấn đề sao? Vấn đề này khả năng có điểm lạ." Nạ tạ lý nghe vậy lặng lặng mà ngồi ở sofa bên cạnh nhìn Tony, Tony xoa xoa mi tâm của chính mình, sau đó lại mở miệng nói rằng, nếu như đây là người một lần cuối cùng sinh nhật tiệt đứng, người gặp làm sao chúc mừng. Tony sau khi nói xong liền ngẩng đầu nhìn nạ tạ lý, nạ tạ lý suy tư một hồi liền mở miệng nói, muốn cùng ai làm cái gì thì làm cái đó. Sau khi nói xong nạ tạ lý liền đứng dậy rời khỏi phòng. Tony nhưng là xoay người nhìn ngoài cửa sổ cảnh đêm, sau đó cầm trong tay rượu uống một hơi cạn sạch. Sinh nhật tiệc đứng bắt đầu rồi. Sau mấy tiếng. Tony ăn mặc áo giáp trẻ tựa lạ sợ co quắp ngồi ở vách tường bên cạnh, chỉnh cái biệt thự như là bị người cường hủy đi như thế, đâu đâu cũng có vỡ vụn cục gạch, còn có trên tường cũng phá hang lớn. Rhodesan mặc một thân màu bạc khôi giáp, đứng ở trên ban công lặng lặng mà nhìn Tony, này cái biệt thự đều là hai người bọn họ mới vừa kết quả cuộc chiến đấu. Hai người đối diện, thế nhưng đều không nói gì. Một lát sau, Rhodeset quay đầu lại nhìn bầu trời, sau đó điều khiển chiến giáp hướng về xa xa bay đi. Tony vẫn như cũ không nói một lời, co có quắp ngồi ở bên tường nhìn Rhodeset rời đi. Đợi được Dỗ Đes đã đi rồi một hồi, Tony mới lắc lư thong thả ăn mặc chiến giáp hướng dưới đáy phòng thí nghiệm đi đến. Ngay ở Tony ăn mặc chiến giáp đi đến phòng thí nghiệm sau, hắn đột nhiên nhìn thấy có một bóng người chính ngồi ở bên trong trên ghế sofa. Trong bóng tối, một đôi trắng bệnh hẹp dài con mắt chính nhìn hắn. Tony nhìn thấy đôi mắt này liền không khỏi nổi lên cả người nổi da gà. Ác quỷ tiên sinh, chương 89, nói chuyện. Ác quỷ tiên sinh. Tony nhìn đạo thân ảnh quen thuộc kia có chút không xác định mở miệng hỏi. Trong bóng tối, thanh âm khàn khàn vang lên, "Tony, ngươi hẳn phải biết thời gian của chính mình đã không còn nhiều, tại sao còn muốn ăn mặc này thân chiến giáp?" Tony nghe vậy đầu tiên là sức sở, sau đó liền lại thoải mái, tuy rằng hắn không biết ác quỷ là làm sao biết chuyện gì khác, thế nhưng hiện tại đã không đáng kể. Tony không hề trả lời, chỉ là đi tới trước bàn rót hai chén rượu, sau đó cầm rượu đưa cho mẹn gì một ly. Mẹn gì tiếp nhận rượu, vẫn như cũ lẳng lặng mà nhìn hắn. Tony mở ra mặt nạ, đem trong cốc thủy tinh rượu uống một hơi cạn sạch, sau đó cười khổ nói, ác quỷ tiên sinh nếu biết tình huống của ta, vậy tại sao còn muốn hỏi như vậy? Thời gian của ta đã không hơn nhiều, hiện tại ta cái gì đều không suy nghĩ một chút, chỉ muốn làm một ít thích làm gì thì làm sự tình. Mẹn gì nghe vậy đáp lại nói, cái gì đều không muốn mới vừa bằng hưu tốt của ngươi nhưng là ở ngay trước mặt ngươi lái đi một đài chiến giáp chúng ta đều là người thông minh ngươi làm như vậy là cái gì đều không muốn sao? Tony lắc đầu một cái cười nói ác quỷ tiên sinh cũng không thể tùy tiện phỉ bằng ta hắn đó là cấp đi không giống nhau không chờ mẹn gì trả lời Tony thật giống chính mình cũng cảm giác mình cứ có chút sẹo, sau đó liền lại thở dài một hơi nói ai ác quỷ tiên sinh cũng coi như ta ở bàn giao hậu sự đi hiện tại ta đã đều an bài xong cũng có thể đi nhìn cha mẹ ta mẹn gì nhìn xa suốt Tony trầm giọng hỏi hối là không Tony Nếu như không có trẻ tợ lạ sở ngươi khả năng có thể sống được càng lâu. Hoặc là nói, nếu như không thành tiểu dao giáp hạt nhân nguồn năng lượng, chỉ cần chỉ dùng đến duy trì tính mạng của ngươi, nhẹ nhàng nguyên tố ạ lạ để chúng độc uống nhiều một chút trở lọ rồ phiền chấp là có thể giải quyết. Vì lẽ đó, hối hận không? Nếu như lại nhờ ngươi làm một lần lựa chọn lời nói. Hối hận không? Tony nghe mện gì vấn đề, trong miệng nỉ non, trong đôi mắt cũng lộ ra suy nghĩ vẻ mặt. Ở trước hôm nay, hắn còn cũng không có khỏe mạnh suy nghĩ quá vấn đề này, hoặc là còn không cần suy nghĩ, hoặc là không có thời gian suy nghĩ. Nhìn suy tư Tony, mện dị cũng không nói gì chỉ là cầm lấy ly uống một hớp rượu. Cam, đây là cái gì rượu? làm sao như thế khó uống? Mẹn gì trong lòng nổ nước bọt. sau đó đem uống một hớp ly rượu phóng tới trên bàn. vì duy trì chính mình cao lãnh nhân vật thiết lập, hắn đương nhiên không thể trực tiếp mở miệng, cũng chỉ có thể ở trong lòng nổ nước bọt nổ nước bọt. lúc này Tony cũng kết thúc chính mình trầm tư, phục hồi tinh thần lại, hắn lại rót cho mình một chén rượu. sau đó chậm rãi nói rằng, tuy rằng bây giờ nói những này đã không có ý nghĩa gì, thế nhưng nếu như lại để ta lựa chọn một lần lời nói, ta vẫn là sẽ làm như vậy. trước ta cũng không biết, ta chế tạo vũ khí dĩ nhiên ngược lại bị phần tử khủng bố lợi dụng vì những người bởi vì chiến tranh trôi giạt khắp nơi người vì những người bởi vì vũ khí của ta đánh mất tính mạng người ta không nghĩ tới ta có lý do gì không tuyển chọn làm như vậy nói tới chỗ này tony lại sẽ trong ly rượu uống một hơi cạn sạch sau đó cười khổ nói không biết ác quỷ tiên sinh ngươi còn có nhớ hay không dình sền chính là cùng ta đồng thời bị ngươi cứu ra người kia ta vẫn cho là người nhà của hắn còn đều khỏe mạnh vì lẽ đó ta lần trước cùng hắn uống rượu thời điểm còn hỏi hắn lúc nào đi về nhà nhìn mới vừa bắt đầu thời điểm hắn ấp úng không có chính diện trả lời đến mặt sau bị ta quá chén sau khi mới nói cho ta nói thực người nhà của hắn cũng đã không ở bọn họ chết ở những người chết tiệt phần tử khủng bố trong tay chết ở ta chế tạo vũ khí dưới tony nói tới chỗ này viền mắt cũng không khỏi đỏ lên hắn âm thanh có chút run rẩy tiếp tục nói ta ta không biết nên làm sao đối mặt hắn dìn xẻn khả năng cũng cảm giác được cái gì vì lẽ đó hắn liền nói cho ta nói hắn hiền phòng thí nghiệm quá muộn muốn đi du lịch thế giới sau đó hắn liền đi vừa mới bắt đầu ta còn có thể biết hắn ở đâu đến mặt sau ta liền mất đi tung tích của hắn đến hiện tại cũng không biết hắn ở đâu tony xoa xoa chảy xuống nước mắt sau đó có chút nghẹn ngào nói tiếp ta nghĩ ta lúc đó liền nên hướng về hắn nói xin lỗi Hay là như vậy hắn bây giờ còn có thể ở đây, men gì cũng chưa mặc, hắn có thể cảm nhận được Tony trong lòng hồ thẹn cùng áp lực. Đột nhiên đến Ít cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là người muốn trơ mắt nhìn mình từng bước từng bước bước vào Ít trong vực sâu. Khoảng thời gian này Tony sở tặc liền bị bao phủ tại đây dạng bóng tối cùng dưới áp lực, hắn không có cách nào hướng về người khác kể ra, chỉ có thể chính mình làm hết sức an bài song chính mình hậu sự, tận lực giảm thiểu hắn nổ chết sau khi mang đến ảnh hưởng. Tony không tín nhiệm chính phủ cùng quân đội, hắn duy nhất có thể tín nhiệm chỉ có Rhodes cùng Peter, vì lẽ đó hắn đem sở tặc công ty giao cho Peter, đem áo giáp giao cho Rhodes. Mendy nhìn đỏ viên mắt túi đầu đủ rũ Tony. Sau đó vu vu bờ vai của hắn nhẹ giọng nói rằng, ta cũng không tin tưởng những người vai hệ. Thế nhưng ta tin tưởng ngươi. Vì lẽ đó, Tony, ngươi hiện tại vẫn chưa thể chết. Tony nghe vậy khe khẽ lắc đầu. Sau đó trầm giọng nói rằng, ta đã thử quá sở hữu nguyên tố. Thế nhưng đều không có tìm được cái kia có thể thay thế nguyên tố bạ lạ đi nguyên tố mới. Mendy nói rằng, hay là cha của ngươi có thể cho ngươi đáp án. Hắn đem thay đổi tương lai chìa khóa để cho ngươi. Tony nghe vậy ngẩng đầu lên nhìn Mendy. Sau đó kỳ quái hỏi, phụ thân ta, hắn sao lại thế? Chuyện này một hồi lại nói hiện tại ta muốn cho ngươi vật này. Mẹn gì không hề trả lời Tony vấn đề, chỉ là lấy ra một cái tinh xảo hộp gỗ nhỏ, hộp gỗ nhỏ trên còn ấn một cái tiêu chí, tiêu chí là một vòng tròn, sau đó bên trong có một cái ngôi sao hình học sáu cánh, màu đen đường nét đang lan dệt, làm cho cái này tiêu chí xem ra vô cùng đơn giản vừa thần bí. đem ngươi chiến giáp tới ra. Mẹn gì đối với Tony nói rằng, Tony hiếu kỳ nhìn mạnh nhiên thủ bên trong hộp gỗ nhỏ, nghe được mẹn gì để hắn cởi chiến giáp, Tony cũng không do dự, rất nhanh liền đem chiến giáp ra. nhìn thấy Tony cởi chiến giáp, mẹn gì liền cũng mở ra trong tay hắn hổ gỗ nhỏ, hướng về Tony biểu diễn chỉ thấy tinh xảo trong hộp gỗ nhỏ chứa sáu chi tỏa ra màu lam nhạt ánh sáng chất lỏng thuốc trích men gì lấy ra một nhánh thuốc trích quay về Tony giải thích đây là ta cùng ta đoàn đội chuyên môn vì ngươi nghiên cứu chế tạo dược tề cái này dược tề chỉ có một cái tác dụng vậy thì là chữa trị chúng độc vạ lạ đi ủng hai chi dược tề một cái đợt trị liệu chữa trị ngươi chúng độc vạ lạ đi ủng thế nhưng ngươi phải nhớ kỹ cái này dược tề cũng không phải in phì tỷ thứ sử dụng theo sử dụng số lần biến nhiều dược tề hiệu quả cũng sẽ càng ngày càng kém vì lẽ đó ngươi hay là muốn mau chóng tìm tới tân nguyên tố để thay thế nguyên tố vạ lả đi Sau khi nói xong mện gì liền đem sở hữu thuốc trích đều đưa cho Tony. Tony tiếp nhận thuốc trích, cảm giác thấy hơi không dám tin tưởng, ở rơi vào tình huống ngắt phải chết, hắn đột nhiên lại có một chút hy vọng. Lập tức hắn cũng không chút do dự nào liền cầm lấy một nhánh thuốc trích thẳng thắn dứt khoát cho cánh tay của chính mình tiêm vào một nhánh. Hắn hiện tại đã là sắp chết người, không có cái gì có thể lo lắng. Theo dược tề tiến vào vào thân thể, Tony cảm giác mình cả người đều ung dung lên, hắn mau mau kéo dài quần áo nhìn về phía trong gương chính mình. Chỉ thấy ngực hắn màu đen đường nét đã thu về đến ạc dệ ạt tỏ chu vi một vòng, phòng trường nếu như trở lại một chấm hắn bệnh trạng liền có thể toàn bộ biến mất. Tony nhìn mình ngược tình huống, nhất thời có chút không kìm lòng được nở nụ cười, ý tháp lực trong trước mắt liền đã rời xa hắn. Hắn quay đầu lại nhìn Menzi, sau đó chăm chú thành khẩn nói rằng, cảm tạ ngươi, ác quỷ thiên sinh, đây là ân cứu mạng. Tony vĩnh viễn cũng sẽ không quên Menzi ra tay giúp đỡ. Menzi nghe vậy nói rằng, không cần khách khí, ta nói rồi, ta không tin tưởng những người vai hè, thế nhưng ta tin tưởng ngươi. Tony sợ tặc. Chúng ta đều là theo đuổi chính nghĩa cùng hòa bình, tuy rằng chúng ta đi không giống nhau con đường, thế nhưng chúng ta có đồng dạng mục tiêu không phải sao? Menzi lời nói cũng vì Tony bỏ đi cuối cùng nghi ngờ hắn lời nói này hướng về Tony giải thích hắn làm như vậy nguyên nhân được rồi hiện tại nên nói nói chuyện của phụ thân ngươi mẹn gì rồi hướng Tony tiếp tục nói Tony cũng hiếu kỳ nghe mẹn gì giảng giải phụ thân ngươi hổng sở tạc lưu lại cái này hạc dệ a tọt chỉ là một cái rơi thành phẩm hắn còn có tiến một bước tiến hóa không gian những này tỉ mị đồ vật ta liền không nhiều lắm lời phỏng chừng không lâu sau đó cái kia Nidfuji cũng sẽ tìm đến ngươi hắn sẽ nói cho ngươi biết những này chuyện cụ thể sau khi nói xong mẹn gì dừng một chút sau đó nhìn Tony nghiêm mặt nói ta phải nói cho ngươi chính là liên quan với phụ thân ngươi lưu cho tương lai của ngươi chìa khóa Cái này tương lai chìa khóa là ngươi tìm tới nguyên tố mới thay thế nguyên tố bạ lạ đi thẹn chốt. Phụ thân ngươi tư tưởng cái kia tương lai thành thị ngươi hẳn phải biết. Liên quan với ngươi cái vấn đề khó khăn này, đáp án liền dấu ở phụ thân ngươi cái này tư tưởng bên trong. Tony nghe xong mẹn gì lời nói nhất thời trở nên trầm tư, một lát sau hắn mới lại mở miệng hỏi, hiếm thấy không thể nói càng trắng ra. Tony lời nói vẫn chưa nói hết liền ngừng lại, bởi vì ác quỷ đã không thấy bóng dáng. Chương 90, Nifuji tới chơi, ở đem thuốc thử giao cho Tony sợ tạc sau khi, mẹn gì liền rời khỏi. Hắn đã đem vấn đề đáp án nói rất rõ ràng. Phòng Trừng Tony không tốn thời gian dài cũng là có thể đem nguyên tố mới nhân công hợp thành đi ra. Đến vào lúc ấy Tony chỉ cần lại dùng thuốc thử tiêu trừ trong cơ thể hắn dư độc thì sẽ không lại có thêm cái gì nỗi lo về sau. Khoảng thời gian này Mện Dị cùng đi tơ hai người đều ở trong phòng thí nghiệm làm liên tục, không có làm sao nghỉ ngơi quá, vì lẽ đó hắn bây giờ chuẩn bị đi về nhà nghỉ ngơi thật tốt một hồi. Mện Dị nói không có sai, ngày thứ hai Nit Fuji liền dẫn nạ tạ xạ đi đến Tony biệt thự bên trong. Ngày hôm qua Mện Dị đi rồi sau khi Tony cũng ngủ không được, hắn để dạ vịt đem tra mình một ít tư liệu đều tìm được bao quát mọi chức tham dự nghiên cứu qua một ít nghiên cứu khoa học hạ mục cùng thành quả nghiên cứu còn có liên quan với tương lai thành thị tài liệu tương quan ngay ở Nidfuji cùng Nạ Tạ xạ đi đến Tony phòng thí nghiệm lúc Tony chính một bên cầm một khối bánh mì ăn một bên lật xem thành đống tư liệu Nidfuji nhìn thấy Tony dáng vẻ cũng có chút giật mình hắn cho rằng Tony hiện tại nên là say rượu chưa tỉnh ngơ ngơ ngác ngác chờ đợi ít giáng lâm kết quả không nghĩ đến Tony lại vẫn là như thế có tinh thần ô nhìn thấy ngươi vẫn như thế có sức sống ta liền yên tâm ta còn tưởng rằng ngươi hiện tại nên đang nằm ở chính mình nôn bên trong nằm mơ đây Tony nghe được Nidfuji lời nói cũng không có ngần đầu, chỉ là xem trong tay bản vẽ thẳng như nói, ta nhớ rằng ta môn là khóa lại rồi. Nếu như không ngại lời nói xin mời chính ngươi gọi điện thoại gọi cảnh sát đến, ta nghĩ những cảnh sát kia gặp hào hào ôm yếm ngươi màu đen đại đầu trọng. Nidfuji cùng Tony đấu võ mồm sẽ không có thắng quá, hắn ngồi vào trong phòng thí nghiệm trên ghế sofa, tiếp theo sau đó nói rằng, hả, đối xử như thế khách mời nhưng là có chút quá thô lỗ, chúng chi còn mở như thế không thân thiện chuyện cười, sợ tạc tiên sinh. Tony thả tay xuống bên trong bàn vẽ, một bên đem còn lại bánh mì nhét vào trong miệng, một bên thì thì thầm thầm nhỏ giọng nói rằng, xem ra hắn nói không sai vừa mới dứt lời, Tony liền ngẩng đầu nhìn đến Nifujji bên cạnh Nạ Tạ Sạ, chỉ thấy Nạ Tạ Sạ cũng chính mặt không hề cảm xúc theo dõi hắn. Tony nhìn thấy Nạ Tạ Sạ cũng là cảm thấy một trận kinh ngạc, có điều kinh ngạc qua đi Tony cũng hiểu rõ ra, lập tức liền lạnh lùng mở miệng nói rằng, ngươi bị đuổi việc, đặc công tiểu thư. Xin lỗi, chuyện này không thể kìm được ngươi đến quyết định. Nạ Tạ Sạ cũng từ tôn nói, tuy rằng Nifujji đối với Tony trong miệng hắn rất tò mò, thế nhưng hiện tại cũng chỉ có thể trước tiên hướng về Tony giới thiệu một chút Nạ Tạ Sạ. Hướng về ngươi giới thiệu một chút, Tony, đây là do Ma Nổ và cán bộ. Tony nghe vậy cười lạnh một tiếng mở miệng nói, thật là khiến người ta bất ngờ đây. Nạ Tạ Sả cũng không để ý đến Tony chế cười, tiếp tục Nít Fuji lại nói nói, khi chúng ta biết ngươi bị bệnh sau khi, Fuji cục trưởng liền phái ta đến quan sát ngươi. Tony vô vu trên người bánh mì tiết, sau đó đối với Nạ Tạ Sả nói rằng, ngươi tốt nhất hướng về ta xin lỗi. Nạ Tạ Sả chỉ là nhìn hắn không nói gì. Nít Fuji lúc này chuyển hướng để tài nói rằng, Tony, ngươi mới vừa nói hắn là ai? Tony nghe vậy giả vờ ngây ngốc nói rằng, ta mới vừa nói rồi sao? Ngươi có phải là cà phê uống nhiều giọng nói ảo? Nitsuji nhìn thấy Tony phản ứng càng xác định chuyện này có kỳ lạ, vì vậy tiếp tục nói rằng, "Không muốn theo ta vào vô, Tony, chúng ta đối với ngươi cũng không có cái gì ác ý. Ngược lại, chúng ta còn mang đến có thể để hóa giải ngươi bệnh trạng đồ vật." Tony chỉ là ân rên một tiếng, thế nhưng cũng không có biểu hiện rất ý động. Nitsuji xem tới đây cũng nhất thời hiểu rõ ra, lập tức mở miệng nói rằng, "Hả? Xem ra cái này thần bí hắn tiên sinh đã giải quyết vấn đề của ngươi. Không trách ngươi hiện tại có thể như thế không có sợ hãi." Tony cũng không kỳ quái Nitsuji có thể đoán được, tốt xấu hắn cũng là cái lão đặc công. Nếu như liền điểm ấy nhạy cảm độ đều không có lời nói vậy hắn cũng thật sự nên về hưu. Nitfuji nêu lại chính mình độc nhãn, có thể có loại năng lực này, hơn nữa còn để Shi En không hề nhận biết, nói thật người như vậy cũng không nhiều. Phải biết Tony sợ tặc nhưng là bọn họ hiện tại trọng điểm quan tâm đối tượng, tại đây cái biệt thự chủ Vinitfuji liền sắp xếp không ít nhân thủ, có thể vòng qua Shi En quản chế cùng Tony sợ tặc tiếp xúc, đồng thời còn có thể cho Tony sợ tặc giải quyết đi chúng độc tọa lạ đi ủ vấn đề. Nghĩ lại, Nitfuji trong lòng đã có một cái đáp án xác thực. Chỉ thấy Nitfuji cùng Tony đối diện, sau đó trong miệng nhàn nhạt nói ra một cái tên, Á Quỷ Tony nghe vậy búng tay cái độ, sau đó đối với Nitfuji nói rằng, bị gỗ, chính là ác quỷ tiên sinh, ngươi đoán đúng, thế nhưng không có khen thưởng. Nạ Tạ Sả nghe được danh tự này không khỏi liền nhớ tới một chút không tốt hồi ức, tỉ như đưa nàng cả người chăm chú gìm lại nẹt thở cảm, còn có cái kia băng lạnh đến cổ nàng sắc bén gai nhọn, cùng với cuối cùng ở trước mắt mình biến mất xuất quỷ nhập thần. Nitfuji nghe được Tony lời nói có chút kỳ quái nói rằng, tiên sinh, xem ra ngươi đã rất tán thành cái này ác quỷ. Tony cũng không có phản bác, chỉ là từ từ nói, đối với một cái theo đuổi chính nghĩa anh hùng, ta cảm thấy phải gọi hắn tiên sinh cũng không có vấn đề gì. Đây là đối với hắn tôn trọng. Ít nhất hắn không giống một ít vai hề như thế. Nishifuji không có tiếp tục cái đề tài này, cũng không có nhiều hỏi mình có phải là tại đây cái một ít bên trong. Chỉ thấy hắn vây vây tay, lấy lại tinh thần nạ tạ sạ liền đem một cái dương đồ vật đặt ở Tony trước mặt. Cái cái dương này trên ấn sở Tạc tập đoàn tiêu chí, còn viết một chỗ từ đơn, ý tứ là họ sở Tạc vật sở hữu. Tony tìm tòi cái cái dương này, sau đó cẩn thận nhìn. Nishifuji nhìn Tony nói rằng, đây là phụ thân ngươi lưu lại một vài thứ, ngươi nên ở bên trong có thể tìm tới một ít manh mối. Còn có ngươi trước ngực vật này, phụ thân ngươi đã nói đây chỉ là một bán thành phẩm. Tony nghe vậy cũng là tinh tế suy tư. Tối hôm qua ác quỷ cũng từng nói như vậy. Nifujji dừng một chút, nhìn một chút Tony chính đang suy tư liền lại tiếp tục nói, phụ thân ngươi đã nói đây chỉ là càng vĩ đại khoa học kỹ thuật văn cầu. Nếu như có thể thành công, như vậy hạt nhân lò phản ứng tại đây cái khoa học kỹ thuật khá là dưới sẽ có vẻ như là một viên tin khô như thế. Tony nghe đến đó cũng mở miệng nói rằng, như vậy hạng tần vạn cô đây, hắn nên cũng tham dự hạng mục này đi. Nifujji nghe vậy cũng không có trực tiếp trả lời, chỉ là nhìn Tony nhổ nước bọt nói, ta nói rồi nhiều như vậy lẽ nào không có một chén rượu thấm giọng nói sao? Tony nghe được Nidfuji lời nói cũng nhíu mày, nuốt vai một cái sau đó nói: xin lỗi, không bị đánh nát rượu đã bị ta tối hôm qua uống sạch Nidfuji cũng chỉ có thể nói tiếp: được rồi, chúng ta tiếp tục vừa nay đề tài. Án tuấn vạn cổ cùng phụ thân ngươi lẫn nhau so sánh lại như một cái tiền xu mặt khác. Hắn cho rằng đây là một cái có thể giấu to cơ hội. Phụ thân ngươi phát hiện sau liền đem hắn trục xuất. Đợi được hắn trở lại, xô viết sau, xô viết chính phủ phát hiện hắn không nộp ra hàng, sau đó liền đem hắn đặt xuống đến Siberi ăn loại khoai tây. Vì lẽ đó mấy chục năm qua hắn đều quá sống mơ mơ màng màng sinh hoạt, đối với đứa nhỏ trưởng thành cũng không phải rất tốt. Tony nghe vậy gật gật đầu nói, nhìn ra rồi, sắp thực không phải rất tốt. Nifuji gật gật đầu biểu thị tán thành, tiếp theo sau đó nói rằng, ngươi vẫn không có thí hoàn toàn bộ nguyên tố, cha của ngươi nói chỉ có ngươi có tài nguyên cùng trí tuệ đi hoàn thành cái kế hoạch này. Hắn rất coi trọng ngươi, cũng rất yêu quý ngươi, vì lẽ đó nếu như hắn nói người này là ngươi lời nói, ngươi thì có thể mở ra liên quan với nguyên tố nghi vấn. Hả? Này thật là không giống ta phụ thân nói lời nói. Ở trong ấn tượng của ta, hắn đều là đối với ta rất nghiêm túc, rất lạnh lùng, hơn nữa cũng từ chưa từng nói qua yêu ta. Hắn tối một ngày cao hứng chính là đem ta đưa đi trường nội trú. Nifuji lắc lắc đầu nói rằng, cũng không phải như vậy. Tony nghe vậy nói rằng, như vậy xem ra ngươi muốn so với ta càng hiểu rõ hắn. Nifuji nghe được Tony lời nói cũng không có phủ nhận, chỉ là gật gật đầu nói, lời này cũng không có gì sai, dù sao phụ thân ngươi cũng là thành lập sỉ ẹn một thành viên. Cái gì? Tony nhất thời hơi kinh ngạc nói rằng, hắn xưa nay không biết phụ thân hắn còn tham dự sỉ ẹn sáng lập, những này lưu lại tư liệu cũng không có nói đến đây phương diện. Nifuji không có tiếp tục trả lời hắn nghi vấn, mà là nhìn đồng hồ đeo tay một cái, sau đó đứng dậy đối với Tony nói rằng, Ta 2 giờ đồng hồ còn có chuyện, những người phụ thân ngươi tư liệu lẽ ra có thể cho ngươi một ít trợ giúp. Cho tới đổ mạng đổ vạ cán bộ, nàng sẽ tiếp tục ở sở tạc công ty nằm vùng. Ngươi đón lấy khoảng thời gian này liền chuyên tâm tiếp theo vấn đề của chính mình đi. Còn có vị này cù nườn cán bộ, hắn gặp ở thời gian sau này chăm sóc ngươi, ngươi liền an tâm ở lại nhà đi. Sau khi nói xong, nít Fuji liền dẫn nạ tạ sạ rời đi phòng thí nghiệm, chỉ để lại một mặt nghề nghiệp mỉm cười cù nườn cùng Tony mắt to trừng mắt nhỏ. Cù nườn nhìn Tony, mỉm cười lên tiếng chào hỏi, này, sở tạc tiến sinh, Tony, trương chín manh mối. Nifuji đi rồi, Tony liền vẫn loa ở trong phòng thí nghiệm nhìn Nifuji lưu lại cái dương kia bên trong tư liệu. Đây quả thật là là phụ thân hắn cái dương, bên trong cũng đều là phụ thân hắn lưu lại một ít tư liệu cùng mấy bản băng video. Bên trong còn có hạc dễ hạc tỏ thiết kế thảo đồ, phía dưới tự văn cổ, sở tạc. Hai người này tên một cái là cha của hắn học sở tạc, một cái khác nhưng là cái kia so viết nhà khoa học cạn tần văn cổ. Tony một bên là xem tài liệu bên trong cùng bản vẽ, một bên đem mấy bản băng video mở ra, sau đó ở trên màn ảnh hình chiếu. Trong hình tra của hắn học sở tạc chính tây trang dài ra, quay về màn ảnh cao rộng nói hắn mở màn tự. Hết thể đều có thể thông qua khoa học kỹ thuật đạt thành cuộc sống tốt hơn, khỏe mạnh tân thể, còn có trong lịch sử nhân loại lần thứ nhất duy trì hòa bình thế giới độ khả thi. Ta là Hộ Sở Tạc, ngươi trong tương lai cần tất cả đều ở nơi này, tương lai thành thị, ngày mai đô thị, ngày xin lỗi. Trong hình Hộ Sở Tạc đột nhiên thẻ lời kịch, hắn rất nhanh điều chỉnh một hồi sau đó lại tiếp tục nói, ta là Hộ Sở Tạc, ta nghĩ tự mình làm Sở Tạc công nghiệp. Tony, ngươi đang làm gì thế? Cái kia đồ vật là cái gì? Trả về, đem hắn thả lại chỗ cũ, ngươi mù mù đây. Maria, đem hắn mang đi. Tony nghe được trong hình thanh âm của phụ thân nhất thời ngẩng đầu lên. Đem tầm mắt từ trong tay bản vẽ chuyển qua chính đang hình chiếu màn vải trên. Hóa ra là khi còn bé chính mình khá là bướng bỉnh, ở phụ thân hắn thu lại video thời điểm xông vào màn ảnh, còn nâng lên mô hình. Nhìn thấy trong hình chính mình cùng phụ thân cung công, Tony trong lòng cũng dâng lên khác tâm tình, hắn đã rất lâu không có được nghe lại quá phụ thân gọi mình ấm thanh. Màn vải trên hình ảnh không ngừng truyền phát tin, sắp tới cuối cùng, trong hình đã đến đến buổi tối. Lúc này, chỉ có Hà Quốc sợ tặc một người đi đến màn ảnh trước, sau đó quay về màn ảnh nói rằng, Tony, ngươi bây giờ còn nhỏ, còn chưa hiểu, vì lẽ đó ta trước tiên thay ngươi đập xuống một đoạn này nghe được trong hình thanh âm của phụ thân, Tony lại ngừng rơi xuống động tác trong tay, chuyên tâm nhìn màn vải trên hình ảnh. trong hình Howard Sart nói xong câu đó sau liền vỗ vỗ trên bản tương lai thành thị mô hình, hắn một bên nhìn màn ảnh vừa nói, tất cả những thứ này đều là ngươi chế tạo. một ngày nào đó ngươi sẽ hiểu điều này đại biểu không chỉ có là nhân loại phát minh, nó cũng là ta suốt đời thành thụ. theo Howard Sart nói lời nói, trong hình bắt đầu quay chụp lúc đó ở phía sau hắn mô hình cận cảnh. đây là tương lai chìa khóa. ta chịu đến cái thời đại này khoa học kỹ thuật hạn chế, nhưng có một ngày ngươi gặp hiểu rõ đến tất cả những thứ này. đến thời điểm, ngươi liền sẽ thay đổi thế giới. Mô hình gần cảnh tiết xong sau, hình ảnh lại trở về hào sỡ tạc trên người, chỉ thấy ánh mắt của hắn thâm trầm nhìn màn ảnh, tiếp theo sau đó nói: Ta này một đời, vĩ đại nhất sáng tạo chính là ngươi. Hào hổ sỡ tạc nói xong, khoe miệng lộ ra hiếm thấy mỉm cười, sau đó toàn bộ băng video liền kết thúc. Tony nhìn đã kết thúc băng video, trong đầu vẫn như cũ về nhớ hắn phụ thân cuối cùng câu nói kia. Nguyên lai, like, hắn thật sự vì ta mà kiêu ngạo. Tony nghĩ đến bên trong cũng lộ ra mỉm cười. Đây là Tony đời này duy nhất một lần từ cha mình trong miệng nghe được hắn đối với mình tán thành cùng yêu, tương lai like chìa khóa. Tony trong mắt lại lộ ra vẻ suy tư. Hắn nghĩ tới rồi tối ngày hôm qua ác quỷ đối với lời nhắc nhở của hắn, còn có vừa nãy ở băng video trong hình bên trong nhiều lần xuất hiện cái kia tương lai thành thị mô hình. Cái này mô hình nên chính là ác quỷ nói cái kia phụ thân hắn tư tưởng tương lai thành thị trong này đến tận cùng ẩn dấu bí mật gì. Tony cao mày suy tư, sau đó đối với giả vị hỏi, giả vị, trong hình cái này mô hình trong kho số liệu có hay không ghi chép? Giả vị nhanh chóng tìm kiếm một hồi sau đó hồi đáp, xin lỗi, tiên sinh, trong kho số liệu cũng không có cái này tương lai thành thị mô hình tài liệu cả kẽ. Tony nghe vậy tiếp tục hỏi, vậy bây giờ cái này mô hình ở nơi nào? Dạ Vịt nói rằng, cái này mô hình ở mấy ngày trước sở tác toàn cầu khoa học kỹ thuật hội trợ lễ khai mạc trên triển lắm quá, hiện tại cũng có thể đặt ở sở tác tập đoàn, có điều vị trí cụ thể cũng không rõ ràng. Tony sở tác nghe được Dạ Vịt lời nói, trong lòng cũng có phương hướng, hắn quay về Dạ Vịt nói rằng, giúp ta kêu gọi cụ nườn cán bộ, ta cần sự giúp đỡ của hắn. "Đã vì ngươi kêu gọi cụ nườn cán bộ, xin chờ một chút." Dạ Vịt hồi đáp. Một lát sau, cụ nườn mở ra phòng thí nghiệm cổng lớn đi vào, hắn nhìn Tony nói rằng, "Tìm ta có chuyện gì không?" Tony nhìn cụ lượn nói rằng, "Ta nghĩ ta có thể có thể tìm tới mấu chốt của vấn đề vị trí." Cú nương nghe vậy cũng nghiêm mà nói, là cái gì? Tony nói tiếp, người đến giúp ta từ sở tạc tập đoàn lấy một vài thứ trở về. Này, nó là một cái mô hình, chính là phụ thân ta trước thiết kế một cái liên quan với tương lai thành thị mô hình. Mấy ngày trước sở tạc toàn cầu khoa học kỹ thuật hội trợ thời điểm còn xuất ra quá, hiện tại nên còn ở sở tạc tập đoàn bên trong, chính là không biết cụ thể ở nơi nào. Ngươi biết đến, ta đã rất lâu không có đi sở tạc tập đoàn, hơn nữa coi như không phát sinh những chuyện này, ta cũng sẽ không nhớ tới một cái mô hình đặt tại nơi đó. Cú nương nghe vậy gật gù, sau đó nói, ta biết, ta sẽ hỏi hỏi để hỗ tiểu thư. Tony nghe được Cú Nượn lời nói cũng gật gật đầu nói rằng, "Đúng, ta cũng là muốn như vậy, ngươi có thể hỏi một chút biết tờ. Đem nó mang về là có thể thật sao?" Cú Nượn hướng về Tony cuối cùng xác nhận nói. Tony hồi đáp, "Không sai." "Hả? Đúng rồi. Ngươi đem vật này mang theo." Tony đột nhiên lại nhớ ra cái gì đó, sau đó đem một cái khéo léo máy móc đưa cho Cú Nượn. Nhìn Cú Nượn nghi hoặc mà ánh mắt, Tony mở miệng giải thích, "Đây là một cái máy quét, ngươi tìm tới cái kia mô hình sau khi trước tiên quét hình một hồi, như vậy có thể bảo tồn nó hoàn chỉnh ảnh toàn ký. Dù sao nó chỉ là một cái mô hình, hơn nữa đã qua nhiều năm như vậy." ta sợ nó gặp có chút không vững chắc, vạn nhất ở vận tải công trình bên trong có cái gì đánh đánh đập đập, nào sẽ để hắn trở nên không hoàn chỉnh. Khoa Sâm nghe vậy gật gật đầu, cái này xác thực muốn ổn thỏa một ít. Tiếp nhận máy quét sau cụ nượn liền muốn xoay người rời đi, thế nhưng lúc này Tony lại mở miệng gọi hắn lại. "Mạnh, còn có một việc." Tony nhìn cụ nượn phải rời đi bóng lưng lại nói. Cụ nượn nghe được Tony lời nói cũng xoay người, tiếp theo sau đó nói rằng, "Còn có cái gì phải chú ý sao?" "Sợ tắc tiên sinh." Tony nghe vậy lộ ra xoắn xuýt vẻ mặt, sau đó mới lên tiếng nói, "Mạnh, Ta nghĩ ngươi lúc trở lại nên có thể tiện đường giúp ta mang một ly sở tabaút, còn có một cái đồ lụt. Ta nghĩ ta cần bổ sung một hồi đường. Ha ha ha. Tony nói nói cũng có chút lúng túng nở nụ cười. Nghe được Tony lời nói, Cú Nượn cũng trầm mặc, hắn còn tưởng rằng là còn có chuyện quan trọng gì muốn bàn giao, kết quả không nghĩ đến chỉ là Tony muốn uống ly cà phê lại ăn cái đồ lụt. Cà phê muốn thêm sữa sao? Cú Nượn trầm mặc một lát sau mở miệng nói rằng, Tony nghe vậy nhất thời trở nên hoạt bát, sau đó nói, "Muốn, muốn thêm sữa." Khử nhượng mãi. "Ta sẽ để người một hồi đưa tới." Cú Nượn sau khi nói xong liền xoay người mở ra phòng thí nghiệm môn đi lên đi. Cảm tạ. Tony nhìn đã ra ngoài rời đi cùng sần, sau đó hai tay đặt ở bên mép hô. Nghe được Tony nói cảm ơn, cú nửa âm thanh cũng từ bên ngoài truyền vào, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Cùng lúc đó, ngôi sao hình học sáu cánh liên minh trong căn cứ, mẹn dị chính đang nghe tiểu bạch báo cáo. Tiểu bang New Mexico nơi đó xuất hiện dị thường khí trời, có một cái nghiên cứu khoa học đoàn đội cũng phát sinh một chút tình huống ngoài ý muốn. Căn cứ đối với bọn họ quản chế cùng điều tra phát hiện, đoàn đội của bọn họ bên trong đột nhiên xuất hiện một cái mái tóc dài màu vàng óng nhân. Người đàn ông này là ở dị thường khí trời sau khi xuất hiện ở nghiên cứu khoa học đoàn đội bên trong, cùng lão bản trước đặt trực tin tức cũng sướng đôi. Mện gì nghe được tiểu Bạch báo cáo cũng lộ ra vẻ suy tư. Căn cứ tình huống này đến xem, hẳn là thần sấm xuất hiện. Xem đến chuyện bên này cần phải nhanh lên một chút giải quyết, ta đến trước ở thần sấm hiện đang bị phong ấn thời điểm đi bám thân, đây là tốt nhất thời điểm. Không phải vậy đợi được mặt sau hắn phong ấn sau khi giải trừ lại nghĩ bám thân liền hơi rắc rối rồi. Mện gì đỡ cảm, trong lòng lâm thầm suy tư, suy nghĩ đến tiếp sau sắp xếp.